Trước một nghìn không trăm m ư ờ 1 bốn tinh thủy g ầ n sóng đại đường chi c h ầ n thế võ thần cc cha tìm quyền lợi tranh đoạt từ trước đến nay không nghỉ diêm phần mình chỗ đứng khác biệt để cho hai người v ạ c h mặt quân sư mắt nhìn rằng có hai người cười theo đi tới nói về chiến sự sao cãi vã tới tới tới dễ nói dễ nói mọi chuyện đều có thể thương nghị mà kéo một cái diêm tướng quân ngồi xuống đem h ắ n ấn lên ghế giữa lúc máy mắt diêm tướng quân a trình tướng quân tuổi trẻ khí thịnh lại là đường tướng quân bắc cũ xuất sinh nhập từ giao tỉnh bây giờ tâm niệm đường tướng quân an nguy khó tránh khỏi sẽ có chút nóng nảy nhân chi thường tình mà diêm tướng quân a người thân là một quân thông soái trưởng q u ả n g ba mươi ngàn binh sĩ tính mạng mọi cử động muốn nghĩ sâu tính kỹ loại này không phạt sự tình tự nhiên muốn cực kỳ thận trọng mà dù sao đóng cửa lại đến trình tướng quân cũng là người trong nhà không phải vạn không nên như thế thô lỗ nghe thấy người quân sư này lời nói bên trong có chuyện t r ì n h sử mặc trong lòng rất cảm thấy lựa giận dâng lên một mặt khen khẳng định tướng quân chính là một quân tri chủ một mặt đem chính mình gác lại khách vị ngoài miệng nói xong là người trong nhà kỳ thực là đem chính mình hoàn toàn ra không nói gần nói xa lộ ra t r ì n h sử mặc phân tích không chu toàn ý vị gặp quân sư muốn tới kéo chính mình cánh tay t r ì n h sử mặc sầm mặt lại v u n g cánh tay xuống ngồi trên ghế ngồi không làm phiền quân sư khuyên can hai tay treo ở giữa không trung quân sư trên mặt không vui lóe lên m à qua xấu hổ áp chế tỏa thủ trưởng cười bồi trình tướng quân không nói gặp ngươi cái này lên đảo chi chiến chúng ta đã từng nghiên cứu qua ô cốt thành ngoài thành dựa vào núi dựa vào nước hát sơn cách trở lục quân dựa vào nước bố trí xuống s á t lưới tụ đất lầu quan sát đứng vững tại duyên hải lục địa công phạt ở giữa s á t thực không dễ còn nữa cái này eo biển bên trong đá ngầm so le bất tận đi thuyền cực kỳ không tiện dừng lại dạo bước thân hình quân sư mặt lộ ra ngượng n h ị u nhắc tới đáy nước đá ngầm chúng ta cái này chút thủy sư ngược lại là có thể tùy tiện tranh né nhưng muốn bảo vệ tốt lầu quan sát thêm nữa thủy quân chặt đường liền phá lệ khảo nghiệm đi thuyền kinh nghiệm trước mắt mà nói thẳng tiến eo biển thiếu khuyết thủy quân tuyệt đối không thể chỉ là như thế nào đặt chân đổ bộ thành phiền phước ánh mắt xéo qua nghiêng liếp tôn này thở phì phì thân ảnh. quân sư vân v â dâu cá chê c ẩ n khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười quý dị t r ì n h tướng quân chính là bệ hạ khâm định mệnh quan thân phận tôn quý tuyệt đối không thể mạo hiểm đoạn này canh giờ ta vậy tại cùng diêm tướng quân thương nghị đến cùng ai có thể phá này cục diện bế tắc có thể làm lớn nhậm trước k h ẽ cắn ngôi trình sử mặc đứng lên trong đôi mắt nổi lên một vòng kiên định thân sắc đánh hạ bờ biển tri địa ta đến ngày mai ta liền tự mình đốc chiến nói xong đi nhanh ra người diêm tướng quân đang muốn ngôn n ữ quân sư vội vàng đánh gãy lời nói mắt nhìn tôn này lên thuyền bóng lưng nghiêng đầu lại lý h ổ bộ tộc từ trước đến nay tại thủy quân bên trong liền là đau đầu hai nạn trên biển lúc gần ẩn có giống đường hạo lấy lòng dấu hiệu không bằng liền đem cái này chút đau đầu phái đi dò t h n g phong giải thích quân sư tiếp cận diêm tướng quân bên hai nhẹ giọng nói ra cái này bởi chúng ta luôn luôn muốn lên lôi kéo cái này chút tấm mục dù sao cũng so chúng ta dẫn theo đầu bán mạng cũng tốt bên trên một chút thiên không ngói lam bạch vân như sợi thô khâu nóng sóng do phật qua một ao bít thủy mấy cái đuôi cá chép đụng vào mặt nước đẩy ra gọn sóng có lẽ là nghe được bên cạnh ao có lời tiếng nói âm lay động cái đuôi chìm vào đè nước ngươi là người phương nào? có thể tại t r o người b là đường hạo bị một cái chưa từng gặp mặt nữ tử hô lên tên đường hạo cột bổn kinh ngạc nhắm lại tầm mắt người m ế t a trên dưới giò xét một phen nắm trôi đau đường hạo nữ tử trên mặt tránh qua một vòng cười lạnh chậm rãi vòng quanh ao đi đến mấy bước nhặt lên hôm qua ném cho ăn bánh bột chà chà ném vào cá chép trong ao đồ sát đại vương trên thành dưới ba mươi ngàn binh sĩ công chiếm đông đột quyết lực áp tây đột quyết đại đường trẻ tuổi nhất tướng lãnh loại này dính đầy vết máu công tích xin hỏi người trong thiên hạ có mấy người không biết nữ tử hai đầu lông mảy mang theo một vòng c ă m hận chừng chừng nhìn qua cầm đầu tôn này thân ảnh một giới nữ lưu tại đại quân vây thành bên trong y nguyên có thể làm đến chấn định tự nhiên thậm chí có can đảm biểu lộ trong lòng mình suy nghĩ người nữ tử trước mắt này xem như đường hạo gặp được đệ nhất thổi một chút bên cạnh trên tảng đá phụ bụi đường h ạ n chậm rãi ngồi xuống đến nhìn qua nữ tử trước mắt này nhờ hứng thú nhìn lên một cái. nghĩ không ra ta đường mỗi tại dị vựa quốc độ còn có dạng này danh tiếng xem ra ta đại đường quốc uy không giảm rất tốt rất tốt hai tiếng rất tốt nữ tử đôi mắt triệt để lạnh xuống đến tốt thị sát huyết tinh đây cũng là các ngươi đại đường muốn kết cục nữ tử dương lên đôi mi thanh tú chừng mắt cái kia bôi thần cơn giận không đâu định thân ảnh còn chỉ đầy thành sắc chết cháy gào thét ngươi cũng đã biết bọn họ đều là cái kia chút b á c h tính nghèo khổ cả đời vất vả bị ép điều động ở chỗ này chỉ vì ngăn cản các ngươi đại đường xâm lấn bọn họ nguyên bản có thể tại cái này quốc độ bên trên dẫn trong quân doanh nhét đầy cái bao tử con hưởng lẽ ra sống sờ sờ đứng ở chỗ này mà nếu nay đâu â m dương lưỡng cách hoàn toàn thay đổi thậm chí liền hoàn chỉnh thi thể đều khó mà gom gót ngươi nhưng từng muốn qua người nhà bọn họ nhưng từng muốn qua bọn họ còn có gào khóc đòi ăn hài tử nói đến chỗ này nữ tử đ ỗ n g nhiên từ trong cửa tay áo rút ra dao găm hướng về trên đá lớn thân ảnh đánh tới các ngươi b ọ n g nhiên tường hòa hoàng cung đại đương chi chân thế võ thần cc tra tịm h ú một thanh lợi nhận xuyên qua quần áo đâm thủng da thịt đỏ thấm vết máu thuận hơi dốc xuống dưới lưới lao hướng phía dưới chạy xuôi giơ dao găm thân hình đình trệ tại chỗ nhìn xem trên vai trái cắm trôi lao một đôi mắt dần dần trở nên sợ hãi xé rách đau đớn từ vai trái truyền khắp toàn thân nhỏ nhắn s i n h s ắ n thân thể d ừ n g không ngừng run dày b á đường đ a o rút ra lần nữa vai trái lần nữa truyền đến tê liệt tim phổi sợ đau nhức nữ tử đau đớn kêu lên sợ hãi cự đại lực đạo mang theo thân thể mềm mại lúc trước lảo đảo n g ã nhào trên đất run dày nắm lấy cốt cốt chạy xuôi huyết tương vai trái không tự chủ được trên mặt đất run run dầy run run run dày nữ trên đá lớn thân ảnh đứng lên đối xử lạnh nhạt nhìn xuống một chút mặt đất quật lại thân ảnh nói cho sau lưng ngươi chủ tử đại đường quân tiên phong đã tới thuận người xương nghịch người vong giải thích quay đầu dậm chân đi ra đến sau lưng có binh sĩ tiến lên nâng lên nữ tử cái kia lúc trước bóng lưng chậm rãi lên tiếng để nàng đi đại đường đao kiếm không dính phụ nữ và trẻ em hết u y nhưng báo thủ ngoại trừ nếu có lần sau nữa ngươi cũng không có tốt như vậy vận nhìn qua cái kia lau người ảnh chậm rãi biến mất tại thành bên trong nữ tử cố nén vai trái đau xót chi chống đất ngồi dựa vào tại trên đá lớn khóc lớn thở hồn hển đã từng n à n g coi là cao c ú lệ cái này trong quốc gia cái kia chút mạnh đi nghĩa vụ quân sự binh sĩ đáng hận nhất chia rẽ gia đình tùy ý đánh nhau cao tuổi song thân nặng nề g h thuế má nhưng từ từ nhìn thấy thành bên trong binh sĩ chết thảm một khắc này nữ tử tâm cảnh hoàn toàn chuyển biến địa n g ụ c nhân gian chính là đại đường binh sĩ tạo thành cái này chút chết thảm đồng bào lại có bao nhiêu ảnh hình người chính mình như vậy biến thành một cây cỏ dại run d ẩ y ngón tay chăm chú nắm chặt đốt ngón tay chắm bệnh phẫn hận thanh âm nhàn nhạt, nhạt từ chạy sôi vết máu mồi son phát ra đường hạo ta sớm muộn muốn đem ngươi chém thành môi đứng thẳng ở trường trận trên điểm tướng đài báo đông thành cũng không phát hiện địch tướng thân ảnh kho củi bên trong phát hiện địa lao giam giữ trong đó dân chúng vậy đã được s ắ n chết báo cánh bắc cũng không phát hiện địch quân tung tích báo nam môn nghìn cân áp dưới tất cả đều là bị nóng thấu địch quân cũng không phát hiện người sống đường hạo chậm rãi thở một hơi dài nhẹ nhõm lẩm bẩm nói to như vậy một thành chỉ chứ nữ từ kia chỉ sợ cũng không người sống bắt rủa trong v ũ a kiên cố pháo đài sống sờ sờ thành những người này mộ phần ý chỉ kính đức bỗng nhiên từ hơi thở bên trong phun ra hai đạo trọc khí những mày cái này đẩy tô h h khách à n lẹn, nghe ngóng m u n ôn, thành này là không có cách nào cách hạo là đường có ở, văn ậ thật y này,、Bản、tay thủy cốt thành, ta hát, thanh chiếu chúng Hoàng nhạc có cố các cung, ca cơ cùng ý bàn vung lên. Lên đường quân. vừa múa vừa v ô ngồi ngay nắn g long tọa bên trên cô gái xinh đẹp bưng lên chảy đến rượu bóp bị rót vào cái tô văn trong miệng kéo qua trong ngực mang theo m ù i thơm ngát khăn vông thử qua cái kia gốc d â u cầm đưa rượu lên nước động đại vương chính là lượng lớn tán dương chi từ quanh quẩn bên h a i cái tô văn hào sảng nợ nụ cười một tay trên lầu nữ tử v ò n g e o một tay cầm bốc lên trên bàn vừa mới rót đ ầ y chén rượu giơ cao không trung chư vị ái khanh nâng ly chén này cung c h ú c thân thể tại đại vương thành tướng sĩ đánh lui đường quân đưa ta cao cú lệ một mạnh thanh thịnh ngồi xuống chư vị lao thần gặp cái tô văn chi kia lơ lửng giữa không t r u n g tay vội vàng bưng lên trên bàn trà chén rượu đáp lại đại vương và thuế một tướng quân thần v ũ giải thích đồng loạt che qua ống tay náo cầm trong tay đẹp nhuộn rót vào trong miệng có người lịnh lọt đứng lên hướng phía phía trên bóng người vái trào lễ đại vương đại đường quân tiên phong nhiễu cảnh s o n ta bi quan quả thật cường đạo tiến hành. đại vương thành có một tướng quân đóng g i ữ tất nhiên vạn vô nhất thất nhưng cái này đường binh danh sưng mười vạn chi chúng muốn đều tiêu diệt chỉ sợ đại vương thành ba mươi ngàn binh sĩ còn còn thiếu rất nhiều không bằng để thiết tướng quân xuất binh sĩ phối hợp một tướng quân nội ứng ngoại hợp triệt để chặn đánh rơi chi này đường quân vinh trừ hậu hoạn vừa dứt lời có người nghiêng liếc ngồi phía trước hàng thiết lĩnh một chút phụ h o ạ n đúng vậy à đại đường danh sưng mười vạn binh tốt sầm một bên một tướng quân đóng g i ữ thành trí đã là không dễ chạm diệt trừ đường quân chủ lực chắc hẳn cái này còn thừa vậy bất quá là nọ cương hết sức thiết tướng quân xem như không cần tốn nhiều sức cũng có thể độc lĩnh một phần quân công trên ghế ngồi cái tô văn liếc nhìn đại đường một bên thiết tướng quân nhiều hứng thú nhìn lên một cái thiết lĩnh ngươi như thế nào xem đại chiến sắp đến chiến bao chưa chuyển đến nhưng thiết lĩnh đã ẩn ẩn có thể cảm nhận được bây giờ trên triều đình đã c u ầ n c u ộ n sóng ngầm không ít lao t h ầ n bắt đầu có khuynh hướng một đông ra một bên về phần chỗ nâng lên phối hợp hơn phần nửa cũng là đem chính mình đặt vào vai phụ địa vị như loại này đến quét tàng cục lấy không được bao nhiêu danh vọng nói không chừng còn chọc một thân tanh sống thiết lĩnh đánh trong tương tượng không muốn tham gia cùng còn nữa cùng lúc nước bên trong lương trụ tri tài ai nguyện ý làm một cái thay người quét sạch cái mông loại này nát sự tình chính như lý đại thần nói thiết tướng quân có thể quét sạch rơi đ ạ i đường chủ lực còn lại bất quá là chút không có lực chiến đấu tàn binh thương binh càng không phải do ta thiết linh chưa đến đứng thẳng thân thể thiết linh hướng phía long toại chắp tay vái trào lễ vậy hạ vi thần coi là phần này quân công thiết lính không xứng với cầm nghe nói lời ấy toàn hướng văn võ ẩn ẩn cười ra tiếng là m ồ n một mảnh c h ư ơ n một nghìn không trăm mười sáu lại hiển lộ h ù n g phong c h ư ơ n một nghìn không trăm mười sáu lại hiển lộ h ù n g phong đại đ ư ờ n g chi c h â n thế võ thần cc t r à tìm nguyên bản trợ thủ đắc lực bây giờ bỏ lỡ t h a n h sủng khó tránh khỏi sẽ để cho một chút đã từng kết xuống c ử u ván lao thân đắc ý thiết tướng quân ngược lại là có thể làm rõ sai trái biết rõ cái nào chút nên cầm cái nào chút nên để có người đang đàm tiếu âm thanh bên trong hơi có vẻ miệm ai nói lên một câu ai người này liền muốn xem kỹ độ độ rõ ràng định vị nhà thiết tướng quân thân là chúng ta quốc độ tướng lãnh là tại vì chúng ta cái này chút lao thần làm ra làm gương mẫu ồn ào làm ồn để cái tô văn có chút qua ý không đi quét mắt một vòng vị này thất sùng tướng lãnh vung lên bàn tay đủ lời đ a m tiếu h giữ lại trong nhà kể ra nơi này chính là triều đình trọng điện vũ khúc thôi vũ cơ nhóm chân trước bước ra cửa điện liền có phi kỵ chạy mà đến hốt hoảng bóng người trực tiếp chạy nhập đại điện nửa quỳ trên mặt đất đ ạ i vương việc lớn không tốt đêm qua đại vương thành hỏa thế trung tiên hóa thành biệt lửa chỉ sợ chỉ sợ là muốn thất thủ dấu hiệu điện bên trong ổ nào trong nháy mắt ngừng chấn kinh cùng ngạc nhiên tràn ngập mỗi cá nhân khuôn mặt chính mình ủng hộ chủ tử đúng là muốn thất thủ ngồi tại long tọa cái tô văn cũng là như thế kinh ngạc thần sắc ít có hiện hiện khuôn mặt dường như không thể tin được cái này thám báo lời nói chính là rõ ràng tồn tại trong nháy mắt n h ữ mày nhất thời thư giãn vành một tiếng đập vang trước người bàn đứng lên nói bậy nói bạn đại vương thành đường thủy dày đặc khe danh tung hành liền xem như giấy lên lều vải cũng có thể cấp tốc dập tắt vì sao lại có đầy trời hỏa thế loại này lời đồn truyền ra đôi mắt trong lúc vô tình liếc về phía thiết linh một chút cái tô văn lông mày quất ngang thanh âm đột nhiên c ấ t cao nói yêu ngôn hoặc chúng ra sao giáp tâm nửa quỳ trên mặt đất binh sĩ bị cái này âm thanh quát chói hai hụ sợ toàn thân rung động hốt hoảng ngã nào xuống đất đại vương minh giám thuộc hạ nói đều là truyền lại ô cốt thành chủ đem ý cũng không thêm mắm thêm bối phát tướng quân cũng là tâm hệ biên cảnh an nguy mới có cử động lần này nhìn đại vương điều động hoàng thất tham báo cầm hoàng gia kim lệnh trước đi điều tra trật tướng một vòng cười lạnh hiện hiện khuôn mặt cái tô văn nhìn xuống điện bên trong run lẩy bảy bóng người hoàn toàn không nghe hắn giải thích vung tay lên mê hoặc quan tâm tội không thể tha lôi ra đến chạm vừa dứt lời t o rõ thanh âm từ ngoài điện vang lên báo biên cảnh cấp báo báo chữ rơi xuống lúc đưa tin binh sĩ đã chỉ nửa bước bước vào đại điện vội vàng tốc độ bên trong lảo đảo q u ỷ xuống đất t h ở hồn hẹn hai tay nắm nâng thư tín vậy hạ biên quan có sai lầm đại vương thành đông một bên t r i địa phát hiện số lớn đường quân đóng quân chỉ sợ chỉ sợ đại vương thành đã gặp bất chắc quy tắc này chiến báo như là trời trong phích lịch nổ vang triều đình ngây người mấy hơi cả triều đình triệt để vỡ tổ không thể nào chẳng lẽ lại đại vương thành thật thất thủ vì sao không có giới hạn cảnh cấp báo chuyển đến có người nghi ngờ có người liền sẽ tìm ra luật chứng có chút t r e o a đại vương thành hai bên thế núi hiểm trở đại quân muốn đến phía đông c h i địa tất xuyên qua đại vương thành không thể xem ra lúc trước chiến báo thiên trần vạn s á t có lao thần trong lòng đã lướt lên mù mịt nhàn nhạt, nhạt hoảng sợ bao phủ trong lòng phía đông chúng ta cao cú lệ môn hộ đã được mở ra phải làm sao mới ở đây tiến quân thần tốc cái này nếu không bao nhiêu canh giờ liền muốn hướng hoàng thành xuất phát n g h e bên thai nghi v ẫ n cùng kinh hoàng lời nói thiết lĩnh trong lòng đột nhiên chầm xuống lúc trước đại vương thành một đông giao xin giúp đỡ chính mình quả quyết tự tuyệt n g h ĩ không ra giờ phút này đã n h ư ỡ n g xuống sai lầm lớn đại đường con này mánh hổ xem ra đã xông phá gấu xiềng hướng phía hoàng thành mà đến đứng tại trên điện phủ cái tô văn có chút kinh ngạc ánh mắt tại hai cái binh sĩ bên trong bồi hồi ánh mắt cuối cùng rơi tại lá thư này che lại cưỡng chế trong lòng kinh ngạc cùng l ử a giận trầm giọng nói ra trình lên thái giám đem phong thư gỡ xuống giao cho cái tô văn tri thủ mở ra giấy viết thư đỏ thuê tướng quân con dấu phá lệ trói mắt từng đoàn mấy hàng chữ lớn t r i để chứng thực việc này thiên chân vạn xác cái tô văn một tiếng gào k h é t phẫn hận sẽ rách lấy thư tín hết lần này tới lần khác màu trắng giấy vụn trên không t r u n g phiêu linh xuống tới tiếng gầm gừ xuyên qua giấy vụn chuyển đến ra đến hôn đ à n phế phẩm nửa năm da cố đi ra thành trì nhất chiều ở giữa đều sụp đổ đều là thứ gì đồ ngu hôn trướng phẫn nộ thân hình tại trên đại điện đi qua đi lại trong miệng tức giận mắng không ngừng nguyên bản ồn ào triều đình một mảnh yên lặng sở hữu thần tử cũng gục đầu xuống câm như hến sợ mình thành cái này táo bạo quân vương nơi chốt giận kiềm chế cũng nạt thở trong không khí thiết lĩnh nhìn qua trong chén hình chiếu tựa hồ đối với đại đường cường thịnh quân tiên phong hoàng sợ vậy theo chính mình sắp chấn động cả nước y vọng thay thế quả thật đúng là không sai điện thủ bóng người bỗng nhiên dừng bước lại như ứng nhắn mắt liếc nhìn tới quốc môn đã mở đại đường bọn này cường đạo không thể quá độ để nhậm chức thiết lĩnh nghe nói cái tô văn kêu gọi thiết lĩnh bước ra một bước nửa quỷ cung điện chắp tay nói thần tại điện thủ bóng người khản giọng nghỉ cơ sở gấm hét lên lập tức lên cả nước điều động binh sĩ hội tụ dân binh không t i ế c dư lực đem đại đường binh sĩ toàn diện hoàn thành bên ngoài nửa tháng canh giờ nếu ngươi làm không được đưa đầu tới gặp chương một nghìn không trăm mười bảy gián điệp thân phận chương một nghìn không trăm mười bảy gián điệp thân phận đại đường chi chân thế võ t h ầ n cc tra tìm tướng quân phủ cao cú lệ bây giờ chỉ có một cái tướng quân phủ đó chính là thiết lĩnh tướng quân phủ không phải cả quốc đội chỉ có như thế một cái tướng quân mà là dùng cái tô văn lời nói mà nói những người khác chỉ có thể xưng là d ũ phu không xứng có được tướng quân phủ trong viện thương thụ lắc lư nhánh cây bị gió thổi quét qua mái hiên bà x a thanh âm chuyển hướng có bóng người nằm dưới tảng cây lao nước nửa để trần thân trên nhắm mắt dưỡng thần thân mang bạch t h i nữ tử sắc mặt tái nhuận tốc độ p h ủ phiếm chậm rãi đi tới nhìn thấy cố kêu b ắ p thịt phồng lên phía sau lưng chậm rãi dừng lại dù cho nam nhân không có nhìn sang ý nguyên hạ người thi lễ môi son khẽ mở tướng h quân tầm mắt chậm rãi mở ra nam nhân trong đôi mắt tinh quang t h i ể m q u a cũng không quay đầu tỉnh thay đổi tại đại vương thành yêu mị nữ tử lộ ra khùng đúng v n g xuống trán trả lời một tướng quân tàng thân biệt lửa xa tướng quân vạy một tiếng thể mệnh lệnh lời nói đánh gây nữ tử suy nghĩ để cho ta nhìn xem đón đầu đụng chạm lấy cái kia bôi uy nghiêm ánh mắt nữ tử nhẹ dương lưng mày bàn tay như ngọc trắng vươn hướng vá táo vá táo lỏng lẻo ra trực qua vai rủ xuống đến thắt lưng trắng bóng trên đầu vai một vòng nhìn thấy mà giật mình vết thương hoành ở trước mắt bên trên qua dự thảo nước thuyết phục vết thương choáng ra một vòng đục xác để cả vết thương càng thêm dọn người nam nhân quay đầu đến dựa vào tại trên đá lớn chậm rãi nhắm mắt ngươi có thể trốn tới mệnh không có đến tuyệt lộ cái này h êm đẹp thành trì nước lưới trải rộng có như thế nào dấy lên đại hòa đâu nghe nói cha hỏi nữ tử nhất thời cũng chóng ngày đó chính mình ném cho ăn cá chép lúc s ắ c thực nhìn thấy t i ê n không mang hỏa tiễn mũi tên dày đặc có thể theo như lẽ thường mà nói cái kia chút mũi tên căn bản sẽ không đối thành trì tạo thành quá lớn ảnh hưởng nhưng hoàn toàn là cái này hai sóng mũi tên chỉ làm thành thành bên trong trùng tiên đại hòa càng thêm nghi hoặc chính là thành bên trong binh sĩ tựa hồ cũng không dùng thành bên trong chi thủy dập lửa ngược lại chạy trốn từ phía bị đại hỏa thiêu hỏng đầu góc đồng dạng đương nhiên Quỷ dị nhất chính là cái kia trong ao nước chảy có thể để hỏa diễm trôi nổi bất diệt thuộc hạ không biết chuyện này đó quá quỷ dị thuộc hạ tránh né nửa đêm gặp hỏa thế đã nhỏ đi ra ao nước lúc có hỏa diễm p h ù ở mặt nước vẫn có thể thiêu đốt nam tử in một tiếng quay đầu sọ h ỏ a năng tại trên nước thiêu đốt không chờ nữ tử trả lời nam tử n h ị nhũ mày lại có việc này có gió thổi qua lá cây rơi xuống ao nước một đôi bàn tay như ngọc trắng chầm rãi dối ra đem lá cây trên mặt bờ vừa nghe bên cạnh thân chuyển đến một tiếng lớn lên mọc ra tức giận âm thanh dường như cũng nghĩ không ra nguyên do trong đó liền đành phải từ bỏ nghe qua đường hạo nhiều lần chiêu thần kỳ ngoài dự liệu nghĩ không ra đúng là dạng này kỳ nhân đại vương ngoài thành vây phòng thủ kiên cố bên trong có đường sông vân quanh vốn là đã xem phòng ngự làm đến cực hạn nhưng chưa từng nghĩ bị đường hạo từ trong đánh tan bắt rụa trong hũ hoa nam tử từ trong nước hồ đứng lên chậm rãi đi đến ă n đến nghĩ không ra một giới cao cú lệ võ thần liền như vậy vẫn l đáng t i ế ca nữ tử cầm lấy khăn v u ơ n g thay nam tử từ từ l a u sạch lấy quanh thân đôi mắt đẹp liếc một chút nam tử không thích không buồn bã khuôn mặt thấp giọng nói người lời đều biết một tướng quân chỉ dũng bất quá là năm đó là đại vương dịu dắt thôi thiết tướng quân năm đó chính là trong bóng tối trợ giúp đại vương làm việc ám sát đại tướng so với một tướng quân đến có bao nhiêu không ít bất quá là ít có người biết rõ mà thôi tại thuộc hạ trong mắt tướng quân ngài mới là cái này c h ấ n thủ cao c ú lệ đệ nhất nhân thiết tướng quân cũng không đáp lời đưa tay đem nữ tử từ sau đưa tới quần áo ra qua buộc lên nai lưng xoay người lại nhìn về phía nữ tử bốn mắt nhìn nhau nữ tử có thể cảm nhận được thiết l ĩ n h tướng quân trong hơi t h ở phun ra ngoài nhiệt khí trong chốc l á t một cô bất an xông lên đầu khẩn trương gục đầu xuống chờ đợi thiết l ĩ n h tướng quân lời kế tiếp nữ g trực giác bên trong t ẩn ẩn cảm thấy có đại sự phát sinh nhìn chăm chú bên trên nữ tử mấy giây thiết l ĩ n h tướng quân chậm dài xoay người đến nghe không ra nhạc buồn thanh â m chậm dãi theo bước lên trước tốc độ chuyển ra bây giờ một đông dao vừa chết cả triều đình cũng chỉ có ta thiết lĩnh có thể chống lên mảnh này、Ngày、qua ngươi đã mất cần đợi ở bên cạnh ta tự hành đi thôi rời đi đây là nữ tử đã từng vô số lần ảo tưởng đi ngang qua sân khấu cảnh nàng chịu đủ thiết lĩnh an bài hết tuy là c ơ m ngon áo đẹp nhưng cứng nhắc không ngừng nghỉ học tập để nàng đầy mục đích chắn ghét thậm chí loại này không thể gặp quan g sinh hoạt để nội tâm của nàng càng phát ra khổ sở một cái vô cùng đơn giản hạ người vái chào lễ nàng đã được giáo sư qua vô số lần không phải nàng quá q u a ngu dốt mà là giáo sư những vật này người quá nghiêm khắc hà khắc thậm chí cái k i a h ắ t cá mùa vụ trên lưng roi ra quật ra vết thương để nàng trắng đêm khó ngủ nàng vậy rõ ràng biết rõ đào vong về sau hậu quả cái này chút cầm giữ cao vị tướng quan rơi xuống một cây trong tay liền có thể đào sâu ba thước đem chính mình triệt để lần ra bây giờ như vậy khẳng khái để nhậm chức chính mình đào không thể nghi ngờ là một cái dụ hoặc nàng đi hướng tiêu v n g mặt đường p h u p h u một tiếng q u ỳ trên mặt đất nữ t ử sắc mặt t r ắ n g bệnh tướng quân đem ta cứu trở về phần này đại ân không thể b á o đáp chỉ có v ờ n quanh tướng quân tả hữu làm châu làm ngựa thuộc hạ tâm mới có thể ăn ổn phía trước hành tàu bóng người cũng không dừng lại liền tại sắp đến chỗ ngợi lúc bình thản lời nói chuyển tới m ộ t đông giao là sói đường hạo chính là hồ bây giờ tài sói vừa chết tiếp gỡ đến sự tình ngươi hẳn phải biết như thế nào đi làm chư một nghìn lẻ mười tám hải chiến đều có thể đại đường chi trân thế võ thần cc c h a tìm thất nguyệt đóng quân tại đại vương thành phụ cận một ngày cái tiêu cố đốt cháy khét hương vị vùng chi không đi đường hạo nghe không quen rất nhiều tướng sĩ vậy nghe không quen đường hạo dứt khoát chia binh hai đường một đường xuất phát trắng nam h thành một đường tiến về ô cốt ý chỉ tính đức dẫn lên một đợt chủ yếu vì bộ binh cung tốt khống chế khí giới công thành binh tốt vậy trộn lẫn trong đó hướng phía trắng nam h thành phương hướng mà đến mà đường hạo chính mình chủ mang lên ba mươi ngàn kỵ binh cùng thủy quân hội hợp tin tức bế tắc cái này chính là cổ lúc trên chiến trường một cái tai hại cùng là đường bộ còn có cơi ngựa thảm báo đưa tin nhưng tại đường, thủy cùng đường bộ còn có ư ỡ ngựa thảm báo đưa tin nhưng t đ ư ờ từ đăng châu từ biệt đường thủy tình huống đường hạo hoàn toàn không biết cũng không biết rằng cái k i a không có hảo ý riêng tướng quân lại đem như thế nào ngày xưa chiến hữu suy nghĩ ở giữa có móng ngựa chạy tới công gia hắc sơn thám báo truyền đến tin tức cũng không gặp thủy sư đ ổ bộ thân ảnh Bờ biển phòng bị xa so với chúng ta tưởng tượng s â m nghiêm sắt lưới dày đặc lại tăng thêm b ụ đất thạch trụ cách trở mê cung đ ồ n g dạng nghe nói còn có không ít bí ẩn tiết tháp tán loạn phân bố trong đó đường hạo xiết qua cầu tàu chậm rãi mà đi nét mặt biểu lộ một vòng nụ cười cái tô văn vốn là một nhà binh gia đại tướng tại bao la bờ biển không lên một chút qu đối thường quy minh tốt mà nói đây là một đạo sẽ tử thương vô số danh trời nhưng đối với chuẩn bị đại bác thủy sư mà nói bất quá là một đống bùn nao đắp lên ra điều khác thôi ta hiện đang lo lắng chính là trình xử mặc có thể hay không trong quân đội đứng vững sóc này lưng ngựa bên trên nô thông trầm mặc bên trên một lát nhìn xem đồng rộng bên trên xuất hiện thanh thúy tươi tốt rừng c â y t r ì n h tướng quân luôn luôn thẳng thắn nói thẳng tại thủy sư bên trong một mình không ai rút muốn thăng bằng góc chân không dễ công ra phía trước đã đến hát sơn biên giới thường nghe trong rừng có mai phục bậy rập vẫn là không muốn phân tâm tốt thợ pha một hơi đường hạo nhìn chằm chằm than một lát sau chuyên lệnh binh sĩ nịch hướng bun tẩu trong quân có từng cơn quân lệnh tê tiếng quát âm truyền vang chạy trầm trầm mã thất hơi có vẻ lộn xộn không nhiều lúc bắt đầu lại từ đầu dần dần trị tề đồng rộng mặt đất dần dần rung động da tóc mã thất dần dần chạy vội tại đầu này bóng rừng đường đỏ ra tóc thất dần d n c h t ạ này b n g rừng đ n g ỏ trên bờ biển lần lượt từng bóng người lạng yên không một tiếng động tiếp cận dây kém hàng rào to cỡ miệng chén thạch trụ ba không đông nhất năm bước một cọc ở giữa kéo kìm ra sắt nhọn dây kẽm đột xuất tinh mịn i sắt nhọn tạo thành một mặt dao nhọn thiết tưởng hơi không lưu ý mang ra huyết hoa lúc trước mấy đạo coi như t h a thớt cẩn thận một chút còn có thể trôi qua càng hướng vào phía trong càng trở nên dày đặc lúc trước bỏ đã là không thể nào cầm trong tay đại phủ thủy quân giáo hí lý hổ dứt khoát cơ lấy đại phủ chặt vang r ộ i k e n k e n tại lúc đầu cẩn thận chém đứt mấy đợt sắt lưới về sau lý hổ vậy lớn mật dứt khoát vậy không nằm xuống tránh tại binh sĩ bên cạnh cơ lấy đại phủ mở đường chỉnh sử mặc bên cạnh thập bát kị ph n g ư ơ i xem cái này bờ biển chỉ là sắt lưới kéo dài vài dặm t h à c h trụ đất càng giống là bày lên mê c u n g phía trước còn có cự mã cái cọc phòng ngự tầng tầng nghiêm phòng dưới thế mà chỉ có hai ba trăm b ư ớ c có hơn địa vực l ừ a thưa số không xây lên lầu quan sát loại này bố cục quả thực có chút k h á c t h ư ờ n g t r i n h sử mặc nhìn về phía trước ra sức chặt cây sắt lưới thân ảnh ngồi s ổ n tại một chỗ chỗ c h ú n g chỗ, chỗ n h ư mày n g ư ơ i nói không giả loại này môn hộ khu vực liền tuần tra binh sĩ đều không có quả thực để cho người ta s i n nghi chẳng lẽ lại là đại vương thành cháy làm lân ô cốt trước thành đến trợ rút thành bên trong binh lực lòng lẻo mẹ hắn một tiếng chửi mắng từ phía trước chuyền ra cầm trong tay đại phủ lý hổ ngồi trồm hồm tại dưới cột đá v ớ t xuống đại phủ xốc lên áo giáp từ ống quần bên trên x é xuống một tấm bài đầu rũ tay xuống trên cánh tay p h á kéo ra một đạo tấc lớn lên lỗ hổng đỏ thấm máu tươi cốt cốt chảy x u ô i một lần đơn giản bao vây lấy cánh tay một lần hùng hùng h ổ h ổ bọn này mọi d ợ liền là ở không đi gây sự chủ dựng thẳng lên cái này chút sát lưới lại một cái thủ tốt vậy nhìn không thấy chặt ra ra hai tay r u lên bọn họ đổ cái gì tu sửa bao khoả vết thương trong chốc lát thấm chảy máu nước động đỏ thấm một mảnh chỉnh sử đệ lại lại muốn bắt lên phủ từ cánh tay lý gia thúy nghỉ ngơi một chút để cho ta tới lý hổ kéo miệng nợ nụ cười mở ra theo nơi cánh tay đại thủ tự mình binh khí cầm trên tay mới yên tâm người khác cầm ta cái này trong lòng nội va đâu giải thích đứng dậy đứng lên cơ lấy đại phủ tiếp tục chặt a n no căng l ấy đợi chút nữa mà phá cái này sát lưới nhất định muốn bắt mấy cái người sống nhất định muốn để hắn ở chỗ này chó b ò ba vòng hiểu biết giải nỗi hận trong lòng ta u đất ở giữa có một đôi mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm cái kia khôi ngô cự hắn chặt cây cái này từng cây dây kẽm trên mặt hiện lên một vòng cây lạnh lấy tay bên、hông. lấy r a treo tại sau thắt lưng mũi tên cao lớn tán loạn đụ đất về sau lờ mờ bóng người hiện ra một thân x á m trắng của não cùng cái này đụ đất dường như h ò a làm một thể theo phía trước nhất thanh â m rút ra mũi tên một cái nhao nhao làm theo xuống tới từ thạch đôn sau cẩn thận nhô ra mũi tên trả lời chắc chắn tranh tranh đánh tới hướng dây kém thanh â m bên trong trong lúc đó xuất hiện một vòng rất nhỏ kéo kẹt â m thanh một tiếng hai tiếng dần dần hình thành một mảnh âm thanh nhỏ bé phản phất giống như yên tĩnh đêm tối lá cây bà xa lại là đồng ruộn châu chấu gặm ăn mạn một giây sau dây cũng rung động oong thanh em rung động sinh ra phát ra một khắc t r ì n h x ử mặc tiếng hét lớn đông nhiên chuyển ra tránh né c h ư n g một n ư ơ i c h phóng hỏa thần kế c h ư n g một n ư ơ i c h phóng hỏa thần kế đại đường chi c h ấ n thế võ thần cc tra tịm trọng sơn lan tràn lục lâm bao trùm ba mươi ngàn binh sĩ xuyên toa trong rừng mảnh lớn lên đội kỵ binh ngũ kéo dài vài dặm như là một đầu đ ố n lượn tới lui sơn lâm trường x à trên tây chít chít cha chi bay nghe được từng cơn phi nhanh móng ngựa kinh hại bay một mảnh hạ thiên tại đầu cảnh g a sức tê minh tươi mát mát mẹ không khí lộ ra một cỗ thanhu hút và múi thở đổi ra từng ngục nóng rực theo tiếp cận sườn núi tầm mắt dần dần cất cao ẩn ẩn mang theo tanh hàm hải phong thấu qua cảnh lá khe hở quét gương mặt mang đi từng cơn khô nóng nô thông chạy ở phía trước xông ra một mảnh nhỏ rộng rãi trước mắt cảnh trí rộng mở trong sáng kinh hỉ chỉ vào nơi xa dưỡng cổ lên lên tiếng kinh hô có thuyền đường hạ o phóng ngựa theo tới tay che lên dương ánh sáng nhìn chúng một chút theo gió lật qua lật lại buồm trắng bên trên dẫn theo đại đường chữ hán mạn thuyền một bên nô ra hát đậu giơ lên đầu lông mày đường hạo cười nhạt một tiếng là chúng ta tàu thuyền nguyên lai tưởng rằng bây giờ đã tại trên bờ đặt chân nên đón chúng ta à vẫn trọng là xem bọn h ọ n ô t h ô n g người xem một chút chân trời bên trên hù dọa hiệu quần cái cây ô cốt thành bây giờ tất nhiên đã biết được núi này rừng có người trôi vào tin tưởng nếu không bao lâu ô cốt thành binh sĩ liền sẽ tiến vào rừng rậm đến lúc đó bọn họ ở trong tối chúng ta ở ngoài sáng muốn thuận lợi đem sang giải vào đến nhưng là không còn đơn giản như vậy mông ngựa ăn được cùng văn roi dưới hông âu truy bị đau tê minh bốn vó đột nhiên phát lực nhảy lên ra đến nô thông mắt nhìn trên bầu trời hù dọa điệu quần che khuất bầu trời đảng không mà lên âm thầm lắc đầu cái này r i ê n g tướng quân thật đúng là một cái để cho người ta không ăn lòng chủ quay đầu hướng về phía sau lưng nhìn quanh binh sĩ tê quát một tiếng toàn quân đề phòng hỏa tốc tiến lên lá dụng tại móng ngựa chạy bên trong bay tán loạn trong không khí tất cả đều là cây roi đánh tiếng văn âm trời chiều dư huy rơi vãi hải vực chiếu ra một mảnh kim quang lan tan phía trước mênh mông mặt biển bắt đầu giảm bớt trong tầm mắt dần dần chiếu ra mấy gian đơn sơ nhà dân ỉ vào tại rừng tây bên cạnh quân sư con g t h ấ p nằm sấp tại mạn thuyền neo lại tầm mắt mở miệng nói ra diêm t ư ớ n g quân chúng ta phải vào eo biển lời nói ở giữa trong tầm mắt một chiếc cự thuyền từ cái kia duy nhất thu nhỏ trong cửa vào chạy đi ra màu đầu cờ xí trôi nổi tại cự đại đầu thuyền vẽ có một chương răng nhanh thân thuyền bên trên khảm cái này sáng như bạc mũi sừng dưới ánh mặt trời dạng thẳng một bóng người như bùn tố đồng、dạng. cự đại cánh buồm sau đó một khắc chậm rãi dâng lên cự thuyền tốc độ tựa hồ vậy đang dần dần tăng tốc đến đến thủ hộ hải vượt cao cũ lệ chiến thuyền đến quân sư tiếng hô to trên b o n g thuyền mặc mở mang theo một vòng kinh hoàng nhắc tới chút binh sĩ cả ngày tại trên mặt sông thao luyện cùng hải tặc ngược lại là đánh qua mấy lần quan hệ có thể nói lên đánh hải chiến đến còn thực chưa lịch qua mấy trận r i ê m tướng quân trong lòng có chút hoảng hốt chiếc chiến thuyền kia hắn vậy thấy rõ ràng so với chính mình tàu thuyền đến lớn hơn gấp ba bốn lần không ngừng nghiêm chỉnh có một loại cự vật đột kích cảm giác toàn quân chuẩn bị chiến đấu ai bảo vệ vị trí người mỗi cái tàu thuyền bữa nay lúc công việc lưu bù lên có người sắn thượng cung tiễn đi đến b o n g thuyền chờ đợi vòng thứ nhất ném bắn một cái cổn thạch bị từ đáy thuyền bên trong lấy ra đưa đến nôn nóng nôn nắn phương hướng pháo thủ bên cạnh thuyền thủ môn bắt đầu cải biến tuyến đường đi điều chỉnh phương vị cự đ ạ i tiễn nỗ bị binh sĩ nâng lên lắp đặt nỏ ránh mạn thuyền nhìn trên miệng l o a rét lạnh hàn ý cự tiễn lưới mũi tên bắt đầu thay đổi phương hướng chậm rãi nhắm chuẩn lái tới cự thuyền ô ô thế lương kèn lệnh vang vọng hải vực một dặng nửa dặng trong đôi mắt hình chiếu xuất chiến bóng thuyền tử dần dần rõ ràng thậm chí có thể thấy rõ cái tia răng nanh chính là bên trên tầng này hiện thanh thuốc màu cái tia đứng lặng đầu thuyền cũng không phải là cái gì đ i ề u k h á c mà là thống ngự cả đội tàu cao cú lệ đại tướng đại bác phát s ạ c rầm rầm rầm từng tiếng ngột ngạt nổ vang tàu thuyền rung động kích thích bọc nước cổn thạch từ mạng thuyền ném lên trời hướng về đối diện tàu thuyền n đ n đến chạy vội tại trong sơn giã thân ảnh đống nhiên dừng lại nghe bên thai chuyển đến đủ, đủ tiên vang trong lòng đống nhiên nóng nảy công ra đánh nhau chúng ta phải muốn hấp dẫn thành bên trong hỏa lực hiệp trợ nhẹ tơ lụa chạy vội thân ảnh cũng không ngẩng đầu lên đến không kịp dỡ xuống thùng gỗ rơi vãi dầu hỏa tốc độ cao nhất hành quân chỉ mong chúng ta có thể so sánh cái này hỏa thế càng nhanh dầm dầm dầm lưng ngựa bên trên dỡ xuống thùng gỗ thuận sườn núi lan lộn lan lông lốc nhấp nô thùng gỗ đụng vào sơn giã bên trong thân cây k á t k c t một tiếng vỡ ra dầu chân rơi vãi một chỗ thuận đùi cỏ ẩm ẩm ra một chút thùng gỗ rất là kiên cố dán dán chắc chắc đụng vào thân cây lại lần nữa đạn hướng một cái góc độ khác quần quần lấy hướng về dưới núi lượt đến bay một tiếng mẹ hắn bọn này mọi dợ thật đúng là âm hiểm đội ngũ rút lại không muốn đến đụng vào thành đồng lá cây c h ư ơ n một nghìn không trăm hai mươi phối hợp giác công c h ư ơ n một nghìn không trăm hai mươi phối hợp giác công đại đường chi c h ấ n thế võ thần cc tra tìm ô c ố thành tám trượng sàn gỗ rút lên mà lên trong này là cả thành t r ì điểm cao một tôn thân ảnh đứng tại cao ngất trên sàn gỗ nhìn xem chân nhỏ thu nhỏ thế giới cũng không có một tia sợ độ cao cảm giác ngược lại như là một vị quân vương quan sát chính mình giang sơn loại kia thoải mái cảm giác xối trái tim hào khí vô cùng thu giáp đại thủ nâng lên lan can ngón tay kia chỉ nơi xa mặt biển trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc đó là cái gì đạn tháo từ đại đường tàu thuyền bên trong ném bắn mà ra hòn đá đánh trúng c ự thuyền to lớn trên biển c ự thuyền tựa hồ vậy tại ẩ n ẩ n run r à y có nhiều chỗ đã xé rách ra c ự đại vết rách có người sau lưng coi trọng một lát những mày thăm dò tính suy đoán trong lời nói đều là không xác định ngôn từ cái này đại đường tàu thuyền phía trên cũng không thấy đến có xe bắn đá bộ dáng chẳng lẽ lại là đại đường chế tạo ra mới đồ vật tiếng nói vừa ra lúc cựu thuyền đã xông vào đại đường chiến h ạ n phương trận cự đại mũi sừng gạt mở gọn sóng cứ thế mà sẽ rách lấy chiến hạm thân thuyền trọng tài cấp bậc b ọ c sức để cái kia chút một tầng thuyền nhỏ trong nháy mắt bị xé nứt két két t ấ m ván gô đứt gây âm thanh bên trong tàu thuyền không khí hai đoạn tàu thuyền thượng sĩ tốt sớm đã tán loạn nhảy xuống biển thoát đi c ự thuyền thượng sĩ tốt cơ lấy c u n g tiễn đ ố i một cái rơi ở trong nước bịa sống điên cồn g rừng cung trong biển huyết hoa khắp lên lúc mang theo mưa tên thi thể chậm rãi rơi hướng đáy biển c ự thuyền thượng sĩ tốt đến không kịp hưng phân lúc từ n h i ê n người chuyển đến c ự đại dun dun dun xoài âm thanh bên trong, Cự người nói chuyện gọi kim p h à m thời đại thiếu niên bị trinh tiến minh doanh mới nếm thử trong quân doanh xâm nghiêm chế độ về sau liền thuận theo xuống tới tại điều tu đủ đất trong trụ đá phá lệ ra sức bị cao tuổi thủy sư tướng lanh chọn chúng lại tại đánh dẹp hải tặc bên trong thay lao tướng ngăn lại vừa đến cho tới bây giờ còn tại tâm kia đen kịt thô giáp trên mặt giữ lại một đạo mặt xeo này thủy quân không thể so với lục quân trừ c h ấ n n h i ế p t r u n g quanh hai cái nhỏ nước lắng giềng chưa có chiến sự so sánh d ư ớ i quản chế lỏng lẻo t r i ề u đình độ trọng thị vậy chưa không ít đến một lần hai đến cái này kim p h ạ m tại ba năm năm thời hạn bên trong đã thay thế vốn có lao tướng ngồi lên cái này đại tướng chi vị người sau lưng ảnh cao giọng n ở nụ cười chắp tay linh ngọt kim tướng quân sẵn sàng ra trận thao luyện có thứ tự thủ hạ cường binh không ít thêm nữa chúng ta chiến thuyền tự nỗ phối trí chiến lực tăng nhiều c hẳn ắ c h cái này đội đường binh nếu không bên trên ba năm canh giờ liền đã sẽ toàn quân bị diệt họ kim tướng lánh cười lớn một tiếng liếc nhìn bờ biển một góc dò dỉ ra cười lạnh chuyên lệnh rời đến không cần tại dẫn xà xuất động đem cái kia chút xâm nhập bờ biển tiểu tặc đều bắn giết không cần lưu lại người sống đường hạo đổ đại vương thành ba mươi ngàn binh tốt chúng ta vậy đưa cho hắn một kinh h ỉ tiếng nói vừa ra lúc có vội vàng sao động thanh â m hô quát hạ thế rào dạng hướng về thành quách lan tràn mà đến n g h e dưới chân tê tiếng quát kim tướng quân ngắm nhìn bốn phía một chút giật mình trông thấy cái kia lục lâm bụi bên trong một mảnh vỏ q u y ế t hỏa diễm chính đang q u y ế t đại lan tràn mẹ nhất định là cái kia chút đường quân tắc k h á i hỏa công thành trì bây giờ lại muốn phòng cháy đốt rừng n h ư t o à n sơn hỏa thiêu đốt thành trì không thành chuyên lệnh rời đến để mai phục ở giữa rừng các tướng sĩ triệt thoái phía sau một dặm chặn đánh từ sơn ra tập kích thành quách đường quân sau lưng thân ảnh có chút lo lắng nhìn xem thanh thúy tươi tốt màu xanh biết bên trong dâng lên từng cơn khói báo động tàu mày tướng quân núi này hỏa nếu là, lan chúng ta thành quách nửa thành chỉ chỉ sợ đều muốn bị liên lụy à, không bằng trước đi cứu hỏa lời còn chưa dứt phía trước thân ảnh nâng lên bàn tay đánh gây lời nói trong rừng tung thụ rất ít khuyết thiếu dầu trơn đại đường tủi lửa đốt sạch hoặc là tự nhiên là nhỏ đại đường người sớm đang nếm thử qua cũng không bao lớn hiệu dụng bây giờ còn muốn nếm thử bất quá là gây nên chúng ta phân tâm thôi áo khoác trong gió tung bay kim tướng quân tấm tia t h u cùng trên mặt có vượt qua tuổi tắc tỉnh táo lẳng coi trọng sơn hỏa mới hơi nhanh chân cưới trên sàn gỗ b ậ gỗ trầm tính nói bổ sung là thời điểm nợ máu trả bằng máu nói cho cái kia chút dự p dần dần ra thấp trong tầm mắt liếc nhìn một chút trên mặt biển đã đánh ra ưu thế đội tàu dơ lên một vòng ý cười đường hạo a đường hạo nhìn tính bản tính chỉ sợ ngươi cũng không nghĩ ra tuổi tác tương tự ta từng tại hải vực một vùng đưa ngươi thủy quân phấn vụ nát tầm mắt bị dần dần đẹp thấp cuối cùng bị cao ngất thành tường cách trở rốt cuộc còn không thấy mặt biển chiến trường mà tại một bên khác trên biển tình hình chiến đấu đang dần dần thay đổi Trước 1021, giải cứu tình thế nguy hiểm Trước tỉnh thế giải nguy hiểm. cứu đại đường chi c h â n thế võ thần cc cha tịm Bờ biển rừng cây biên giới đường hạo lật xuống lưng ngựa miệng lớn thở hào hẹn bôi đến trên c h á n to như hạt đậu mồ hôi tháo bỏ xuống áo giáp đặt m ô n g ngồi tại cỏ xanh từ đó dựa vào sau lưng đại thụ che trời sau lưng chính là quần áo gián cháy đen lô thông bây giờ vậy lấy nón an toàn xuống t h ở không ra hơi dựa vào ngược lại đường hạo bên cạnh đây con mẹ nó phóng hỏa thật sự là một chuyện bệnh mọi việc phải làm thùng gỗ lăn xuống khắp nơi đều là cái tia tư tư lan tràn hỏa thế có thể đốt tới dưới chân nếu không phải là chúng ta cái này chút binh sĩ phân phối đều là khoe mã chỉ sợ là muốn bàn giao ở bên trong t h ở trôi chạy khí thô tạm thời nhẹ nhàng dưới hô hấp đường hạo từ bên hông lấy ra vành mái nước uống thả cửa một ngụm ném cho bên cạnh trình s ử mặc dâm dâm tới lúc chuyến đến đường hạo lời nói chuyến này ngươi vất vả uống nước chúng ta mang về còn có đại sự muốn làm gỡ xuống túi nước lớn lên lớn lên a bên trên một tiếng nô thông nô đầu ra sọ xong núi này hỏa l i ề n như vậy có thể nối thành một mảnh chúng ta ném mạnh cái k i a chút dầu chân thế nhưng là tứ tán ra có chút địa vực có thể hay không bị đốt còn không biết chúng ta liền muốn như vậy bỏ mặc không quan tâm không bằng ta liền lại cử đi mấy cái binh sĩ để lên mấy vòng hòa mâu để phòng v ậ n nhất gió biển xuyên qua rừng tây t ẩn ẩn chuyền đến hô hô phong hưởng đường hạo dứt khoát kéo ra vào áo để phong rót vào đến mang đi trên thân thể từng cơn khô nóng đường hạo c h ậ m dai nhắm mắt lại màn mở rộng hai tay thần s á c hưởng thụ cảm nhận được sao phong lực lượng lô thông bị cái này không hiểu thấu đáp lời hỏi một m ặ ngộng gầy đẩy lên cái chán quét qua khuôn mặt sợi tóc lực lượng t r ầ m r ã i buông cánh tay xuống đường hạo xoay người lại tấm mắt mở ra một cái trước mắt trong con ngươi mang theo một vòng thần bí chỉ dựa vào lấy cái kia chút dầu chân còn thiếu rất nhiều đạt tới đốt rừng mục đích thế nhưng là có cái này gió biển liền làm ít công to gió biển sẽ đem hỏa thế thổi tan tại cả trong rừng lan tràn ra sở dĩ chúng ta muốn như thế đi đường chính là muốn tại phần này khô nóng bên trong lợi dụng gió biển đem hỏa thế thổi lên cùng chúng ta đi ngược lại phương hướng nếu không bây giờ chúng ta tất nhiên cũng sẽ cùng cái kia có chút lớn vương thành bị đốt cháy khét thi thể mở dạng đường hạo chỉ phía xa mặt biển phổ cập khoa học đêm nay ở giữa trên biển đột nhiên mát gió thổi ngược lại quấn tất nhiên sẽ hướng về thành trì lan tràn cái k i a chút sặc người ở bụi cùng thôn thiên hỏa thế tất nhiên tịch q u ấ n toàn thành đến lúc đó chúng ta chỉ cần tại cái này bờ biển một vùng c h ặ n giết cái k i a chút từ thành bên trong nhảy lên trốn tới binh tốt liền có thể đang đắc ý ở giữa trong lúc đó một đội binh sĩ từ thành trì cổng t ò vào bên trong sông ra đến cầm đầu tướng lãnh tê tiếng quát vang dội đến mai phục rời đến đã bị đại đường binh tốt ở chỗ này chạy trốn như cùng địch quân không thể dây dưa phát tên lệnh liền có thể đường hạo trong rừng lặn hạ thân hình nghe cái kia mơ hổ động tắc rừng cây biên giới có chút phất tay thường trương c u n g tiến bị kéo lên đến mẹ hắn cái này chút mọi rợ thế mà sử xuất dạng này âm chiêu biến mất ụ đất ở giữa bàn lén lý hổ nhổ bà vai mũi tên mang ra huyết hoa lúc n h ị n không được chửi mắng một câu t r ì n h sử mặc cùng lúc nhắc nhở để cái này đại khối đầu m i ệ n g đến vừa chết nhưng mũi tên vẫn là b ắ n trúng đầu vai xuất l í n h năm trăm đổ bộ binh sĩ cũng tận số t r a n h né tại ụ đất dưới không ít phản ứng hơi chậm binh sĩ vẫn là t r ú n g tên tê liệt ngã xuống mặt đất tại đất cắt bên trong chóng mở vết máu thiếp phụ tại n a m thạch bên trên thập bát kị phó thống lĩnh nhìn phía xa trên mặt sông không ít chiến th Cái n à phó riêng l thống n h c lĩnh vừa mới thò đầu ra sọ liền nghe bên thai tiếng rít vang túi đầu xuống xó lúc trầm ngâm lên tiếng sắt lưới đã phá Phía trải ư ớ c cầm là trong tay n nội n thời tùy mà đ có có qua qua cái này chút chiến sự chỉnh sử mạc y nguyên không phải cái kia chỉ lo l i ề u mạng tướng lãnh thủ hạ cái này năm trăm linh danh sĩ tốt tính mạng giờ phút này liền nắm tại hắn trên người một người hắn cần một cái thành thục suy nghĩ đến ứng đối bây giờ cục diện khó xử không thể diêm tướng quân tức giận chúng ta tại không để ý loại này chịu tội chưa truy cứu chúng ta không thể như vậy l ặ n g yên không một tiếng động lưu tại mảnh này trên bờ biển lời nói ở giữa có binh sĩ lên tiếng kinh hô phía tây phía tây lửa cháy quay đầu ở giữa thuận bại đá khe hở nghiêm chỉnh thấy rõ một mảnh vỏ quýt hỏa diễm chính tại xanh sấm trong bụi cây tàn phá bờ bãi ẩn ẩn có hướng thành quách lan tràn xu thế phóng hỏa đốt rừng đường hạo t r ì n h sử mặc trong óc trong nháy mắt nhớ tới đăng châu lúc một màn đường hạo từng nâng lên qua phòng cháy đốt rừng sự tỉnh một giây sau mặt sâu khổ bên trên lông mày giãn ra một quyền n ệ n tại trên đùi trong mắt toát ra vẻ mừng rỡ có thể cứu có thể cứu chương một n ư ơ i h a lấy nhanh đối chậm chương một n ư ơ i h a lấy nhanh đối chậm đại đường chi c h ầ n thế võ thần cc t r à t ị m mặt trời chiều ngã về tây kéo ra du người cao ảnh bắn ra bóng tên như xuyên toa trong rừng phòng xuyên qua lồng ngực đinh tiến đầu lâu ngã xuống bóng dáng bên trong mang ra từng chiếc tơm máu rơi vãi thiên không thấm hồng khắp nơi chiếu hồng mây tản aa kinh hoàng tiếng t é t chói hai tại thời khắc này vang vọng thành sừng chạy tứ phía cao cú lệ binh sĩ nơi đó còn dám tiếp tục hướng rừng cây đ ơ n lưng về phía biến mất tại rừng cây đại đường binh sĩ một mạng hướng về thành trì chạy trốn có mai p h ụ đại đường binh tốt tại trong rừng cây màu t r ố n a t r ứ n g trùng bước chân bên trong có dẫn đầu giáo hí cao dọn gào thét bắn tên để tên lệnh mũi tên nâng lên thiên không bắn ra mà ra tên lệnh bắn trệ phương hướng trực tiếp hướng phía thành quách trên không ném bắn hiu phá không tê minh sen lẫn tại một trận sắc nhọn trong tiếng thét gạo phá lệ trói t a i một giây sau vắng vẻ phía sau đợt thứ hai m ư ơ tên đánh tới tơ máu bao tố bay có bóng người như là cắt dao hẹ đồng dạng đồng loạt ngã xuống đến trong rừng cây h à o h à o xông ra bóng người uy chỉ bảo lâm con ngươi bên trong lật ra khát máu q u a n mang một ngựa đi đầu trùng ở phía trước tại liên sát mấy người về sau bôi đến trên mặt loang lổ huyết điểm nhìn phía sau cày ra huyết lộ cười gào thét t h ô n g khoái t h ô n g khoái cái này chút quật cường cậu tặc liền nên như là heo chó bị tàn sát mang huyết chiến trận đây mới gọi là đánh trận ha ha ha chúng ở phía sau hàng đoạn toàn cùng cao chân hành một đường tất cả đều là theo sát không có vớt lên mấy cái cái đầu người hướng về phía phía trước thân h n h hét to lên vất trì h u n h đầu người này không thể liền như vậy để ngươi một người chiếm xong t ố t xấu lưu lại mấy cái để hai anh em ta vậy hâm nóng tay ta ý trì bảo lâm giết đến hương khởi nơi nào còn nhớ được rất nhiều ớt thúc quay đầu cao giọng hô ứng tướng lãnh đâu cao cú lệ tướng lãnh ở đâu sau lưng hai tiểu t ử liếp nhau cười hắc hắc nâng lên thương âu trực chỉ đối diện thành quách muốn cầm tướng lãnh chúng ta liền vọt vào thành trì làm phiếu lớn thành trì thượng binh tốt sớm đã phát hiện phối hợp binh mã từ trong rừng tuân ra cạch cạch gõ vàng trên trống không lớn trong thành trì binh mã lấy tốc độ kinh người bắt đầu ở trường trận tập hợp không ngừng có tên lệnh hướng lên bầu trời nhảy lên đến hiu hiu hiu vén nhọn trong tiếng kêu c h ó i thai tại thành trì trên không dự cảnh vừa mới ngồi tại trong phủ đệ t h ư ở n g thức t r à kim tướng quân bỗng nhiên bị cái này không ngừng tên lệnh t r ấ n kinh thông được thanh âm tại hắn xuất phủ để một khắc này liền g à o thét lên tiếng toàn quân triển khai tập hợp tại cửa tây kéo ra chiến trận không cần nghĩ cũng biết là mình truyền lệnh dưới đến binh sĩ tao nộ mai phục chính mình vẫn là quá quá thấp đánh giá đường quân hành quân tốc độ cung từ cái này tên lệnh bắn ra dày đặc trình độ kim tướng quân trong lòng liền dâng lên một cố dự cảm không tốt chỉ sợ lần này phái ra đến nhân thủ hao tổn không ít Nhưng thân là cái này thành không có chút nào h a i lời nhất định phải trên đỉnh ngoài thành chuyển ra tiếng v h ó ngựa dần dần oanh mình khắp nơi phảng phất cũng chịu đựng không cái này vô số chạy vội móng ngựa dâm đạp ẩn ẩn run dày thành muôn mở rộng một khắc kim tướng quân cầm thương xông ra mang theo phẫn nộ kêu to đường hạo muốn qua thành trì trước qua cửa hải của ta đen nhánh tuấn mã như là thiểm điện tại sau l ư n g thật hai tiếng chém giết bên trong bay chạy mà ra hoành thương nơi tay lập tức đỉnh đầu ánh mắt bên trong có phẫn nộ hòa quang phun ra ngoài phó ngựa chạy vội tại binh sĩ trung gian đường hạo g i ư mắt nhìn một chút đối diện xông ra đại tướng nhìn về phía bên cạnh ngô thông, một trận cười khổ. nhìn một cái lúc trước một cái phụ đạo nhân ra có thể tại rất nhiều tuổi trẻ trong hàng tướng lánh một chút nhận ra tại ta lần này cái này chưa từng gặp mặt đại tướng vọt ra thành môn câu nói đầu tiên rất nhiều đem ta c h é m thành muôn mảnh bộ dáng ta người tướng quân này chưa xuất ngoại cửa chẳng lẽ lại danh tiếng đã thối lượt dị vực nô thông nghe xong đường hạo tự dễ ước niết miệng lên tên xấu cái từ này thuộc hạ cũng không tán đồng Vì danh lan xa cái từ này có lẽ càng thêm vừa làm luôn luôn trung thực chất phác nô thông có thể khai ra dạng này cho đùa ngược lại để đường hạo có một vệ kinh ngạc hơi nghiêng tầm mắt l i ế c một chút nô thông tiểu tử ngươi bây giờ tựa hồ cũng biến thành trơn trượt cũng không nên hướng t r ì n h sử mặc tiểu tử kia đồng dạng thốt ra một câu nói ngược lại để yên lặng ở buồng tim cái k i a cô cảm giác nguy cơ đột nhiên hiện hiện náo hải trên mặt b i ể n chiến sự tựa hồ y nguyên chuẩn bị kết thúc dù cho là đại đường phân phối kiểu mới trang bị tựa hồ vậy bất quá là đánh chìm cao cú lệ cái k i a siêu trên b i ể n cự thú vậy mà đại đường cả thủy quân trận hình y nguyên tại chiếc thuyền lớn này sẽ xuống trở nên thất linh bắt lạc chỉnh sử mặc thế nhưng là thân là thủy quân thống linh phó tướng bây giờ cảnh n ộ chỉ sợ không thể lạc quan tốc chiến tốc thắng lưu lại cái này sẽ linh mặc chó có l đường hạo trầm t ĩ n h nói lên một câu rộng lớn ú c giã bên trên cự mã sớm bị sốc lên độc lưu rằng co song phương quân sĩ đứng thẳng tại chỗ ý c h ỉ bảo lâm hoành thương trước ngực tràn đầy địch nhân binh sĩ vết máu trên mặt mang lên một vòng cười lạnh người cái này mang tướng khẩu khí cũng không nhỏ không biết võ lực nhưng từng cùng người thể trạng xứng đôi ai cũng sẽ là chỉ có cả người cơ bắp lại không hiểu được binh khí chi đạo kim tướng quân nhìn cũng không nhìn ý c h ỉ bảo lâm một chút một đôi t r ò n g mắt quét mắt đại đường bộ tốt cuối cùng ánh mắt dừng lại tại trùng quân binh sĩ bên trong đường hạo t r ê thân làm sao đường tướng quân cũng là nhất quân chủ soái lại muốn tránh tại cái này chút vô danh tiểu tốt sau lưng là sợ thua đánh bại đối với người dễ t h ờ y à. đường h ạ o phóng ngựa đi chậm rãi thành hàng binh sĩ phân lập hai bên l ó e ra một đầu đến dương thương chỉ chỉ trước cửa thành kim tướng quân xe ân võ ra khỏi thành nên chiến khiến trường thành thất thủ mục tướng quân ngoài thành khiêu chiến tỉnh lại đại vương thành luân vi biệt lửa ngươi vậy như vậy vội vã chịu chết c h ư n g một n r m ư ơ i ba mây khói tiêu tán c h ư n g một n r m ư ơ i ba mây khói tiêu tán đại đường chi trần thế võ thần cc tra tịm tính mịt thương không dần dần có mặt trăng bóng dáng nhàn n h ạ t nguyệt nha treo ở chân trời sơn hỏa quét dưới thành quét khói đặc cột t h u ộ n đầy thành đều là kinh hô tiếng thét chói thai âm gấp cái chiêng gõ vang trải rộng đầu tường ngắn ngủi canh giờ bên trong cả hát sơn tân u lệnh đã bị đại hỏa bao phủ khủng bố hỏa diễm nhảy lên lên chân trời đem t r ọ n e o biển chiếu một mảnh đỏ bừng đen kịt nước biển cũng như này hết u y sắc đ ồ n g dạng quỳ trên mặt đất kim tướng q u â n hai tay chói tay sau lưng sau lưng toàn thân đấm máu con người tinh hồng nguyên bản một trận chiếm cứ ưu thế chiến dịch vẹn vẹn tại cái này một bó đúc bên trong hoàn toàn người chuyển hỏa quang nóng hổi trên tường thành sớm đã không có đóng giữ binh sĩ liền ngay cả cái kia màu son thành môn vậy đã nướng thành tháng tuổi phía bắc thành môn cổng to v ò chiếm hết thu thập xong bọc hành lý chuẩn bị đ à o mệnh con dân cái kia từng gương mặt một bảng chiếu lên đ ầ y đối tử vong hoảng sợ cùng đối diện cái kia chút thành hàng san sát đại đường kỵ binh hoảng sợ đường hạo người cái này đ ộ tệ t i xa thành hơn ba vạn chúng tử dân đều muốn tại ngươi cái này một bó đúc bên trong bị chết để qua bọn họ cho bọn hắn một con đường sống bị chói tay sau lưng hai tay bóng người dãy ruổi lấy từ dưới đất bỏ dậy hướng về phía ngồi tại trên đá lớn đường hạo gấm hét lên chợ đứng người lên hình rất nhanh liền bị bên cạnh đoạn toàn gắn ngã đụng tại đất cắt bên trong trên mặt m à i ra một mảnh đỏ thấm n ổ ra trong miệng hạ cát mắt nhìn trước mặt bất động thanh sắc bóng người kim tướng quân phẫn hận đàn xen người sẽ gặp b á o ứng nhất định sẽ cao cú lệ đại quân sẽ đem ngươi xé nát tại yên thế thành ta đang mong đợi ngày đó nhìn thấy ngươi bị chém thành môn u mảnh nếu như khả năng ta sẽ đích thân đưa ngươi đầu lâu để đặt tại kinh quan đỉnh đầu để cho các ngươi cái này chút bị ổi vận t i ệ u đường nhân biết rõ xâm phạm cao cú lệ kết quả võ đạo điểm trên đầu vỗ vỗ đường h ạ ở trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này gào thét bóng người nhàn nhạt mở miệ nói như vậy đến ta còn không nên dễ ngươi c h í ít tại chinh phục cao cú lệ trước đó cảm nhận được vỏ đao đập trên bay đè xuống l ự c đạo kim tướng quân quật cường chi khí cài eo vết máu xâm nhiễm n g ô i d ư ớ i bên trên còn mang theo khỏa khỏa đất cát động động kéo ra nhẹ răng cười n a mơ m ta cao cú lệ binh sĩ chính là trường sinh thiên phù hộ thiên tộc như thế nào lại tại đại đường thiết kỵ dưới khuất phục thiết lĩnh tướng quân đã điều khiển nhân mã chính tại trên đường đi tới hơn mười lăm vạn cao cú lệ cường tráng dũng sĩ a ha, ha ha túi người xuống đường hạo trên mặt hiện ra một vòng nụ cười tự tin không ngại đánh c ư c đầu người đảm bảo đang khi nói chuyện trên mặt biển sóng cả phun trào có thuyền lớn tới thanh em đường hạo nâng người lên cản đứng lên nhìn về phía bao la trên mặt biển cái kia từng chiếc từng chiếc chỉnh tề lái tới tàu thuyền phong phồng lên lấy cánh b u ồ n đứng ngạo nghệ tại đại đường chủ thuyền không phải người khác chính là cao cú lệ chiến hạm đại tướng đường hạo mang cho ngươi lễ vật không biết người này sẽ hay không mang cho ngươi đến kinh hỷ dần dần đi vào thân hình chậm rãi hướng phía sau lưng bong thuyền gác trong chốc lát diêm tướng quân bị c h ó i gô c h ó i lên đến đã có chút vỡ vụn vết tích chủ thuyền có chút nghiêng bị dẫn tới thân h n h nắm kéo mặt thuyền mới đứng vững góc t r n đường hạo chớ có khoảnh khắc chúng ta hết thể còn có nhưng đàm chỗ trống xuất khẩu chính là hàng tướng lời nói đường hạo trong lòng tỏa ra không vui có dạng này một cái đồ hèn nhát tướng lãnh thủy sư trận chiến mở màn thất bại ngược lại càng giống là đương nhiên diêm tướng quân ngươi quả thật không phụ sự mong đợi của mọi người đúng là tại thuyền kiên pháo lợi bên trong t o u a triệt để như vậy cái này cũng không giống như ngươi năm đó huy danh lời nói điểm phá diêm tướng quân chậm rãi lắc đầu đáng chát nợ nụ cười đường tướng quân có chỗ không biết trình sử mặc đi quá giới hạn chức quyền đảo khách thanh chủ tự tiện cải biến kế hoạch tác chiến khiến ta thủy quân lâm vào bị động đường tướng quân ngươi muốn cha cho rõ a nghe nói lời ấy đường hạo nhúng mày truy vấn hắn ở đâu diêm tướng quân tức giận a i t h á n một tiếng đại chiến lúc thấy tình thế không ổn sớm đã tháo chạy lên bờ đảo mệnh đến bên cạnh thân ảnh rút đao r a kiếm dựng vào tôn này to mọng thân ảnh c á i cổ lần này không phải ngươi hai ôn chuyện thời điểm đường hạo để kim tướng quân tránh lui tăng hợp là mua m bán như thế nào lần này uy hiếp lời nói đường hạo không để ý trong lòng suy nghĩ tại thời khắc này sinh động diêm tướng quân nói nhất định là vùi lấp chiến bại sự tích chỉnh sử mặc nhảy lên trốn chắc hẳn chính là chuyện thật lần này tất nhiên không trên thuyền Lấy trong đôi mắt tránh qua một vòng tàn khốc đường hạo ngẩng đầu nhìn sang trên thuyền ngạo khí thân ảnh từng chữ nói ra nói ra các hạ chẳng lẽ quá đề cao con cờ trong tay chỉ là tướng bên thua vốn là sắp chết thân thể dạng này người tại ta đường hạo trong mắt không đáng một đồng cũng không để ý đầu thuyền bên trên sắc mặt đại biến diêm tướng quân đường hạo chậm rãi giơ bàn tay lên chư tướng nghe lệnh diêm tướng quân đầu hàng địch phản quốc có nhục đại đường quốc uy xui khiến thủ hạ binh tốt sợ ném chuột vỡ bình càng làm trái hơn quân lệ phản quốc trí tướng nên giết một câu thôi cả thủy sư bỗng nhiên sao động ai cũng không muốn trở thành cùng phản tướng cấu kết người dù sao đây chính là muốn rơi đầu đại sự Bờ biển một bên có gào thét theo cơn gió âm thanh chuyển đến độc hại đồng liêu có ý định vũ a n nên giết hoàng kim lệnh b à i tại chiếu dọi bên trong phá lệ dễ thấy theo một tiếng tiếng xé gió vang lên cả đội tàu chém giết lớn nóng n ả y chương một n i mươi bốn g chế di chương một n ì i m i chế di đại đường chi trần thế võ t h u n cc tra tịm gió phất q u a thành t ư ờ n g xuyên toa trong đám người cho cái này viêm nhiệt mùa vụ mang đến mấy phần ý l ệ n h cái tô văn chắc tay đi tại trên tường thành vỗ vỗ binh sĩ bà b a i xem xét binh sĩ trong tay binh khí trong miệng khuyến khích vài câu lại cùng quốc sư p h á t cơ tử cấm quân t h ố n g x o á y kim l ô â n minh tiếp tục tiến lên đường phố xa xa bên trên chuyển đến binh sĩ ẩn ẩn gào to âm thanh một trận rất nhỏ sao động về sau có lớn tiếng tiếng hò hét âm chuyển đến một nhóm quần áo vết bẩn người đi đường bị vây tại binh sĩ bên trong bị xua đuổi lấy hướng về ngoài hoàng thành vây đi đến gà tes văn k h ỏ mắt run dậy mấy lần trên mặt nội lên một vòng ngưng trọng ho sau lưng hai người nhìn chúng một chút đám kia con dân liếc nhau trầm m ặ t xuống chờ cặp kia sắc bén con ngươi lại lần nữa nhìn tới phát cân từ khen h ữ lấy lông mày kiên trì tiến lên chắp tay đáp lại đại vương những tên khất cái này vốn là trong hoàng thành phụ trách cho nhà giàu nhóm tuyển nhận dài ngắn công người mấy năm liên tục c h ư n g binh những người này liền không cách nào tuyển nhận đến tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng công nhân bởi vậy cũng bị để đó không dùng xuống tới bị cái kia chút trồng trọt nhà giàu nhóm khu t r ụ c đi ra hết ăn lại nằm chỉ có một chương biết ăn nói miệng lại e ngại binh dịch trốn đông trốn tây tại thành bên trong bị xua đổi không biết lúc nào giấu kín tại cái này hoàn g thành bí ẩn nơi hẻo lánh nói chút nghe được lời nói đòi hỏi trên dưới hướng quan viên b ố thí lan c a n mà lập thân ảnh còn lâu mới có được lúc trước như vậy táo bạo mà là đứng yên tại trên tường thành l ặ n g lặng nhìn xem đám người kia bị binh sĩ xô đẩy xô đổi cấm quân thủ vệ nhìn xem cái tô văn tấm kiêng ngưng trọng khuôn mặt k h ẽ cắn môi đứng ra đại vương ta cái này liền để bọn này không có mắt binh sĩ ghi nhớ thật lâu về sau không dám ở nơi này hoàn g thành trên đường phố trứng mắt cái tô văn chậm rãi phất tay lộ ra có chút bất lực thẳng đến cái kia cuối cùng một cái người thân ảnh vậy biến mất tại nơi góc đường. mới chậm rãi quay đầu tiếp tục hướng về phía trước đi đến mấy năm liên tục chưng binh dân nuôi t ầ m lầm lúc vắng vẻ địa vực dựng thẳng vách tường thanh giã nói đến ta vậy có lỗi mạnh đường quá mức xuất sắc trong hai năm liên phá đột quyết vậy đây cũng là không có biện pháp h á c s á t tạo d à y nô ra lộng lẫy long bào vào áo nhanh chân tiến lên trước đi lại chậm chạp dường như mỗi một bước cũng xen lẫn cái này từ từ suy tư nguyên bản ta cũng muốn cao cú lệ hướng về đại đường phát triển dân nuôi tằm cường binh làm dân giàu lại đổ c u ộ h ở i làm sao cao cú lệ trọng sơn vân quanh ruộn tốt rất ít hơn phân nửa c ẳ n côi thổ địa lý trường không ra ra dáng hoa màu đến thêm nữa đại đường mấy năm liên tục chinh phạt chung quanh tiếp giáp đại quốc một cái tay cũng có thể đếm đi qua thời gian hai năm căn bản vốn không đủ sau l ư n g quốc sư phát gân từ nhẹ dương lông mày nhìn qua t r ư ớ c người tôn này b ó n g lưng trong nội tâm thở dài trước mắt cái này quân vương chỉ có tại hắn hai mặt t r ư ớ c mới có thể biểu hiện ra chân thật nhất một mặt từ trong quân doanh rừng chân quân vương trời sinh mang theo một cỗ mùi huyết tinh trên triều đình tốt thị sát võ lực chấn n h i ế t quần thần thậm chí lấy sát phạt đến bài trừ đối l ậ cho nên trong triều thịnh truyền lấy cái tô văn chính là bạo trụ phụ thân ác lan chuyển thế lời đ ồ đại nhưng quốc sư p h á t g ầ n từ trong lòng minh bạch nếu không phải là cái này độc đoán chuyên quyền quân vương có lẽ bây giờ triều đình y nguyên văn võ mỗi người mỗi ý rằng co không n g h ĩ mà cả vừa mới dung hợp được cao cú lệ vậy vô cùng có khả năng tại triều đường quyền thần đông đưa dưới lần nữa hiện ra phân liệt trạng thái c h ỉ ít liền trước mắt mà nói trong triều trắng trợn phát triển công nghiệp quân sự toàn dân đều là dân liền quân sự mà nói cả cao cú lệ võ lực chưa từng có cường thịnh lệnh bất luận cái gì một cái quốc độ cũng không dám k i n h thường suy tư ở giữa bình tĩnh lời nói từ phía trước chuyển đến ta vì chủ của một nước quốc gia vững chắc chính là trọng yếu nhất không có lương không có ruộng chúng ta đánh nhau một trận cầm liền có nhưng nước không dù cho là chúng ta tại giàu có bất quá là tiện nghi đại đường bọn này cường đạo đông tây đột quyết có thơm đệm đệm dê bỏ thành đàn chiến mã tụ tập bây giờ đâu thành tốp dê bỏ tràn vào đại đường số lớn chiến mã bị xem như kính ý đưa vào đại đường quân doanh loại này nô dịch đồng dạng sinh hoạt ta không m u ố n qua cả cao c ú lệ con dân vậy không nên đến qua bước chân chậm rãi dừng lại cái tô văn chậm rãi nghiêng đầu lại nhìn phía bắc thiết không nâng cánh tay h o n h chỉ cái kia chút địa vực chính là chúng ta hoảng thất quân doanh chiếm lĩnh mảng lớn dụng đất đợi lần này đại đường binh lính r u ộ n g đất đặt vào bách tính nhân ra một lần nữa phân phối đi sau lưng cấm quân thống soái kim ngôn minh theo ở phía sau suy tư một lát chắp lên tay đại vương đ ô n g nhiên đem cái này chút đồng ruộng quay về bách tính tri thủ cái kia chút đã từng hương thân đám thổ hào rất có thể sẽ làm trầm trọng thêm từ bách tính trên tay hào đoạn quân án bên trong vậy có chuyện như thế dấu vết có chút sai nhập án quấn hương thân gia ngục về sau liền dạy v ò lấy bần hàn con dân dùng cái này phát tiết trong lòng bất mãn nếu là như vậy phân phối không có quân doanh thực hiện uy áp tại dạng này tên chúng vô cùng có khả năng khởi nghĩa vũ trang kiểu ý sai đại vương d ũ ý quốc sư phát cân từ c h ậ m rãi tiến lên không người chắc tay đại vương kim tướng quân nói không giả bây giờ bách tính nhân ra hơn phân nửa làm ộ t chút tóc bạc lão nhân thể cốt cường tráng l ắ c đ ắ c không có mấy liền xem như cái này đồng ruộng phân tán rơi đến vậy tất nhiên hoang vu không ít lãng phí cực lớn phía trước cái tô văn hơi d ư ơ n g lông mày trên mặt hiện ra một vòng lưu sầu ánh mắt rời xuống nhìn c h ầ m c h ầ m quốc sư theo ngươi đ ế n xem như thế nào quốc sư vớt khẽ dưới chán sợi dâu nhữ mày tại một phen suy tư về sau dần dần thư giãn nên tiếp cái kia bôi hỏi thăm ánh mắt về sau trong ánh mắt có sáng quàng hiện lên không bằng không bằng ban thưởng cho cái k i a chút ở đây phiên chiến sự bên trong lực lượng mới xuất hiện áo trắng cái tô văn trầm ngâm một lát c h ầ m rãi quay người chắp tay mà đi quốc sư lời ấy có chút đạo lý nói rõ à trong cấm quân có thiết kế con nhà tra xét làm việc thiền tư trái pháp luật người quyết không thể nương tay quan thư cao vị người liền hàng lên một cấp không quan viên tại thân tước vị cao lấy đồng ruộng tứ tội có thể miễn hình n g ụ c nỗi khổ vì thường lúc cần ngươi hai chung sức hợp tác chí ít chúng ta muốn đ ậ qua lần này nản quan đại đường chi trấn thế võ thần cc tra tìm nâng lên cái này phi thường thời kỳ ba người đều làm ộ t trận trầm mặc đại đường quân tiên phong thế không thể đỡ họa thiêu đại vương thành ô cốt thành vậy đã truyền đến cấp báo tám thành bây giờ đã chịu đủ đại đường thiết kỵ trả đạo về phần cái k i a trắng năm thành sáu mươi ngàn tinh tốt công thành tiếp tục biên quan nguy cấp chiến báo càng là một phong tiếp lấy một phong một tiếng rất nhỏ thở dài từ cái tô văn bên môi v ă n g lên cũng không biết cái này một trăm năm mươi ngàn binh tốt có thể như quân sư sở liệu cùng đại đường binh tốt cân sức n g n g tài chống đỡ nửa tháng canh giờ tay tiếp xúc rét lệnh thành tưởng cái tô văn trèo chống hai tay đứng tại lầu các chỗ nhìn qua dưới thành ố ương ương đám người tự lẩm bẩm đường hạo binh tốt dũng manh dị thường giỏi về cực nhanh tiến tới thiết lĩnh cấp dưới tuy nhiên mỗi cái ngang ngược nhưng tại lạ thường sách cùng linh hoạt chuyển biến bên trên vẫn là khiếm q u y ế t ta chỉ lo lắng nửa tháng này c á c h giờ đã là chúng ta cao cú lệ binh sĩ cực hạng quốc sư mỉm cười đứng tại cái tô văn bên cạnh thân đại vương dũng manh kiên quyết không phải dừng lại một trận chiến sự thắng thua tiêu chuẩn cổ có tây sở bá vương vết xe đổ vậy có quan dũng manh giỏi về cực nhanh tiến tới nhưng chúng ta đất này thế hơn phân nửa trọng sơn v ư ợ quanh thêm nữa cái này khí trời nóng bức liền là lại nhanh cất lực cũng không thể ngày đi nghìn dặm theo ta thời đến nửa tháng canh giờ chính là chúng ta cao cố lệ binh sĩ đóng giữ ngắn nhất canh giờ cái tô văn quay đầu đầu đến trên khuôn mặt hơi có vẻ kinh ngạc giải thích thế nào lăng không xuể bàn tay ra bên trên niết lên ba cái đầu ngón tay tại cái tô văn trước mặt lắc lắc nguyên nhân có ba nóng bức vào đầu k h ô nóng vô cùng tuyệt đối không phải tốt nhất động binh thời khắc dễ bị lôi vũ dễ dàng hình thành rằng co rằng co đây là thiên thời không t i ệ n còn nữa tiến quân thần tốc một đường công thành n ổ i trại rất dễ hình thành k ê u căng khí thế mà chúng ta thiết lĩnh tướng quân xuất lĩnh trọng truy quân vậy có vạn phu không địch lại trí dũng dạng này hai cái đội ngũ gặp nhau nếu là đánh lên ngang tay vậy chắc chắn tại đường quân trong lòng hình thành không thể xóa nhỏ ấn tượng trái lại thiết lĩnh tướng quân đối với địa thế vô cùng rõ ràng bất phân thắng bại cực kỳ tùy ý đây là không tiện địa lợi nhét lên ba cái trong tay bên trong cuối cùng một cây chậm rãi h ố n lợn ư xuống tới quốc sư phát gân từ mặt mày mịt cười đại đường tuy là dơ chính nghĩa lá cờ nhưng dưỡng tại nước bên trong nhất hô bạch trứng đều có thể đem bách tính đối với chương binh ngọc khí vung tiết tại đại đường binh lính trên thân toàn dân chống lại loại này chưa từng có nhân thần cộng phẫn chiến sự lo gì không thắng đây là người cùng bất lợi lần này phân tích ngược lại để bên cạnh cấm quân tướng lãnh nghe trở nên nghiêm nghị nguyên bản loe sầu lo trên mặt hiện lên một vòng ý cười nghe p h á c đại nhân nói bên trên hai ngữ ta cái này trong lòng cũng an tâm bất quá thuộc hạ nơi này vậy có tình báo xuất ra một t r ư ơ n g gia châu địa đồ kim tướng quân còn chỉ địa đồ một chỗ tay tia chỉ nhốt chặt ô cốt thành nhất chiến đại đường thủy sư trọng thương nước này s ư thế nhưng là gánh chịu lấy đại đường bảy ngày khẩu phần lương thực lần này lương v u n g quắc hải lại vì thế lần t r i n h phạt giảm b ấ t một điểm đáng tin cam đoan thương viêm thành chúng ta cung ứng liền nhau ba thành lương thực đều ở đây thành bên trong chuyện có thể nói trọng yếu nhất nhưng hoàn toàn cái này thương viêm thành tại trên đất lại cùng an khánh thành cách xa nhau không xa đại đường nếu là cường công thương viêm thành tất nhiên sẽ rơi vào binh tán thành luyện của cục thành bên trong đại quân cũng đều có thể hướng an khánh thành tụ hợp vào đại quân nhẹ đỡ xuống ba chát tay gốc dâu cảm kim luôn minh ánh mắt bên trong tinh quang tiệm qua an khánh thành, không phải như vậy tùy tiện sẽ bị công phá đại đường binh lính vậy chắc chắn tại an khánh mảnh này trọng sơn bên trong quân choán vắng não không có sung túc lương thảo cung cấp coi như hắn đường hạo có thiên đại bản sự cuối cùng cũng chỉ sẽ tại hốt h o à n g bên trong bỏ trốn tại thiết linh tướng quân chữ phổ bên trong thế nhưng là không có giặc cùng đường chớ đuổi khách khí từ ngự trao chuốt ngàn dặm truy đem danh hảo nhưng không phải chỉ là nói xuông sau khi nghe xong lời ấy quốc sự cười ha ha một tiếng vỗ nhẹ kim tướng quân bà v a i nghĩ không g a n ă m đó thiết tướng quân ngàn dặm thu hồi phản tướng sự tích kim tướng quân giờ phút này lại nhớ kỹ như thế rõ ràng ha ha ha Tốt. Lương thảo bị hủy. lại không thể lấy chiến dưỡng chiến xem ra cái này m ư ờ i vạn đại đường binh lính tất nhiên là muốn bị đói cái bụng đánh trợn cái tô văn sau khi nghe xong ép tại trên tường thành hai tay dần dần nắm chặt nhìn qua cung bên trong xuyên toa hành tàu tuần tra vệ đội thần sắc nghiêm nghị ngươi hai cái này tịch thuận ngữ ngược lại để ta nhặt lại lòng tin giương mắt nhìn hướng phía tây chi địa nhét đôi môi trong mắt c h ở mong quan g mang đại thịnh thiết lĩnh a ta liền tại cái này trong hoàng thành chờ ngươi tây cảnh mang đến tin tốt ngươi tại một đông giao dưới trướng đi ra khỏi cái kia chút hai mắt không phải liền là vì tranh quyền đoạt thế độc trưởng bình quyền sao chỉ cần lần này đại chiến lúc ngươi có thể đem lại đường cái kia chút hổ lang đổi ra chúng ta cao cứu lệ ngươi cái này chịu tội ta vậy đã chuyện cũ sẽ bỏ qua nhẹ giọng trong lời nói nhìn đến phương hướng mênh mông trời mùa hè nhan sắc nơi xa trồng lên dãy núi thanh bạch đan sen màu xanh biết giạt rào từng đôi trần c h u ụ i mắt cá chân nhanh chóng rậm trên cỏ xanh đất trống chạy vội đi qua kéo theo lấy cỏ xanh hướng về binh sĩ buôn tàu phương hướng lắc lư mà đến nửa người trên trần c h u ụ i bên trên hoa văn trải rộng trên trán chiếu đến tù chi bọn người man dẫn theo thô giáp trói chế thạch đao thạch phủ đầy khắp núi đổi thông qua bản này sơn giã bên trong ô ô đây cũng là các ngươi cuối cùng chuộc tội thời cơ t r ư ớ c 1026, lấy mệnh đền tội t r ư ớ c 1026, lấy mệnh đền tội đại đ ư ờ n g chi c h ấ n thế võ thần cc tra tìm chạy vội thân hình không ngừng nghỉ chút nào d i ấ c bại cái này cắt sỏi cục đá phía trên vạch ra đỏ thấm vết thương cái này chút tù phạm tựa hồ i hoàn toàn không cảm giác được đau đớn một mạng lúc trước phi nước đại lâm ly đại han từ khoan hậu vai con chạy xuôi nhỏ xuống tại vải thô đoàn khố bên trên thấm ướp mạng lớn hưng phấn hô hôi tiếng như cùng vây khốn nhiều ngày ra thú xông ra lồng giam v a n vọng rừng cây buôn tẩu mã thất bên trên thân mang hát sắc áo giáp binh sĩ cơ lấy trường m âu phân loại hai bên cầm đầu tướng lanh gào thét lên tiếng là người hán đầu lâu có thể miễn vừa chết hai mươi phong ruộng năm mẫu các người cái này chút người sắp chết phải nhớ kỹ cái tô văn đại vương nhân tử tại chúng ta mảnh này quốc thổ bên trên biểu hiện tốt một chút đi tướng lanh lúc không lúc tiếp vào thám báo báo cáo ô cốt thành vậy theo cái này đội gần vạn nhân thẳng tiến dần dần gần xuống tới thế núi chính là bên ngông giải đất bình nguyên mấy cái dòng sông sen lẫn địa phương cầm đầu đại tướng truyền đạt tu trình mệnh lệnh theo châu huyện địa vực đem cái này chút tù phạm lần nữa kiểm kê một lần lại xác nhận số lượng không sai về sau đại tướng đem trường thường trong tay trụ hướng mặt đất lộ ra một ngụm răng vàng đại đường binh t ố t đang ở trước mắt nếu không bao nhiêu canh giờ chính là các ngươi kiến công lập nghiệp thời điểm ánh mắt quét qua thở hổn hển toàn thân n ư ớ t x u ố n g tù phạm đại tướng nết miệng nở đủ cười còn chỉ đi qua tốt tốt nhìn một cái các ngươi bên người những người này đến từ chúng ta cao cú lệ ngũ hồ tứ hải bọn họ sẽ thoát khỏi cái này tù phạm thân phận có lẽ sẽ trở thành mỗi cái châu huyện địa chủ hương thân có lẽ sẽ phong quan triều đình trở thành chấp trưởng một phương châu huyện binh t ố t thông xoái đương nhiên trong các ngươi một chút sẽ m á u tươi xa trường vĩnh viễn lưu tại trên phiên chiến trường này các ngươi tên sẽ ghi chép sử sách còn đem bị cả cao c ú lệ con dân chỗ ghi k h á c cái này chút tù phạm đều là từ mỗi cái châu huyện tụ đến chỗ phạm phải cũng đều là dùng mạng để mạng tội nghiệp tại chịu đủ xây dựng trường thành lao dịch về sau lần này có thể được bỏ vào chiến trường này rửa sạch nhân sinh chỗ bẩn thậm chí có thể rực rỡ hào quang sáng tạo truyền kỳ cái này không thể nghi ngờ là là tốt nhất l i ề u mạng thời khắc cái này có chút lớn gây nên không biết thô hán làm sao biết có thể tái nhập sử sách chính là công h â n vang dội cổ kim người mới có thể có được v i n h d i ệ u lại nơi nào sẽ chú ý sẽ hay không bị bao nhiêu người n h ớ kỹ bọn họ chú ý chính là sắp trên chiến trường có thể giết chết bao nhiêu đường binh có thể cầm tới bao nhiêu ruộng đất có thể được chia bao nhiêu tòa nhà hưng phấn tê tiến g quát tại đại tướng nói xong một chữ cuối cùng trong tích tắc đ ố n g nhiên nổ vang xông lên a giết chết đường tướng ta muốn tòa nhà muốn ruộng phải có ăn không hết lương thực mẹ hắn ta muốn chấp trưởng một châu huyện binh tốt để cậu quan kia không còn dám xem thường cùng ta đạp đạp, đạp. có móng ngựa chạy tới thanh âm trong lúc nói chuyện lúc trước phái ra đến dò đường binh sĩ đã máu me khắp người mang theo túi đến đây tướng quân trên nửa đường thu được ô cốt thành đ ả o vong binh sĩ mang ra đồ vật đại đường tuần tra tiểu đội đã đang đổi hướng nơi này trên đường đại tướng đầu tường chọn qua tích huyết túi quắt lên một tiếng lớn toàn quân đề phòng tựa hồ câu nói này đã trở thành thói quen hắn đã quên sau lưng chính là chút tử tù hoàn toàn không phải cái gì tướng sĩ sau lưng cái kia chút dã man tù phạm nhất thời từ bờ sông vọt lên hưng phấn dơ thạch phụ thạch trùy ngao ngao thét lên lấy phó tướng nhìn lên một cái không có chút nào trình quân chuẩn bị chiến đấu đám tử tủ chậm dãi lắc Tử tù ù c n lời nói ở giữa mũi thương lắc một cái căng tròn đầu người từ trong bao vải rơi ra ngoài đâm máu nhiễm một chỗ vết máu mũi thương nén đầu lâu chuyển qua chính diện một chương quen thuộc gương mặt đập vào mi mắt phát tướng quân máu tơi ư nhuộm dần đầu người bên trên dâu tóc bạc trắng một đôi chưa khép kín trong tầm mắt hiển thị rõ vẻ kinh ngạc hiển nhiên trước khi chết thấy sự vật cực kỳ kinh hãi a phẫn nộ tê tiếng quát tự đại đem trong miệng phát ra mũi thương quét ngang ra đến ô cốt thành lao tướng quân đầu lâu quay tròn trên mặt đất lao vùng một phù phù một tiếng rơi ở trong nước đại tướng đột nhiên quay đầu mẹ hắn toàn quân tiên quân ta muốn bắt đường hạo đầu người lễ thế chúng ta lao tướng tiếng k è n theo bờ sông thổi lên đại tướng không chút do dự cũng chưa khai thác bất luận cái gì bảo thủ tư thái xuất lệnh giới chướng binh sĩ vừa xem qua trước dòng sông chung chung điệp điệp hướng về thành quách thẳng ti quan sát dưới đến lit nha lit nít h như là nghĩ quần đồng dạng hỏa tốc chạy vọt về phía trước đến cưới ngựa đại tướng nhưng trong lòng lộ ra một vòng ý cười thanh âm chấm thấp chỉ có chính mình có thể nghe thấy áp giải binh sĩ t i ế n chiến trường này các ngươi cái này chút đáng chết đồ vật lao phu rốt cục có thể thoát khỏi các ngươi v ý trì bảo lâm cùng cao chân h à n h một đoàn người giờ phút này chính cưới lên chiến mã nhìn bọn này để trần nửa người trên đám người cái này lại là cái gì yêu ma trong lúc suy tư như là dã thú hôi âm thanh từ đối diện chuyển đến dẫn theo nguyên thạch dụng cụ mọi người một người dẫn đầu vào tới mẹ lá gan đến là không nhỏ Thật đúng là làm chúng ta ca ba lĩnh cái này sáu mươi binh sĩ là ăn chay hay sao một giây sau giết mũi thương hoành bạch đến chỉ hướng đối diện cao cú lệ binh sĩ cùng đại đường binh tốt tầm vang đụng vào nhau t r ư ơ n g một nghìn hai mươi bảy huyết khắp đồng rộng t r ư ơ n g một nghìn hai mươi bảy huyết khắp đồng rộng đại đường chi c h â n thế võ thần cc tra tìm ngay mùa hè dương quang biến mất có m ả n g lớn mây đen bồng bềnh tới chém giết vang vọng thiên không đám người như nước chạy t ị c u ấ n một đám p h n g phất giống như nguyên thủy man nhân dẫn theo mâu thuẫn chộp lấy thạch phủ thạch t r ù tóc hai bụ xu hướng phía đại đường đội kỵ binh ngũ đánh thẳng tới huyết hồng trong đôi mắt nhìn không ra một tia e ngại kéo dài đội ngũ không có chút nào tổ lên phương trận ý tứ chân trần oanh minh rậm trên khắp nơi vì tự do vì mỹ hảo ngày mai ngồi trên lưng ngựa cao c ú lệ đại tướng nhìn thấy cái này hùng v ĩ trang diện liếm liếm bờ m ô i bước lên khỏe miệng cười lên vì nhân hậu cái tô văn đại vương triều ta dũng cảm các con đàn dân lấy công chủ tội kiến công lập nghiệp cơ hội đến xông lên a giết chết cái này chút đáng chết đường nhân giết đại đường kỵ binh một chữ phương trận cấp tốc làm ra điều chỉnh phát ra yết hai gạo thét tiếng bước chân tiếng vó ngựa tại cả đồng rộng bên trên nổ bể ra đến hướng phía cái này chút không có bất kỳ cái gì trận hình lũ người man m á n h liệt n ê n tiếp vô số đầu tráng kiện đùi ngựa tại điên c u n n g ậ t n h ả y nhanh chóng tiến lên phong tuyến bên trong lít nha lít nhít mũi tên từ lưng ngựa dâng đủ bắn một lửa hướng lên bầu trời vẽ qua lớn lên lớn lên quy tích tích bên trong ba đi rơi xuống n ô lên các loại tấm ván gỗ thân hình tại mưa tên bên trong tràn ra huyết hoa từng mảnh từng mảnh tràn ngập ra tính thân thể tùy theo n g ã xuống không có bất kỳ cái gì phòng bị hộ giáp tử tù man binh tại trong khi đi vợ chán nản ngã xuống đất sắp bén xuyên thùng hơi mỏng tấm ván gỗ đem có lẽ tại loại này cao áp trong sinh hoạt khốn đốn quá lâu cũng có lẽ là lúc trước khen thưởng quá mê người mặc dù ấm áp huyết tương phun ra khuôn mặt chiếu hồng nhãn tử cái này chút binh sĩ thân hình cũng chưa từng lui lại thậm chí dừng lại ý chỉ bảo lâm nhìn xem cái kia chút gương mặt dần dần rõ ràng cùng trên trán ẩn hiện tụ chữ khỏe miệng treo lên một vòng cười lạnh cái này cao cú lệ ngược lại là thông thuệ đuổi chút t ử t ù tới đây là cho chúng ta đại đường mài đao lời nói ở giữa phong tuyên ầm vang đụng vào nhau một tuấn tại mã thất tấn công dưới phát ra thanh thúy vỡ tan giòn vang tứ tán tung tóe bay mảnh gỗ vụn cùng với xương s ấ n đứt g â y thanh âm ném đi bóng người đập ầm ầm hướng phía sau tử t ụ vô số tử t ụ từ phong tuyến bên trên ném đi huyết vụ dâng lên lan tràn ra bị ngăn cản nhiêu tấn công đội kỵ binh ngũ bên trong n ô ra như rừng mũi thương phốc phốc phốc đâm xuyên ra thịt trầm đục từ phong tuyến lan tràn lít nha lít nhít v ọ t tới tử t ụ tựa hồ tại thời k h ắ c này coi nhẹ sinh tử tự sát thức đụng chạm lấy thành hàng lưới đao tường ấm áp mùi huyết tinh lan tràn ra che giả măng mọc binh sĩ đưa đẩy lấy phía trước đã chết đồng bạn đầm đem trường mộng đ tại chiến mã từng tiếng đau đớn tê minh bên trong đám tử tù sao động ngao ngao trực khiếu đoạn toàn dơ lên mang huyết đường đao chém thẳng rơi một cái mọi d ợ đầu hưng ơ phấn gào thét trong nháy mắt tiêu tán ở không rút ra đường đau lúc vết máu dâng trào đỏ trắng dịch thể rơi vãi một chỗ mẹ hắn thật đúng là chút không muốn sống chủ cao chân hành báng thương đánh bay muốn nện hắn d ư ớ i hông chiến mã tử tù ra sức gào thét mẹ bảo vệ tốt các ngư giới d ư hông chiến mã cẩn thận có đến mà không có về phong t u ế n bên trên xuống ngựa cùng cái này chút mọi rợ liều lời nói ở giữa nện lật một cái đánh tới ma binh hướng về phía một bên đoạn toàn quát. đây con mẹ c á nó thật sự là một cái xem mạng người như cỏ rác cửa quan phái này một đám dẫn theo mục thương mục đồng binh sĩ đến đây chịu chết chính mình lại ở phía sau bình chân như vại trong lòng bản năng chắn ghét đoàn toàn bánh liệt dốc hết ra cứ ngựa chân kẹp bụng ngựa cầu quan nạp mạng đi dưới hông chiến mã càng qua dưới chân man binh đỉnh đầu bắn ra đến cái tia còn tại xem trường tướng quan gặp có mã thất nhảy vào tử tù đội ngũ khoe miệng hiện lên một vòng cười lạnh cái này đại đường thật sự là tàng long ngoạ long a tuổi như vậy thiếu niên lại có dạng này đáng phách ngược lại là đáng làm chi tài bên cạnh phó tướng lại hoàn toàn không có chút nào đồng ý chi ý nhìn chằm chằm cái tia cậy lật tử tù thân hình trong lòng đột nhiên giật mình ra qua bên cạnh tướng quan mang ra một vòng sợ hãi tiểu tướng này dường như hướng về phía chúng ta mà đến tướng quân tạm thời tránh mũi nhọn a tiếng nói vừa ra lúc sau lưng đã có binh sĩ xông lên đến chỉ là tiểu tốt đúng là đ ổ chút tay không lợi nhận bọn trốn n h ắ t thì sợ gì đợi ta để đổ tới đổi hai cái tiền thưởng chạy vội thân ảnh gần như không ngăn trở kịp nữa liền đã vọt ra mười bước xa mã thất giao thoa thời khắc đoạn toàn giơ tay chém xuống mặc giáp binh sĩ đầu người phóng lên tận trời lưu lại một nửa không đầu thi thể hướng về phía trước lao vụt mấy bước ẩm văn g rơi ném đi thượng thiên đầu lâu bị đoạn toàn đề mâu chuyển lên không ngừng nghỉ chút nào chạy vội thân hình quát trói thai lên tiếng đường đương văn nhân liền không có có thể chế người Nghiêng mặc trời ạ i cán mâu t ê n n g ư đầu, vết màu rơi, treo ở đầu màu vết treo t rơi, r ở ngựa ư ớ chiều tại á n mặt t r ờ c h i xuống, kim huy khắp giới chim vịt bị thành bên trong đít hai chém giết hủ ngã gãy cánh kinh hai bay khắc thụy thú mái hiên tại dư huy bên trong lắc lư lay động tại một hai một hai tiếng gào thét bên trong ẩm văng lở bụi mù dơ lên cùng lúc một cái giáo hủy bộ dáng quân quan quạt liền trước mặt dơ lên phụ trần nhất cất ư dẫm lên mặt đất băng đạn một nửa tượng đá chỉ huy bên cạnh binh sĩ cấp tốc thanh lý cự thạch lương gỗ vận lên đầu thành còn lại thạch nổ mảnh gỗ vụn vứt bỏ ở ngoài thành thiết tướng quân có lệnh trong vòng ba ngày thanh ra một mảnh chăm lỗ vương giáo trường nên chiến một vòng mới chiến sự nếu ai dám can đảm lười biếng dùng mảnh lưới chớ trách bản giáo uý hạ thủ không lưu tìm mặt kéo trên mặt đất trường tiên bỗng nhiên bây giờ tòa thành là b i này h thân nghiêm chỉnh đã là tiếp theo đại vương thành khác biệt lúc tòa thành trì này đủ lớn dung hạ năm mươi ngàn binh sĩ một điểm chưa phát giác c h n trúc thậm chí có chút binh sĩ hoàn toàn đem cái tia chút lưu dân ốc xá chiếm cứ thành ngũ cư trên đầu thành truyền đến dối loạn tưng bừng cùng lớn tiếng chất vấn là người phương nào về sau chậm rãi kéo ra thành môn một đội hơn trăm người kỵ binh tiểu đội phóng ngựa tiến vào tung người xuống ngựa về sau cầm đầu tướng lãnh cũng không làm nhiều chần chờ ba chân bốn cẳng cưới trên đầu tường đối thành tường trên lầu các u ố n g trà cường tráng thân ảnh quỳ một gối xuống mái thiết tướng quân cái kia chút tử t ụ sự tình đã làm thỏa đáng chỉ là chỉ là kết cục ban trước tay cầm chén trà thân ảnh đầu vậy không có chuyện như cũng nhìn qua dưới trời triệu thiên không đánh gây lời nói kết cục rất thảm tử tù không ai sống sót quỷ ở bên trái tướng lãnh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tấm kia bên cạnh nhan chỉ gặp cái kia thịt thừa run run ở giữa c h u y ê n gia bình tĩnh lời nói nếu như đại đường kỵ binh liền cái này chút tay không lợi nhận xin không hộ giáp tử tù c ũ n g ứng phó không có thể đánh hạ đại vương thành cái kia chính là quái sự người đi xuống đi nửa quỷ trên cổng thành thanh âm có một vệ trần trờ dù sao lần này xem như đánh bại chính mình chẳng những không có thu được trách phạt hoặc là nhục mạ ngược lại trước mắt cái này tay cầm tổng binh chức quyền tướng quân vậy mà thay mình giải vây mấy cái thần sắc tại trên gương mặt hiện hiện một hơi thoáng qua biến mất tại cung kính vai trào lễ về sau. sau đó chúng ta lại lời nói im bặt mà dừng nói chuyện quân sư nhấc ngang đao thủ tại chỗ cổ vẽ vẽ nghe nói lời này thiết tướng quân lao đến gương mặt mồ hôi bưng lên trà lạnh uống bên trên một ngụm nghe nói đại đường binh pháp có nói một mặc cổ mà hai quảng tăng mặc kia đường hạo một đường công thành nổ trại quân tiên phong sắp bén như là bẻ gây nghiền nát liên phá hai tòa nạp trình ngược lại để người có chút ra ngoài ý định việc đã đến nước này Cũng một h ờ i điểm chén o c á mát mẹ vào trong bụng cái tiêu ngọt nước suối tới pha lá trà càng có một cỗ tự nhiên và vị chạy sôi đến phế phủ nhất thời thời tiết nóng tiêu bên trên không ít Tới quân trong tay ngọn, nổi lên gọn sư ớ c kích trà triển trà khai động lá sau ó c n khi nghe xong cười ha ha một tiếng nâng lên trên bàn trà ấm trà rót đẩy trang trà liếc ghế một nằm chút nửa nằm ghế dựa, nửa dựa, không é p tầm mắt b n g sai n giải thích thiết lĩnh cười ha ha một tiếng mở mắt ra màn chậm d ã i chống lên thân thể nói như vậy đến bản xoáy còn muốn tăng thêm tốc độ mau chóng vây cái này đường hạo mới có thể nối liền chén bọn a sài bước đi hướng đầu tường vùng ven tay vịn thành tường quắt chói thai một tiếng đang giáp binh trọng truy binh chỉnh quân tập hợp sáng sớm ngày mai xuất phát ô cốt thành một vùng cần phải đem đại đ ư ờ n g quân tiên phong ngăn cản tại thương viêm thành bên ngoài c h ư n g một n r ư ơ i c h cổ quái áo giáp c h ư n g một n r ư ơ i c h cổ quái áo giáp đại đường chi c h â n thế võ thần cc tra tịm tùng tùng tùng súng xôi nhịp trống âm thanh ra sức đánh tới hướng mặt trống rung khắp mảnh này ô dã rộng lớn bên trên bình nguyên song phương nhân m a n m vang đụng vào nhau dưới chân r a sức đạp bên trên bùn đất m ộ t khắc g ạ t ra một tầng bùn đất vô số tiếng chém g i ế t trong nháy mắt tại phong tuyến bên trên vỡ r a cao cú lệ binh sĩ chống đỡ lấy trước người thiết diện đại thuẫn quanh một tiếng cùng đại đường lá sắt bao khỏa thuẫn mặt đụng vào nhau song phương trong tay bao phong sau lưng như rừng trường mâu cùng nhau đâm ra phốc phốc phốc lợi nhận đâm rách ra thị tiếng vang tại phong tuyến bên trên lan tràn lít nha lít nhít loan đao rộng rãi lơi đao từ trong khe hởi nô ra mang ra từng mảnh huyết hoa hàng q u a n dưới ánh mặt trời lấp lóe chặt tại lá sắt trên mặt thuẫn tất cả đều là phanh phanh ph chém g i ế t cùng một chỗ thanh âm đao kiếm kim minh thanh vỏ tạp lấy ra thịt bị xuyên phá thê lương kêu d r ê n hậu phương hứa được xuất lĩnh lấy đằng giáp quân nhìn xem trên sân chém g i ế t sau phương âm thầm nắm chắc tay bên trong trọng đao máu tươi tại cả phong tuyến lan tràn thi thể xếp khắp nơi đều là không ngừng có người n g ã xuống không ngừng có người nắm đao kiếm dẫn qua cái kia chút đã chết chưa chết thân thể hướng về đối diện trên đến cao cú lệ binh sĩ tại thâm sơn giã lâm bên trong chui lâu liền xem như trong rừng ác lang mánh ổ cũng không phải đối thủ của bọn họ vậy mà tại mảnh này ốc giã bên trên đúng là cũng không chiếm được nửa điểm tiện nghi. đại đường binh sĩ đánh nam dẹp bắc có thể rết tới cực bắc cực tây tri địa vẫn là có mấy phần màn k ỉ n h như vậy đọ sức rời đến chúng ta binh sĩ không chiếm được c h ỗ t ố t trọng đao đ ỗ n g nhiên hất lên cánh tay vung vẩy truyền lệnh lấy đằng giáp theo ta tấn công hai chân di chuyển nâng lên đại đao hướng trước mặt cất bước tiến lên sau lưng từng mảnh từng mảnh ngồi dưới đất binh sĩ đứng dậy đem đệm dưới thân thể đằng giáp mặc vào theo hứa được như dòng nước lũ phóng tới cái này nơi xa chiến trường đoạn toàn trông thấy dần dần suy yếu cao cú lệ đại quân về sau hưu hạn binh sĩ vào tới trên thân cũng không phải là minh quang trợ sáng thiết giáp ng dường như tinh m i ệ n g sợi đằng biên chế mà thành đồng dạng nói lên loại này đằng giáp sơn tại tam quốc thời kỳ gia cát lượng đã từng tại tây nam chi địa dùng h ỏ a công diệt qua này quân nhưng đoạn lịch sử này cực ít bị người ta biết một phương diện khác bởi vì đằng giáp chế tác phá lệ phiến phức đồng dạng muốn hai ba năm canh giờ mới có thể đem sợi đằng gác lại chỗ muốn hiệu quả đến cực ít bị quân doanh sử dụng đoạn toàn vốn là tuổi nhỏ trông thấy cái này chút mặc sợi đằng giáp sĩ treo vết máu trên mặt hiện lên một vòng cười lớn mẹ hắn cái này cao cú lệ thật đúng làng h è o liền nhánh cây sợi đằng đều dùng tới giải thích vung thương mâu lật tung đầu ngựa ngăn cản binh sĩ, tê quát. Nghe ta hiệu chém đứt cái kia chút nhà binh để bọn hắn biết rõ chiến trường này không phải bọn họ nên đến địa phương ra lệnh một tiếng chung quanh cùng cao cú lệ binh sĩ còn đang dây d ư a đại đường binh sĩ đ ố n g nhiên bạo khởi ném lăn trước người bóng người đi theo ngắn ngủi thân ảnh mà đến cũng như lúc trước đoạn toàn trên tay trường thương nô ra kim chúng đằng giáp binh sĩ ở ngực đã thấy cái kia đằng giáp cực lực lom t í n vào lại không chút nào bất luận cái gì muốn xuyên thủng dấu hiệu lần thứ nhất người gặp chờ cổ q á i khải giáp đ o à toàn trong lòng có chút khâm phục cái này mấy cái cái này mâu kích thế nhưng là trong hoàn thành nội danh công tượng chế tác thổi tóc tóc đứ có thể chạm nhưng lần này đợi phách lên người kia cái cổ lúc lại thiên quân lực lượng tựa hồ trong nháy mắt liền bị g á n h vác có một loại đánh tại trên bông mềm mại cảm giác cái kia bị đánh chặt binh sĩ trừ bị cự lực l ậ t t u n g dễ dàng đứng lên dẫn theo tản mát mặt đất đao kiếm lại lần nữa x u ố n g lại trông thấy cái này chút đau thương bất nhập đằng giáp binh sĩ đoạn toàn trong lòng tránh qua một vòng kinh hãi mẹ gặp quỷ! hứa được khiêng một thanh nặng nghề đại đao đi tới thật dây sống đao treo ngược lấy mấy cái vòng đồng sải bước đi tới lay động ken coi như vang cao tám thức thân hình không sai biệt lắm cùng c ư tại trên chiến mã đoạn toàn h á đại đường binh khí không sai đáng tiếc đối chúng ta đẳng giáp hiệu quả không tốt tiểu quỷ dùng ngươi huyết tế điện tế điện ta đại đao giải thích bỗng nhiên bước ra một bước lại lần nữa chém thẳng tới đoạn toàn cầm trường thương nên đón hai chiều chỉ cảm thấy cánh tay run lên trường mâu hiểm chút vào tay bên hai cũng không phải truyền đến đại đường binh tốt an thiệt thòi bị đâm kêu thảm trong n ấ y mắt tuổi nhỏ tâm thần bắt đầu sinh phá ý cái này đằng giáp quả thực có chút c ổ q u á i không muốn đối đầu tiếng gào thét bên trong vòng chuyển đ ầ u ngựa như muốn trước trốn đánh bay hai cái chặn đường binh sĩ đoạn toàn kêu gọi cái kia chút còn lúc trước tấn công binh sĩ địch nhân quả thực lợi hại không muốn từng đôi đánh lẫn nhau trong lời nói cái kia sau lưng xoay tròn trọng đao đã lại lần nữa đuổi theo lấy một thân đằng giáp như là tham thiên cổ thụ thân hình bỗng nhiên xuất hiện tại sau lưng cái này khôi ngô tiểu cự nhân không chỉ có lực lớn một bước có thể bước ra xa sáu thước tốc độ cũng là kinh người. vượt lập tức quay thân ảnh bỗng nhiên cảm thấy trước mắt ánh sáng tối sầm lại đất vàng trên mặt đất bên trên hiện ra một cái hai tay cầm đao chém thẳng xuống tới thân hình nhất thời trái tim đột nhiên bị nắm chặt sống đao trở tay quật tại lưng ngựa bên trên một tiếng kêu to chuyển khắp toàn trường rút lui chương một nghìn không trăm ba mươi thay đổi chiến cục chương một nghìn không trăm ba mươi thay đổi chiến cục đại đ ư ờ n g chi c h â n thế võ thần cc tra tìm đang giáp quân gia nhập cao cú lệ binh sĩ tạo trên chiến trường xu hướng suy tản có chỗ đổi mới cái kia thân cao khoảng tám thước được tiểu cự nhân gia nhập chiến trường đoạn toàn sai phái ra đến binh sĩ tại lung tung chặt cây một trận về sau cũng không ngã xuống bao nhiêu binh sĩ chầm chầm rút lui nguyên bản hỗn loạn t r ê n chúc phong tuyến đột nhiên cứng lại đám người tự động cho cái này chút đẳng giáp quân n h ư ờ n g ra vị trí một tên đại đường binh sĩ huy động trong tay đường đao nhảy bổ bên trong p h a n h một tiếng chặt tại thổ màu nâu áo giáp bên trên cũng không t ó é lên quen thuộc tinh hồng nhắn sắc hơi có vẻ kinh ngạc ngẩng đầu ở giữa một chương nghe răng cởi khuôn mặt xuất hiện tấm mắt thắt lại lộn xộn sợi tóc đút tới trong mắt thắt lại lộn xộn sợi tóc đút tới trong mắt binh sĩ đồng bào nắm lấy thuẫn tre chặt tới bên hai xuất hiện đoạn toàn gà o t h é t cẩn thận bọn họ áo giáp nhắc nhở âm thanh tại chiến trường hỗn loạn bên trên khó mà truyền ra mười bước bên ngoài hứa được cứ thế mà tại phong tuyến bên trên kéo xuống lỗ hổng mang huyết trọng đao chạy xuôi lấy mười người vết máu t h u cùng tiếng nói gà o t h é t xé nát cái này chút đường binh để bọn hắn nhìn xem chúng ta lợi hại áo giáp nấm máu đằng giáp binh sĩ manh liệt hướng phía vết nước tuân ra đi qua phản phất giống như x u ấ t lồng dã thú đồng dạng không xa trên sườn núi một thẳng ánh mắt từ đầu đến cuối không hề rời đi qua chiến trường một chút khi thấy chi k i a đ a o thương bất nhập đội ngũ chứa vào đại đường quân trận lúc nết miệng lên một vòng nụ cười hứa được g i a hỏa này vẫn là một dạng lo ngại nhìn xem bị chia cắt ra đến đại đường quân trận một thản chậm dãi dương dương tay bọn họ biểu hiện y nguyên không sai có thể đem đại đường tiểu tướng đánh lui lại có thể tại chính diện chiến trường bên trên xé mở lỗ hổng đặt vững cơ sở lại đợi chút nữa đến chúng ta công lao coi như không đáng chú ý hoắt hô hố sau lưng thành hàng binh sĩ phát ra hương phân tiếng hò hét xoa hào tiếng vang sen lẫn tại tiếng vang trầm trầm bên trong phá lệ rõ ràng thiết k � va chạm thiết giáp bàn đạp một thản ánh mắt chậm rãi từ bắt đầu đi hướng ưu thế trên chiến trường rút về đến quay đầu liếc mắt một cái sau lưng binh sĩ sau đó nắm chặt trên cổ tay phải nắm xiềng xích treo thiết truy hoành ngẩng đầu đỉnh trọng truy binh theo ta tấn công c h i ệ t để đ ụ c xuyên bọn họ tầm mắt c ấ t cao cả sơn hà dần dần hiện hiện đầy cả tầm mắt cái này đội tấn công vào sân trọng truy binh sĩ tốt sau lưng chính là một đạo không cao dốc núi mà tại dốc núi về sau chính là cung ứng ba tòa thành trì kho lúa chỗ tại thương viêm thành to to nhỏ nhỏ càng xe ở cửa thành bên ngoài bài xuất trường long các binh sĩ chính đem từng túi lương thực vùng tại càng xe bên trên sầu ăn roi ngựa tướng lãnh rút ra một kế văn g roi quất tại ngã nào h trên đất dân phu trên t h ầ n táo bạo tê uống ở dây tiếp theo vang vọng đầu tường không có mắt đồ vật mau dậy đi lời nói ở giữa quân hoa hướng phía dâu t ó c hoa dâm trung niên chào hỏi bị đau trung niên đong đưa răng từ dưới đất rằng co nâng lên mặt đất gạo túc khập hiệu hướng phía viên t r ư ớ c xe đến cả chuyện lục trong thành trì có binh sĩ phóng ngựa lao vùn vụt đường đi tại một chỗ trước phủ đệ rừng thân hình vội vàng đi vào đến nhỏ vụn thanh em đàm thoại từ xa đến gần dần, dần rõ ràng đường hạo tinh thông chiến trận chi đạo tại phía trên vùng bình nguyên này tác chiến không thể nghi ngờ là muốn chết. hắn b ấ t quá ba mươi ngàn binh tốt còn có cái kia bảy mươi ngàn binh tốt còn tại công thành tình huống không rõ coi như hắn lại qua lợi hại lương thảo đều là vấn đề chịu bên trên một triệu ba mươi ngàn binh tốt lại có thể được cho cái gì không có lương còn không phải muốn lui đập vang bàn cùng lúc cánh cửa bị thông suốt mở ra có binh sĩ tại cửa ra vào b m báo tướng quân thiết tướng quân điều động mười ngàn đằng giáp binh cùng mười ngàn trọng truy binh đã ở đại đường quyết chiến bình giã t h ề phải đem chọn đại đường binh lính ngăn cản tại ô cốt thành một vùng tiếng cai va âm im mặt mà rừng táo mặt râu dậm đại tướng xoay đầu lại trong mắt toát ra một vòng vẻ mừng rỡ kết cục như thế、nào? binh sĩ túi đầu âm quyền hứa được xuất lĩnh đ ẳ n g giáp quân sĩ đã xé mở vết n ư ớ chiếm c chút ưu thế trọng truy binh tốt chính tại tấn công trên đường chắc hẳn bây giờ song phương nhân mã đã chém giết cùng một chỗ vừa dứt lời có người buồn bực quyền lôi văn bản hưng ơ phấn gào thét t h ô n g khoái quá mẹ hàn t h ô n g khoái nói như vậy đến đường hạo binh tốt muốn thua trận chúng ta chúng ta không cần rút lui thành cầm đầu đại tướng sau khi nghe xong trong mắt toát ra một vòng tinh ánh sáng dự có trong hồ sơ trên bàn hai tay không khỏi nắm chặt tựa hồ tại tra tấn trong sự ngột ngạt nhìn thấy một vòng hy vọng do xét tây bắt chi đ i ệ thảm báo ở đâu cái k i a tây bắc đại đường binh lính hành quân đến nơi nào một câu nói điểm tỉnh bú tỏa ô cốt thành đường hạ o suất lĩnh ba mươi binh sĩ bất quá là cả hành quân bên trong một phần nhỏ nếu là cái k i a bảy mươi binh sĩ đã công phá thành trì cấp tốc chạy đến c h ợ rút tất nhiên sẽ đem dạng này cục diện bế tắc bài trừ đồng loạt đôi mắt c h ầ m c h ầ m tới cầm đầu đại tướng bước nhanh đi đến binh sĩ trước mặt mang theo một chút khẩn trương hôm nay thần lúc vừa mới phái ra đã bây giờ vẫn là không có tiếp vào tin tức tây bắc viện quân p ư ơ n g vị cũng không minh xác tất cả mọi người trong lòng bịt kín một khối bóng mở trước mắt chiến c u c càng thêm khó bể phân biệt xoay Đến hướng An Khánh Thành một p h mặt đường chữ đại kỳ treo cao chung chung điệp điệp binh tốt tại hoàng vu trong núi hạp cốc xuyên toa chỉnh tề tốc độ đạp vàng tại cả cái sơn cốc bên trong quanh quẩn úy chữ soái kỳ dưới ngồi tại trên chiến xa úy chỉ kính đức hai tay chống lấy bắt đùi từ từ nghìn trăm chú quẩy tại bản con bên trên địa đồ dựa theo đường hạo lúc trước định ra kế hoạch lần này cái này đội kỵ binh đã tại đánh hạ ố có thành cũng không biết hải chiến lương thảo cung ứng như thế nào bên cạnh cầm một mặt rách dưới bổ phiến quân sư sắc mặt nghiêm nghị chấm tư một lát mở miệng nói ra từng nghe nói đường hạo mới vào dương châu lúc diện t r í n h ra đây coi như là đoạn diêm tướng quân phía sau trụ của ta lớn lên mọc ra bên trên một hơi uy chỉ kính đức chậm dãi đứng dậy nhìn xem hai bên chót vót sơn lâm bên trên thanh thúy tươi tốt rừng cây khuôn mặt biến mất tại hoa cái bỏ ra trong bóng tối diêm tướng quân người này cùng với bao che khuyết điểm đối với giới tr lại rất là hạ khắc đường hạo tại dương châu phát triển ngành đóng tàu lại phá hủy chỉnh ra đối với diêm tướng quân mà nói là uy hiếp không nhỏ lần này lại đảm nhiệm lên hộ tống lương thảo thủ vệ eo biển trọng trách hai cái có chút h i ể m khích người cần chung sức hợp tác trung điệp gọi ra một ngụm trọc k h í v y chỉ kính đức năm trước người chất gô lan can bóng m ở dưới mặt bên cạnh bên trên treo một vòng ngưng trọng lần này chỉ hy vọng diêm tướng quân có thể thấy rõ đại cụm ước lượng ở nặng nhẹ còn có hắn bồi dưỡng được đến những thủy quân kia chỉ mong không phải chút k h a chân múa tay nhân vật uy chỉ kính đức tính cách rộng rãi thanh âm vô c ù n thế nhưng là cái này kẻ làm tướng. cái kia không phải tâm tư kín đáo chủ bàn về chiến sự đến tuyệt không n g ậ p m ở báo kéo lớn lên âm thanh vang lên lúc có thám báo từ phía sau phóng ngựa chạy trở về đi vào chiến xa trước hướng về phía chiến xa tiền thân ảnh chắp tay vái chào lễ tướng quân phương viên cao năm dặm câu lệ thám báo đã được toàn bộ săn b á n chúng ta hành trình g i ọ t nước không lọt í chỉ kính đức chậm rãi gật đầu lộ ra một vòng ý cười không sai cái kia thám báo có chút d ư ơ n g mắt nhìn bên trên một chút ý chỉ kính đức t r ầ chờ một lát lại lần nữa chắp tay thuộc hạ đường về trên đường gặp được nghe nói cao cũ lệ đại quân đã chiếm cư an khánh thành có hai chi dụng mánh binh sĩ tổng cộng hơn hai vạn người đã hướng về ô cốt thành xuất phát còn có cái k i a diêm tướng quân xuất lĩnh thủy sư chiến bại nghe nói việc này q u ý chỉ kính đức trong lòng l ộ n bột nhảy một cái một cố dự cảm bất tường trong lúc đó xuất hiện trong lòng chiến bại diêm tướng quân thủy quân quả nhiên như chính mình suy nghĩ như vậy không có rất nhiều chiến sự kinh lịch bất quá là một cái chỉ có một thân phương pháp phía trên đàm binh thôi tại cái này hơn hai vạn người dám công phạt ô cốt thành cái này thiết linh tướng quân kiên quyết không phải kiên quyết không phải mù mắt thăm g ò mà là tất nhiên nắm chắc trong lòng mới dám cái này điều khiển số lượng này binh sĩ thay lời khác mà nói thiết tướng quân tất nhiên cảm thấy hơn hai vạn người công thành mặc dù tiến thối có thửa cái này hai mươi binh sĩ nhất định là người mang tuyệt kỹ người đường hạ o suất l ĩ n h đại quân bất quá hơn ba vạn người trừ đến ô cốt thành trận này trận đánh ác liệt còn lại lại có thể có bao nhiêu hai mươi n g h n đối hai mươi ngàn tại mảnh này dị v ừ q u ố c độ phải chăng có thể tại chưa quen thuộc trong khu vực chiến thắng còn có thể không biết đột nhiên ở giữa nhiều như vậy tin tức chạy nhập đầu uy trì kính đức chỉ cảm thấy đầu ông ông tác hưởng vốn chỉ muốn thủy lục giác công đột tập ô cốt h à n h lần này lại làm cho chi này đại đường tinh nhuệ kỵ binh lâm vào bị bao bọc tình trạng hây a v ý chỉ kính đức một quyền nệm tại chiến xa chắn ngang bên trên lực lượng khổng lồ đem cánh tay thô then trong nháy mắt bẻ gãy v ý chỉ kính đức trong thần sắc xen lẫn cái này một vòng ảo não tiểu t ử này lúc trước chỉ đem kỵ binh lúc ta liền không nên đồng ý muốn giữ vững thành trì không có cái này chút cung tốt bộ tốt chỉ dựa vào lấy kỵ binh như thế nào thủ sài bước đi xuống chiến xa ra qua binh sĩ đưa tới cưng ngựa ý chỉ kính đức trở mình lên ngựa toàn quân nghe lệnh hết tốc độ tiến, về phía trước, thẳng tiến An Khánh thành. ra lệnh một tiếng truyền lệnh binh q u a n cờ xí nhanh chóng lịch hướng sen kẽ tại cả quân trận bên trong kinh ngạc tê tiếng q u á t trong nháy mắt tại cả trong quân doanh vang dội đến đại quân hành động tốc độ cũng theo đó đề bạt ù ù móng ngựa cùng đạp đạp tiếng bước chân tại cả trong sơn cốc chấn động ra đến mặt đất có chút run run bên trong phó tướng phóng ngựa cùng lên đến nhìn xem thần tình nghiêm túc bất chỉ tướng quân một chút thăm dò tính mở miệng tướng quân là muốn nâng an khánh cao c ú lệ đại quân phong thanh hô hô tiếng hỏi truyền đến trong hai uy chỉ kính đức trần b n thanh âm đàm thoại chuyển ra vây ngụy cứu triệu đây là lao phu trước chỉ có kỵ binh quân trận chống đỡ không nhiều thiếu thời gian chúng ta t h ế tất yếu đuổi tại an khánh đại quân xuất chính trước đó đem ngăn cản tại đi thành môn trước đó còn lại chỉ có thể nhìn đường hạo tạo hóa nói xong v ý chỉ kính đức nghiêng đ ầ u lại đầu này sơn cốc chúng ta bình an độ qua duy nhất khả năng bị phục kích địa vực đã bài trừ lại hướng phía trước chúng ta hậu cố vô ưu lại phái ra một nhóm thảm báo đem chúng ta đại quân xâm lấn tin tức t r u y ề n ra đến muốn để cái tia chút đóng dư an khánh cao c ứ lệ đại quân biết rõ chúng ta đại đường quân tiên phong đã đến liên tiếp hai đạo hiệu lệnh chuyển ra tất cả mọi người trong lòng cũng hiện lên một vòng khẩn trương cùng bật an bên cạnh phó tướng thì thảo hỏi thăm đường hạo có thể chống đỡ sao Ví trị kính đức cũng không quay đầu lại chém đinh chặt sắt hồi phục có thể t r ư ớ c 1032, phá địch kế sách t r ư ớ c 1032, phá địch kế sách đại đường chi c h ầ n thế võ thần cc tra tìm đông thùng thùng từng tiếng chống trận lôi vang kéo dài quân đội tạo thành phương trận chính tại nguyên giá thượng kích t ỉ n h chém giết đẳng giáp binh sĩ cùng trọng truy binh gia nhập không có để đại đường binh sĩ sinh ra một vòng áp lực lúc trước như thái thị t đồng dạng n g ã xuống thân ả n h dần dần giảm bớt t ư ơ n g phản mặt loại này kỳ dị vũ khí cùng cái kia đâm không nát áo giáp đại đường binh sĩ q u â n tâm theo thời gian chuyện rời dần dần liền tiêu cực x e n cái tại binh sĩ quân trận bên trong cao chân hành đoạn toàn cùng ý trì bảo lâm cải biến vốn có đập vào chém giết bắt đầu nếm thử du kỵ săn b á n trung quân trong đại trướng có thương thảo thanh âm chuyên gia b á n giết diêm tướng quân lợi dụng ô cốt thành đại tướng bức bách cái kia cầm đầu tướng lãnh đầu hàng đường minh ngươi tay này làm có thể tính xinh đẹp nâng chen trà lên đường hạo mỉm cười hướng về phía trước đưa ra quá khen đại đương cuối cùng vẫn là thiếu chút biết đại thể có gánh làm tướng quân diêm tướng quân làm một chính mình tư lợi đại chiến trước mắt phía dưới còn tại thủy sư bên trong s u ố i g ụ c cùng chủ tướng quan hệ xác thực có chút qua nói đến ngươi bị ném bỏ hải đảo tại mũi tên bên trong chạy trốn đi ra ngược lại là lộ ra kinh tâm động thách cầm lấy chén t r à tay tắc n é n trên không trung ngừng ngừng mặt lộ v ẻ c ă n g kích nói đến vẫn là n g ư ơ i điều động mà đến cái k i a thập bát kỵ lập công hộ vệ xông ta thừa dịp loạn mà vào lên thuyền hai đao bổ cái thằng kia bằng không cái này cả đội tàu chỉ sợ muốn hủy hơn phân nửa đáng tiếp chỗ liền ở chỗ chúng ta hộ tống đến lương thực, lại ném ngũ thành. Đang khi nói chuyện có binh sĩ vội vàng tiến vào trong trướng đại tướng đại sự không ổn ba vị tướng quân đau khổ trèo trống có chút ngăn không được cái kia chút man binh bộ dáng nghe nói lời này đường hạo trái tim đột nhiên châm xuống cùng trình s ử mặc lết nhau nhanh chân bước ra đại trướng leo lên đài cao giữa sân chiến sự toàn cảnh nhìn một cái không s ó t gì binh khí va chạm kêu rết như nước thủy triều x e n lẫn trận này đau từng cơn sợ kêu rên tại cả đồng rộng hôn tạp tạp một đoàn đập vào mặt máu tơi mặt đất binh sĩ bước chân vượt qua tàn khuyết thi thể đâm ra đường đao đem đánh tới man binh đâm ngã xuống đất một bên khác dẫn theo thuẫn bài binh sĩ nhảy bật lên đem trùng điệp bất bài hướng phía dương thiên nằm thẳng binh sĩ nệ xuống trắng đen sen cái dịch thể tự phá nát trên mặt phun ra ngoài rơi vãi khắp nơi đều là không chờ đại đường binh sĩ đứng lên một thanh r ộ n g r ã i độc l o n nào đ ố n g nhiên vung xuống hướng phía mở rộng dưới nách đầm đến toàn bộ chiến trường bên trên kịch liệt trong chém giết đại đường ngã xuống binh sĩ không phải sỗi ẩn ẩn xuất hiện đau khổ trèo c h ố n g xu hướng suy tàn thằng đến t r ì n h x ử mặc tận mắt nhìn thấy lợi nhận nhìn về phía thổ màu nâu áo giáp lại bị cao, cao bắn lên cái kia lăn xuống mặt đất cao cứu lệ binh sĩ phảng phất giống như người không trình sử mặc con mắt cũng xem thẳng chỉ vào cái kia binh sĩ gặp quỷ đồng dạng đây là cớ gì cái kia binh sĩ còn có bất tử c h i thân hay sao đường hạo nhắm lại tầm mắt coi trọng một lát trong miệng đột nhiên phát ra hử lạnh một tiếng đ a n g gia binh cái này cao cú lệ ngược lại là tinh tế thế mà đến chúng ta đại đường sợi đẳng biên chế tay thiện nghệ loại này chất liệu thủy hóa bất x â m đau thương bất nhập xem ở đây vật trên thân phản g phất giống như chặt lên dễ cây ra sức hơn nữa đạo cũng có thể gỡ đến tám mươi chín thành mềm mại bất lực thái độ muốn gom góp dạng này binh sĩ chỉ là cái này biên chế canh g i chỉ sợ cũng muốn từ hai năm trước bắt đầu nghe nói đường h trình x ử mặc biến sắc đ ô n g nhiên xoay đầu lại cái này cái này há không phải là không có phương pháp phá giải còn có cái kia trọng truy binh ngươi xem nhìn xem cái này bốn bề vắng lặng dám tại ở gần như vậy hao tổn rời đến chúng ta q u â n tâm sớm m u ộ n bất ổn đường hạo tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp nhìn chăm chú đuổi theo đ ạ i đường binh lính chém giết cái kia chút cầm truy đám cự nhân đường hạo trên mặt nổi lên một vòng lanh sắc b a n g môn tà đạo mà thôi điều động bên trên cái kia mười ngàn trọng giáp quân sĩ tách ra rơi đằng giáp binh sài bước vượt dưới lại cao đường hạo tê tiếng quát vang vọng quân doanh hai ngàn giáp sĩ、si、ngay lệnh mang lên xiến xích đem những người khổng lồ kia cho t a toàn bộ cầm xuống ô ô ô du chu dài sừng vang lên m ộ t khắc toàn thân mặc giáp kỵ binh ứng thanh ra khỏi hàng vượt d ư ớ i chiến mã quanh thân sáng như bạc giáp phiến bao trùm độc lưu hai cái ngựa mắt quét mắt thảm thiết chiến trường tùng tùng tùng gấp rút sục sôi nhịp chống lại lần nữa tấu vang tráng kiện móng ngựa sao động đào động lên dưới chân thổ địa bờ ngựa bất an quật lấy m n g ngựa mang theo quanh thân áo giáp hoa hoa tác hưởng cầm đầu tướng lãnh cầm trong tay buồn bực truy dơ cao thiên không các dũng sĩ chúng ta đỉnh phong thời khắc đến Dết ta. chấn thiên gào thét tại cả đồng rộng tịch quấn đột nhiên bọn cướp đường vó nặng nề g h rầm trên đồng rộng giơ lên b ủ i mù trong nháy mắt tràn ngập cắn răng đính trụ cái kia cự nhân thủ lính chặt xuống trọc kiếm tuổi t ắ c còn tiểu đoạn toàn t r ậ t cảm thấy cánh tay tê dại một hồi trường thương trong tay vậy ẩn ẩn có chút nắm bất ổn run g rẩy rũ tay xuống cánh tay t hưởng thụ cái này trong chớp mắt ngừng thời khắc n h i ê n lệch khôi anh giới hiện ra một trường tràn đầy vết mồ hôi khuôn mặt bày biện ra một loại thoát lực đỏ thấm trong lòng đau khổ thầm têu tốt lúc phía sau còn lại liền lưu cho chúng ta cái này chút trọng giáp binh giải quyết tiếng gầm g ư truyền đến thời khắc đoạn toàn cũng chuyển đ ầ u ngựa hướng về cánh chạy vội n h ư ơ n g đường nhường đường để trọng kỵ tấn công chương một nghìn ba mươi ba bại cục đã định chương một nghìn ba mươi ba bại cục đã định đại đ ư ờ n g c h i trân thế võ thần cc c h a tìm ma tướng nhận lấy cái chết cùng cao cú lệ đằng giáp quân rằng có cùng một chỗ binh sĩ tránh ra một khắc này trọng kỵ hăng hái rết vào chiến trường tấn công tại cao cú lệ binh sĩ trước cự nhân tướng lãnh nhìn thấy cái kia trọng kỵ quần quận mà đến trong đôi mắt đông nhiên nổi lên khát máu q u a n huy mẹ hắn coi là lập tức bao trùm áo giáp liền có thể trốn qua vừa chết kẻ ngu dốt xem chiêu nắm lấy trọng kiếm hai tay đột nhiên dùng lực dựng thẳng lên đao phong chiếu tại giường quang chi bên trong dạng dỡ t h i ề m quang một giây sau đao phong gào thét xuống bánh đao truy tương giao phát ra cự đại v à n h minh cự lực như sóng biển d ọ t đến hai tay run lên dáng người bất ổn vô ý thức gấp rút bụng ngựa chiến mã đột nhiên xen vào nhau bước chân có chút chết đi phương hướng cái t i ệ rút khỏi hai bức cự nhân thủ lĩnh trong đôi mắt một thất vọt lên đầu ngựa ầ m vàng đánh tới cự đại lực đạo nhất thời để hắn cả cá nhân tung bay ra đến, tóe lên bụi mù còn không tới kịp đứng lên thời khắc theo nhau mà đến móng ngựa chạy vội mà tới trong đôi mắt một hình trăng l ư ỡ i liềm móng ngựa dần dần phóng đại rõ ràng trông thấy bên trong mang theo c á c đá mã thất c h u n g kích tăng thêm phụ giáp người phụ trách trọng lượng thuận móng ngựa dẫm đạp lên mặt b ả n g trong óc đ ố n g nhiên truyền đến cảm giác đau đớn tịch c u ố n toàn thân còn sót lại trong ý thức có xương cốt tiếng vỡ vụn âm cùng bốn phía khắp nơi kêu r ê n thủ lĩnh nga xuống cái này chút lúc trước còn tại ủy vào đằng giáp rượu võ dương ai binh sĩ đột nhiên ở giữa thành như chim sợ cánh q u n g không sợ vung chặt đâm cầm đầu trọng giáp quân nhìn xem cuốn tại dưới vó ngựa mới lôi dâm đạp hấp hối đằng giáp quân tướng lãnh phát ra một tiếng cười lớn mặc đằng giáp liền cho rằng thiên hạ vô địch ngu xuẩn man nhân đại đường thiết kỵ kỳ thực có thể bị các ngươi cái này chút bảng môn tà đạo có khả năng dung chuyển tê liệt bọn họ để bọn hắn biết rõ chúng ta đại đường vẫn lấy làm kiêu ngạo huyền giáp quân là vật gì trong lời nói trong lúc đó xông vào đằng giáp quân phòng t u y ế n đột nhiên xuất hiện trọng truy bành đập xuống hoàn hảo không chút tổn hại đằng giáp dưới binh sĩ tầm mắt súng huyết phun ra ngoài máu tươi miệm mũi trong thất khiếu cốt c không may mắn cao cú lệ binh sĩ bị vung xuống trọng truy đập trúng đầu ngay tiếp theo dây leo khôi cùng một chỗ lẫn vào góc bay ra đến những khắp nơi đều là quần long v ô thủ tăng thêm đại đường binh sĩ đánh đầu thằng đó chuyên môn nhìn thấy thân mang đằng giáp sĩ tốt mạnh l h ấ t r u y một chút binh sĩ tỏa ra thoái ý chiến trường một bên khác m ộ t thản nhìn thấy bị dấm đạp hoàn toàn thay đổi gỡ được tỏa ra á gan hướng ông huynh đệ đường nhân ta cùng ngươi thể bất lưỡng lập vớt xuống sau lưng trọng truy quân không để ý mộc thản bước nhanh hướng về kia câu máu thịt bé bét thi thể chạy đến móng ngựa trà đạp dưới thi thể liền ngay cả xương c vứt bỏ trên tay trong truy một thẳng cơ lấy mặt đất rơi xuống rộng rãi đọc vòng đồng đao nhấc lên gập gành ế t t u ẫ n dùng lực đem vây tới binh sĩ đẩy ngược về đến một thẳng cao lớn thân hình tại toàn bộ chiến trường bên trên phá lệ m ộ n cùng là hai cái tự nhân đứng tại vậy tại cái này mã thất trong đám cao hơn người khác một đầu nâng tay lên bên trong khoát đao vanh chém thẳng tại đưa tới lá sắt trên mặt thuẫn bành tiếng vang bên trong lá sắt bao khỏa t u ẫ n mặt bị chặt ra một đao lỗ k ả m t u ẫ n sau đại đường binh sĩ liền lùi mấy bước chen đụng phải bên người binh sĩ cùng nhau ngã nhào trên đất giết minh đệ của ta ta để cho các ngươi cái này chút đường nhân nợ máu trả bằng máu trong lời nói gió gào thét âm thanh truyền như bên hai một thản vô ý thức nâng đao chặn lại một thanh đầu tròn thiết truy lôi cuốn k ì n h phong hướng phía giáp ngực truy đến và n h cự đại lôi m á t g i a o minh âm thanh bên trong còn như tháp sắt thân hình bị một kích này cứ thế mà chấn động đến lui ra phía sau hai bước bốn mắt nhìn nhau huyết hồng trong đôi mắt có phẫn nộ quan g mang p h u n ra một thản hoành đao gào thét các ngươi đại đường thổ phỉ cường đạo cũng dám tại ta cao cú lệ quốc thổ lỗ mãng cú mẹ hắn lưu lại một cái cũng đừng nghĩ về đến chạy vội trên chiến mã trung gia quân thủ lĩnh cao giọng nở nụ cười một lát sau h u n g lệ đường tướng quân nói qua ta đại đường quân tiên phong trổ đến đều là đường thổ sao là cao cú lệ quốc thổ một từ đối diện một thản ổn định thân hình nghe nói lời nói ngắn ngủi cứng lại thoáng qua ở giữa liền h i ể u được đo tấn công mà đến mã thất vùng đào m á nhiệt chạm m u ố n chết phanh tiếng vang nổ tung lúc trước kia nhường đường đại đường binh tốt lại lần nữa tràn vào chiến trường zta tiếng chém rết âm tràn ngập chiến trường thẳng lên mây xanh mênh mông đồng rộng bên trên quân tiên phong khắp qua đầy khắp núi đều là binh tốt chém giết thân ảnh cùng phẫn nộ gào g é t cùng trọng giáp quân thủ lĩnh rằng c o đánh nhau một thản ánh mắt xéo qua bên trong thoáng nhìn một cỗ số lượng không nhiều binh tốt chính nắm xích s á t từ cánh tiến vào chiến trường cái k i a chút binh sĩ trong ánh mắt phản phất giống như có cái này ngày mùa hè nhất là rét lạnh lạnh ý cùng đồng hậu dày đặc huyết tinh cầm trong tay thiết truy binh sĩ bị bọn này binh sĩ một cái mang té xuống đất trên mặt đất lôi ra mang vết máu dấu vết hai đội đột xuất nhất binh sĩ tại hai đội nhân mã trùng kích vào bắt đầu như lũ quét thạch lưu giải thể sụp đổ mộc thản biết rõ bại cục đã định khoác đao đánh xuống bên cạnh lưỡ trên người ảnh một khắt này một viên đá vụ ném về phía thân cây phát ra một tiếng vang thật lớn cảnh cây rung động bên trong láo nha dốc sức nhảy mẹ kinh hai bay mà đến mẹ hắn tiếng kêu thật sự là làm người ta sợ hai suối quậy nếu không phải là người thứ quỷ này quá thiếu chúng ta tốt tốt chiến cục lại như thế nào thoáng qua trở thành bãi cục cái kêu chút đường quân cực kỳ bị hội thiết giáp chiến mã nửa đường rết ra cái này đột tập ngược lại để người vội vàng không kịp chuẩn bị ừ mẹ hắn còn không phải cái kia đường tướng sự tình ra quy kế giả bộ đại bại dẫn chúng ta lên câu dùng trọng kỵ tấn công hạ trại bờ sông một thảng gõ ngón tay tẩy bên trên một thanh mặt mặt mũi tràn đầy khô cạn vết máu vậy tại từng nắm từng nắm thanh thủy bên trong trở nên sạch sẽ lộ ra thô giáp bộ dáng bốn phía tụ lại các binh sĩ tắm một cái vỡ nát trò chuyện với nhau vừa mới không đánh lâu sự tình hai tên phó tướng từ một bên đi tới nơi ta đi đến các binh sĩ chủ động im lặng không nói nhưng cái kia chút nhỏ vụn lời nói sớm đã chuyển vào bên để hai vị phó tướng nghe rõ chờ nước sông một bên lúc trên mặt đã lâu đổi phế chi s ắ c gặp hai người đi tới ngồi t r ồ m hổm trước mặt túi đầu không nói hoặc là r ũ cụp lấy đầu n u lấy mặt đất từng cây cây cỏ m ộ t thản liếc nhìn một chút hai người ngồi xếp bằng xuống đến trận chiến ngày hôm nay chúng ta đã là rất khó hướng tướng quân giao nộp không bằng t r ư ớ c còn nữa trung tâm khu vực tìm hiểu tìm hiểu tin tức đợi ta tìm chút phương pháp phá trận lại trở về thành hướng thiết tướng quân chiến nhất định có thể cứu danh dự đang giáp quân cùng trọng truy binh có thể nói cao c ứ lệ hai đại đặc sắc binh tốt binh sĩ đều là lấy cao lớn uy manh sưng tại từ trước trong trinh nếu là như vậy trở về thành thương thể diện không nói tất nhiên lệnh cả đại quân sĩ khí xa suốt đây cũng là một thản sau khi chiến bại cũng không lựa chọn trước tiên vào thành nguyên l do khoe miệng cắn bị nước động thấm ư ớ p một vòng tiên diễm đỏ thấm một thản chậm rãi từng vòng từng vòng triển khai trong lúc này chỉ sớm đã sai chỗ q u ỷ dị ố n c o n lấy vẹn vẹn một cái hủy đi băng gạt động tác đã để một thản trên c h á n mồ hôi đầm đ ị a liền tại hai bộ đem không đành lòng nhữ mày trong n ấ y mắt một thản đem vải ướt nhét vào trong miệng nhấc lên một hơi bỗng nhiên nói dốc lấy ngón tay ô ô kêu t ê n bên trong xương đọng kịch liệt đau đau tái n h ậ t trên mặt mồ hôi đ ầ m địa m ộ t thả gỡ xuống trong miệng ở mức trong b a o chưa lấy một lần nữa tràn ra máu tươi ngón tay n ử a khí lộ ra có chút phủ phiếm chúng ta binh sĩ k i ê u dũng t h i ệ t chiến lại k h u y ế t thiếu b i ê n báo tại núi non bên trong dựa vào sự tình một cấu ngang ngược trúng kích đánh thắng qua không ít chiến sự nhưng nơi này là bình nguyên chúng ta không có trận hình không có phối hợp cuối cùng không được nhìn xem ta tay này lương tựa mẹ hắn chiến mã cứ thế mà đập vào t á c h rời hiểm chút bẻ gãy phó tướng tây v ị băng bó một vòng cai chán khe cắn n ô i một quyền đánh tại trên bùn đất cái kia đường tướng quáoa xảo trá dẫn chúng ta trước đến đồng rộng liên t vô vô bên g trọng tấn cạnh phó tướng bà vai trong giọng nói mang theo một vòng kiên định bất quá huynh đệ ngươi yên tâm cái kia chút trọng giáp binh chọc ra sự tỉnh sẽ không liền dễ dàng như vậy tính toán ngày mai chúng ta khai chiến nhìn ta đem cái kia trọng giáp binh đường tướng đầu cho vạn xuống tới hai vị phó tướng có thể nhanh chóng từ chiến sự bên trên chuyển biến tới m ộ t thản trong lòng ngược lại là có chút t i ế n lòng phải hướng trọng trấn sĩ khí phó tướng các giáo ý tâm cảnh chuyển biến càng quan trọng t h ư ớ n g quân t h ư ớ n g quân không tốt không tốt đang khi nói chuyện một binh sĩ lảo đảo chạy tới còn không lúc hồi hồi đầu một mặt kinh h ã i bộ dáng ném hồn giống như hai người đồng loạt xem đi qua m ộ t thản tâm tình vốn cũng không vui mừng gặp cái này mạo thất quỷ sông vào đến không khỏi nhịu nhũ mày chuyện gì kinh hoàng binh sĩ phù phù một tiếng ngã ngồi tại ba người trước người nuốt xuống nước bọn vờ n ô i run dày n ú c n í c cái kia cái kia đường binh tại thu liễm thi thể một thản chừng bên trên một chút cái kêu bẩm báo binh sĩ sắc mặt tâm trầm xuống nghiêm nghị trách quét sạch chiến trường thu liễm thi thể chính là chiến hậu c h u y ề n thường ngươi h o ả n g cái g i á m chạy trở về đến thu liễm mưa tên thiếu tại cái này h o ạ loạn q u â n tâm giật mình binh sĩ thở hổn hển thân thể cũng tại ẩn ẩn run r u dậy phản phất vừa mới vừa từ thế lực chạy trốn trong lòng vẫn lưu lại vừa mới hoảng sợ không không phải bọn họ bọn họ thu liễm tất cả đều là chúng ta chúng ta cao cú lệ binh sĩ ba người đưa mắt nhìn nhau liết nhau một thản khóa chặt lông mày nhìn xem đồng dạng mê mang tả hữu hai vị phó tướng lại đem ánh mắt chuyển rời đến bẩm báo binh sĩ trên thân nhưng nhìn rõ ràng rồi bọn họ thân là đường binh không hào hào thu l i ễ m tự mình binh tốt thi thể tìm một chỗ an táng thu l i ễ m chúng ta cao cứu lệ binh sĩ thi thể vì sao cái kia chút mũi tên binh giáp còn có binh khí dụng cụ đâu nhưng từng thu thập binh sĩ lắc đầu kiên định phủ nhận cách rất gần thuộc hạ thấy rõ ràng bọn họ chính là đem cái kia chút chân cụt tay đức vậy thu thập lại về phần mặt đất binh giáp vũ khí một phân một hào đều chưa từng động tác một thản con mày chấm ngâm một lát đứng lên đi qua nh cái này dây đường binh đến cùng đang làm cái gì quỷ chân một nghìn không trăm ba mươi lăm cực kỳ tàn ác chân một nghìn không trăm ba mươi lăm cực kỳ tàn ác đại đường chi c h ấ n thế võ thần cc tra tìm ánh sáng chiếu hồng nửa phía bầu trời từng chiếc viên xe t ạ i b ữ a b ụ n trên chiến trường trải rộng ra máu tươi nhuộm đỏ vết bánh xe két két két két tại thâm đất thổ địa bên trên gạt ra dòng máu chân người bước âm thanh hủ dọa mổ thịt nát c h i m quạ từng cỗ thi thể bị nâng lên chỉnh tệ mã tại cảng xe bên trên tản chi cùng thi thể từng cái tách ra bày ra tại k á c biệt viên trên xe một chút để thùng binh sĩ đem từng thùng thanh thủy dội ra thanh tẩy lấy viên trên xe thi thể cưỡi ngựa giáo u y hét lớn nhanh lên thanh âm không ngừng xen lẫn trong đám người một thẳng cùng hai tên phó tướng nằm tại trên sườn núi nhìn xem sườn núi dưới bận rộn đại đường binh sĩ mày nhữ lại càng chặt bọn họ là đang làm gì cầm chúng ta tướng sĩ thi thể làm cái gì vì sao đại đường binh sĩ thi thể cũng không gặp bỡ qua trên đầu cột xa mang phó tướng một đôi mắt gấp chằm chằm sườn núi dưới nhìn xem tràn đầy vết máu thi thể tại từng thùng thanh thủy rửa sạch dưới dần dần có mấy phần sạch sẽ bộ dáng trong lúc nhất thời trong lòng vô ý thức nhớ đến một chuyện không khỏi sắc mặt biến mấy phần thanh tẩy thi thể lại là chúng ta binh sĩ. đường nhân một bó đuốc đốt sạch đại vương thành thành bên trong sự vật lại tại ô cốt thành eo b i ể n v ậ n lương thủy sư bị đánh bại bọn họ bọn họ hẳn là rất thiếu lương lời này vừa nói ra bên cạnh hai người không khỏi hít sâu một hơi chỉ cảm thấy phía sau lưng bên trên hàn ý đột nhiên đánh tới tầm mắt xuyên qua dần dần tối xuống sát trời có tinh hồng vết máu chảy ra càng xe thùng xe tại thanh thủy cọ r ử a r ư ớ i như dòng suối nhỏ cốt cốt c h ả y xuôi xa đến vết bánh xe giấu vết bên trong tràn đầy dòng máu hội tụ đi ra tung hoành tiểu hạ phó tướng nhìn cái đỏ thấm vết bánh xe giấu không khỏi chính mình toàn thân run lên sớ nghe nói về người lần này xem ra hơn phân nửa hơn phân nửa là thật đại vương thành hỏa thiêu sát chết cháy ô cốt thành đại đường binh sĩ bắt t r ư ớ c làm theo sống s ở s ở người đều có thể dưới lên như thế độc các tay cái này ăn thịt người mức sự tình bọn họ lại như thế nào làm không được chỉ vào cái kia muốn rời đi viên xe phó tướng cánh tay có một vệ run dày ngươi xem cái kia tất cả đều là cánh tay bắt đ u ổ i còn có bờ mông đây chính là thịt nhiều nhất địa phương nghĩ tới đây ba người chỉ cảm thấy trên thân nổi da gà từng trận từng là tại thôn quê trên phố có người ăn người nghe đồn nhưng giống như vậy lấy quân đội ăn thịt người sự tình đơn giản có chút nghe rợn cả người chúng ta b ư u hãn t ê tộc người người đều có thể đồ ăn sống h ổ báo huyết đ ụ nhưng nhưng chúng ta cũng chỉ là ăn dã thú huyết đục a chúng ta chúng ta lúc nào có dạng này tàn nhẫn lanh huyết hành động án lấy kéo căng lấy xa mang phó tướng cơ hồ muốn nhảy dựng lên chỉ vào cuối cùng một cỗ xa đến viên xe mang theo một vòng hoảng sợ bọn họ là tại thanh tẩy đang ăn người không có thân thể dâng hiến cho chúng ta thảo nguyên không thể chân bóng thổ địa sinh linh chúng ta là sẽ không bị trường sinh thiên tiếp nhận cuộc chiến này cuộc chiến này còn đánh cái gì ta muốn dẫn lấy chúng ta tộc nhân về đến ta không thể bị trường sinh thiên vứt bỏ mộc thản khoe mắt run dậy không ngừng c ấ m chế trong lòng cái tia c ô khủng hoảng chấm tư một lát chầm giọng nói đi màn đêm vừa mới bông u xuống lúc mộc thản mang theo bên cạnh hai vị phó tướng không nói một lời trở lại quân doanh sắc mặt so với treo lên đánh bại đến càng thêm âm chầm lạnh lẽo tại cơi trên chiến mã về sau mộc thản vung lên đại thủ tê quát một tiếng toàn quân xuất phát giải thích liền phóng nựa hướng phía một phương hướng khác tiến lên đi tiến địa phương cũng không phải là chiến trường càng không phải là an khánh thành chính là một đầu bí ẩn chật hẹp có hoang đường nhỏ đi theo tại đại tướng quân sau lưng còn xuất lại hơn một ngàn tên đăng giáp binh tốt cùng hơn ba ngàn tên trọng truy binh tốt nhìn thấy này q u ỷ dị tuyến đường hành quân ngồi trên lưng ngựa chạy c h ậ m chậm các binh sĩ xì xào bàn tán đây là vì sao chẳng lẽ lại chúng ta không đi an khánh thành chúng ta thù không báo hay a còn báo mối thù gì a ngươi không có nghe trên chiến trường thu liễm mũi tên binh tốt ngôn ngữ nhà đường nhân binh tốt à, a n người a danh xưng lễ nghi chi bang đại đường vậy mà lại làm loại này cực kỳ tàn ác sự tính đến cái gì cực kỳ tàn ác cái này nhưng so sánh coi con là thức ăn nhân đạo nhiều thiêu chết còn có thể lưu lại toàn thây nếu là rơi tại đường nhân trong tay vậy thì thật là liền nhanh xương q u ố t cũng không bảo toàn n g ư ơ i à vẫn là n g ấ p lại làm sao đào mệnh đi rời cái này bậy không bằng cầm thú binh lính càng xa càng tốt lời đồn đại một khi t r u y ề n đến cấp tốc truyền khắp tam quân nghĩ đến cái kia mười vạn người cầm lấy thân thể g ặ m ăn bộ dáng không ít binh si chỉ cảm thấy cái này phía sau cách đó không xa phản phất có một đám băng lãnh con ngươi trừng trừng nhìn mình chằm chằm c u sống hạn ý lướt lên trong lòng lãnh nguyệt treo cao một đội binh tốt đi tại đồng rộng bên trong lao v ù n vụ tuấn mã không có chút nào ngừng ý tứ đợi lật qua hai tòa không n ú i lớn đầu tại một chỗ hạp cốc khu vực m ộ t thản mới d ì m ngừa gọi chỉnh quân chỉnh đốn mệnh lệnh phó tướng sắc mặt cũng không bao nhiêu chuyển biến tốt đẹp dẫn theo túi nước đi tới đưa cho m ộ t thản đại tướng quân an khánh thành bên kia như thế nào bàn giao dù sao chúng ta cái này đi không từ giã cũng coi là kẻ đào ngũ cuối cùng không ổn tiếp qua nước túi m ộ t thản mãnh liệt dội lên một ngụm c h ấ n tĩnh nhìn lên phó tướng một chút kẻ đào ngũ cũng hầu như so rơi tại cái kia chút hung man đường binh trong tay tốt việc này ngươi không cần nhắc lại đợi chúng ta ra núi này bắt hai cái thảm báo cho an khánh thần thiết tướng quân mang lên một điểm tin thuận tiện bộn chiến trường. Dòng máu tại đôn đốt xuống Huyết bên trong thành một mảnh, nồng đậm nhan sắc dần dần thành Huyết tinh giót hạt chi kh ạc. một trở mưa đậm sắc dòng máu chạy ngang đường quân thám báo sớm đã tại trong quân doanh bắt lấy cái này khó được nghỉ ngơi thời gian nằm ngày ho ho không có tướng lãnh sẽ tại loại này cùng phong bạo vũ bên trong phát động công thành so ra mà nói dạng này một tòa thành chỉ phá lệ phá lệ an toàn ngoài thành tán loạn đá vụn bên cạnh người khoác áo tơi che mặt binh sĩ một đôi kinh hãi con người xuyên qua màn mưa nhìn về phía cái kia cả xe thi thể lúc quanh thân vẫn không khỏi đại trấn liếc nhìn một chút trên tường thành thưa mà sáng binh sĩ vừa mới cẩn thận lui đến thương viên thành t h á n bao quỳ tại trong phủ lệ nguyên bản che đậy mưa to n ũ rộng vành sớm đã chẳng biết đi đâu toàn thân nước đẫm nước động thuận thiết phụ áo giáp chạy xuôi một chỗ mơ hồ trong đó thám báo nhịn không được đánh lấy bệnh sốt rét không chỉ là nước mưa quá mát vẫn là trong lòng khủng hoảng duyên cớ trước người bóng người tại trên tòa phụ đệ đi qua đi lại tông mày lộ ra có một chút nôn nóng hôm qua đồng rộng đại chiến trọng truy binh cùng đằng giáp quân tại lấy được ưu thế lúc lại bị đại đường nửa đường lao ra trọng giáp thiết kỵ cùng hai ngàn dũng bánh giáp sĩ giáp công lại hồ một nửa cao cú lệ binh tốt đang trùng kích dưới bị chết đây không thể nghi ngờ là thứ nhất lệnh thương viêm thành thụ sẽ cực kỳ khủng hoảng tin tức nếu như cao cú lệ binh tốt chiến bại chữ hàng ba thành lương thực thương viêm thành tất nhiên liền là đại đường tiếp theo tiến công mục tiêu tại sao có thể có số lớn đường binh thẳng tiến an khánh thành t i n tức bọn họ từ đâu mà đến trên trời rơi xuống đến hay sao lương thực chúng ta vận chuyển về an khánh thành lương thực như thế nào lại bị c ấ p lướt thám báo bôi đem mặt tiếp nước nước động ngầm đầu lên chúng ta phái ra thám báo cũng không chuyển về t i n tức chính là bị đại đường binh sĩ chặt giết cái này đại đường bảy mươi binh tốt chính là công hàm trắng nham thành về sau treo đeo lội suối một đường tiềm hành chúng ta chúng ta chỉ chú trọng đại đạo bỏ qua vận lương binh sĩ cũng là như thế đồng dạng chúng mai phục đụng vào đại đường hành quân g ấ p mới chú thành tướng lãnh mạnh n h lại càng chặt trong lòng lướt qua một vòng đội vàng sao động lương thực mất đi sau có đại s ả n h quân đội áp trận trước có dung mánh đại đường kỵ binh trong lúc nhất thời tiến tối lương nan thương quân an khánh ngoài thành mời dạng chỗ phát hiện số lớn đường quân thiết lĩnh tướng quân không cách nào đ i ề u binh lực đến đây đang khi nói chuyện có tham báo hất lên áo tơi lách mình vào nhà vội vàng đáp lại vô binh ngọn nguồn có thể tăng cái này không thể nghi ngờ tới dầu lên lửa tiến hành cả thương viêm thành cả nguy cơ hơn mấy phần chú thành tướng lanh sắc mặt biến phá lệ khó coi đạ một bóng người xuyên qua màn mưa v ó e lên bọc nước vội vàng hướng về ốc xá bên trong chạy tới trong đôi mắt cái kia thám báo lộn xộn tóc tiếp phụ tại trên gương mặt thuận t h u cùng khuôn mặt hội tụ cái cảm nhỏ g i ọ t xuống chật vơ vào nhà binh sĩ bôi đến trên mặt nước đọng rất có chút kinh hoàng t h ư ớ n g quân thấy rõ cả đại đường quân sĩ cũng không ra ngoài vết tích cái kia ngoài cửa thành t r ồ n g chất lấy cả xe cả xe thi thể bị nước mưa t r ù n g dội chính như truyền ngôn như vậy thu liễm thi thể toàn bộ là chúng ta cao c ứ lệ binh sĩ cũng không một đại đường binh tốt nghe nói lời này đóng giữ đại tướng liền sắc đỗng nhiên biến đổi trong mắt tránh qua một vòng phức tạp thần sắc đều vì chúng ta cao cú lệ binh sĩ cái này cái này đường tướng rốt cuộc muốn làm gì thám báo nhìn qua tướng lãnh trong mắt tránh qua một vòng e ngại nói bổ sung thuộc hạ từng nghe nói tiến về an khánh thành thám báo nói ra trọng truy binh cùng đẳng giáp binh sĩ một tướng quân sở dĩ sẽ chế binh chính là bởi vì bởi vì đại đường binh sĩ muốn đem chúng ta binh sĩ thi thể phơi nắng trưởng thành mức làm lương thực dự bị người mức nghe nói cái từ ngữ này thủ thành đem nhất thời bị kinh hãi nhảy một cái kìm lòng không được lui lại một bước cái này. cái này đường nhân đơn giản không bằng cầm thú thế mà thế mà lời còn chưa dứt bị thám báo đánh gây ra t h ư ớ n g quân trốn đi không trốn nữa liền không có cơ hội bây giờ mưa rào xối xả cái này mây đen nếu không bao lâu liền sẽ tàn đến chúng ta hiện tại còn kịp thủ thành tướng lanh ngồi xuống lần nữa theo đỡ trên ghế ngồi ngón tay không ngừng run r ậ y một gương mặt mo vậy bởi vì lúc trước kinh hoàng trở nên t r ắ n g bệnh hãy cho ta ngẫm lại muốn muốn trong lúc nhất thời còn chưa từ loại này trong kinh hãi tỉnh táo lại thủ thành tướng lanh đỡ có trong hồ sơ trên b à n liều mạng xoa nắn lấy đầu lâu nỗ lực dùng chính mình bình tĩnh trở lại đại đường quân tiên phong đã tới thủ thành tất nhiên là thủ không được tử thủ có lẽ liền hoàn chỉnh thi thể cũng sẽ không có đào vong đào vong chính là tội chết nếu là trốn về an khánh thành mất đi lớn nhất kho lúa vậy tất nhiên là trọng tội liền ngồi cũng vô cùng có khả năng bên cạnh phó tướng tiến tới góp mặt nhìn qua đã liễu lo không ngừng lao nhân lòng nóng như lửa đốt thở dài một tiếng này tướng quân nhanh quyết định đi cái này lôi vũ tiếp tục không nhiều thiếu canh giờ mau trốn đi nếu không nữa thì chúng ta liền cơ hội bỏ trốn đều không b à ảnh bàn tay vô xuống chú thành tướng lanh thông suất đứng lên t r u y lệnh phóng hỏa thiêu hủy lương thảo có thể đốt bao nhiêu đốt bao nhiêu không thể tiện nghi bọn này hào vô nhân tính đường binh một chén t r à về sau binh sĩ tập hợp ra khỏi thành đồng tiến c h ư một không trăm ba mươi bảy phung phí của trời c h ư một không trăm ba mươi bảy phung phí của trời đại đường chi trần thế võ thần cc trà tìm mây khói bao phủ hai ngày này khí trời trận phong trận mưa cực không ổn định thiên vân â m trầm bao phủ khắp nơi thiêu đốt mũi tên đinh tại thi thể bên trên c u ố n lên khói đen lên vọt lên thiên không như châu chấu đồng dạng mũi tên lại lần nữa lên bay lên không chung bên trong càng qua nhưng có thương viêm hai chữ đầu tường trực tiếp ném bắn về phía nội thành ốc xá mái hiền trường ngai lan can khắp nơi đều có mưa tên rung động tiếng vang khăng khăng lưu lại không muốn rút lui giáo húy mạnh uy nhìn xem còn thừa không đủ ba trăm tướng sĩ tên uống ra âm thanh chống đỡ đợi cái này chút lương thảo thiêu đốt hầu như không còn chúng ta sứ mệnh cũng coi như hoàn thành vĩ đ ạ i cái tô văn đại vương sẽ thấy chúng ta hy sinh cả cao cú lệ con dân cũng sẽ nhớ kỹ chúng ta tên mỗi cái bị thương binh sĩ ra sức khiêng tầm chắn trong tay chống đỡ trước người tránh tại lỗ châu mai giới run lẩy bảy đầu tường đã bị đại đường binh sĩ mùi tên bao trùm muốn tử thủ xuống tới đã biến thành ảo tưởng duy nhất có thể làm chính là có thể tại đầu tường kéo thêm bên trên một lát giữ vững thành này cửa một khắc liền c o i như là hết sức thương quân nghe nói nghe nói cái k i a đường bình sẽ ăn người chúng ta chúng ta có thể hay không cũng trở thành lời đồn đại vĩnh viễn là không phong được nhất là liên quan tới loại này kỳ văn dị sự càng như phòng ngoài chi phóng tại ba tên tham báo xuất phủ để lúc loại này nghe g i ậ n cả người vẫn là tại cả cục trong doanh trại lan truyền nhanh chóng mạnh uy g i ậ n quét mắt một vòng cái k i a binh sĩ t ê uống thả người mẹ cài rắm nhiều giữ vững một khắc lương thực liền đốt thêm một khắc trước đại đường lương thảo liền thiếu đi bên trên một điểm cũng sẽ để đại đường nhanh chóng triệt binh nhiều hơn một điểm thời cơ tiếng nói vừa ra lúc cửa thành truyền đến thùng thùng tiếng va đập chịu không được t h ư ớ n g quân cửa thành có hơi có vẻ thanh â m kinh hoàng truyền ra mạnh uy trong lòng siết chặt thông suốt nhìn về phía cửa thành cửa cung phương hướng ngày xưa kiên cố thành môn sớm đã tại va chạm dưới trở nên có chút vặn vẹo biến hình phát ra ngột ngạt sở đau nhức tiếng vang một mũi tên rơi ở bên cạnh phụ cận có truyền lệnh binh sĩ vô ý thức cơ lấy mục t u ẫ n ngăn lại một lát t ê uống ra âm thanh mạnh giáo ý không muốn thoát đi các con dân đã chuẩn bị sẵn sàng nguyện cùng thành trì cùng tồn vong không được táo bạo hô quát trong nháy mắt vang vọng dưới thành gào thét lời nói chợt vừa ra khỏi miệng liền dừng lại mạnh uy nắm kiếm thủ rung động rung động đôi môi nhét ngắm một chút dưới thành lan tràn đại đường binh lính cắn chặt răng gặt ra k h à n giọng thanh â m đến để bọn hắn nhanh lên đồng rộng nhất chiến đại đường binh lính tổn thương hơn năm ngàn người xem như đường hạo mang binh đến nay hao tổn nghiêm trọng nhất một lần trọng truy binh tốt trốn chạy xem như cử chỉ sáng suốt vậy mà theo thám báo truyền đến tình báo cái này đội binh tốt mà là rời bỏ an khánh thành phương hướng mà đến ngược lại để đường hạo có một chút ngoài ý mới triển khai địa đồ thẩm tra th Đường hai vòng ném bắn liền đã bắn rết hơn phân nửa còn thừa binh si chính là tại một cái tên là mạnh uy giáo uý dẫn đầu dưới dựa vào nơi hiểm yếu chống lại bên cạnh ngô thông ngưỡng vọng tránh tại thành sừng tránh né mũi tên thủ thành binh sĩ trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc cái này thành trì bên trong người chẳng lẽ cũng bỏ thành mà chạy như thế nào lưu lại cái này chút các tử sĩ ương ngạnh chống cự làm không sợ dãy ruộng ánh mắt xuyên qua cắm đầy mũi tên đầu tường đường hạo nhìn qua cái kia lầu các bên trên lúc không lúc hướng phía phía dưới bắn tên tướng lãnh chúng ta đại đường kỵ binh quân tiên phong ép qua lại hồ sở h ư u ở ngoài thành cùng chúng ta rằng co quân trận cũng hủy diệt tại chúng ta thiết kỵ dưới bây giờ cao cú lệ binh tốt không dám tùy tiện đến đây rằng co cao cú lệ đại quân danh s ư n g một trăm năm mươi ngàn binh tốt có chúng ta bộ tốt áp trận sợ là không dám tùy tiện đến chợ giúp thương viên thành bất quái này thủ tướng ngược lại là thú vị biết rõ chuyện thế này cũng là làm được nô thông hừ lạnh một tiếng bại cục đã định loại này hại người không lợi mình sự t ì n h bất quá tăng thêm bản quốc gánh v ắ t thôi chỉ là ai cũng không hề nghĩ tới dạng này một tòa quân sự trọng chấn sẽ để cho một cái giáo hí đến đây canh gác run run cư ngựa n g đường hạo cười nhạt một tiếng tòa thành này vốn nên là có đại tướng đóng g i ữ hơn v â n nửa là niệm nó lại không tiếp viện bỏ thành mà chạy bất quá nói đến cái này cao cú lệ cũng không m ệ n người trung nghĩa ha ha ha một tiếng c ở mở tiếng cởi tự thân bên cạnh nô thông trong miệng phát ra đường công ra chẳng lẽ lại động lòng chất cẩn có thu nạp lấy bại tướng chi ý châm rãi lắc đầu đường hạo đôi mắt biến kiên định hắn coi như muốn hàng ta đường m ẫ cũng không muốn tiếp nhận trọng truy binh bại tích đã định thủ thành tướng tốt đã trốn bại cục bất quá là sớm muộn sự tình hắn giải rác mấy ngàn người một mình phân chiến phòng thủ không có chút nào thư giãn chi ý lại có thể đem lương thảo tiêu hủy bất quá là muốn dùng loại này không có chút ý nghĩa nào chiến sự đến biểu dương chính mình mới làm coi như chúng ta triệt binh không tấn công tòa thành này vậy tất nhiên sẽ bởi vì lương thảo không đủ lâm vào nguy cơ lớn lên mọc ra núi một hơi đường hạo thở dài nói đốt cháy lương thảo chuyện này hắn làm quá tuyệt giữ lại còn không biết sẽ làm ra cái gì đáng sợ hơn sự tình chậm rãi phất tay đường hạ phóng ngựa chạy chầm chậm, chậm. chuyên lệnh nổ tung thành m ô n t r ư ớ c 1038, t r ư ớ c giờ đại chiến t r ư ớ c 1038, t r ư ớ c giờ đại chiến đại đường chi chân thế võ thần cc tra tìm liệt dương treo cao công thành chi chiến hừng hực khí thế chém g i ế t x ô i nhạy thời khắc hơn trăm người đột phá bị tạc mở cửa thành xông vào thành m ô n một khắc không ít đại đường binh sĩ liền phun lên đầu tường đau thương tại đống người bên trong điên cuồng c h á n thẳng máu tươi đem thành tưởng nhuộm thành hồng sác trong đám người hiện n h logo h i ra quắt to một tiếng đồng bạn bị lợi mâu đâm rách lồng ngực tung bay dưới thành lúc cách cái kia mới vụ nơm nớp lo sợ binh sĩ trông thấy cái kia sắt thần đồng dạng khôi ngô đại hán giữ tợn trên mặt treo điểm điểm vết máu ngân d i á p bên trên tràn đầy sển sẻ huyết tương một đôi hung lệ ánh mắt bên trong lộ ra vô tận sát ý lại còn là vô ý thức ở giữa à, d í t lên một tiếng lên tiếng trong tay trường mâu thói quen hướng về phía trước đưa ra lan táo bạo âm thanh vang lên một cái trước mắt nô thông quét lật đạo thân ảnh kia giống như thiết tháp một dạng thân hình hóa thành toàn thân gai sắt c h i ế n xa trực tiếp hướng phía thành lâu c a y đến bên cạnh binh sĩ ỉ vào mở ra đến đường lạng lặng đi theo nô thông lúc trước mở đường đứng tại đầu tường phế tích bên trên mạnh uy hiển nhiên chú ý tới trên tường thành đột nhiên xuất hiện cự hán hoành đao nhất chỉ phía tây phát ra mệnh lệ đến đội binh tốt ngăn lại cái sinh tử t ồ n vong thời khắc không ai nguyện ý làm cái kêu bị đại đường ăn mất máu thịt người không ít binh sĩ kiên trì trùng đi qua nô thông từng cục bắp thịt tại dương quang chi bên trong p h ư n g lên hiện ra màu đồng cổ lộng l ấ y x e n lẫn tại chạy vội binh sĩ bên trong h ắ t ảnh nhanh chóng tại đầu tường l ư ớ t động tại dương quang chi bên trong lôi ra một đầu hạt quang a a a tiếng kêu sợ h ã i cấp tốc tại đầy trời huyết quang bên trong bao phủ đầu tường mạnh uy trông thấy đại hán thế không thể đỡ thế công lập tức ngưng thần ba phần bên cạnh tiếng bước chân tiếng kêu thảm thiết binh khi tiếng va chạm dần dần càng ngày càng gần nhìn trước mắt ngã xuống ba vị thân vệ mạnh uy n ảnh cự đại lực đạo đem s ô n g lên bóng người về phía sau là t u n g mạnh uy binh khí trong tay bang làm một tiếng rơi trên mặt đất bánh xe lăn bên trên một vòng thân hình cuống quít đứng lên trong tầm mắt đối diện đại hán cầm trong tay một bóng người đem chính mình thân vệ bóp giữa không t r u n g k h ô n g vậy khuôn mặt lên tiếng sửng lộ ra một vòng ý cười mạnh uy một giây sau ngón tay rút lại giữa không trung trần c h u ụ i bên ngoài trên cánh tay bắp thịt quần quần phùng lên giang giắc Rõ r à n g xương cốt tiếng vỡ vụn chuyển đến giữa không trung dốc sức nhảy hai chân bóng người sắc mặt màu đỏ tím nàng cổ họng hai tay mềm mại rủ xuống không có tiếng tức tiến tay ném đi giữa không trung bất lực thân thể nô thông nhanh chân bước ra hướng về mạnh uy đi đến một lát sau đầu tường kim minh va chạm dần dần dừng lại thắng lợi tiếng h ò hét bạo phát đi ra đã lâu không gặp ngươi xuất thủ hôm nay gặp mặt võ nghệ mảy may cũng không rơi xuống c h ắ p tay đi tại cái này thành trì bên trong đường hạo nhìn xem thành trì bên trong tụ lại cái kia một tí dân binh sĩ c h ầ m rãi tán thưởng một câu bên cạnh bóng người nô thông theo sát sau lưng huyện chuyển nợ nụ cười đi theo câu ra sao dám lười biếng giải thích nô thông nhìn xem trước người cái này trầm tính bóng lưng nói cái kia chút kho lúa hoa thế ta đã để thành bên trong đem sĩ t ử dân chức đến dập lửa dù sao đây đều là có thể nuôi người sống đồ vật thành bên trong binh tốt tan hết giáo uý ra quyến cùng mấy cái bách phu trưởng một loại quan chức đều là số bị trói trói dăn chắc nên làm xử trí như thế nào đường hạ o ở lại bước chân nhìn xem thành chỉ sau mấy đạo thô to khói đặc lên đằng thiên tế địa phương như những m ả y phóng hỏa đ ố t lương phung phí của trời dạng này việc c á c cảng vì ta hơn quân thẳng tiến mang đến bất lợi chỉ là một cái giáo uý còn chưa có tư cách cùng ta nói chuyện toàn bộ đóng đinh ở trên cỏ gỗ thay cao cú lệ quân vương tốt tốt giáo huấn bọn này dùng đàn làm tủi nấu chim hạc để ăn người nói x đ cũng được lần này an khánh thành gần trong găng tấc liền xua đổi bên trên một nhóm bách tính đến hướng thành trì ta cũng phải để bọn hắn nhìn xem bọn họ ngày xưa trung thị vì giống như thiên thần nhân vật sau lưng bên trong đến cùng ra sao đức hạnh r ư n g mắt coi trọng cái kia chậm rãi tiến lên bóng người một chút nô thông chắp tay nhận lời không lâu đầu tường dâng lên mấy cây cao ngất một can treo mấy cỗ thi thể Giáo vùng cung biến thi y uy thay, mạnh đem ném ném thành trốn thành thành sân chết thể hậu đầu lâu bị ném trước thành vùng quê, thi thể bị bị bỏ trước kẻ lộc, ấ phía núi bên trong giã t ú găm vùng quê chạy vội binh, đem an. Trên binh, quê vội dấu chạy kỵ k n trong rừng cây một cái đảo vong thôn dân tại một cái đi r đảo cây toàn bộ vòng cùng bộ đông ế n nhuộm n một máu lúc, áo giáp g t h ô cầm nam g ự cao to, chỉ trích trong tay to, trong trường tiên, hét lớn ộ đội t chút chân trần mình trần tới đem binh cái chính này chân mình con dân chạy tới An chạy sĩ, khoáng á n Thành lông nam, h Phía h Trị. k thế đại chiến sắc bạo phát vùng ngoại ô thôn xóm trong trang phủ dư người ta cũng gia nhập vào di chuyển dòng nước lũ bên trong đứng lặng đầu tường thiết lĩnh sắc mặt rét lạnh phảng phất giống như từ cái kia quần c u ộ n lên nhảy trong khói d à y đặc cảm nhận được cái kia thất m á n hổ h đã hướng về an khánh thành dò dỉ ra sâm bạch giam nanh Khánh Thành. Lôi vũ k ô n nền hiên g giọt lúc xa suốt mấy giọt hạt mưa, suốt hạt tại mấy mái dưới t r ọ một cái người quân phí chi tiêu trên đỉnh tinh tốt cấp ba kết quả đâu đi không từ giã vô cùng đơn giản bắt lên một cái thám báo đưa lên một phong thư tin chính là đại thủ vớt bàn trà chấn động đến chen trà hoa hoa tác hưởng đây chính là bàn xoáy nuôi ra bạch nhãn lang tiếng thở dài âm chuyển đến một thanh nhãn khác hơi có vẻ tham t ư ơ n g thiết tướng quân a bây giờ lúc phàn nàn nhiều như vậy không có chút nào có ích vẫn là ngẫm lại như thế nào nên chiến đi thành bên trong hiện tại phong thanh nổi lên bốn phía chuyền ngôn đường quân chính là địa phủ ác ma có thể ăn xương người hết u y bị thịt hiện tại đã huyên náo xôn xao dư luận các tướng sĩ đều sợ phơi thây hoang dã chính là bọn họ sau khi chết cũng không có thể vào cái này trường sinh thiên phù hộ như vậy rồi đến chưa đại chiến lòng người bàng hoàng q u â n tâm bất ổn a ngoài cửa người nghe rõ ràng trong lòng thở dài một tiếng xê dịch bước chân bước vào đến đại huynh bàn trà bên cạnh hai người trông thấy người này đến đây giữ mắt màn đột nhiên vui mừng từ trên ghế ngồi đứng lên lôi kéo người đến khuỵu tay dẫn đến bên cạnh vị n h ị đệ đến v ừ a vặn đến v ừ a vặn chúng ta hiện tại an khánh thành chớp cần nhị đệ dạng này người đến trọng trấn sĩ khí a quân sư để qua ấm t r à chân bên trên một chén t r à l ạ n h đặt người đến trước người mặt sâu khổ bảng bên trên sớm đã thay đổi nét mặt tươi cười thiết phong t ư ớ n g quân u ố n miệng t r à l ạ n h hiểu biết hiểu biết thời tiết nóng an khánh thành a có ngươi tại chúng ta cũng có thể thoải mái tinh thần đến thiết phong chính là thiết lĩnh n h ị đệ tại trong triều đ ì n h đảm nhiệm cấm quân một đại thống lĩnh bàn về võ lực so với một đông giao hơi kém một chút bàn về quân lực một điểm nhưng tuyệt không so một đông giao kém hôm nay tới đây chính là tự hành mệnh muốn ở tiền tuyến biên cương thành lập một phen công giành chiếm được cấm quân vị trí đầu nào thống l ĩ n h thanh danh tốt còn nữa cũng là nghĩ cho mình mỗi cái góp phần trợ uy ngồi vững vàng cái này cao cú lệ đại tướng quân c h i vị t h à n h thứ nhất ghế xếp thiết phong cũng là khiêm tốn cũng không tại hai người tán dương bên trong say mê cười nhạt một cái nói đại minh quân sư đều là người trong nhà không cần phải nói đạo cái này chút phủ phiếm lời nói an khánh thành gặp nạn đại ca thân là cao cú lệ đại tướng quân lẽ ra nâng lên đại kỳ chiến sự không việc nhỏ người ta đều là cao cú lệ thần dân vinh n h cùng hưởng chưa nói tới bao quát không giải sầu cái này chính là chúng ta trốn tránh không s ơ một thanh thái dương mồ hôi thiết phong dội lên một ngụm trà lạnh t r u n g điệp ném tại bàn đại đường quân tiên phong đang nổi bốn phía rêu dao tuần tự diệt đi đông tây b ộ t quyết chúng ta một trận chiến này sớm muộn m u ộ n tới bây giờ hỏa thiêu đại vương thành đồ ta u cốt thành hai triều lao tướng lại ở chỗ này quan một vùng lỗ mãng muốn làm gì thì làm khí diễm khoa trường cùng cực ta lần này đến đây liền là mang theo anh minh cái tô văn đại vương nhắc nhở đến đây hướng đường tướng linh giáo cũng làm cho hắn kiến thức một chút chúng ta cao cú lệ quân tiên phong áp chế áp chế hắn nhuệ khí giải thích cao phong khanh ữ u lông mày nh Các người lúc trước nói chúng ta đằng giáp binh cùng trọng truy binh lâm trận bỏ chạy còn có cái kia đại đường binh sĩ ăn thịt người thịt đây cũng là cớ gì thân thủ cho cao phong châm bên trên một chén trà lạnh thiết lĩnh ngồi dựa tại thiết phong bên cạnh vô vô hắn cánh tay hiện đệ có chỗ không biết lúc trước lúc ta điều khiển trong tay đằng giáp binh tốt cùng trọng truy binh tốt chính là cho đại đường binh tốt một cái cảnh cáo chấn chấn sĩ khí ai ngờ rõ ràng cục thế rất tốt chúng ta binh tốt đã xem đường hạo chính là dụ định kế sách ra bên trên hai đám người ngựa nhất thời đem lịch thế văn hồi thủ hạ ta hai chi tinh tốt bi thảm suy tàn ai nhẹ giọng thở dài bên trong thiết lính tướng quân mặt lộ ra hưu s ầ u phối hợp uống một ngụm trà lạnh tiếp tục nói một thả người này là trung dũng chi sĩ lần đầu đánh bại tất nhiên trong lòng ngày n ấ y cảm thấy không có chút nào thể diện lại về an khánh liền tự hành rời đi hừ h ừ lạnh một tiếng từ thiết phong hơi thở phun ra hai đầu lông mày ẩn hiện một cố vẻ giận dữ đại t r ư ở n g phu co được rán được há có thể bởi vì một lần suy tàn như thế đủ r ũ đại ca a không phải ta nói trước kia thời điểm ta từng khuyên bảo của người tiêu binh thất bại không nên quá qua cương triều chi này bộ tộc ai việc đa đến nước này thiết phong vậy không tiện nói nhiều nhìn về phía thiết l í n h tấm kia mặt sầu khổ bàng chuyển đổi đề tài cái này đại đường binh tốt ăn thịt người câu chuyện lại từ đ â u nói đến nghe nói lời ấy thiết lính khuôn mặt tránh qua một tiêu ngưng trọng đại đường binh tốt đường xa mà đến lương t hảo tất nhiên không đủ thêm nữa vận lượng tuyển b i ể n thảm bại ném không ít lương thực mười vạn binh tốt mỗi ngày tiêu hao cũng không phải một cái con số nhỏ mục đích tại đồng rộng cùng ta tinh tốt nhất chiến về sau liền tẩy lột thi thể mã chỉnh t ề đặt viên trên xe trở về đại doanh tám chín phần mười là muốn cầm chúng ta đã chết binh tốt là đi phơi khô phơi người khô đỡ đói a hiện đại loại này không bằng cầm thú hành động làm cho người giận sôi chúng ta chúng ta binh sĩ tuyệt đối không thể lại luân lạc tới loại này n g h i ệ t xúc trong tay t lần đầu tiên nghe đến như vậy nghe giận cả người tin tức thiết phong vẫn là không nhịn được đánh cái dùng mình nghĩ không ra loại này tàn nhẫn sự t ì n h lại liền phát sinh tại cách mình không xa đường quân đại doanh trầm mặc thật lâu thiết phong c h ắ p tay đại huynh yên tâm việc này ngày sau tất nhiên sẽ không lại lần phát sinh t r ư ơ n g một nghìn bốn mươi tập kích bất ngờ kế sách t r ư ơ n g một nghìn bốn mươi tập kích bất ngờ kế sách đại đường chi trân thế võ thần cc tra tìm nâng lên kẻ đào ngũ nâng lên cầm ăn thịt người trong phủ đệ nhiệt độ đ ố n g nhiên hạ xuống ẩn ẩn có loại dùng mình cảm giác thêm trà đổ nước thanh âm tại mảnh này ngắn ngủi trong yên tịnh phá lệ đ ộ t n ộ t quân sư k h ẽ đẩy c h é n t r à đặt hai vị tướng quân trước mặt lảng lạng chờ đợi lời kế tiếp nữ g thiết phong thân là cấm quân đại tướng đối đãi chiến sự chú trọng hơn trong c h i ề u ảnh hưởng quân đội v i n h d i ệ u giờ phút này vậy tại hết sức suy tư có thể vãn hồi quan tâm trọng chấn quân uy biện pháp t h ẳ nhóm g đến t à n h q u á c này lưu dân không thể xuất hiện tại an khánh giới thành bây giờ cả quân doanh đã lòng người bàng hoàng như tại để quân sư đổ sát đồng bào cái này không thể nghi ngờ là buộc bọn họ tạo phản Bành. đinh đinh cạch cạch rung động trà xanh nước thuận b à n trà chạy xuôi lật qua mép b à n phốc phốc phốc nhỏ xuống mặt thiết lĩnh nhảy đứng lên một đôi mắt nâng lên phun ra c ử u thị tiết lửa không bằng cầm thú bọn này đường nhân thật sự là không bằng cầm thú đây là lấn ta cao cú lệ không người lấn ta cao cú lệ một trăm năm mươi ngàn tướng sĩ đều là bài trí chuẩn bị ngựa trình quân bản xoáy muốn đích thân dẫn binh ngăn cản bọn này không biết trời cao đất rộng đường quân gặp thiết lĩnh rất nhiều xông ra thành quách cùng đại đường binh tốt đại chiến một trận tư thế quân sư liền vội vàng kéo thiết lĩnh cánh tay thương quân nghĩ lại a Đường h một, một, một thanh r ư ớ quét gia quân sư thiết lĩnh hỏa khí cũng không giảm bớt nửa phần dẫn lông mày dựng đứng lên người là ý gì hắn hỏa khí chi huy thật cho là trên đời vô địch bản xoáy lại không tin tả b ả n xoáy ngược lại muốn xem xem hắn hỏa khí đến cùng có thể gành nằm xuống bao nhiêu chúng ta cao cú lệ g ũ ú p sĩ hỏa khí chi uy thiết phong vậy hơi có nghe thấy loại này kiểu mới vũ khí uy năng cự đại trước mắt mà nói không có chút nào cách đối phó xác thực ứng trước tránh né mũi nhọn đẻ xuống thiết lĩnh ngân g tay lên cánh tay thiết phong ngôn n g ự a trầm tĩnh đại huynh chớ giận đường nhân thường nói v i n h đến tướng chắn nước đến đất t r ạ n bây giờ đại quân áp cảnh lại có chính mình đồng bào xung phong bàn về chính diện chúng ta xác thực rất khó ứng đối nửa ngày canh giờ xác thực có chút vội vàng bất quá nhị đệ ngược lại là có một sách nên tiếp hai đạo biểu lộ ra khá là kinh ngạc ánh mắt thiết phong đứng c h ắ c tay chậm đi mấy bước an khánh thành chính là chúng ta lui giữ chi địa đại huynh thân là chủ tướng lẽ ra tọa c h ấ n thành trì thống lĩnh đại cục thành tại quân tâm thì tại không bằng đệ lĩnh một đội binh mã đội tại cái này đội đường binh còn chưa cùng đại cổ quân đội tụ hợp trước đó đột tập đường hạo nhất định có thể giải cứu lưu dân cùng thủy hỏa cũng có thể phá này cục diện bế tắc ú c xá bên trong hai người nhìn về phía cái này hăng hái bóng lưng rơi vào trầm tư quân sư khẽ vớt hàm dưới sợi dâu từ bàn trà bên cạnh tránh người hình thiết phong tướng quân nói có lý n g ồ i chờ chết chỉ có thể nhậm trước đường c u â n nắm chủ động xuất kích đến vẫn có thể xem là một cái kế sách hay chúng ta một mực án binh bất động đường hạ o vậy tất nhiên nghĩ không ra sẽ có bộ tộc sẽ phát động đột tập lấy h ư u tâm đánh vô ý ngược lại là có thể xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ thiết lính đệ xuống lửa giận trong lòng chấm ngâm một lát trong mắt tránh qua một vòng sáng quang nhị đệ tại trong cấm quân nhiều lấy đảm nhiệm ám sát đột tập lớn nhậm trước tại đạo này bên trên xác thực t ấ t chúng ta càng có ưu thế chắc hẳn lần này vậy tất nhiên dễ như chờ bàn tay toàn thắng lần này trọng trách coi như không thể bắt sống đường hạ có thể trọng thương vậy tất nhiên cũng có thể kích phát chúng ta quân sĩ sĩ khí càn quét đại đường quân tiên phong khoa t r ư ờ n g khí diễm đứng dậy x à i bước đi đến thiết phong trước mặt thiết lĩnh đại thủ nâng lên thiết phong hai vai hiền đệ lần này liền vất vả ngươi vi huynh tại an khánh thành chờ ngươi tin tức tốt vạn sự cẩn thận không nên trúng đường hạo g i a n kế cái thằng kia quả thực rào hoạt rất thiết phong xoa bóp n ắ m đấm đốt ngón tay đ ô n đ ố t rung động trong đôi mắt lộ ra một vòng văn lệ đại huynh yên tâm ta cái này thảo nguyên bên trên l i ề thủ liền ưa thích thông minh hồ ly như vậy mới có đi săn hưng thú nghe nói thiết phong lòng tin mười phần thiết lĩnh cùng quân sư hai người cao giọng chắp tay nói vất vả nhị đệ thiết tướng quân vạn sự cẩn thận chúng ta tại thành bên trong lạng c h ờ tin lành thiết phong đồng dạng chắp tay đáp lại cáo tử đại m i n h ngươi liền đợi đến treo cao đường hạo đầu lâu chuyền bày ra tam quân đi giải thích cao giọng cười to quay người nhanh chân bước ra phủ đệ không nhiều lúc thành bên trong kim la g ó v à n g có binh sĩ khẩn cấp tập hợp tiếng vang truyền ra k á t k c t k h t k c t tiếng mở cửa bên trong một đội binh mã chạy vội ra khỏi thành cấp tốc bao phủ tại m ê n mông đồng rộng bên trong chương một nghìn bốn mươi một miệng núi phục kích. kích đại đường chi trấn thế võ thần cc tra tìm sơ n cốc kéo dài quân doanh chi hỏa đốt lên tọa lạc tại chúng quân trong x o á y trướng đường hạo tiếp qua ngô thông đưa tới bánh bột miệng lớn gặm ăn hai cái đưa lên túi nước nô thông bắt đầu báo c a o thám báo tìm hiểu đến tin tức nơi đây khoảng cách bất chỉ tướng quân đại quân nơi chú đóng bất quá hơn mười dặm muốn đặt tại không có bọn này lưu dân chúng ta hôm nay sớm đã tụ hợp bọn này lưu dân cước lực quả thực quá chậm ngược lại thành chúng ta vương hữu dưới mắt một ngụm mì vắt đường hạo cơ lấy vành đai nước dội lên một ngụm liếp bên trên ngô thông một chút đây không phải rất tốt sao có bọn họ cái kia chút thi thể chúng ta cũng không cần vận chuyển trên mặt đất xe đẩy ngược lại là không có phàn nàn chúng ta cái này chút c ư ớ i ngựa ngược lại là dẫn đầu phàn nàn n ô thông biểu lộ ra khá là không có ý tứ cười hắc hắc cái này chút lưu dân nói trắng ra liền là chúng ta tù binh có thể lưu cái mạng tại đã là may mắn bên trong đại hạnh bất quá nói đến ngược lại là cái này chút thành xe thi thể ngược lại lúc chúng ta c h ứ a n g ạ i vật công ra chúng ta làm như vậy thuộc hạ luôn cảm thấy có chút khó chịu vứt bỏ cuối cùng một ổ bánh vấn đề đường hạo nhấm nuốt hai lần bước lên khỏi miệng năm đó hài cốt trả lại kinh quan bia đá bị đập đổ nhưng cái kia hố to nhưng lại chưa lấp bên trên n g ắ m lại lúc này mới qua mấy năm cái này chút lũ người man liền lại r ụ c dịch ngóc đầu dậy lúc nào hố không lấp đầy lúc nào văn b i a không thay đổi ta xem những con dân này nhóm liền an phận không xuống đã bọn họ mớn chúng ta tất nhiên phải dùng bọn họ t i n h tốt thi thể đến lấp đầy cũng coi là để trong lòng bọn họ nhớ kỹ chuyện này miễn cho tại tạo xảy ra chuyện gì đến nói tới chỗ này nô thông n h ũ mày hỏi nói công ra ngươi nói đám người kia có thể hay không có vấn đề gì sơ sơ cái cảm đường hạo rơi vào trầm tư phía tây tri địa phía địa vực này ngược lại là kỳ lạ cũng không phải là an khánh thành phương hướng có tránh đi chúng ta đại quân tri địa những người này hành tung ngược lại là k ỳ p bạc nhưng từng trông thấy bọn họ hình dạng nô thông c h ầ m rãi lắc đầu tối nay bóng đêm so sánh đen cũng không thấy rõ chỉ là mơ hồ trông thấy bọn này hắc ảnh phi tốc tiến lên tiếng vó ngựa rất nhỏ đường hạo nửa nằm ghế dựa nhìn sang trên mặt bàn mở ra địa đồ đưa tay tại chính mình vị trí phiến khu vực này gó gõ chúng ta mảnh sơn cốc này rất dễ bị mai phục lại đốt có l ử a chạy rất dễ bị phát hiện chuyên lệnh rời đến tại sơn cốc bên kia để thập bát kỵ mang lên một đội nhân mã mai phục rời đến để phòng bất chắc để tuần tra các binh sĩ mở rộng phạm vi bảo đảm cái kia chút lưu dân sẽ không tán loạn mặt khác tăng cường cảnh giới trong trường ánh đ ế n nảy lên đường hạo n ế t miệng lên một vòng nụ cười nếu như đây thật là chút mai phục chúng ta binh sĩ ta ngược lại thật ra hiếu kỳ lần này cái kia đóng dự án khánh thành tướng quân lại phải sai phái ra cái dạng gì bộ tộc đến đây bóng đêm y mắng tinh nguyệt thưa mà sáng c trong nhiên gáy mảnh tầm ă n g t h mắt tuần tra binh sĩ có người đi trở về trong cốc đợi tiếng bước chân kia biến mất trong cốc thiết phong nói khẽ là cái này mà chuẩn không sai chuẩn bị sau lưng trong bóng tối đương đưa có người bắt đầu mặc vào áo giáp có chút cầm lấy hòn đá ma sát nhẹ trong tay đào phong đợi cái kia trong cốc lần nữa khôi phục lại bình tĩnh thiết phong nhặt lên dấu kín rừng cây binh khí ánh mắt hung lệ liếc nhìn một chút sau lưng chỉnh bị trở phân phó binh lính các ngươi lập đại công thời khắc đến nhớ kỹ động tác đã định muốn lưu loát tất tiếng sổ soạt tốt thanh â m bên trong ẩn hiện trong rừng thân ảnh một cái đi tới toàn thân hát giáp trong tay hàn nhận chiếu đến tối tăm sát trời chạy sôi hàn mang móng ngựa bốn vó k h o a bước dườn già phối sức sớm đã giỡ xuống lên đường gọc cảng không có thiết kỵ tiếng va chạm vang thiết phong chở mình lên ngựa đi ở phía có thanh em rất nhỏ từ dẫn đầu lưng ngựa bên trên phát ra thông minh cơ linh một chút xuất phát một đoàn người dọc theo sơn cốc dốc đứng một mặt chậm dại hướng về phía trước sở đến cùng ngày cùng lúc trên sườn núi bóng người nhìn về phía đáy dốc dưới đám người kia kéo ra một vòng nụ cười a tặc đảm không nhỏ đúng là sờ ở chỗ này đến ban đêm trên bùn đất đến cái này một vòng thủy khí nhiễm bẩn ngân bạch khải giáp t r ì n h sử mặc nổ ra trong miệng nhai lấy một cây cỏ dại than nhẹ lên tiếng lên đường gọc cảng vải bố b a chân những người này cũng là thuần một sắc dạ hành cách đắn mặc hiển nhiên đến có chuẩn bị nếu không phải là thám báo lơ đãng đưa tin người nào lại sẽ biết bọn này nhìn như lái buôn người sẽ xuất hiện tại chúng ta đại quân phụ cận chống đỡ thân thể từ dưới đất ngồi trông hổm nhìn xem tại dưới chân y mắng chạy c h ầ m c h ầ m bộ tộc chỉnh sử mặc tiếp tục nói nhân số ít mỗi cái ở giữa chỉ dùng tay thế liền lúc t r ư ớ c buôn tàu ở giữa đều có thể phối hợp không chê vào đâu được hiển nhiên trải qua q u a huấn luyện đặc t h ủ thêm nữa ỉ vào dốc núi bỏ ra bóng mờ ngược lại là cùng bóng mờ có h ò a làm một thể hình dạng đến xem ra chúng ta đêm nay có thể vớt lên một con cá lớn triệt tiêu trên đỉnh đầu bệnh thô sơ bụi cỏ dốc hết ra rơi trên thân th s ư a dốc chương 1042. chim sẻ n ú t đằng sau chương 1042. chim sẻ n ú t đằng sau đại đường chi c h â n thế võ thần cc tra tìm yến t ĩ n h đêm tối từng đôi móng ngựa y m ắng đi trong sơ n cốc gió đêm vất động bằng ngựa mang theo từng chiếc lông bầm phấn khởi quét qua nắm chặt cương ngựa tay phó tướng thái tây đẻ xuống trong lòng sao động ngựa đầu quét mắt một vòng trên sườn núi kia thiếu vài thứ lại lại không nói ra được tại lưng ngựa bên trên hít sâu một hơi hướng trước người bóng người rời rời hạ giọng thiết tướng quân, thuộc thấy một hạ quân, luôn cảm thấy có đêm ô i dưới liếp hiện rãi người. mắt ở sau lưng nhìn chầm chầm chúng ta. Bóng mở dưới sắc mặt lạnh xuống, nhìn một chầm nằm ta. chút phía trước ở sau sắc phía hỏa quang, chầm nằm xuống, xuống lưng lạnh nhìn chúng Bóng nhìn gần ráng đ nay sắc trời không sai sao thưa trăng mở có phong là đột tập điểm tốt tay phải m ò về bên hông nắm chặt trôi đao chậm rãi lên tiếng đã đến liền không nên suy nghĩ nhiều gió đêm nhẹ nào t i ê m hành đội ngũ càng ngày càng tới gần cái kia góc rẽ hỏa quang mơ hồ có thể nghe thấy có người anh anh tiếng khóc lấp âm chậm rãi da động đau trôi rút ra lợi nhận rất nhỏ tiếng vang không dứt lọt vào thai Siêu. t h ế t h o n g trong lòng kinh hãi vô ý thức giơ tay lên bên trong đào kiếm ngăn cản tranh mũi tên đinh tại thân đ ao chuyền r a kim minh có hùng hồn tiếng vang r u n g khắp sân cốc đem bọn hắn toàn lưu tại nơi này t h ế t h o n g đ ố n g nhiên giật mình mang theo kinh hoàng đồng t ử bốn phía dò xét giết lời nói thấp giọng gào thét rất nhiều thanh âm tại thời khắc này trong nháy mắt hò hét lên tiếng tiếng võ ngựa đ ố n g nhiên trong đêm tối nổ vang lít nha lít nhít thân ảnh từ sơn cốc phía trước dốc đứng bên trên nhảy lên ra nắm lấy thương mẫu đao kiếm đại đường binh sĩ nhấc lên điên cùng sòng lớn giống như thủy chiều mãnh liệt ngạo lên thiết phong đống nhiên bạo khởi mãnh liệt g ì m ngược ư ờ n g g ơ lên trong tay hàn nhận mẹ giết ra đến hỗn loạn s á t lục tịch c u ố n tại cả cái sơ g ố c ba ngàn người giao đấu hơn hai vạn người cách xa trên lệnh đống nhiên tại phong tuyến giao tiếp một cái trước mắt liền đống nhiên định ra thắng bại đến dù cho là nghiêm trình huấn luyện cao cú lệ ám sát binh tốt vậy tại thời khắc này nan địch biển người minh ngông vượt lập tức đọc thiết phong kinh ngạc nhìn xem chính mình bộ tộc tại nghị quần xâm nhập dưới dễ dàng sụp đổ bó đốt chiếu rọi bên trong tóc hai bụ sủ trên mặt hiện ra một vòng dữ tợn tại chém thẳng rơi hai cái đại đường binh sĩ về sau vội vàng xiết chuyển đầu ngựa hướng phía cốc khẩu chạy trốn ánh mắt xéo qua bên trong bên cạnh phó tướng thái tây bỗng nhiên cầm lấy súng mâu quét ngang tới phẫn nộ gào thét âm thanh bỗng nhiên nổ vang tầng tầng vây quanh trốn không thoát không bằng bắt ngươi xem như dâng tặng lễ vật đưa cho đ ư ờ n g tướng hô hô kình phong quét tới thiết phong trong lòng đột nhiên kinh hãi nhấc đao lên kiếm cách trở vay một tiếng kim minh bên trong cánh tay đại trấn tộc nhân phản bội để thiết phong nhất thời giận dữ đọ lên trên gương mặt hiện ra một vòng vẻ giận dữ thái tây người cái này chó đồ vật ở đây lúc vậy mà đầu nhập vào đại、đường. bên cạnh bóng người tia không chút nào để ý cái này âm thanh c h ử i rủa thương mâu kéo lên thương hoa lại lần nữa bất ngừng lúc trước chạy vội thân hình quét nang g mà ra thương mâu thẳng đến đầu ngựa mang theo hoàn khí thanh âm kêu to lên tiếng bị ngươi để lên nhiều năm như vậy ngồi không lên cấm quân thống lĩnh làm đại đường tướng quan cũng là xem như lại ta tướng quân nộng. lại không thành cũng có thể chấp trưởng một phương binh lính dù sao cũng so làm bồng xuôi bỏ mặc công cụ sát nhân mạnh m ù i thương đâm vào chiến mã cái cổ tơ máu tại hàn nhận lại lần nữa hiện ra một khắc chảy ra đến chiến mã sở đau nhức tê minh kêu gạo đứng thẳng người lên ngồi tại lưng ngựa thân chiến bị cái này đột nhiên mà đến lực đạo mang bay ra đến lan trên mặt đất bên trên một tuần vừa mới ổn định thân hình trong đôi mắt nhân lực mà lên c h i ế n mã cường tráng thân thể chán nặng ngã xuống đất giơ lên bùn đất rút lên cắm ở trong bùn đất đao kiếm thiết phong vẫy v â y lộn xộn sợi tóc nếp miệng dò dỉ ra mang huyết nhà răng phi ói một ngụm mẹ người dám phản bội bản tướng quân hôm nay liền quét sạch môn u hộ tự tay mình g i ế t ngươi cái này chó săn lấy tây quân uy a a a phẫn độ kêu gạo từ trong miệm phát ra đao sắn đao hoa muốn hướng lưng ngựa bên trên thái tây trùng đến và một cây trường mâu trực tiếp từ k h í a cạnh trực kích cái cổ đầu choáng váng thời khắc sau lưng một thanh â m chui vào l ỗ t hai đánh trận liền đánh trận quỷ hào cái gì một giây sau toàn bộ thế giới nhất thời một mảnh đen k h ị t chỉnh sử mạc hoành thương lập tại lưng ngựa bên trên nhìn xem trước người chậm rãi ngã xuống đất thân ảnh chậm chạp rời ánh mắt nhìn về phía đối diện lưng ngựa trên người ảnh con ngựa kia trên lưng cao c ú lệ phó tướng vội vàng tung người xuống ngựa vứt bỏ trong tay trường mâu nửa quỳ tại chỉnh sử mặc trước ngựa chắp tay ô n quyền hàng tướng thái tây gặp qua đại đường đại tướng quân trình sử mặc lãnh m â u nhìn về phía quỳ một c h â n trên đất thân ảnh lạc lạc cơ ư ngựa n g thanh âm lạnh như băng từ bốn phía kêu thê lương thảm thiết bên trong phát ra không đủ chân thành mặt đất bóng người vội vàng rút lui đến trong đất chân sau hai đầu gối quỳ xuống đất lập tức hai tay lấy n g ạ c h chia xuống đất gặp qua đại đường đại tướng quân thanh kính thân ảnh bàn tay hướng lên trời giống như tại thành kính t r ờ lấy thần linh khoan dung đồng dạng mùi thương điểm điểm chạm đất đầu lâu mệnh lệnh k h u khí chậm rãi vang lên cóng bên trên mặt đất người tới dẫn ngựa mặt đất nhẹ nhàng run dậy bóng người như được đại xá lớn tiếng tạo qua nâng lên ra qua c ư ơ ngựa n g hướng về sơn cốc một đầu đại đường quân doanh đi đến trận này phục kích chiến cũng không đánh lên thật lâu dẫn qua bùn đất bước chân chuyển qua châu ngất lúc toàn bộ chiến trường chém giết đã kết thúc lưu lại may mắn còn sống sót dẫn ngựa người cùng trên vai nâng lên hôn mê đại tướng chương một nghìn không trăm bốn mươi ba thình so kim kiên chương một nghìn không trăm bốn mươi ba thình so kim kiên đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm sắc trời d ầ n sáng t i ê n t ĩ n h lập tại trên dãy núi cây khô đột nhiên chấn động phanh một tiếng vang thật lớn chuyển đến ngay sau đó đinh đinh cạch cạch tiếng vang tiếp tục không ngừng vang vọng chân núi cây khô rung động cánh lá rậm rạp đại thụ ẩm v a n g sụp đổ phía dưới một đám vải thô áo gai lít nha lít nhít đám người dơ lên thiết truy ra sức đấm vào cái đ ụ bắn bay đá vụn phủ kín chân núi sau đó không lâu bị từng cái mang lên viên xe chạy một khoảng cách chở ở nơi đó cầm cái đục thợ thủ công nhóm đem từng khối cự thạch đục rơi góc cạnh hiện ra bất quy tắc viên cầu lại lần nữa mã bên trên viên xe vận chuyển về không xa viên môn bên trong đường hạo chắp tay đi tại viên bên cạnh xe nhìn xem cước lực nhóm ra sức thôi động lũy đầy hòn đá viên xe ngang tay chỉ chỉ bất chỉ đại nhân ta mang đến cái này chút dân phu còn hài lòng đi theo bên c ngươi tiểu tự này ngược lại là xe mướn bớt đến chúng ta binh sĩ tự mình động thủ cái này chút hòn đá ngược lại là đủ chúng ta công một công an khánh thành chỉ là bên trong máy tính sợ là đối chúng ta hận thấu xương thu phục về sau quản thúc phương diện ngược lại là một nan đề đường hạo ở lại bước chân chậm rãi đối đầu ý chỉ kính đức ánh mắt sợ là bất chỉ đại nhân lo ngại ta đoạn đường này đến thương viêm thành bên trong chưa đốt xong gạo t ú c thế nhưng là phân cho bọn họ không ít những người này ăn như hổ đói bộ dạng cơm trắng cũng có thể nuốt xuống mấy cái đại bàn ta suy đoán cái tô văn toàn dân chứng minh so với chúng ta điểm ấy lao động chỉ sợ có bao nhiêu không thiếu à. với lại còn mặc kệ no bụng sau khi nghe xong huy c h ỉ kính đức cười đến càng thêm vang dội nói như vậy đến vẫn là t i ể u tử ngươi cứu văn những con dân này chí ít có thể tại chúng ta dưới trướng có thể ăn no bụng những tù binh này còn muốn cảm tạ ngươi không thành ấy đường hạo y bên trên một tiếng dựng thẳng lên ngón tay bỗng dưng đ i ể m điểm ngươi cũng đừng nói nói không chừng thật đúng là ứng ngươi câu nói này hai người cho đua một trận t r ì n h sử mặc phóng nựa đi tới tại phía sau hai người một trượng chỗ dừng lại đường tương quân ướt chỉ tương quân chắc tay hướng về hai vị xoay người đại tướng vai trào lễ trình sử mặc tung người xuống ngựa đi tới t h a m hỏi rõ ràng chúng ta bắt được cái này đại tướng không phải người bên ngoài chính là cái này an khánh thành chú thành đại tướng thân đệ đệ uy trì kính đức trong đôi mắt rõ ràng nổi lên ánh sáng t ừ trình sử mặc trên thân rời ánh mắt nhìn về phía đường hạo một bàn tay đập tại đường hạo cánh tay bên trên cười nói tiểu tử n g ư ơ i ngược lại là vớt đầu cá lớn a trình sử mặc mỉm cười nhìn về phía hai người một chút thân thể nghiêng về phía trước thần bí nói ra không chỉ như vậy người này vẫn là cao cú lệ trong hoàng thất cấm quân thống xoái bên trong chủ trưởng ám sát đột tập trọng trách hạ h lần này xem như gặp được người trong nghề sau khi nghe xong lời này đường hạo cười khúc khích người này không nghĩ tới vẫn là đồng hành a có cao như vậy trước cái này nhưng so sánh thúc đẩy cái k i a mười ngàn con dân công thành dùng t ố t nhiều lời nói ở giữa đường hạo vung tay lên đi chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu chúng ta đến an khánh thành trước thành nhìn một cái thanh minh sắc trời bên trong cao ngất trên tường thành bóng người buôn tẩu vừa đi vừa về lơ tiếng gào thét lên tiếng đổ đầy mũi tên bao đựng tên gánh vác tại cung thủ sau lưng từng đội từng đội chạy vội lên đồ thành quỳ gối lửa ngồi tại lỗ châu mai sau dẫn theo thuẫn bài binh sĩ dơ lên thuẫn bài nện tại lỗ châu mai bên cạnh chăm chú nhìn đồng rộng bên trên nhất cử nhất động đại lượng thành bên trong binh sĩ dơ lên lôi mục cổ thạch cùng mang theo ghì đình s à ngang n g phun lên đ ầ u t ư ờ n g chỉnh tề mã tại ở gần nội thành một bên cả trên tường thành bận rộn một mảnh tất cả mọi người đang chuẩn bị lấy thủ thành hết thảy nội thành trong phủ đệ thiết lính bị đôi tay này tại ốc xá bên trong đi qua đi lại chân mày nhịu chặt bên trên hiền lộ lấy nội tâm nôn nóng đến đây lúc còn không thấy hiền đệ tung tích cái này cái này nên làm thế nào cho phải liền tại hơn một canh giờ trước t h á n bao đi báo đóng quân tại đồng rộng bên trên đại đường quân đội trận động hướng về an khánh thành xuất phát thiết lĩnh nghe nói tin tức này trong lòng nhất thời nôn nóng không thôi từ từ hôm qua thiết phong xuất lĩnh binh tốt ra khỏi thành về sau liền gây mất liên hệ chuyện ám sát đến cùng thành công hay không còn không biết nhưng có thám báo đề báo d ầ n thường có số lớn binh mã tụ hợp vào đại đường quân doanh tin tức này không thể nghi ngờ là trời trong phích lịch đồng dạng nện tại thiết lĩnh trong lòng một có dự cảm bất t ư ở n g trong nháy mắt trải rộng trái tim thậm chí cái này dự cảm liền thiết lĩnh cũng không dám đối mặt nhìn xem nôn nóng dạo bước thiết lĩnh quân sư nhữ mày xen lời đến tướng quân lâu không động tác đại đường đại quân di động chuyện rất quan trọng vẫn là lấy đại cục làm trọng bố trí binh lực bố trí phòng vệ chính là trọng yếu nhất về p h â n thiết phong tướng quân sự tỉnh trước để lên vừa để xuống thuộc hạ cái này liền điều động bên trên một đội thám báo trước đi tìm hiểu vừa có tin tức liền lập tức thông chi đại tướng quân bành đại c ư ớ c gạt ngã trước người bàn thiết lĩnh nhất thời nổi giận ngươi có biết thiết phong chính là ta thân đệ đệ từ nhỏ ta vị k i a tuổi nhỏ tam đệ liền tại kiếm tuổi lúc rơi xuống vách núi từ nay về sau ta cùng nhị đệ tựa như cùng bóng dáng hình bóng đi theo lần này lần thứ nhất phân biệt lại là bởi vì chiến sự ngươi để cho ta cái này trong lòng làm sao an bình ảo não một quên nện ở đầu bên trên đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm tia nắng ban mai đâm rách mây xanh vẫy hướng khắp nơi ô đồng rộng rung động vô số đại đường binh tốt giống như dòng nước lũ phun trào đ a n dẹp ra cự đại quân trận thoáng như ở trên mặt đất từng mảnh từng mảnh giáp vũ trên mặt đất chậm rãi di động thanh huy chiếu dọi xuống á o giáp lóe sáng như bạc lộc lây như là sóng biển sóng cả hướng về thành quách lan tràn mà đến một cây cao cao trụ tử tại trong nắng sớm dựng thẳng lên bỏ ra lớn lên lớn lên hình chiếu thân mang ngân giáp vai khảm thủy thú úy chỉ kính đức phóng ngựa đi tại quân trận hàng trước nhất chậm rãi giơ tay lên đem chọn đại quân ngừng tại mấy chục tấm có hơn chinh sử mặc trùng quân trận bên trong đi ra hướng phía bên cạnh binh sĩ phất phất tay đem cái tía hàng tốt dẫn tới sâu tại trên cây cột một lát sau tiếng chửi thái tây chó săn mắt của ta mủ không thấy rõ ngươi cái này khúng đúng cầu nô tài binh sĩ áp lấy d â y rủa thân ảnh đi lên phía trước tiếng mắng chửi bên trong đã xem hai người mang ra khác biệt là một người tay chân trói buộc một người chính là tự do c h i thân thái tây hướng về trình x ử mặc khẽ gật đầu ra hiệu sau một khắc nhị dạ chửi rủa cùng vẩy ra đi ra nước bọt đem bóng người hệ tại dây thừng bên trên thiết phong cánh tay bỗng nhiên bị thẳng băng c ự đại chậm dãi hướng lên lực đạo đem hắn cả cá nhân treo ngược lên chậm dãi treo lơ lửng giữa trời thân ảnh nhìn xem dần dần rủ xuống tầm mắt thái tây vẫn như cũ chửi rủa không ngừng. vong ân phụ nghĩa h à n g người tham sống sợ chết cầu vật ngươi đem chết không yên lành giống như ngươi cầu nô t à i liền nên thời đại làm nô làm một cái chính cống t h ủ xuống đất cầu sinh nô t à i ta trước đến một bước ta tại âm tàu địa phủ chờ ngươi cái này tiểu nhân h è n hạng h e nói bên t h á i liên miên không ngừng g ụ c mạng thái tây cơ lấy binh sĩ trong tay roi ngựa đ ỗ n g nhiên giơ lên quật lấy giữa không trung thân ảnh ba ba đánh tiếng vang âm đột nhiên v a n g bốn năm lần mới chậm rãi rủ xuống roi ngựa đưa cho bên cạnh binh sĩ nhanh chân hướng về quân trận bên trong đi đến trong tầm mắt vượt lập tại ngựa cao to một loạt dễ thấy hát sắc áo giáp binh sĩ bên trong chen trúc chiếc kia trên chiến xa một người chính dựa lan can lạnh lùng nhìn xem quân trận trước hết thảy thật sâu hút vào một ngụm tức giận thái tây tại hai trượng địa phương ở lại bước chân cố nén cái kia hai bên binh sĩ trên thân tản mát ra lệnh thấu xương sắc ý mang theo t h ỉ n h t h ị c h nhịp tim đập rung động lên tiếng mặt tướng thái tây gặp qua đường tướng quân đánh lén địch tướng thiết phong đã được treo lên một can vung xuống đầu lâu không dám nhìn tới cái kia cực kỳ uy thế bóng người thoáng như giờ khác này cái kia cố không tên tràn ngập uy áp đã xem thật sâu đẹ sấp tại mảnh này đồng rộng bên trên h có gió thổi qua đ ầ y trời quân vân kim sắc dương quang xuyên qua bay phất phới xoay kỳ chiếu s ạ tại cái kia bôi tinh hồng áo t r à n g bên trên lập tại trên chiến xa bóng người dương mắt nhìn một chút sâu tại một can trên người ảnh toát ra sợi dâu dưới đôi môi k h a n nết nếu là cái này cao cú lệ quyền thần cũng giống như ngươi như vậy túi đầu nghe theo sẽ thức thời có gì cần như vậy viến trinh trầm thấp tiếng nói trong gió phiêu tán vô hình uy nghiêm chậm rãi lan chẳng ra đường hạo chậm rãi tay giơ lên hướng phía uy chỉ kính đức chậm rãi phất phất trên chiến xa bóng người chậm rãi phát ra tiếng chuyên lệnh rời đến chỉnh lý xe bắn đá phương một đôi đại thủ giao hội ông quyền u ý c h ỉ kính đức lớn r ộ n g vang dội đến xe bắn đá chuẩn bị thuận tiện phất tay đem trên mặt đất nửa quỷ bóng người mang xuống đến két két két két v i ê n xe vang động tại quân trận bên trong c h ố n g đi rộng lớn mặt đất dừng lại một đường t r e o non lội suối u ý c h ỉ kính đức bộ tốt đem thể tích to lớn xe bắn đá dỡ xuống vừa mới nhẹ nhàng bỏ qua sơn giã rừng cây lần này không ít binh sĩ t ử viên trên xe gỡ xuống then linh kiện bắt đầu dựng xe bắn đá cơ tọa đầu tường binh sĩ gặp đại đường binh lính di động biết được chính là công thành bắt đầu có truyền lệnh binh tại đầu tường chạy như bay từ trong cổ họng gạt ra gà g chiến sự hết sức căng thẳng cạch cạch thông loạn bước chân vang vọng đầu t ư ờ n g lúc kim la bỗng nhiên vang lên sau một khắc tung h t h ù n g tung tung h t h ù n g gấp t ấ u nhịp chống tại thành bên trong các nơi khua chung gõ mỏ đánh một cái đầu tường dưới thành binh sĩ nắm chặt c u n g tên trong tay đại đao ngưng thần m ả n h nhìn dưới thành độc t ĩ n h một trái tim không tên bị nắm chặt bước lên tới chọn chi a không t r u n g tất cả mọi người bị cái kia dưới thành vang vọng tiếng ố ố mang theo động không tên khẩn trương lên chúng ta chúng ta thù xuống tới sau trong lòng bàn tay bóp mồ hôi binh sĩ siết chặt trong tay dây cùng hơi có vẻ hoảng sợ đỡ đầu h ô i thù không xuống cũng phải thù a người cũng đừng quên bọn này đại đường binh tốt thế nhưng là sẽ ăn thịt người ra thịt c ố ấ t m ộ c người chúng ta chúng ta nếu là chiến bại chỉ sợ sẽ bị ném t i ế n nước sôi trở thành bọn họ khẩu phần lương thực một bộ phận đáp lại người có chút hốt hoảng cho tới nói chuyện lúc còn mang theo một vòng thanh em rung động lời nói tuy là kiên định lại có thể nhìn ra được mang theo vài phần n ồ n g đậm hoảng sợ từ lỗ châu mai ở giữa nhô ra một cái khe hở tra xét dưới thành nghiêm nghị san sát binh sĩ bên trong bị mang về phía sau thân ảnh có người xen l ờ i ngữ đây không phải là hoàng thành trung thái phó tướng sao hắn đầu hàng địch về sau tựa hồ cũng không bị bêu đầu cũng không thấy bất luận cái gì quất c ự c hình có lẽ có lẽ đầu hàng là một loại tốt lựa chọn hai chữ chưa nói ra miệng đ ỗ n g nhiên bị bên cạnh người đánh gãy đừng cả ngày muốn những thứ vô dụng này người ta dù sao cũng là hoàng thất đại tướng đầu hàng còn có mấy phần công dụng người ta bất quá là trong biển người mênh mông vô danh tiểu tốt cho đại đường binh sĩ dẫn ngựa người ta chưa hẳn để ý chương một nghìn không trăm bốn mươi lăm tiêu ca nổi lên bốn phía. phía đại đường chi c h ấ n thế võ thần cc tra tìm chuẩn bị dưới thành một câu tê uống trong nháy mắt đem rằng c ó s o n g phương lại lần nữa ra hướng càng thêm khẩn trương cục diện đầu tường để thuẫn binh sĩ trong lòng bàn tay toát m ồ hôi lạnh cứ ngắc n g cánh tay chống đỡ thiết thuẫn chỉ còn chờ hòn đá phóng lên tận trời một khắc ánh mắt bên trong dưới thành đại đường binh lính bên trong đã dựng tốt phao thạch kỳ mấy cái binh sĩ ra sức đẻ xuống lớn lên trường một uống tạo hình qua hòn đá bị hai người đặt lên thìa gỗ lom dưới h ô sâu nương theo lấy bộ kiện t r ó i hai cách kép tiếng văng lên thìa gỗ lại hướng xuống nặng nghề nào đó thời khắc này uy chỉ kính đức rút đao nơi tay cao cao g ơ lên phát xạ căng cứng máy dây thường xoát đống chốc bị chém nước bí ngô lớn nhỏ thạch cầu ầm v a n g ở giữa bị cự lực ném bắn về phía thiên không vạch ra lớn lên lớn lên quy tích hướng về phương xa cao ngất thành tường kích xạ ra đến vô số thân ảnh tại trên tường thành gào thét phi nước đại tránh né tránh né tiếng gào thét vang lên trong nháy mắt thuẫn binh nhóm đem thiết thuẫn kẹt tại lỗ châu mai bên cạnh đem lỗ châu mai d ư ớ i cung thủ cùng mình hộ tại thuận dưới thấu qua thuẫn bài khe hở nhìn lên bầu trời bên trong phi nhanh hát ảnh không tự giác ngừng thở vâng cổn thạch vẽ qua đầu tường đập ầm lành nghề người buôn tàu đường đi phát ra tiếng văng có chút tầm vang đánh tới hướng ốc xá dầm dầm phá toái tiếng vang bên trong ốc xá ầm vang ngã xuống đất hoảng sợ tiếng thét chói hai liên tiếp vang vọng một mảnh tình huống như thế nào còn đang lo lắng nhị đệ đi hướng thiết lĩnh ngầm trộm nghe ra ngoài một bên ồn ào cùng kinh hô n h ả một cái từ trên ghế ngồi kinh hại đứng lên cùng quân sư cùng mấy vị đại tướng vội vàng hướng ra phía ngoài điều tra tình huống vừa tới c ử a phụ đệ lúc cùng đối diện vội vàng mà đến giáo hí đụng vào ngực giáo hí vội vàng đứng vững chắc tay vai trào lễ thân xác vội vàng cùng cực t ư ơ n g quân không tốt đại đường binh tốt thạch cầu tập thành đã đá đá hai ngày này cho chúng ta vận chuyển rau quả bất tính bị ép tại dưới xà nhà thiết lính trầm m ặ c một lát cất bước đi ra ngoài đến khua tay nói để thành bên trong quân sĩ chú ý tranh né tận lực không muốn trên đường lắc lư càng không muốn bốn phía tán loạn xuất phủ nha thiết lính c ư ớ i lên ngựa thất liền chạy vội tại cả an khánh thành bên trong một ở trên con đường đều là thất kinh tân binh binh sĩ các lao binh các giáo hí cầm gậy gộc gào thét cái này nhắc nhở lời nói nhìn thấy cái kia bị thạch cầu nệ qua thiết phụ tại đường đi mặt đất thịt nát hoàng hồng một chỗ dịch thể đầy đất đều là thiết lính sắc mặt tái xanh không nói một lời trong dạ dày rời sông lấp biển lúc trước chỉ lẩ đương n kim lúc chỉ có cùng thiết tướng quân kể vai chiến đấu nhất trí đối địch giết lùi đường quân mới có thể lưu tính mạng từng cơn gào thét tại hoảng sợ gào thét bên trong mọc lên như nấm không phải có khích lệ lời nói từ chạy trốn từ phía đống người bên trong hò hét đi ra dạng này ngôn luận là tại không phải lần đầu tiên xuất hiện trong quân đội sớm tại cái này chút binh sĩ tham quân trước đó liền đã có quán thâu qua đại đường binh tốt cỡ nào ác độc đại đường nhiều người a gian trá thậm chí đại đường quốc độ cỡ nào hoang đường vậy mà bây giờ sinh tử vào đầu cao cú lệ tân binh nơi nào còn quản bên trên cái gì nhất trí đối ngoại giết lùi tướng quân tương phản lời nói như thế bây giờ ở trên trời hàng cổn u thạch trong bức họa ngược lại cho người ta một loại dùng mình cảm ra đến trên đường phố đám người chen trúc xê dịch nhìn qua thiết tướng quân một đoàn người hướng phía thành môn mà đến có tên lính mới ôm đầu quỳ xuống xuống tới l i ề u mạng dập đầu hò hét yêu cầu tướng quân thả ta một con đường sống ta còn trẻ không muốn tại bị cồn thạch đập chết không muốn liền như vậy chết ở trên chiến trường trong nhà tóc trắng mâu thân vẫn chờ ta dưỡng lao t ổ n g trung thị vệ nhất c ư ớ c đạp lăn mặt đất bóng người tê uống ra âm thanh thân là quân nhân lẽ ra thanh lý quốc gia bây giờ cúc nạn vào đầu ngươi còn muốn lấy trong nhà mẹ già thâu bạo từ dưới đất kéo lên tê liệt ngã xuống bóng người nhấc lên tràn ngập tơ máu trong đôi mắt tràn đầy hận nó không tranh thần sắc lan cúc cho ta thượng thành lâu giết địch hướng cái kia có chút lớn đường bình si bắn t giải thích một thanh vùng da trong tay bóng người thanh niên kêu binh sĩ bị cự lực ném xuối đất bên trên lan bên trên hai vòng đúng lúc gặp cổn thạch rơi xuống n ệ n ở bên cạnh cách xa một bước vậy ra mảnh đá cùng cự đại hoành minh tràn ngập nhắc cầu vang vọng bên thai m ờ chưa bỏ dậy hình e ngại ôm đầu quận mình một đoàn liên tục kêu r ê n thị vệ còn nghĩ tới giáo dục con người bằng hành động gương mẫu hơn cái này binh sĩ lại bị nhảy lên suốt thân ảnh đầy hướng một bên hơi có vẻ non nớt trên mặt nước mắt trải rộng trong đôi mắt bắn da cựu thị ánh mắt chúng ta là bị mạnh trinh mà đến nhìn chằm chằm bánh liệt nhất thái dương thái d trơ mắt nhìn xem thân nhân mình tại nặng nề g h lao dịch bên trong mệnh ngã trơ mắt nhìn xem các ngươi những tương quan này cầm t r ư ờ n g tiền trên người bọn hắn rút ra vết máu vì cái gì vì cái gì bảo vệ quốc gia tất cả đều là chúng ta cái này chút lại ăn ít mặc người nghèo mà đồng dạng tuổi tác hảo môn thanh niên lại có thể ngồi tại phủ đệ chơi đ ù a chơi đ ù a ngươi nói cho ta biết vì cái gì phốc phốc một thanh t ử sau đọc xuyên thẳng trước ngực đỏ tâm h huyết dịch tại bóng lưỡng mũi nhọn bên trên liên thành không cắt đứt quan hệ hạt châu từng khỏa lăn xuống mặt đất sắc mặt â m lanh thiết lĩnh bá thu lại đao kiếm nhìn xem t r ư ớ c người lay động thân ảnh ẩm v a n g rơi xuống đất liếc nhìn một chút nhìn về phía bên này tân binh binh sĩ gào thét lên tiếng hoạ loạn quân tâm người e ngại không tiếng người g i ế t không tha chương một nghìn không trăm bốn mươi sáu ân đoán tình cửu chương một nghìn không trăm bốn mươi sáu ân đoán tình cửu đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm quân lệnh truyền đạt người người cảm thấy bất an thiết lính mặt như hàn băng một tiếng chưa lên tiếng xuống ngựa n é t đôi môi này mởi bập mà lên t r u n g quanh binh sĩ tướng con túi thấp đầu sọ tránh ra một lối đến g ẫ m lên mặt đất tản mát đá vụn mảnh gỗ vụn thiết linh liếc nhìn một chút bốn phía binh sĩ trong tầm mắt có binh sĩ ngậm lấy nước mắt dù n g lực kềm ở băng tại tuổi trẻ tiểu tốt đầu lâu thạch phiến lay động hai tay rút ra tuổi trẻ binh sĩ môi d ư ớ i sớm đã cắn chảy ra máu nước mắt c h ả y ngang trên gương mặt tràn ngập đau đớn quả thực là không dám hử ra một tiếng vậy có bưng bít lấy cốt cốt đổ máu cánh tay xé rách lấy quần áo băng bó vết thương nhất là nhìn thấy mà giật mình chính là thằng rất rất bẩy tại thành tường trung ương mấy cỗ thi thể hoặc nửa người dưới bị nệ n n á t như còn sót lại trong ý thức vẫn chống đỡ sắp tan g ã đồng tử hai cánh tay bạ lạ trên mặt đất huyết hạ hoặc là hiện lên chữ lớn triển h a i đầu như là bị bạo liệt ra dưa hấu. cùng đỏ thâm thành tưởng cự thạch hòa làm một thể không phân do ở đâu là đà rán nơi đó là huyết đục một vòng thạch cầu tiến công đã để thành trì vết máu lông lộ vừa bộn u một mảnh vô số hai con mắt trung gian kiếm lời n g ậ m hoảng sợ đồng loạt nhìn về phía cái này thành trì bên trong chấp trường tối cao quyền lực tướng lãnh thiết l ĩ n h x à i bước đi hướng trước nhìn xem cái kia t h ụ thương thiếu niên thân thủ giật xuống ống tay náo vải vóc thay hắn chùm lên đầu lâu sau lưng phó tướng quân sư chào đón đứng ở phía sau nhẹ giọng nhắc nhở t ư ơ n g quân cái kia cái kia dưới thành một can bên trên treo chính là chính là thiết phong tướng quân thiết phong hai chữ thu vào ná thiết lĩnh quanh thân chấn động như bị xét đánh c h ầ n c h ơ một lát mới chậm rãi đứng dậy nâng lên thành tường nhìn xuống phía dưới đến tia nắng ban mai thấu qua giác quang lăn tăn quân trận chiếu xạ tại cao cao một can bên trên dựng thẳng viết một chữ bóng người bị chói chói tay chân cao cao treo lên n h ĩ đệ dung g ọ n g chậm rãi tại mảnh này báo tác yên tĩnh sau trên chiến trường v ă n g lên một can trên người ảnh chống đỡ x ư n g tụ hết u y hai mắt n h ế t miệng nở nụ cười lộ ra miệng đầy mang huyết nha răng đại ca ta chưa hề cầu xin tha thứ chưa hề bôi nhọ ta cao cú lệ quân nhân một điểm tốt lắm dung d y ngón tay giữ chặt kiên c t h i ế t lính một đôi mắt bên trong có nước mắt thấm ra nhét đôi môi hô quát ra một tiếng người trời sinh tính cương liệt thiếu thuận đại chiến sắp đến lại có thể bước ra đến đây viện trợ đại ca đại ca nói ra nơi đây t h i ế t lính nghẹn nào lên tiếng như nghẹn ở cổ họng mặt trời gây gắt triệt để lóe ra t r i ề u vân long lanh dương quang v y hướng rằng co sông phương kéo dài đ ạ i đường quân trận bên trong có người nâng thương đi tới xuyên qua quân trận đi ra hàng trước nhất binh sĩ trực tiếp đi vào thành trí trước tại mũi tên tầm bắn cực hạn địa vực dừng lại ngửa đầu híp mắt thường thường trên tường thành bóng người k i ê n thương chắp tay nói thích lính tướng quân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. nhìn thấy cái này b ô i bóng người thiết l ĩ n h đồng tử đột nhiên t r ậ t to thậm chí bỗng nhiên nghiêng về phía trước nô ra lỗ châu mai phẫn nộ chỉ vào dưới thành c u ố c ảnh thái tây người tên phản đồ này nói có phải hay không là ngươi hại ta nhị đệ bị bắt dưới thành người cười ha ha một tiếng cầm trong tay ngân t h ư ờ n g và ảnh một tiếng cắm trên mặt đất vây quanh cánh tay đặt trước ngực thiết tướng quân việc này có thể nào trách ta thiết phòng tướng quân khư khư cố chấp nghi vấn muốn xông đại đường quân trận chỉ tức là hắn quên một sự thật đường đại tướng quân chính là ngàn dặm đột tập cao thủ loại này lén lút sẽ chỉ tăng thêm trò cười bị bắt thôi mặt tướng bất t i chỉ là đem thiết phong tướng quân hai tay phụng tại đường tướng quân mà thôi tiện tay mà thôi thôi xem thường nhạc ngữ miêu tả để thiết lĩnh nhất thời lựa dẫn tắt gọn hình chiếu cái này cái k i a bôi bóng người hai con ngươi vậy dần dần nóng rực lên thái tây tốt một cái tiện tay mà thôi ta hiện đệ thân là tiến quân thống lĩnh ngươi thân là hắn tâm phúc đại tướng ngươi nhưng để tay lên ngực tự vấn lỏng một thân ăn mặc chi phí từ đâu mà đến lương đồng t i ê n lụa ta nhị đệ nhưng từng thua thiệt cùng ngươi ha ha ha dưới thành thái tây cất tiếng cười to trong tiếng cười mang ra một vòng bị thương một lát sau thái tây đưa tay chỉ hướng sau lưng treo bóng người thái tây khuôn mặt đông nhiên băng lãnh xuống tới trong đôi mắt mang theo một vòng cựu thị thua thiệt ngươi hiểu như thế nào thua thiệt năm năm trước các ngươi như là mã tặc thổ phỉ đồng dạng sông vào yên tính tiểu chấn dắt lấy vừa mới thành hôn ba tháng thiếu niên cưỡng ép chứng minh thiếu niên kia lang thê tử tiến lên lôi kéo lại bị các ngươi hất t u n g ở mặt đất l i ê n là từ ngày đó trở đi cái kia muốn vì nhân phụ thiếu niên đau mất hải nhi, loại này đổ sát thân sinh hải nhi tội trạng cũng có thể dùng tiền lụa gạo túc đến trả sao đông nhiên rút lên mặt đất thương sắn bên trên thương hoa mũi thương trực chỉ đầu tưởng t i ế t lĩnh thí thân môi thủ không đội trời chung nhưng sự t ì n h ra k h ô n g khéo ba năm quân doanh k i ế p sống để cho ta phân chia đến cựu nhân dưới trướng ta nhiều lần cũng muốn độc thủ làm sao biết rõ võ lực trích lệnh quan chức cách xa nếu không lưu ý liền sẽ bại lộ tung tích ta bắt đầu l i ề u mạng luyện võ tiếp nhận các loại trở về từ coi chết nhiệm vụ ám sát hai năm dòng giã hai năm phó tướng vị trí đã trở thành ta nhân sinh ràng buộc cũng không còn cách nào vượt qua ỉ vào quan chức chèn ép suy nghĩ triệt để hôi phi yên diệt ha ha ha nhai răng cười trên mặt hiện ra một vòng dữ tợn mùi thương vậy theo làm cả tiếng cười r u n động trời không phụ người có lòng ta rốt cuộc đ ợ i đến một cái cơ hội một cái triệt để có thể đưa ngươi nhóm cái này chút á c nhân t r a sạch thời cơ thiết lĩnh thái tây thu liễm nụ cười trong mắt sát ý tăng nhiều run run mũi thương q u á t trói thai lên tiếng trận chiến ngày hôm nay không thể tránh được đường tướng quân có chuyện để cho ta truyền đạt của ngươi bây giờ mở rộng thành m ô n có thể miễn vừa chết nếu như không phải t ử máu nhuộm an khánh thây nằm khắp nơi trương một h ì trăm ặ t thành thủ trương một h ì trăm ặ t thành thủ đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm trên tường thành không khí tại thời khắc này triệt để ngưng kết xuống tới hai tay theo vịn t h à n h quách thiết linh tâm tức nhìn dưới thành thái tây một chút ngược lại đem ánh mắt rời về phía trên chiến xa bóng người đường hạo dã man cùng cực trời sinh tính tàn bạo thị sát cùng cầm thú lại có gì gì. chắp tay nhìn qua dưới thành thân ảnh ngữ khí khẳng khái bi phẫn s ô m ta cao cú lệ biên quan đồ ta thủ biên giới binh sĩ đại vương thành một bó đuốc ba mươi ngàn tướng sĩ hóa thành đất khô cằn Âu cốt thành nhất chiến dùng lửa đốt toàn thành đường hạo ngươi chính là một cái chính cống đồ tệ nói đến chỗ này thiết linh đón đến tựa hồ phát hiện phần này trầm tĩnh bầu không khí bên trong sen lẫn cái này một vòng q u ỷ dị khí tức cái này chút binh sĩ cũng không như trong tưởng tượng như vậy lòng đầy căm phẫn vung tay hô to thậm chí cũng không có bởi vì chính mình liệt kê cái này có chút lớn đường quân sĩ hành vi phạm tội mà đối đại đường binh sĩ hận thấu xương cao giọng gào thét ánh mắt xéo qua liếc nhìn một chút trên tường thành nhữ mày trầm tư binh sĩ trong lòng đột n h i ê n dân g lên một vòng tâm thần bất định đến cái này thái tây trên thân kinh lịch kỳ thực tại cái này chút đóng giữ thành binh sĩ trên thân cực kỳ phổ biến bắt vân hàn tự đệ mạnh trinh nhập ngũ lấy thủ biên giới vệ quốc làm lý、do. kỳ thực mở rộng chính mình dưới t r ư ớ n g binh lực khuyết tán tại cả triều đình ảnh hưởng dạng này ví dụ cũng không phải là số ít mà trước đây thái tây một phen mơ hồ trong đó dường như câu lên những người này cộng m ì n h không ít binh sĩ bắt đầu suy tư vẹn vẹn trong nháy mắt này thiết l ĩ n h trong lòng dâng lên một vòng không a n lòng h o ả n g thanh âm đột nhiên ở giữa c ấ t cao thiết l ĩ n h trực chỉ dưới thành người quát lên cùng dạng này tàn nhẫn người làm bạn ngươi thật cho là ngươi sẽ có cái gì tốt kết quả thái tây ngươi nếu không sợ bị tộc nhân p ỉ nổ không sợ bị hậu nhân lên án liền theo ngươi đi đi hôm nay ta thiết lính đứng tại thành này trên tường dù là thất tử dù là dưới thành đột nhiên hét to đánh gây thiết lĩnh lời nói l à g nhà l à g nhẳng lệ mê chậm chạp nói một đống nói nhảm khiêng trường thương kéo lên t h ư ơ n g hoa thái tây bỗng nhiên q u a y người l ờ i nói từ tôn này bóng lưng truyền đến ra ta phải sống ta phải thật tốt còn sống muốn phong vợ manh tử hán thiết phong cho không cái quyền này quý chấp trưởng bần hàn con dân sinh tử cao cũ lệ cũng cho không đợi chút nữa khai chiến ta liền muốn làm số một tiên phong dùng các ngươi đầu lâu đến đường tướng quân nơi này đổi lấy quân công các ngươi chờ chết đi trên đầu thành thiết lĩnh nhất thời bị cái này băng lánh lời nói n g ạ n h ở thái tây cuối cùng những lời này không thể nghi ngờ là lại tại tưới dầu lên lửa trên đầu thành có rất nhỏ nghi vấn nói nhỏ âm thanh truyền đến a cái này thái tây tướng quân đã làm đến loại này cao vị bên trên lại còn không vừa lòng cái này cái này dã tâm không khỏi có chút quá lớn đi ngươi biết cái gì thiếu phu thiếu thê chính là ngươi tỉnh ta nồng lúc đ ỗ n g nhiên tách ra khó tránh khỏi h ầ m h ự c xa suốt biết được chính mình hài nhi khó giữ được một khắc này liền treo cổ tự tử mà chết ta còn nghe nói thái tây tướng quân ra mẫu chính là tại xây dựng trường thánh lúc bị đánh chết ư i ai nghĩ đến thái tây tướng quân cũng là người đáng thương à trong nhà không quen trong chiều tấn thăng vô vọng ha ha người đáng thương chúng ta người nào có không phải người đáng thương đâu rất nhỏ c h ữ truyền vào bên thai thiết lĩnh mỹ mắt t h ỉ n h thịch chừng n ệ một c ô mãnh liệt dự cảm bất t ư ở n g trải rộng trái tim binh sĩ lại cùng phản tướng sinh ra cộng minh cuộc chiến này muốn thế nào đánh quân sư sắc mặt trắng bệnh nhìn hằm hằm một chút cái kia chút c h â u đầu ghé thai binh sĩ quắt trói thai một tiếng các vị các dũng sĩ chiến sự tức phát chớ bị lời đồn đại mê hoặc Nâng thần đề phòng nắm chặt chúng ta trong tay bao kiếm bảo vệ cẩn thận chúng ta phía sau thân nhân thủ vệ tốt chúng ta dưới chân đ ạ p cái này mảnh đất này tất tiếng s ộ t s o ạ t tốt tiếng bàn luận xôn xao tại quân uy d ư ớ i tiêu tán sở hữu binh sĩ không nói nữa nhưng cái kia từng gương mặt một bảng bên trên lại tràn ngập phức tạp thái tây lời nói này đánh thẳng vào cái này chút binh sĩ trong lòng yếu kém nhất địa phương một mực bị quán thâu đại đường dã man chưa hề nghiêm túc suy tư qua chính mình đi qua tương lai mà giờ khác này tựa hồ tiếng lòng không tên bị kích thích năm mã chiến xe chậm rãi r a động đứng lặng tại trên chiến xa thân ảnh p h á t tay đem địch tướng tiết h phong giết tế cờ để lưu dân tiến lên chuẩn bị công thành rộng lớn đại đ ị a u bên trên thê lương du chu dài sừng thổi lên ô ô quân trận về sau kỵ binh lôi ra bụi mù nhấp nô xua đổi lấy một đám vải thô áo gai nhóm lớn bóng người hướng phía thành quách trước đến tiếng la khóc c âm nối thành một mảnh đường tướng quân tha mạng ta không muốn chết ta ta nguyện vì đường quân khai sơn đá chỉ cầu lăn lộn đến hai mươi ngàn cháo loáng quả bụng đường tướng quân cứu mạng a đường công gia đường công gia tha mạng thiết tướng quân hắn sẽ hắn sẽ q u một, Nhị đệ. Nhị đệ. một giây kia bị sau huyết quang bắn tung tóe có lợi lưỡi đao xuyên ra dưới ánh mặt trời trướng mắt đỏ thâm gián hàn nhận thiết lính bờ môi nhạy nhu một cô rét lạnh đột nhiên đánh lên trái tim đau đớn nhắm mắt lại màn lớn khoảng nước mắt im ắng lan xuống có â một thanh Trước Nhĩ nhĩ không Người lầm bầm. cảm đệ, đệ có. tịm. thanh trường thương từ sau lưng xuyên qua trước ngực máu tươi thấm hồng y hề l ụ a thuận đâm vào lạnh mâu sắt c h u i giọt giọt nhỏ xuống mặt đất hội tụ thành một bãi đỏ thấm rót vào bùn đất quân trận bên trong thái tây có chút ngựa đầu nhìn qua một căn bên trên treo lấy thân thể chầm mặc một lát nói nhỏ lên tiếng đại thu được báo ta cái này lòng có lại giống như thiếu khuyết một khối có lẽ ngươi cùng ta cùng hàng lưu ngươi tại thế ta còn có chút hy vọng trừng phạt đúng tội đi thở dài qua đi quay người rút quân về trận phục mệnh nhưng cái kia nguyên bản kéo lên top năm mã chiến trên xe sớm đã không có đường hạo thân ảnh thành hàng tập kết quân trận bên trong đường hạo hất lên tinh hồng áo khoác chậm rãi rời bước bên cạnh n g ô thông ý chỉ kính đức đoạn trí huyền một đám lao tướng bạn hắn tả hữu đường tương quân cái này chút lưu dân thật muốn công thành ý chỉ kính đức quét mắt một vòng trong bụi mù dần dần hướng an khánh thành quách dựa sát vào lưu dân trên mặt tần ẩn hiện ra một vòng lo lắng đại tướng tại thế tay nhuồng máu c ầ nếu thật như i thế đợi chút nữa mà công thành thời khắc vẫn là đổi ta trước đi thôi lão phu cái này đã muốn xuống mầu người có thể nhìn thấy đại đường nhất thông chính là may mắn về phần danh tiếng theo hắn đi thôi tắm rửa tại nắng sớm bên trong thân ảnh ngừng ngừng xoay người lại sát phạt vĩnh viễn không phải mục đích đại đường chính là lễ nghi chi bang chúng ta mỗi cái cũng không phải là trong mắt người khác đồ t ệ ác ma húng chi cái này cao cú lệ chi địa còn muốn trông cậy vào những con dân này phồn diễn sinh sống chúng ta đại đường binh tốt lại nhiều cũng không thể hoàn toàn c h ấ n thủ trụ mỗi một tấc tấn công xong đến thổ địa dương dương đầu đường hạo chuyển bước hướng về phía trước bước đến thái tây nói chính là lời từ đ á y lỏng giống hán dạng này tao ngộ người tất nhiên không phải số ít vừa mới trên đầu thành cái kia chút các tướng sĩ cũng không hưởng ứng thiết linh hiệu triệu chắc h ẳ nội n tâm có nhiều dao động không ngại lại cho cái này chút binh sĩ nhìn xem bọn họ một lòng hành hương đồng dạng lấy lòng đại vương đến cùng l ạ như thế nào đối đai chính mình đồng tộc con dân xuyên qua lớn lên lớn lên bộ tốt c ô n trận đường hạo chắp tay nhìn qua cái kia chút từ trước người xuyên toa mà qua đội kỵ binh ngũ nương theo lấy đại địa chấn động từng nhánh đội ngũ xua đổi vô số thân ảnh hướng phía thành t ư ờ n g trùng trùng địa điểm mà đến vượt lập tức đầu kỵ binh binh sĩ rút ra mang theo nồng đ ậ m huyết tinh bội đao đe dọa lấy e ngại lùi b ư ớ c người b i thương tiếng la khóc tại cả trên vùng quê ho ngong lưu tư ồn ào một mảnh có chút lưu dân e ngại cái kia dưới ánh mặt trời lóe hàn quang đao kích kinh hoàng hướng phía giữa đám người chen đến lôi kéo trượng phu ống tay tháo phụ nhân, khóc trong ngực ô m hải tử phụ nhân nghe nói phụ nhân ngã xuống đất thét lên hai tay vòng cằn chặt bảo hộ lấy trong tã lót hải nhi không cho bị chen ngược lại tập tến lao nhân trực tiếp tại xô xô đẩy đẩy bên trong bị đập vào ngã xuống đất có đại thủ cuốn quýt từ dưới đất đem kéo thứ mấy bước kéo lên tiếp tục đi đến phía trước mảng lớn mảng lớn kêu lên thút thít quanh q u ẩ n tại cái này đồng rộng bên trên nghe ngóng bi thương rơi lệ trên tường thành quân sư nhìn lên một cái dần dần tới gần thật to cố lưu dân sắc mặt trắng bệnh lựu dân công thành đây là đường hạo thiết hạ dương lưu a nhìn về phía cái kia mặt mũi tràn đầy bi thương bóng người một nhắc nhở tướng quân đợi chút nữa mà bất luận đường hạo nói cái gì ngươi cũng không muốn nói tiếp lôi kéo thiết lính cánh tay quân sư đưa lô thai khen ó i bây giờ bị cái kia thái tây pha trộn quân tâm đã bất ổn nhóm này lưu dân đem quân vụ tất cẩn thận xử trí để tránh quân tâm đại loạn lâm trận đào ngũ nói nhỏ âm thanh vừa dứt đầu tường binh sĩ có tiếng kinh hô truyền ra nha là ta thúc bá cái kia chút lưu dân bên trong có ta thúc bá tiếng kinh hô bên trong mang theo một vòng lạnh mình cấp tốc dẫn tới đầu tường binh sĩ hướng về dưới thành xem đến vô số hai con mắt hướng về dưới thành cũng muốn nhìn một chút cái kia quần quận mà người tới trong đám. phải chăng cũng có chính mình thân thuộc sen lẫn trong đó t r ờ i ạ ta cái kia tiểu chất cũng ở trong đó một lát sau có người nhận ra lưu dân trong đám phụ nhân ôm t r a i t r a i hài đồng đ ê u lên sợ hãi vung vẩy lên hai tay nghiêm nghị rít lên sen lẫn tại ù ủ, ủ mà đến trong tiếng bước chân dẫn tới còn lại đầu tưởng binh sĩ làm lo lắng tên k i ê u binh sĩ điên cuồng nén lấy dơ lên cung tiễn thủ cánh tay ra sức hàn giọng hô quát không được bắn tiễn không được bắn tiễn mau thả xuống mau thả xuống bọn họ là chúng ta cao cú lệ đồng bào là ta thân thuộc giờ khác này phản phất tiến lặng ở trong lòng hồi lâu thân tỉnh ở trong lòng lặng yên lan tràn ra nhìn thấy tấm t i a quen thuộc mà xa lạ khuôn mặt tuổi nhỏ binh sĩ l ệ rơi đ ầ y mặt điên cuồng s ô đẩy đầu tường cầm binh khí binh sĩ ngược lại bà ảnh một tiếng quỳ xuống tại thành tường trên đại đạo nhìn qua đứng lặng tại đầu tường trong lầu các hất lên áo khoác thân ảnh đau khổ cầu t h ẩ n thiết tướng quân van cầu ngươi để qua bọn họ để qua bọn họ bọn họ là ta trên đời này số lượng không nhiều thân nhân ta ta không dám tưởng tượng không có bọn họ sinh hoạt lời này vừa nói ra cả đầu tường một mảnh bạo động ẩn ẩn có đầu hàng thanh em chuyển tới quân sư sài bước đi lên trước một trưởng phiến tại binh sĩ khuôn mặt thần sát phẫn hận đồ hốt trướng ngươi có biết đại đường quân sĩ qua cái này an khánh thành liền sẽ như hổ như bầy sói chúng ta thủ không được đừng nói thân nhân ngươi chúng ta tất cả mọi người mình a tất cả mọi người thân thuộc đều là muốn rơi đầu c h ư một nghìn không trăm bốn mươi chín lâm trận đào ngũ c h ư một nghìn không trăm bốn mươi chín lâm trận đào ngũ đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm quốc gia các ngươi cũng quốc gia cho ta táo bạo tiếng hò hét chỉ dưới thành chuyên gia trong chốc lát mấy tên đứng lặng tại thành tường đẳng cấp thẩn sĩ tốt bị đạp đổ trên mặt đất một cái khôi ngô thân ả n h thông suốt xuất, xuất hiện tại thành tường bậc thang chỗ cao tám thước táo đỏ mặt nồng đậm râu q u i nón c h ụ p lấy một thanh đại truy giống như cột điện đứng ở nơi đó phát t ư ớ n g quân phát t ư ớ n g quân không muốn như vậy vội vàng sao động hơi có vẻ khiếp đảm thanh âm đi theo tại sao l ư n g cùng nhau xuất hiện tại đầu t ư ờ n g vội vã đuổi theo tôn này bước nhanh h à n h tàu thân hình thiết lĩnh quân sư đám người v ặ t vẹo ở giữa liền trông thấy khôi ngô tràng hán lấy một thân áo đen áo bảo nổi giận đùng đùng chạy lên đầu tường hướng về phía bên mình mà đến đẩy ra mặt đất khó khăn lắm từ dưới đất b ò dậy vừa mới cầu x i n tha thứ binh tốt nồng đậm sợi dâu dưới đôi môi táo bạo hô quát phun ra nước bọt thiết tướng quân đến lúc nào rồi còn đang do dự đường hạo chém giết ô cốt thành phát lao tướng quân chính là nghĩa phụ ta lúc trước trải qua chiến vì cha báo thủ đều bị đẩy về lần này lao phu nhất định muốn thân thủ chém giết cái này đường tướng vì ta chết đến nghĩa phụ báo thủ quân sư tiến tới một bước cả tại đại hán trước người nén lấy lúc trước thẳng tiến khôi vi thân hình khuyên chớ giận phát tướng quân chớ giận、A. Thích、tướng h i ế t t quân không phải chính tại suy nghĩ mà trong tay đại truy ẩm vang đánh tới hướng bên cạnh thành tường tóe lên mảnh đá sụp đổ một khối suy nghĩ đường nhân cũng vội vàng chúng ta con dân đến đây c ô n g thành còn suy nghĩ cái rắm ta muốn ra khỏi thành x u ấ t lĩnh h u y n h đệ mình làm nghĩa phụ báo thủ dù sao cái này thành trì sớm tối cũng sẽ bị oanh sập muốn chết ta cũng muốn kéo lên mấy cái đường binh đệm lưng vậy mẹ hắn có thể ẩm ẩm liệt liệt g i ế t đến tận một trận coi đầu rút cổ tại cái này thành trì tính là gì chẳng lẽ muốn bị ngày này bên trên cự thạch đập chết nếu không đánh liền mẹ hắn sớm làm đầu hàng miễn cho những con dân này nhóm chịu khổ vậy miễn cho cái này chút các binh sĩ tâm thần bất an tự dưng chết nói đến chỗ này đại h á n mắt nhìn thiết lĩnh âm chầm tới cực điểm sắc mặt để nằm ngang chậm n g ư ỡ khí đỏ lên viên mắt cái kia treo tại một can bên trên thi thể vẫn còn đây chính là thế nhưng là chúng ta thiết phong tướng quân s ớ m chút hàng còn có thể đón lấy thi thể phong làm binh dự táng để hắn lá dụng về tội dù sao cũng so tại cái kia nhậm c h ứ c đường nhân bài bố mạnh một câu một sau cùng càng làm cho thiết lĩnh đau lòng khó chịu cùng cực thêm nữa câu nói sau cùng càng làm cho thiết lĩnh đau lòng khó chịu cùng cực thêm nữa câu nói sau cùng càng làm cho ta lôi ra đến chặt phẫn nộ v ọ t tới tôn này thiết tháp đồng dạng thân hình trước thiết l ĩ n h chỉ vào dưới thành c ă m tức nhìn đại hán đại đường đường xa mà đến chuẩn bị dưới lương thảo vốn cũng không đủ thêm nữa hải chiến bên trong hao tổn mặc dù từ thương viêm thành bên trong đ à o ra không ít lương thực lại có thể cung cấp mười vạn đại quân ăn được mấy ngày ta cũng không tin đường hạo làm cho binh sĩ đói bụng công thành h á n đường hạo có thể ăn thịt người làm đỡ đói ta liền thủ thành đến ta huyết mục cũng trở thành hắn khẩu phần lương thực thương quân sau lưng có phó tướng tiếng kêu âm chuyển đến k h ô n mặt xoắn suýt phó tướng bước ra một bước lập tại thiết lĩnh bên cạnh thần chúng á i này t à n như lại qua kiên cố, vậy tất nhiên ngăn cản không nổi đại đường liên miên thế công. h thế h trì tất coi cố, c lại đại qua vậy ta thành trì hai bên sơn mạch đều là núi đá khai thác đá thuận tiện chúng ta chúng ta thành trì lại có thể phòng thủ tới mấy ngày t r u n g quanh tướng lãnh binh sĩ cũng chầm mặc vô số ánh mắt lẳng lặng nhìn sang nghe nói câu nói này ngữ thiết lĩnh thân hình chấn động chậm rãi quay đầu nhìn về phía vừa mới ngôn ngữ tướng lãnh gặp nó mặt túi thấp bằng bên trên tránh qua một vòng ảm đạm thiết lĩnh trong lòng đống nhiên mắt lạnh ánh mắt từng cái từ các vị tướng lanh trên mặt quét qua thất lạc ảm đạm bi thống sợ hãi đẩy mắt đều là đau thương cái kia từng t r ư ơ n g tuổi trẻ binh sĩ trên mặt tràn đầy không n à n h lòng h i ệ n nhiên để bọn hắn vì thành trì vững chắc đối với mình những đồng bào b á n tên hoàn toàn đã trở thành nói xung ô thậm chí thiết lĩnh có thể từ cái kia từng t r ư ơ n g tuổi trẻ trên mặt nhìn thấy một vòng chờ mong một vòng đối với đầu hàng chờ mong k h o á t khoác tay thiết l ĩ n h trong nháy mắt này thương lao không ít hai tay chắp sau lưng chậm d ã i chuyến bước đi tại thành này tường đại đạo từ t i ê n triều quân vương đối đại đường thần phục về sau cả cao cú lệ tứ phân ngũ liệt các thủ lĩnh bộ tộc cùng bình tự trọng vẽ đất làm vương bản xoai bốn phía bun ba lưu lãng may mắn có thể kết bạn chư vị sau cái tô văn đại vương đoạt được quân quyền bản xoáy may mắn được thưởng thức đánh nam phía bắc bình định các bộ thủ lĩnh được đã thống nhất nhận được các vị không rời không bỏ mới có cái này hoàng thất chú quân thống xoáy chi vị một đông giao loại này quyền thiệt kẻ thù tại đối đường chi chiến bên trong mất mạng vốn là chúng ta đại chiến phong thái thành lập cơ nghiệp trở thành cao cú lệ ảnh hưởng rất lớn quyền thần thời đại nhưng trong trước mắt thành chi tức phá chúng ta mười vạn đại binh một nửa thành bên trong binh sĩ đồng đều tại đại đường binh g h dưới run lệ bảy nâng lên hai mắt đấm lệ liếp nhìn một chút bốn phía lẳng lặng đứng lặng tướng tốt thiết lĩnh thanh em n h ẹ n à o quân tiên phong giao tiếp chưa bắt đầu. đã không tiếp tục chiến c h i tâm thêm nữa ta nhị đệ một đời hổ dũng c h i tướng chết chứ thành bây giờ chúng ta nơi đó còn có cái gì đường lui thiết phong chậm rãi lắc đầu nặng nề thở dài một tiếng thiết tướng quân ta đi gặp đường hạo chỉ cần hàng có thể thiên hạ thái bình chúng ta thành quách cũng không cần lại chết người chúng ta thân nhân cũng không cần lại rời đi đi lại ngừng tại khôi ngô đại hán trước người thiết l ĩ n h phản phất giống như một cái tang thương lao đầu l ặ n g lặng nhìn thấy vị này đại tướng một lát sau kéo cái kia thô g á p đại thủ vỗ vỗ ngươi đi đi nói cho cái kia một tý dân nhóm chúng ta binh sĩ sẽ không bắn xuống một cây mũi tên không tại sẽ có người sẽ trơ mắt nhìn xem thân nhân mình chết tại trước mặt quân sư sắc mặt đại biến từ một bên đứng ra t h ư ớ n g quân đại thủ dựng thẳng lên đánh gây quân sư còn lại lời nói việc này đã định không cần nhiều lời t đầu hàng chi ý đã định chư vị tướng tốt thần sắc trên mặt phá lệ phức tạp ai cũng đoán không được cái này ăn lông ở lỗ đường tướng đến cùng sẽ lựa chọn ra sao đại hán đen k ị trên gương mặt tránh qua một vòng n g h i ê trọng t có, có ý hướng lấy quân sư phó tướng cùng mấy vị khác đại tướng chắp tay một cái vừa mới phi thân chạy xuống thành trì chở mình lên ngựa hướng phía cửa thành đứng lặng binh sĩ hét lớn mở cửa thành trên tường thành quân sư nhìn về phía dưới thành chạy vội mà xuất thân ảnh tiến đến thiết lĩnh trước người thương quân nắm chui kiếm kích gấp thiết lĩnh cũng không đáp lại cùng hắn chậm rãi quanh người đi vào thành tường tường ngoài đ ó n g nhìn xem cái kia vọt ra thành môn thanh âm mở miệng hét lớn một tiếng phát tướng quân thở dài chạy vội thân ảnh tìm ngựa dừng lại động cũng cưng ngựa xoay người lại nhìn đến trên tường thành bóng người thiết tướng quân có gì phân phó thiết lính quay hàm p h ồ n g lên mím chặt đôi môi nghiêm nghị quát chớ có bôi nhọ chúng ta cao cú lệ binh sĩ khí tiết h chớ có bị đường nhân xem t h ư ờ n g có kỵ binh xua đuổi lấy con dân quần quận mà đến đ e n nghịt bóng người cuối cùng chính là g i lên binh khí doi ngựa xua đuổi con dân binh sĩ phát tướng quân trọng trọng gật đầu vòng truyền đầu ngựa v a dội đánh lên một mã tiền, quát một tiếng, giá. liền hướng phía phía trước chạy vội mà đến đợi cách người kia bảy mấy trượng xa lúc lôi đình hét to âm thanh t ừ bình nguyên nổ vang ta chính là cao cú lệ bộ tốt đại tướng phát hổ các ngươi chớ có lại hướng trước lại chờ ta gặp qua đường tướng quân tại làm định đoạt nhìn thấy cái này khôi ngô đại hán đến đây dù dân trong đội ngũ hù dọa không ít người tiếng kêu sợ hại âm a cao cú lệ đại tướng đến hán hán muốn tới làm cái gì phát tướng quân cứu mạng cứu mạng a ta từng tại trưởng thành một vùng mỡ núi đá ta còn có là thể lực đừng có giết ta tướng quân đầu hàng đi đường nhân sẽ không giết chúng ta sẽ không thành bên trong cái kia chút đồng bào các tướng sĩ thủ hạ lưu tỉnh thủ hạ lưu mệnh a dường như sấm xét thanh â m tại bên trong vùng thế giới này phá lệ vang dội dẫn tới xua đổi du dân binh sĩ chú ý tới nắm vớt trôi đao tay khi nhìn đến cái này một ngựa bên trên cũng không đeo bất luận cái gì binh khí lúc chậm d ạ i yên lòng thổi lên c ạ n lệnh ra lệnh tất cả mọi người dừng bước lại tiếng hò hét trong đám người đột nhiên vang lên truyền lệnh binh sĩ buôn tẩu tại lưu dân hai bên tướng quân lệnh truyền đạt ra đến một lát sau mạng lớn mạng lớn tập tễm đội ngũ thay đổi tốc độ cuối cùng dừng lại sắc trời lan tràn móng ng toàn thân cao thấp cũng không bất luận một cái nào binh khí cố cưới váy bổ đủ bao lơn sóng chạy vội kỵ binh cũng không nhận bất kỳ ngăn trở nào phi kỵ tại khoảng cách chiến xa dù đắp ba trượng c h i địa đ ỗ n g nhiên dừng lại phát tướng quân phi thân xuống ngựa hướng phía ngồi ngay ngắn trên chiến xa thân ảnh nửa quỷ dưới đến chắp tay nói cao cú lệ bộ tốt đại tướng phát hổ gặp qua tướng quân đường hạo nhìn qua mặt đất thân ảnh nhất miệng lên một vòng cười n h ạ t ý đại chiến sắp đến nơi nào có địch tướng chạy tới đối thủ quân doanh tha cho ngươi về đến nhanh chóng chuẩn bị sau nửa canh giờ chúng ta công thành mặt đất b hoàng thành cấm quân thông xoáy thiết phong chế i n tử thân là thân ca ca thiết l ĩ n h tướng quân biết rõ đường tướng quân có được hơn mười vạn binh tốt lại có súng nhọn pháo lợi trèo c h ố n g phóng nhãn toàn bộ thiên hạ chỉ sợ đã thiên hạ vô địch các binh sĩ làm sao từng muốn qua loại này mũi đ a o liếm máu sinh hoạt thiên hạ thái bình chính là mỗi quốc độ con dân cũng hướng tới t h ị n h thế phát tướng quân khẽ nâng tầm mắt nhìn qua trên chiến xa bóng người thấp dịch mổ đủ lệ cực không xác định đường tướng quân an khánh thành kỳ thực cũng không muốn qua loại này khói lựa tràn ngập thời gian ngươi có thể không để qua tướng quân nhà ta trên chiến xa bóng người chậm rãi vươn tay người nói không sai thiên hạ thái bình chính là người đời tâm nguyện đại đường người cũng là như thế vịn cái bản đường hạo chậm rãi đứng lên ngươi giam tại vạn quân từ đó độc thân tiến vệ tất nhiên d ư ớ i không ít dũng khí chắc hẳn cái này thiết lĩnh không xử bạc với ngươi ngươi mới nguyện vì hắn lội bên trên đầu này hung hiểm cầu xin tha thứ con đường chậm rãi nâng lên lan can nó g n tay đánh lấy thô giáp vật liệu gỗ đường hạo nhìn về phía ngay phía trước nửa quỷ bóng người một đời đại tướng có thể không đúng hạ quyết định đầu hàng quyết tâm tất nhiên không dễ chỉ là cùng nhau đi tới đại đường quân tiên phong đặt chân trí đ i ệ khó tránh khỏi sẽ có đại đường vết máu rơi vãi đồng rộng chi chiến đại đường hơn năm ngàn tên binh tốt rơi vai dưới nóng hởi nhiệt huyết xâm nhiễm mảnh này dị vượt quốc độ ta như để qua hắn cái kia chút chết đến anh linh ta lấy cái gì lễ tế nửa quỳ thân ảnh l ô n g mày cao cao nhăn lại trên khuôn mặt lộ ra một vòng khổ sở chi sắc d ơ cao ôm q u y ề n cánh tay không có quá đỉnh đầu đường tướng quân lại cho tướng quân nhà ta một cơ hội như thế nào từ trên chiến xa chậm rãi đi xuống đường hạo trực tiếp đi hướng cái kia duy trì nửa quỳ chắp tay tư thái bóng người thành em chầm thắt xuống muốn nói thời cơ ta không phải không cho trương thanh trước đó đại vương giới thành đều có đại đường tướng tốt thông báo nửa quý thân ảnh đắng chát hé miệng cố nén hốc mắt nước mắt tiếp tục nói đường tướng quân có thể đáp ứng không một cái mà tướng một cái yêu cầu tại cuối cùng thời khắc đừng cho những con dân này nhóm làm tiếp hy sinh vô vị ai thở dài một tiếng quanh quẩn bên thai đường hạo thanh niên bên trong mang theo vài phần bất đắc di cùng trầm t ĩ n h điểm này ta có thể nhận lời của ngươi xa xa bước chân văng lên t r ì n h sử mặc dắt tới chiến mã đường hạo trở mình lên ngựa n i ệ m tình ngươi độc thân mạo hiểm cô cưới xuất nhập đại đường quân d a n h cũng coi là trung dũng chi sĩ hôm nay ta liền bán hơn ngươi một cái chút tình bọn đi chiếu cô cái tia thiết lĩnh liền xem như xem như một lần gối vì hắ Trước một, một, một tiếng Trước lâm một mặt. chung đường chấn chi h t võ t h ầ CC, trà tìm. i tiếng á Một kêu to đường hạo phóng ngựa vọt ra c u n trận sau lưng trình s ử mặc nô thông một đám tâm phúc đi sát đằng sau mặt đất bóng người có một chút lên người vạn vạn không nghĩ đến đường hạo sẽ tại tối hậu quan đầu vậy mà lại bán cho chính mình một cái chút tình bọn đường hạo đã có thể rời núi thiết l ĩ n h nếu là có thể chịu thua chắc hẳn phần này sát phạt quyết ý còn có mấy phần bông lỏng khả năng thông suốt đứng lên hơi run lên hai chân vội vàng chạy đến mã thất chở mình lên ngựa đuổi theo ra đến nắng sớm dâng lên càng qua đ á m mây chiếu tại trên tường thành từng trường tuổi trẻ trên mặt trong tầm mắt cái kia đoàn người số thưa thớt người áo giáp hiện ánh sáng sắc khí lâm nhiên trong lúc vô hình cho người ta một loại không tên uy áp cùng thời gian qua đi lấy thành trì vậy có thể cảm nhận được cái kia tiếp cận cộc cộc móng n g ự a cho người ta một loại áp bách cảm giác khẩn trương binh sĩ kéo lên cung tên trong tay run r à y kéo căng dây cùng nhắm ngay dưới thành tiếp cận binh mã cái này đội binh mã tại một tiễn tri địa chậm rãi dừng lại sáng sớm gió nhẹ mang theo một chút k h â nóng lật qua lật lại tinh hồng áo khoác tuổi trẻ tuấn lang thiếu niên chắp tay từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ chống đỡ t ư ở n g chắn mái cánh tay rời s e n lẫn cùng một chỗ ôm quyền đáp lại làm phiên đường tướng quân k h o ả niệm bản x o á y không việc gì thường tại trong cung đình nghe trong quân thám báo truyền môn đại đường năm gần đây ra một cái tài năng kinh thiên động địa thông triệt hành binh quân lược hôm nay gặp mặt quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên hăng hái rất ta tuy là chút tán thưởng c h i tử lại làm cho đại đường binh lính về sau phát tướng quân nghe hai hùng kiếp vĩa thậm chí còn có chút ít e ngại thiết lĩnh người này chinh chiến cả đời cũng coi là một cái trong chinh chiến thường thắng tướng quân, vừa mở đầu liền như thế dương, lời rõ ràng bên trong có chuyện Quả thật đúng là không sai trong đôi mắt dưới cổng thành thân ảnh b u ô n g cánh tay xuống nhìn chăm chú dưới thành đường hạo trong đôi mắt tránh qua một vòng tinh quang chỉ là bản xoáy có một chuyện khó hiểu mong rằng đường tướng quân có thể nói rằng một hai ha ha ha đường hạo b u ô n g cánh tay xuống thời mở nợ nụ cười ta đường mỗi từ trước đến nay yêu thích sướng miệng nói thẳng không thích giả nhân giả nghĩa cái kêu một bộ dân sinh chính là quốc chi căn bản thành chi phồn v i n h tất nhiên thiếu không vất v à cần cù cậy cấy con dân t r i n h phạt cao cú lệ không ở chỗ sát phạt bao nhiêu binh tốt giết hại bao nhiêu con dân mà ở chỗ như thế nào đem phát triển lớn mạnh ân huệ an khánh cùng lúc càng có thể hướng đại đường đệ trình một phong h ỷ ở gì nhắm lại nâng mí mắt đường hạo nhìn chăm chú thành quách trên người ảnh hỏi ngược lại tướng quân liền không suy nghĩ đường mộ vì sao muốn thúc đẩy những người dân này công thành thiết linh nhất thời bị vấn đề này hỏi khó c h ầ m ngâm một lát c h ầ m rãi lắc đầu chuyện như thế dấu vết cùng đường tướng quân trong miệng nói dân sinh đi ngược lại bản xoáy quả thực không hiểu được rõ ràng vòng truyền mã thất dưới thành đi lại đường hạo dơ lên roi ngựa chỉ chỉ thành quách trên người ảnh cái tô văn danh sương cứu vãn cao cứu lệ cùng thủy hỏa cứu thế chủ đối ngoại thổi phòng chính là thần t u có thể dẫn dắt cao cú lệ cùng nhau tứ hải thượng võ c h i phong so với đại đường nồng hậu dày đặc cùng cực nhưng mảnh này cằn tôi thổ địa cho không giới hắn khí thôn thiên hạ gia tâm l i ê n đối với bên ngoài cướp bóc sát phạt cướp bóc tân la chân quý dự tài cướp bóc đại đường bên cạnh con dân lương thảo nơi đó chú ý những con dân này chết sống đường hạo sắc mặt dần dần ấm lãnh vung xuống roi ngựa nói tiếp ở bên trong thổi phồng đại đường ác độc điều động một triệu dân phu xây dựng công sự phòng ngự không nghề nông tàng bỏ qua dựa vào sinh tồn khẩu phần lương thực ngư ngược lại là nói một chút loại này không vì dân sinh thuế má lao dịch so với năm đó bảo tùy ngược trụ. có gì khác biệt dạng này vương chẳng lẽ lại vậy lẽ ra bị vạn dân truy sủng thanh phong leo lên thành tường đem cái này tiếng gào thét mang hướng đầu tường t ĩ n h lặng im ắng trên cổng thành một câu nghi vấn không khí xoay quanh mỗi binh sĩ trái tim quân sư đảo đảo sắc mặt tái xanh thiết lĩnh khẽ lắc đầu từ giữa răng môi gạt ra một câu nói tướng quân tuyệt đối không nên nói tiếp thiết lĩnh nhìn qua tôn à y tại thành chỉ dưới lắc lư thân ảnh mím chặt đôi môi giống như tại thần du giống như đang trầm tư gặp trên đầu thành cũng không truyền ra bất luận cái gì tiếng vang đường hạo thanh em đột nhiên cấp cao thiết lĩnh vì cầu chính mình thế lực mở rộng càng đem biên quan phòng thủ vì lấy cớ trắng trận thai họa bần hàn gia đình các ngươi làm như vậy nhưng từng muốn qua bọn họ mẹ chết tại trường thành lao dịch bên trong tóc trắng phụ mẫu thư lệnh một tiếng từ đường hạo xoan núi phát ra x í c ngừng dưới hông âu truy đường hạo chỉ hướng một bên đen nghịt lưu dân hôm nay ta công thành thiết tướng quân giám tiếp sau có phải hay không cái này chút các ngươi đồng tộc những đồng bào trung thành các ngươi cũng sẽ không chút do dự bắn giết tại các ngươi trong mắt bọn họ chiến tử xa trường cùng mệnh chết tại nặng nghề lao dịch bên trong lại có gì khác giống gì. nói cho ngươi thiết lĩnh thái tây mỗi tiếng nói cử động xem như xuyên phá các ngươi che đậy cái này chút thiếu niên vô c h i hoang ngôn hôm nay ngươi nếu là dám can đảm bắn bên trên một tiễn cho dù là ta bây giờ chệ binh tòa này an khánh thành ngươi sau này vậy tất nhiên ngồi không vững đủ Quát to một binh g t phát nói không đánh mà thắng chi binh chính là thượng sách đối với tòa này trọng trấn đường hạo cũng không bao nhiêu cường công chi ý có thể không đánh mà thắng đánh hạ thành trì tự nhiên cho dù tốt bất quá nhìn xem trên đầu thành phẫn nộ thân ảnh đường hạo niết miệng nợ nụ cười thiết tướng quân tránh không đáp thế nhưng là trong lòng nghĩ mà sợ gặp đầu tường trầm mặc như trước không nói đường hạo vòng chuyển đầu ngựa chậm rãi bồi hồi dưới thành nói đến ta cùng ngươi đều là nước bên trong đại tướng dùng binh chi đạo khác biệt quá nhiều bất luận là uy bức lợi dụ vẫn là luận công hành thưởng bất quá đều là ổn định q u â n tâm xét lược nhưng hết lần này tới lần khác cùng là thượng võ quốc gia cảnh ngộ lại hoàn toàn khác biệt ngươi nhưng từng mượn qua một ngày nào đó cái này chút bị các ngươi mơ mơ màng màng cái này chút binh sĩ sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ lâm trận đào ngũ ngươi nhưng từng mượt cái này chút binh sĩ còn tại một ngày nào đó giật mình phát hiện quản giáo bọn họ tướng lãnh chính là lợi dụng bọn họ máu tươi tính mạng làm leo lên quyền lợi đỉnh phong bàn đạp lời này vừa nói ra nắm đao kiếm binh sĩ mỗi cái biến sắc hoảng sợ nhìn qua thành tường trên lầu c ắ t c h r ầ m mặc bóng người bạo động âm thanh nói nhỏ âm thanh chậm rãi tại đầu tường lan tràn ra một trận thở dài theo hơi qua đầu tường hơi nóng nảy tin đ ồ n mở có người chậm rãi mở miệng đường tương quân ba trong tay trường tiên bỗng nhiên đánh vang đánh gãy lời nói đường hạ hướng phía hơi khép tầm mắt quân sư lớn tiếng hô quát lạm dụng chức quyền mạnh trinh bần dân dùng công quyền mở rộng thế lực đây là bất trung mạnh câu cái này chút hoa hoa tuổi tác thanh niên ngươi nhưng từng muốn qua bọn họ phía sau cái tiền một ít hoa mắt trắng phụ mẫu chưa hết hiếu đạo lại muốn vì ngươi bản thân tư dục ly b i ệ t quê hương thậm chí mất đi tính mạng loại này bất hiếu tiến hành ngươi liền không có chút nào h ã y náy cảm giác hãm hại đồng liêu lấy biên quan phòng ngự là ngươi leo lên quyền lợi đẳng cấp nhân nghĩa ở đâu có ngư ơ i dạng này bất trung bất hiếu bất nghĩa người lại thân thể cư cao c ứ lệ võ tướng đỉnh phong chức vị cái tô văn hắn lại có thể tốt bao nhiều phẩm hạnh phong thanh lớn dần bung thông thời điểm còn chỉ ta h h à n tuần. quét một đ ngược mẫu, hôm nay chính là muốn chính cho nay nói n các là g i cái sinh cái đại người sinh tiền liền người hai một mệnh Một tâm đem Hôm hộ. gạt thù tư tướng, đạt tử tuyến. ta chết, con quốc dục cho các chọn, hoặc là chết, hoặc đáng lửa lựa là là nay, Ta không dùng không xứng hàng. g dân quân, đến hôn bọn n đầu ư lại thật ra muốn nhìn có cái gì thành chỉ là ta đạn pháo không thể đánh hạ có cái gì kiếm thuẫn là ta đ à o kiếm chặt không phá run run cưng ơ ngựa đường hạo đống nhiên quay đầu hùng hồn thanh â m vang vọng đồng dậu chuẩn bị khai chiến đánh hạ a khánh dưới thành bóng người tàn đến độc lưu mở mịt phát tướng quân lăng tại chỗ vốn chỉ muốn chính mình đi theo nhiều năm thiết lĩnh tướng quân sẽ tại một khắc cuối cùng chịu thua cầu sinh dù sao cái này luân hàm an khánh thành cuối cùng còn cần một cái đại tướng đóng giữ nhưng b ạ n b ạ n không nghĩ đến hai vị đại tướng rằng co chỉ toàn nói chút móc tim ổ lời nói cuối cùng càng là giận dữ r ờ i đi ô ô ô đồng rộng phía trên từng tiếng thê lương công thành kèn lệnh v a n g lên từng dây máy ném đá lại lần nữa khởi động có binh sĩ bắt đầu ép xuống thiệt gỗ xếp thành phương trận cung thủ bắt đầu đạp lên chỉnh t ề tốc độ hướng về an khánh thành q á c h di động trên đầu thanh binh sĩ nghe nói con ngự kia vó đào động bùn đất dấm nát khắp nơi thanh em chuyển đến vừa mới tỉnh đại đường quân tiên phong lần này chính là làm thật trong nháy mắt khủng hoảng bầu không khí khắp lên đầu thành nắm dây cung ngón tay rất nhỏ run dày nhìn xem dưới thành thẳng tiến quân tiên phong có binh sĩ thật sâu hút vào một ngụm tức giận nhưng thủy trung rốt cuộc đ ờ không nổi mũi tên nhắm ngay chậm rãi đi tới quân trận có người buông thóng mũi tên nhẹ giọng đặt câu hỏi thiết l ĩ n h tướng quân đúng như đường tướng nói như vậy s a u lưng bên trong cho một tướng quân chơi ngắn g chân cái này có phải hay không là đường tướng nhớ loạn quân tâm tri tử bên cạnh lao tướng khinh thường hư lệnh h í mắt nhìn xem trên cổng thành sắc phức tạp đại tướng lạc l các ngươi tướng quân chính là cao lệ chiến thần nhân biết chỉ cao cú một là lệ vị ậ binh sĩ đều là hít sâu mờ hơi dạng này một cái quyền lợi hôn tâm nhân vật đáng sợ đáng ra chúng ta làm bán mạng sao không lớn không nhỏ thanh â m phảng phất giống như sơn cốc hú tính bên trong rơi nước s ô â g dọn theo gió s ô n g vào mỗi binh sĩ trái tim lặng lẽ nổi lên g ợ n s ô n g đến r a động dây cung ngón tay chậm rãi để thả lỏng gỡ xuống sen lẫn dây cung online mũi tên sôi ở bên người đường tướng nói với chúng ta không nên trở thành người khác như quyền công cụ lại càng không nên đối hủy nhà nhà chúng ta đình cứng rắn bắt tiến quân doanh đại tướng duy mệnh lạ tử đúng chúng ta muốn giai nhân đoàn tụ sinh hoạt chúng ta muốn người nhà không còn làm lấy nặng nghề lao dịch lại cả ngày tại cảnh đói khắt bên trên giấy ruộp nếu không nếu không chúng ta hẳng đi cái tia đại đường đường hạo nói qua, hàng có thể miễn bị giết hại thiên hạ thái bình cũng liền không còn sẽ có chiến tranh chúng ta phải sống chúng ta muốn cùng người nhà cùng một chỗ t ố t t ố t còn sống đường nhân sẽ không đóng giữ thành trì tòa thành này vẫn là thuộc về chúng ta Trước tướng Võ đại ư Trước tướng Đường ờ n Cùng. Trước 1053, võ tướng đường cùng. g Võ đ đường chi c h ấ n thế võ thần cc tra tìm đầu tương mộ nào dần dần lên nâng chiến đầu hàng khí tức tại đầu t ư ớ n g khuyết tán lan tràn tại mảnh này ông ông tác hưởng trên đầu tường khuyết tán lan tràn quân sư trông thấy binh sĩ loại này tình thế trong lòng vừa kinh vừa sợ đại chiến sắp đến các người đang làm gì đại đường đã công tới phẫn nộ tiếng gào thét tại cả đầu tường văn vọng bang lang có binh khí rơi xuống đất thanh âm ta hàng ta không muốn chết có thanh âm rất nhỏ từ đầu tường một góc chuyển đến loảng xoảng thanh âm từ đầu tường cuối cùng chuyển đến có người lấy hết dũng khí hết lớn hàng ta muốn về nhà trên đầu thành chư vị đại tướng trông thấy thành tường nơi xa ném xuống đất đao kiếm trầm mặc không nói sắc mặt nghiêm trọng yên lặng gục đầu xuống đến quân tâm tan giã đại thế đã đến lần này công thành tri chi chiến bại cục đã định nhìn qua ngây người tại lầu các bên t r ê n tôn này bóng người sở hữu đại tướng trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang không biết nên lại khuyên thứ gì là một cái t r i n h phạt vài năm đại tướng đánh trong tương t ư ợ n g vẫn là không muốn thừa nhận chiến bại sự thật đi có lẽ tại không biết thời khắc nào đã quên lúc trước cái kia trong lòng lợi dân an định trí nguyện bất chi bất giác đi lệch rất rất xa các ngươi các người đây là tạo phản quân sư thanh em đột nhiên cất cao chỉ vào trên tường thành bạo động binh sĩ một thanh giắt lấy bên cạnh đại tướng gào ghét nhìn xem đây chính là thủ hạ các ngươi binh sĩ để bọn hắn cầm lấy binh khí nhanh gặp chư vị đại tướng thờ ơ ánh mắt phức tạp đứng lặng tại chỗ quân sư kéo lại quân sư cánh tay thương quân ngươi ngược lại là hạ quân lệnh a trong đôi mắt chiếu đến ngoài thành ngoài trăm bước đứng lặng đen n h á n h trên chiến mã thân ảnh thiết lĩnh tầm mắt nhắm lại như có tinh quang tiệc qua x o á t lợi nhận ra khỏi vỏ đầu tường thanh em đột nhiên cất cao phát hổ dưới thành lưng ngựa trên người ảnh mở mịn ngưỡng vọng trên cổng thanh bóng người có chút kinh ngạc thiết lĩnh chầm rãi hút vào một n g ụ n tức giận thanh em khản giọng chầm thấp trong mắt ẩn ẩn có nước mắt quan tiệm nhấp nháy ngươi không để ý cùng ta triều tịch ở chung vài năm tình phần tình nghĩa này đến nơi đây xem như kết thúc chỉ hướng dưới thành phát hổ bảo kiếm ẩn ẩn rung động trong mắt nước mắt tụ tập phá lệ dễ thấy dưới thành bóng người sắc mặt nhất thời đại biến phi thân xuống ngựa phù phù một tiếng quỳ dạp xuống đất ngẩng đầu lên sọ nhìn xem trên cửa thành bóng người quắt lên một tiếng lớn thiết tướng quân trên đầu thành phó tướng sắc mặt chấp nhận kéo lại thiết lĩnh rung động cánh tay trên khuôn mặt có nước mắt trượt qua、Thế、tướng quân chớ nói chi những lời này phất tay hào sốc lên bên cạnh phó tướng thiết lĩnh rưng rưng hay to quốc a đỏ lên viền mắt bên trong nước mắt tràn ra trượt xuống hầm dưới thiết lĩnh một khu hoành kim ế tới d o a đến bốn phía đại tướng không tự chủ được về phía sau rút khỏi hai bước còn có các ngươi x o á t thanh huy đánh rớt nương theo lấy xoẹt rung động tay á o lớn và tào h ứng thanh mà rơi thiết l ĩ n h thanh em rung khắp đầu tường hôm nay ta cùng ngươi chờ ân đoạn nghĩa tuyệt lại không liên quan đồng tính làm chứng gió phất qua đầu tường thổi lên phiêu linh ống tay á o tản mát đầu tường rơi dưới thành bốn phía đại tướng binh sĩ trông thấy cái kia không truyền bá phiêu linh hình ảnh đều là khẽ giật mình dưới thành phát hổ ngắn ngủi n â y người về sau nhìn xem cái kia theo gió g ư ơ n g nhẹ vải vóc đỏ bừng hổ trong mắt nước mắt t r ư ợ xuống giang hai cánh tay hướng phía đầu tường k h à n giọng la lên thương quân dừng tay đi đừng sợ lại đánh thuộc hạ yêu cầu ngươi c ù n g ta cùng một chỗ về chúng ta cố hương nơi đó các thúc bá cũng đang chở ngươi về đến chúng ta còn làm hương thân ở giữa con nhà giàu cái này võ quan chúng ta không làm không làm nhìn qua cái kia đóng chặt thành môn phát hổ khàn giọng t h ố n g khổ nằm sấp túi trên mặt đất cái chán chắm đất khàn giọng n g ẹ n ngào không về được trên đầu thành bóng người mắt nhìn q u ỷ trên mặt đất bóng người dẫn theo kiếm lung la lung lay đi về trước hai bước nâng lên đầu tường nước mắt tuân đầy mặt trên gương mặt kéo ra một vòng thê lương nụ cười hai vai run run c ư ờ i ra tiếng phát hổ người ta từ hồi hương chơi nước cùng bùn đến hiện đang mặc giáp rút kiếm ta cả đời này đều có thân ngươi ảnh ta cả đời này tràn trọc nam bắc kinh lịch qua rất nhiều sự t ì n h chưa hề để cho ta lùi bước đưa tay chỉ chỉ đại đường q u â n trận trước đứng lặng lưng ngựa thân ảnh mang theo một vòng bi thương thanh âm nói ra thời gian thuốc người già nhìn một cái cái này đại đường tiểu tử chính vào thanh niên hùng tầm trang trí lão lão ta cái này thái dương người tóc bạc à trung quy là không so được với qua cái này chút nhân tài mới nổi g i phất qua pha tạp dâu tóc dương quang thấu qua mỏng vần chiếu xạ tại đầu tường gương mặt d á n mua kêu bên trên treo đầy nước mắt trên gương mặt có một vệ nụ cười thanh trì phía dưới thái dương dính người bùng ảnh kinh ngạc nhìn qua đầu tường ngăn không được kêu khóc đ ạ p trên chỉnh tề tốc độ đại đường quân trận vậy tại thời khắc này dừng bước lại ngước đầu nhìn lên vị này kinh lịch tăng thương đường cùng võ tướng quân sư thanh âm mang theo một vòng kinh hoàng hô quát đi ra thương quân không cần thiết nạn lòng p h á i trí đường hạo đường hạo hắn bất quá là ngôn ngữ quá kích ý tại hỏa loạn quân tâm chúng ta chúng ta đồng tâm lực lực tất nhiên có thể giữ vững nam sấp túi đầu tường thân ảnh chậm rãi về phía sau đưa tay ngăn cản quân sư đến đây tốc độ chậm rãi lắc đầu vẫn là quên đi con đường này là chính ta tuyển nam thẳng tại tường đống bên trên lợi kiếm bị nắm lên đến sau một khắc tại mặt trời gây gắt chiếu xuống một vòng tơ máu chi trên cổ b i ể u bay ra ngoài t r ư ớ c 1054. hết thể đều kết thúc t r ư ớ c 1054, hết thể đều kết thúc đại đ ư ờ n g chi c h â n thế võ thần cc t r à tìm t h ư ớ n g quân tiếng kinh hô trong cùng một lúc nổ vang đầu tường tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem cái kia chậm rãi tê liệt ngã xuống thanh âm đồng tử đột nhiên t r ợ t to tiếng khóc tại đầu tường văn vọng chuyển ra Á á á. dưới thành phát hổ nổi giận gào thét đ ỗ n g nhiên từ dưới đất đứng lên thân thể đến nội điên đồng dạng đánh lấy thành m ô n t h a n h cửa bị mở ra lúc một bóng người chạy vội mà vào trong tầm mắt phó tướng quân sư cùng một đám đại tướng d ơ lên thiết linh thi thể gào khóc phát hổ nhìn xem c ố kia mềm mại chạy vội thì lên phù phù quỳ xuống đất ôm chặt lấy còn có dư ôm thi thể to như hạt đậu nước mắt không ngừng lăn xuống đến tướng quân a ngươi làm sao cứu hổ đồ như vậy a cái này than đ ư ờ n g tướng quân sớm muộn còn biết rào tại chúng ta cao cú lệ trên tay sớm biết lúc trước ta liền không nên nói cho ngươi cái kia trưng binh bố cáo không nên không nên thô giáp bàn tay đụng vào bên trên tấm kia quen thuộc gương mặt phát hổ nâng lên hai mắt đ ấ m lệ khuôn mặt cùng nhau từ thôn quê đi ra nói xong cùng một chỗ áo gấm về quê bây giờ bây giờ ngươi lưu lại một mình ta ta nên như thế nào nói đến chỗ này phát hổ đã khóc không thành tiếng phía sau lời nói ngạnh tại trong cổ đông nhiên sắc mặt từng hồng một ngụm máu tươi phấp dâng trào đi ra phát tướng quân thanh âm nổ vang thành môn bên cạnh q u â n sư một thanh đỡ lấy hôn mê ngã xuống thân ảnh trong lúc nhất thời cả d ư ớ i thành lại lần nữa loạn thành một đống nhấc người ấn huyệt nhân trung t i ê u gọi lang trung buôn tẩu một mảnh ngoài thành đường hạo nhìn qua cái kia tung bay tại thành tường lầu các bên trên sắt chữ xoáy kỳ thật lâu thở phào một hơi r ơ i ánh mắt muốn nhìn mở rộng thành m ô n đường hạo chậm rãi phất tay đi thôi thiết lĩnh tự vẫn không thể nghi ngờ là vì đóng giữ thành trì tướng sĩ tốt nhất c h ủ tội lâm trung trước đó đem sở hữu chịu tội quy tội tại tự thân một người lấy cái chết tạ tội đen nhanh chiến mã trở đi thiếu niên mặc giắc bạn xuyên qua thành n ô n dưới thành thành hàng cao cú lệ binh sĩ gỡ đến binh giáp túi đầu quỳ trên mặt đất chờ xử lý cầm trong tay binh khí đại đường bộ tốt cấp tốc chiếm lĩnh thành tường kho lúa kho quân giới chờ trọng yếu địa phương đem cái k i a chút đầu hàng binh sĩ đến lúc giam giữ ở ngoài thành trong quân doanh chờ đợi đến tiếp sau công việc xử lý hạ dương cao chiếu có gió phất qua mang đến từng k i a từng k i a ý lạnh đường hạo chắp tay đứng tại có khắc an khánh chữ thành trí trước nhìn qua mới chen vào đường chữ đại kỳ tại đầu tường lầu các pháp phới cùng trên tường thành cái tia bôi dễ thấy đỏ thấm chậm rãi gục đầu xuống sài bước tiến lên trong quân hàng tốt đã thu xếp tốt bây giờ lại vào thành、chỉ. chính là phải giải quyết cái này chút hàng tướng vấn đề thủ hộ thành môn ngân giáp binh sĩ gặp đường hạo cầm ô truy mang theo n ô thông uy trì kính đức đám người đứng thẳng thân thể từng cái ân cần thăm hỏi đường t ư ớ n g quân luật chỉ t ư ớ n g quân đoạn t ư ớ n g quân chiến m ã b ắ c thượng thân ảnh khẽ gật đầu dương mắt mắt trước kia trong thành trì văn thần võ tướng đều là số đứng yên thành môn đường hai bên từng đoàn năm này cái này chút hiệu chung với cao cú lệ các thần tử song xuôi đại táng thiết lĩnh công việc về sau đã đổi g ọ n đây hết thể quả thực quá nhanh phản phất giống như nằm mơ đồng dạng được làm vừa thua làm giặc hiện thực không tiếp thụ sớm đại ăn nghỉ đất vàng móng ngựa đứng thẳng cái này chút mới hàng tướng nhóm cùng nhau túi đầu chắp tay đường t ư ớ n g quân xiết dừng ngựa tớt đường hạo liếc nhìn một chút đám người khẽ gật đầu đã thần phục đại đường thuận tiện sinh trung tâm chính như ta đường mỗi lúc trước nói t o a thành chỉ này sớm muộn vẫn là muốn giao cho cao cú lệ trong tay các vị tạm thời giữ lại chức vụ ban đầu về nhà tính dưỡng chờ triệu kiến giải thích coi trọng mang theo văn sĩ cao cao mũ s a m bóng người một chút ngươi chính là thiết l ĩ n h t h ủ hạ quân sư đi bỗng nhiên bị đường hạo đề cập đang muốn rời đi đám người dừng bước lại giật mình tại chỗ người quân sư kia có chút cho dạ túi thấp đầu sọ、so, chắp tay trên trán đường tướng quân thuộc hạ chính là t i ê n lặng trong không khí mang theo một vòng kiềm chế cùng bất an quân sư tâm phanh phanh nảy loạn không biết giờ này khắp này đường hạo vì sao muốn gọi lại chính mình bình tĩnh thanh â m từ ngay phía trước chỗ cao ở trên cao nhìn xuống chuyển đến an khánh trong thành trị bị khu trục dân chúng là thời điểm kéo trở về trong thành trị có con dân mới có chút sinh cơ vắng vẻ ốc xá quá nhiều ta không thích sau khi nghe xong lời này quân sư trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm vội vàng chắp tay vái chào lễ đường tướng quân nói rất chính xác thuộc hạ như vậy cứ làm run run cưng ngựa đường hạo từ tôn này k i ê m tốn thân h n h bên cạnh trầm g i i qua sát bên người thời khắc nhẹ nhàng lời nói truyền xuống đến lúc trước độc thân như ta đại đường quân doanh tướng lãnh là trung dũng chi sĩ cực kỳ chăm sóc lời nói rơi xuống thời khắc một hàng bóng người đã rời đi sau lưng ngô thông tìm ngựa cùng lên đến nghi hoặc nhìn về phía đường hạ o một chút cái này chút hàng tướng liền như vậy tính toán công gia không lo lắng bọn họ lại phản b ị c h sao đường hạ o theo mã thất sóc này thân thể chập trùng n g ẩ g đầu nhìn chỗ không đáng đường đi cười nhạt một tiếng nói ra cao cú lệ dù sao không phải thứ gì được quyết có chính mình văn hóa cùng sinh hoạt tập tính coi như đồng hóa còn cần thời gian Tuy có kẻ thù một nghìn sao h năm mươi năm kinh quan qua lại đại đường chi trân thế võ thần cc tra tìm kinh quan nguyên bản tại đường hạo trong mắt chính là một tòa đứng thẳng địa đáng nghĩa địa nhưng làm minh mông đại quân thẳng tiến phiến địa vực này lúc đường hạo mới hiểu được trước đó suy nghĩ cỡ nào nó nớt cự thạch dựng pháo đài độtộtột một từ mặt đất mọc lên trạng thái như kim tự tháp đồng dạng kiến trúc phía trên lập cái này một cái bia đá t h i ế t vàng kinh quan hai chữ dưới ánh mặt trời chiếu sáng rặng rỡ nếu không phải là trước kia nghe nói bí chỉ kính đức cái này làm lao tướng nhấc lên qua đoạn này qua lại đường hạo hiểm c h ú t đem vật này xem như cao cú lệ một chỗ kiến trúc kỳ quan đến tham quan đứng tại cái này cao ngất kiến trúc giới nhân tâm tỏa ra nhỏ bé cảm giác nghĩ không ra cao cú lệ đúng là đem dạng này kiến trúc xây dựng hùng vĩ như vậy. đường hạo n g ử a đầu h í p mắt nhìn qua lõe kim quang hai cái chữ to thần sắc trang nghiêm thì thào lên tiếng bên cạnh ý c h ỉ kính đức thần tình nghiêm túc trong lời nói mang theo v ẻ kích động hái thâm sơn nguyên thạch tạo hình thuyền lớn vận một năm trước mười vạn sức dân vận chuyển đ ủ a bình dạng này công trình không thể bảo là không nhỏ tương truyền kiến tạo dạng này p h á o đài mệnh chết b á c h tính không thể so với năm đó chiến tử binh sĩ thiếu ý c h ỉ kính đức trên mặt có một vệ thương cảm hiện hiện nhìn trước mắt cự thạch kiến trúc t ự a hồ lâm vào nhớ lại đ ầ dạng hai mắt mịt mờ nổi sương mù bên trong thanh âm có một chút n h ẹ n n o cũ trường thành c á c trở cao cú l t đêm hôm ấy họa quang đời trời chém rết khắp nơi trên đất đầy mắt đều là hàn quang bên trong ngã xuống binh sĩ trên sườn núi đều là bị vết máu nhuộm dần bùn đất vốn cũng không có nước đọng dòng sông dốc núi cứ thế mà bị khắp nơi trên đất vết máu thấm ra vũng bùn dương tướng quân trên thân khải giáp sớm đã tan phá chiến mã cũng bị loạn tiện bắn giết nhìn thấy ta lúc trên đầu vai còn cắm mũi tên toàn thân vết máu áo giáp bên trên ta đã phân biệt không ra nơi đó là hắn vết máu cái nào chút là man nhân năm ngàn người đội ngũ sông phá chung v ấ y lúc vẹn vẹn không đủ ba mươi người dương tướng quân nằm tại ta trên lưng cuối cùng ta mới biết được vì cứu ta dương tướng quân tại đến lúc trên đường bụng đã bên trong hai đao luôn luôn tiếng giống như t r â u tim rắn như thép hán tử tại thời khắc này vậy mà rơi lệ úy chỉ kính đức bôi đem khuôn mặt nước mắt quay đầu nhìn xem đường hạo thanh âm có chút khàn giọng dạng này ví dụ ở đây chiến bên trong còn có rất nhiều dẫn hơn trăm người treo tay cụt vẫn thủ vững hạp cốc lao q u á c gặp núi còn một mình tại dốc núi ẩn nút mấy ngày điều tra nội dung cốt chuyện lao tề hiểm hộ đại quân chuyển di xuất l í n h giới t r ư ớ n g tám trăm tử sĩ chủ kích hơn vạn quân trận lao trương bọn họ hài cốt tuy nhiên đã trở về chúng ta đại đường nhưng đạp vào phiến địa vực này ta vẫn có thể nghe được bọn họ lúc đó hô to đại đường vạn tuế lúc thanh â m tiền bối đã qua đời sự tích vẫn còn tại chuyển tụng đường hạo sau khi nghe xong đoạn này qua lại trong lòng trăm mối cảm xúc n g ngang xuất u y c h ỉ kính đức rút ra bên hông bội đao hàn nhận chi trong lòng bàn tay du tẩu trời chiều dư u y bên trong cái k i a bôi lung lay sắp đổ đỏ mắt phá lệ trứng mắt xiết chặt cắt vỡ tay hoành ngâm trước ngực mặc cho vết máu tích tích, tích rơi bùn đất ý chỉ kính thương thiên làm chứng ta úy chỉ kính đức nhất định khiến cao cú lệ cầu tặc nợ máu trả bằng máu nếu không không chết về quê bên cạnh đại tướng nao g n g a o rút kiếm c ắ t t r ư ở n g tích huyết phát thệ đường hạo y theo làm theo dơ lên mang theo một vòng đỏ thâm thanh công kiếm phong trí thiên chư vị đại đường nam nhi nhóm tiền bối đã qua đời nhưng rơi vai ở khu vực này máu tươi sẽ không trắng lưu đối thương thiên theo tiền bối ta đường hạo dày đặc phát thệ cao cú lệ chi chiến không thắng không về sau lưng quân trận bên trong sở hữu kỵ binh đều xuống ngựa rút ra bên hông đội a o các trường phát thệ thương thiên tại thượng kỵ binh gót sắt chỗ đạp chi địa tận vì đường th chúng ta nhất định phải làm đi theo đường tướng quân tả h ư u không quên anh dũng tiền bối lại dương tiền bối hùng phong thùng thùng từng mặt tuấn bài đánh tới hướng mặt đất nhấc lên bùn đất bụi mù tràn ngập bên trong bộ tốt binh sĩ nửa quỳ trên mặt đất nửa ông thích huyết đất trường đứng dậy gào thét thương thiên tài thượng bộ tốt đao b u a hắc hắc chém hết man di tạ tử n u ô i ta đại đường quốc huy nguyễn đi theo đường tướng quân bên cạnh t h ầ n vượt mọi chông gai lại trấn cửu châu thê lương thổ địa bên trên âm vang lời thề một tiếng đắp qua một tiếng dung k h p s â lâm t r ù thượng vân tiêu Dết. Dết. Dết. Từng、tiếng ừ n g t nhiệt huyết sôi nhảy kêu gào vang vọng tại vùng trời này phía trên đường hạo tay cầm thanh công từ cao lớn thạch bảo một bên thập cấp m à lên tinh hồng áo khoác áo t r à n g trong gió phi vũ l ợ n nhảy phong lay động lấy tuấn lang thiếu niên ngưng trọng hai gò má thổi lên sợi tóc trên không trung múa nô thông dơ một cái thùng gỗ lớn t r ì n h s ử mặc cầm một đoạn gậy gộp theo sát phía sau cao vút hùng hồn thanh n â m tại cả thạch bảo bên trên theo gió đ ẩ y ra đạo cái tô văn ưa thích chinh chiến sát phạt liên để hắn nhìn xem chúng ta, phong, xem chúng ta bị ngọn lửa nung khô đi ra đào kiếm phải trăng sắp bén nhìn xem chúng ta từ trong mưa gió ma luyện đi ra binh sĩ phải à n h thanh công hàn nhận chặt tại lăn kim đại chữ bên trên bôi có hoàng nhiễm liệu chữ lớn ứng thanh chóc ra đường hạo c u ố n lên ống tay háo tiếp quá trình xử mặc đưa tới gậy gỗ dùng bọc lấy đại đoàn vải bố một đầu nhúng lên sớm đã tanh hôi vết máu chậm rãi tại trần c h u ỗ i mới tinh trên tấm địa đá nâng lên một nhóm tinh hồng chữ lớn đường hạo phá cao cú lệ nơi này Trước 1056, sợ hãi thất. Trước 1056, sợ hãi thất. thế thần. đường chi chân C.C 1056. 1056. Sợ Sợ hãi hoàn hãi hoàn Đại, đại võ trong hoàng cung báo tin t h á m báo chưa nhập điện liền đã gào thét lên tiếng hoàn toàn không để ý còn tại trên điện huyện chuyển nhảy múa chư vị vũ cơ tiếng nói rơi nửa q u ỳ trên mặt đất như là thở hồng hộp chắc tay nắm b ú t chiến báo tay rừng không ngừng run r u dậy thanh nhạc đột nhiên đình chỉ còn tại nhảy múa vũ cơ vậy kinh hoàng n h ư ờ n g ra một cái thông đạo đến long tọa bên trên nguyên bản nửa ô m mỹ nhân khôi ngô thân hình đột nhiên chấn động để tại bên miệng b ổ đ ả o ứng thanh rơi xuống cái gì sợ hai gào thét thốt ra cái tô văn nhảy một tiếng đứng thẳng lên trong đôi mắt đều là vẻ kinh hãi sài bước càng rơi xuống thềm đá nhìn trên qua quỷ trên mặt đất bờ i tin. nói i n mang theo một vòng không thể tin. Chuyện h theo thể sĩ, một mỉ. gì, g tỉ cao trên tay kéo lấy trên trên lấy báo binh â y g ờ p h á p ấ t thành một trường có thể phán người có sĩ i n trên trán mồ hôi lạnh chạy rong ròng nhìn qua gần trong gang tức hát s á t tạo dày khàn giọng thanh âm bên trong mang theo run r à y đại vương thành ô cốt thành lại hồ tại trong vòng một ngày bị liên tục công phá cái kia cái kia an khánh thành vậy tại hai ngày trước bị công phá đặc đặc thoáng như sấm xét giữa trời quang tin tức truyền vào bên hai cái tô văn không chịu được về phía sau liền lùi lại hai bước sắc mặt tái nhuận thân hình nhận lận rung động trên triều đình sở hữu thần tử kinh hãi tầm mắt chừng như đồng linh hai mặt nhìn nhau một chút nói không nên lời một câu cả trên triều đình tràn ngập một cỗ nồng hậu dày đặc kiểm chế khí tức liền ngay cả hô hấp cũng biến thành phá lệ khó khăn nghiêm trọng không có khả năng nồng đậm dâu cá chế dưới v ờ môi n h ẹ n h ù gạt ra những lời này đến ngang tay quơ tay áo cái tô văn thân hình lay động hét lớn một tiếng đây tuyệt đối không có khả năng Đẩy ra đến đại ẩ y ra trảm. đến biến, hốt hoảng xuống đất, dơ cao trong tay tình báo. Đại hoảng xuống trong tình hốt đất, cao quỳ tay vương quân báo ở đây việc này thiên chân vạn s á t đại vương minh xét từ đường hạo nâng mười vạn binh tốt binh vượt qua sông dưới l ũ thời khắc cái tô văn liền biết rõ đại chiến sắp đến đến nhưng ủy vào dãnh trời trường thành bên trên có sáu mươi ngàn binh tốt chấn giữ đại vương thành cảng là thành kiên nước sâu còn có hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo một đông giao trấn thủ bốn phía cảng có ba thành v ư ợ quanh như thế nào đi nữa dạng này vài tòa thành trì công phạt xuống tới ít nhất cũng phải nửa n ă m có thửa thậm chí tổn binh hao tướng tình huống hẳn là đủ để cho đường hạo biết khó mà lui mới lạ mà nếu nay vừa mới qua chỉ là nửa tháng tả hữu c a n h giờ mà ngay cả dựa vào sau quân sự trọng chấn cũng bị công chiếm xong đến dạng này kết cục mặc cho ai cũng khó có thể tiếp nhận ngồi tại điện bên cạnh đại tướng kìm nén không được trong lòng hoảng sợ chậm dại đứng lên nhìn qua bị kéo được ngoài điện thảm báo phất tay a lui quân báo hiện lên tới trở lại tự do thảm báo kinh hoàng quý tứ mấy bước run rẩy giơ tay lên báo cáo Cách b nếu con đưa kim mặt trước, một đôi mắt kìm được xuống tròng lòng không đưa đôi trí mặt một mắt kim kìm i l nhìn ngã ngồi điện bên trong cái tô văn. Nhìn xem có thể đụng tay đến thể cái tô tay có xem q â n đông nhiên báo, kim hào chút có sợ sợ lên. Nếu là ê n Nếu l nói nửa tháng trước đường hạo mang theo đại quân xâm lấn cao cú lệ hắn còn tin tưởng vững chắc cái này đội tất nhiên không công mà lui s á m xịt lại lần nữa trở lại đại đường quốc độ t i ê n tùy một trăm năm mươi binh tốt thanh thế hạo đại xâm nhập cao cú lệ thảm bại mà về trọn vẹn ít hơn năm mươi ngàn mặc dù đường hạo thật có lanh binh kỳ tài trí năng lại có thể thế nào nhưng trước mắt cái kia quen thuộc si phong sáp cùng che kín gỗ phong huyện lệnh con dấu không có giả phần này quân báo Cũng không phải là xuất từ luân h ạ m trong thành trì một vị nào đó tướng quân mà là tới gần châu huyện phát gia chẳng lẽ lại cả trong thành trì binh sĩ đều bị một mẹ hốt gọn trong lòng nghi hoặc thời khắc thì là hoảng sợ ánh mắt xéo qua bên trong vô số lao thần khiếp đảm ánh mắt đồng loạt nhìn chăm chú lên chính mình trong mắt cái kia bôi một dạng quang mang tựa hồ vậy cùng với hy vọng cái này phong tình báo chính là giả Khẽ Kim không khống Hà chậm phần trình chế hai cắn Cố ngôi, bàn đón này nén rung rỗi dại ra tay, tay, báo. bị lấy quen thuộc giấy da châu cuốn triển khai một hàng chữ nhỏ đập vào mi mắt t r ó i mắt đỏ tươi con dấu đập vào mi mắt kim hà quanh thân đại trấn trên trán tinh mịn mồ hôi lạnh rót thành to như hạt đậu mồ hôi khỏa khỏa trượt xuống một cỗ ngạt thở cảm giác sông lên đầu phảng phất cái này cao cú lệ trời đã như sụp đổ đồng dạng hoa đại thủ xoa động đem chữ cuốn vỏ thành một cục một đôi lạnh mắt nhìn xuống mặt đất quanh thân như là run dậy đồng dạng thảm báo một tiếng run dậy kêu to rung khắp triều đình báo cáo sai quất tỉnh kéo xuống đến chạm vòng đi vòng lại t ử vòng âm ảnh lại lần nữa hút vào trái tim thám báo nâng lên trong ánh mắt đều là vẻ kinh hãi thẳng đến có người đem hai tay cầm lên mới mới hồi phục tinh thần lại tham mạng đại vương tham mạng thuộc hạ thuộc hạ câu câu là thật còn chưa có nói xong đã được đại thủ cài đóng miệng mũi đ ộ c lưu nghẹn ngào thanh âm quay về bình tĩnh trên triều đình kim hạ tay nắm viên giấy thấm bên trên mồ hôi lạnh một thanh ném đến sứ che đậy bên trong phúc m à u da cam hỏa diễm trong nháy mắt thôn vệ lấy cả cái chữ quấn kim hạ trầm thấp h ả n giọng thanh âm mấy cái giữa cổ họng đặt ra phía tây chiến sự không cái tô văn liếc một chút sắc mặt trắng bệnh kim hà đứng lên thiên điện nghị sự giải thích như là con dối cơ giới q u a y người tốc độ phù phiếm hướng phía thiên điện mà đến theo tôn này thanh â m rời đi cả trên triều đỉnh có lớn lên thở pháo tức giận chuyển đến chúng thần nhìn nhau đều là nhìn ra trong mắt đối phương hoảng sợ đại đường quân tiên phong muốn ép tới chương một nghìn năm mươi bảy hoan h ỉ ưu sầu chương một nghìn năm mươi bảy hoan h ỉ ưu sầu đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm phòng nghị sự cự đại sa bản mấn ná ố xá một triệu vông tri đ i ệ kim h danh、tung、hoành h e tung sơn lâm cắm đầy p ê bên bên trên, u đáng có theo phi ưng xí đất ưng phỏng chế trường thành cạnh, nhỏ nhỏ thành lạng lạng bàn giống như gỗ có cờ chế lạc cao cũ chất lạc theo xét tọa tại to to trì, tọa tại phi xí lệ sa ộ t cái i s n hà động như phiên bản nhỏ thật thu h Kim cao cũ lệ. dẫn đầu bước vào ốc xá dựa tại cửa ra vào phất tay a lui cái kia chút cầm cờ xí một can thái giám can dặn một câu bất luận kẻ nào không được đến gần nơi đ â y ốc xá kẻ trái lệnh chảm vốn là cho sa bàn bày ra cờ xí cùng tượng gỗ binh sĩ thái giám nghe nói cái này đến quân mệnh ngắn n g i lấy người một lát sau liên tục nhận lời vội vàng đi ra đến đợi cái tô văn cùng một đám các lao tướng tiến vào ốc xá kim hà đóng cửa lại phi thần sắc c ám tới cực điểm yên lặng đi theo tại cái tô văn sau lưng cái tô văn ánh mắt từ cả xa bàn bên trên lướt qua cuối cùng dừng lại tại đại vương thành một đời khỏe mắt t ẩn ẩn hương luận là một m cái nhìn rõ mọi việc quân vương tức là không cần tự mình mở phong thư tiên cái tô văn đã từ kim hà trong thần sắc đoán ra kết cục thám báo nói là thật chém giết thám báo bất quá là tránh cho dạng này chiến sự gây nên càng lớn khủng hoảng tạo thành quá lớn dung chuyển mà thôi có người đạo đạo kim hà cánh tay thì thầm lên tiếng quân báo là thật đi hiện tại đường qu đã tới nơi nào việc đã đến nước này kim h à vậy không đang d i u dếm cầm cưới xa bàn bên cạnh một can đẩy hướng có theo đường chữ đỏ tươi cờ xí rơi tại an khánh một vùng an khánh cao cú lệ thành quách một đạo phòng tuyến cuối cùng sau này vùng đất bằng thẳng lại không danh trời ý vào cao cú lệ hoàng thành tràn ngập nguy hiểm ở đây sở hữu võ tướng nhìn xem cái viên kia cờ xí một m ạ n h trầm mặc mang theo một vòng bi thương thanh âm từ trong sảnh chậm rãi v a n g lên cái tô văn chống đỡ xa bàn vùng ven mục lan gào thét lên tiếng máu tươi đánh xuống thành trì còn chưa che được t h u nóng lại bị một cái hoàng bao tiệu tử trong nháy mắt phá bi quan t a v ẫ nghe l được nơi đây ở đây sở hữu võ tướng hít sâu một hơi thụy thành lại bị hỏa công an khánh binh tốt càng là thiết lĩnh tướng quân thân thủ dạy bảo vậy mà lại lâm trận đào ngũ chuyện thế này nghe nói không thể tưởng tượng càng giống là một giấc mơ như vậy không chân thực cái tô văn phất tay đánh vỡ cái này i ê n lặng cục diện bế tắc tiếp qua kim hà trong tay một can tại an khánh thành một vùng gõ gõ chư vị bây giờ như thế nào phá cục các ngư ơ i n h ư n g có lương sách an khánh thành tại lưng ngựa bên trên bun ô ba quen lần nữa ngồi lên băng ti mềm sập đường hạo trong lòng có một vòng nhà cảm giác tính toán thời gian rời kinh đã có ba tháng lâu cái tiết trong tá lót h ả i nhi hẳn là có thể mắt nhìn xem thế giới thậm chí có thể a a a a hơn mấy câu đi có cẩn thận trường nhạc ô n g c h u ỗ làm bạn trẻ mới sinh bên người chắc hẳn hài nhi lẽ ra dáng dấp phá lệ khỏe mạnh lý huyện thanh hẳn là cũng tại trong phủ đệ đảm nhiệm lên trưởng quản đại quyền nhân vật đem chính mình thương lộ quản lý phá lệ thuật làm nghĩ đến đây đường hạo khỏe miệng rào rạt ra một vòng hạnh phúc mỉm cười công gia quân doanh d ị biến trần bồn thanh â m chuyển qua bình phòng chuyển vào bên hai sau một khắc trần bồn bước chân nhanh chân đập đến một bóng người thoáng hiện tại bình p h ò n g một bên đường hạo thu liễm suy nghĩ nhìn qua nô thông chống đỡ lan g can ngồi xuống chuyện gì nô thông chắc tay ông quyền khẽ nhết đầu lâu trầm giọng nói khí trời nóng bức thêm nữa những ngày qua b u n ba không ít bộ tốt lan địch thời tiết nóng hôn mê nga xuống mới tới cao cứu lệ mỗi cái quân trận bên trong xuất hiện không quen khí hậu hiện trạng không ít binh sĩ nào n h ả bụng dừng lại một lát nô thông trên mặt tránh qua một tia lo lắng chỉnh quân thẳng tiến sợ là muốn trì hoãn nghe nói lời này đường hạo nhìn qua trên bàn trà ấm trà suy nghĩ tỉ mỉ một lát trầm ngâm nói chuyên lệnh rời đến toàn quân tu trình này đoạn canh giờ không còn thao luyện tăng cường thành chỉ cảnh giới đóng quân bên ngoài trại lính binh sĩ rời đi thành quách phụ cận tăng cường tuần tra đề phòng đề phòng đánh lén lời còn chưa dứt nô thông chắp tay nói thuộc hạ đã để trong quân đầu bếp nấu dưới đường hạo đôi mắt thông suốt sáng lên do d ì ra một vòng hơi mỏng ý cười có n g ư ờ i tại ngược lại là tiết kiệm không ít chuyển đến t r ầ m rãi nằm lại ghế dựa hài lòng coi trọng nô thông một chút đường hạo hơi khép tầm mắt thuận miệng hỏi thăm nhưng có cao cú lệ hoàng thất tin tức nô thông mím chặt đôi môi nhớ lại một lát nói nghe nói phụ cận trong thành chỉ có tin tức truyền đạt h o à n thành về phần hoàng thành động tĩnh còn không biết nghe nói lời này đường hạo niết miệng n ở nụ cười xoa xoa cái chán không đội đại vương thành â c ấ thành an khánh thành liên quan thương viêm thành liên tiếp bị phá cái tô văn vậy cần thời gian để tiêu hóa bất thình lình biến cố hai vị c h ấ n quốc võ tướng lần lượt ly thế ta ngược lại thật ra hiếu kỳ hắn đem như thế nào phá dạng này cục diện bế tắc thanh châu lông mày vậy đi theo thư giãn xuống tới nô thông nhìn qua nửa nằm ghế dựa n ắ m vớt mi phong đường hạo cười nói công ra nhiều lần lạ thường sách phá bọn họ kiên cố pháo đài thần thoại chắc hẳn bây giờ cái tô văn đã nổi trận lôi đình ha ha ha trên ghế ngồi bóng người cao r ộ n g n ở nụ cười an khánh thành chính là quân sự trọng trấn dựa vào núi ở cạnh sông chúng ta tiếp nhận kho lúa quân giới vật chất không thiếu lại có đại lượng hàng tốt nằm trong tay quyền làm liền tại dị vực tha hương an độ lúc tuổi già đi chuyên lệnh trừ thủ vệ thành trì cùng tuần tra binh sĩ bên ngoài còn lại tướng tốt đồng đều nhưng gỡ giáp tốt tốt thể vị cái này dị vực quốc độ phong thổ nhân tình đợi chúng ta binh sĩ tinh lực dồi dào thân thể k n ắ c khang lại nhất cử đánh hạ cao cú lệ hoàng thất hơi mở tầm mắt đường hạ hướng tôn cung kính bóng người k h o á t k h o á t tay ngươi vậy rất không cần phải thời thời khắc khắc thủ hộ tại ta tả hưu đến thành trì phụ cận châu huyện du ngoạn du ngoạn mua chút trị liệu kiếm thương thảo dược chuẩn bị sử dụng sau này đem trinh chiến nói thành dung o ạ n lô thông còn là lần đầu tiên nghe nói dạng này thuyết pháp mị ngơi hướng về trên ghế ngồi bóng người chắc tay lô thông hạ thấp người không người t r ư ơ n 1058, quốc c ử u gia hận t r ư ơ n 1058, quốc c ử u gia hận đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm ve kêu từng cơn nắng nóng bỏ ra l á cây cắt hình tại bản trang điểm lưu lại pha tả quan ảnh vàng nhạc trường x a m xếp ghế đầu ào ào tiếng nước bên cạnh thùng tắm chuyển đến khuôn mặt mỹ lệ da chất trắng non nữ tử vung lên bọt nước trong suốt sáng long lanh từ vai sôi dòng chảy xuống mang theo cánh hoa hồng như màu sắc diễm lệ hồ điệp nghỉ lại trắng non vai ngọc n u chỉ v â qua cánh hoa một tấc lớn lên đỏ sầm minh vết thương đập vào mi mắt lòng bàn tay trượt qua vết thương ngày đó bị đâm một kiếm t i ê n rõ ràng tại mục đích thần du vật ngoại trong đôi mắt đẹp dần dần ngưng tụ lại một vòng cừu hận hòa quang môi son khé mở đ ổ xuất băng lánh l ờ i nói đại đường không đường hạo ngươi xâm nhập ta cao cú lệ vẫn phải ta cốt đục phân ly trong nhà ca ca càng là không biết người ở chỗ nào cái này mênh mông một nước c h i cương gần trong găng tấc nhưng lại giống như tại cách xa nhau vật lý vớt ve vết thương nữ t ử sắc mặt lạnh xuống một kiếm này ngươi nếu là đâm chết ta liền thôi kết thúc nắm bị nô dịch cả đời hết lần này tới lần khác ngươi không có tức là cho qua ngươi thời cơ vậy liền chớ có trách ta lấy đoán báo ân thùng thùng tiếng gõ cửa hơi có vẻ gấp rút từ bên ngoài chuyển đến còn đang nhớ lại nữ tử thu hồi suy nghĩ trên khuôn mặt khôi phục trước đó trầm tĩnh tiến vào cánh cửa ứng thanh mà ra một thân hẹp tay áo trang phục kéo đ u ô i tóc nữ tử lách mình mà vào gọn gàng đóng cửa lại phi rút kiếm chắp tay ô n quyền kim lương an khánh đình trệ binh sĩ hoặc hằng hoặc chết thiết tướng quân tự vẫn mà chết tự vẫn trong thùng tăm bóng người rõ ràng khe g i ậ mình thuận miệm lặp lại một lần bao nhiêu còn có chút khó có thể tin duy trì chắp tay tư thế nữ tử chậm g ã i bu t r nữ, nữ tử tên là kim hương sinh tại bần hàn hộ tộc có một huynh trưởng quan hệ rất tốt tại cao cú lệ cái tô văn trắng trận tại toàn cảnh trương binh lúc ca ca bị bắt đi ngăn cản quan binh phụ thân bên đường bị đâm một cái mị mãn gia đình liền tại ngày đó phân mảnh trên trấn nam đinh càng ngày càng ít quan binh bắt đầu điều động dân phu nữ tử cũng không có thể may mắn thoát khỏi qua đường thiết lĩnh niệm nó dung mạo thanh tú h ư u tâm cứu dốc lòng vung trồng trở thành chính mình sừng sức triều đỉnh quyền lợi định phong công cụ chuyện đột nhiên xảy ra đại đường công phạt quả thực đột nhiên n u ô i dưỡng chính mình thiết lĩnh chết bên trên không tạo áp lực chủ tử nữ tử trong lúc đó trở thành tự do tri thân nhìn xem thần sắc lơ lửng không cố định kim hương rút kiếm nữ tử nhẹ giọng kêu gọi kim h ư ơ n g gặp trong thùng tắm nữ tử khôi phục một tia thanh m ì n h nữ tử khen n h ữ đôi mi thanh tú hỏi tham về đến chúng ta chúng ta hiện tại phải làm gì vấn đề x u n g tới kim hương lại xuất hiện hoang mang trán túi cánh tay ngọc nằm sấp túi th đúng vậy a bây giờ làm gì đến làm gì t ử một đông dao đã chết ta vốn là người sắp chết nguyên bản ị vào thiết lĩnh tướng quân cha r a ca ca năm đó ma xui quỷ khiến bị phân công đi sửa chúc trưởng thành cuối cùng bị quân doanh đ i ề u đi bây giờ thiết tướng quân thân tử manh mối toàn đoạn muốn t r a rời đến không thể nghi ngờ làm mò kim đ ấ y biển thiết tướng quân có được một trăm năm mươi ngàn đại quân tinh binh cường tướng không phải số ít vẫn như trước bại vào cái kia đường hạo chi thủ kim hương tự d ễ cười cười túi xuống trán nhìn thấy đầu vai cái kia đạo trói mắt vết sẹo ta một giới nữ lưu có tài đức gì cùng hắn đối kháng một kiếm này mối thủ cuối cùng không cách nào báo chúng h t n quân tại thế, ta i cái c n g ư ơ cái này chút kiếm chạy n nạn nạn dân vốn là cơ khổ không nơi nương tựa nếu không phải là kim lương tại thiết tướng quân trước mặt cầu khẩn hơn phân nửa sớm đã chết tại lao dịch trên đường Những năm này tập võ luyện kiếm, tuy là nhưng k h n cũng áo cơm không lo chúng ta tam tỷ mọi tình như thủ tục mong a c là t rằng mong rằng kim lương có thể thu hồi vừa mới ngôn ngữ tiếng khóc quanh quẩn bên thai từng tiếng khóc lóc kể lệ để trong thùng tắm kim hương nghe có chút không đành lòng tiếng thở dài bên trong truyền ra êm thai lời nói ngươi lại đứng lên đi trong thùng tắm bóng người chậm rãi đứng dậy chân bóng thân thể triệt lộ không bỏ sót thay quần áo đi sau này ngươi ta muốn tắm rửa nhật quang liền không thể lấy sát thủ diện mạo bày ra ngươi liền đừng lại xưng ta kim nương gọi tiếng a tỉ che đậy người hai mục đích đi từ từ lao sạch lấy thân thể nữ tử có chút ân bên trên một tiếng liền nghe trước người bóng người nị nó nói Thế、tướng h ế t quân đã chết chúng ta lần này không trôn ư ơ n g tựa lại hồi chiều đường khó tránh khỏi hành tích bại đầy lọt muốn về đến tự nhiên là không được cầm qua bàn con áo mặc xam cho t r ư ớ c người bóng người phụ thêm nữ tử đôi mắt sáng sáng lên mở miệng nói a tỉ bây giờ an khánh thành đã là đại đường người thiên hạ nghe nói tù binh không ít hàng tốt không bằng chúng ta liền đến an khánh tìm hiểu tìm hiểu nói không chừng có thể ở nơi đó gặp người lớn lên ca biên quan tri địa địa vực bao la kim hương có thể cùng cha được cuối cùng tin tức vậy ở chỗ này nữ tử lời nói này ngược lại để kim hương trái tim dâng lên một vòng t r ờ mong việc này không nên chậm trễ thông báo còn lại hai vị thị muội chúng ta liền có thể chạy tới an khánh c h ư n g một n g n g r n ư ơ i chín ốm nặng tại thân c h ư n g một n g n g r n ư ơ i chín ốm nặng tại thân đại đường chi c h â n thế võ thần cc t r à tìm trường an hoàng thành thái cự cung c kim sát thái dương mới lên bóng cây nhẹ nhàng chập trờn cung điện dưới mái hiên cung nữ l ặ n g lặng đứng lặng dây thắt lưng theo gió mang theo tiếng ve kêu bên trong rộng mở trong cửa điện có chân người dẫm bước liên tục đ ặ p qua trên mặt đất còn sáng vương lấy bình thuốc chậm rãi đi vào đến mùi thuốc đắp qua trên người nữ từ bột nước mùi thơm nồng đậm từ bình bên trong tràn ngập ra người được mùi thuốc trên giường bóng người chống đỡ long sập vùng ven chậm rãi ngồi xuống đường vương sắc mặt hơi vàng hơi có vẻ mỏi mệt rời tầm mắt ánh mắt bên trong lại sáng ngời có thần nhìn chăm chú lên sau tấm bình phong bưng thuốc đi tới thân ảnh trong tầm mắt thức tha thân ảnh chuyển qua bình phong xuất hiện trước mắt nhẹ nhàng đi tới nên tiếp đường vương ánh mắt vương dược nhân ảnh huyện chuyển nợ nụ cười không có dừng lại nên tiếp đến vậy hạ sao ngồi xuống lời nói ở giữa ở giường bên cạnh giường trên bản trà bưng xuống bình thuốc lấy ra chén sành rót lửa bắt chén thuốc đặt bản quay người lúc nâng bên trên tôn à y muốn đứng dậy thân ảnh ng vũ vô đỡ tại khuỵu tay bên trên bàn tay như ngọc trắng đường vương c ư ờ i nhạt một tiếng chậm rãi mở miệng s ắ t trời tạnh v e n kêu từng cơn c h ấ m tại cái này trong tầm cung đã nghe được hành lang bên trên chim tức hoan nhảy h ó t vang cực kỳ hoan hỉ mị nương a đi thôi theo chấm đi chung quanh một chút bên cạnh vũ mị nương khanh khách một tiếng quay người bưng lên chén thuốc đưa đi qua Bệ hạ ứng không phải nghe nói cái này chim tức h ó t vang hoan hỉ mà là có việc khác đi đông trinh đại thắng đường tướng quân liền nổ bà tỏa quân sự trọng trấn loại này chiến sự chiến báo hẳng so chim tức hớt vang càng thêm êm êm hay thân nung c u ầ n ước đoán thành ý đây là đại tội nhưng hết lần này tới lần khác bây giờ đường vương cũng không mảy may buồn một ý ngược lại cất tiếng cười to ngón tay chỉ điểm bên cạnh bóng người mị cười lắc đầu vũ mị nương a vũ mị nương chấm liền yêu thích ngươi điểm này một điểm tức thông trò chuyện lên lời nói đến thư giãn thích ý tiếp qua chén thuốc giấm hai cái chút xuống kéo căng miệng lớn lên lớn lên nhẹ à lên tiếng tựa như là nhấm nháp đẹp ngưỡng phảng phất cái này khổ thuốc cửa vào cũng chưa phát giác n ắ m trát cái chén không đưa đến vũ mị nương trước người đãi nàng đem cái chén không c ô n xuống vừa mới sóng vai hướng ngoài điện đi đến đông trinh đại thắng chính là nhiều năm như vậy đến chấm vui mừng nhất đại sự chấm trong lòng tây gai này rốt cục có thể khử trừ một chút ngoài điện ánh nắng tươi sáng có chim bay ở trong vườn giả sơn bên cạnh uống bên trên một n g ũ nước hướng về phía hành tàu tại binh sĩ ở giữa hai người vui sướng chít chít cha thanh phong thật qua vũ m ỹ nương cặp váy tung bay xưng được chăm chú cách ăn mặc t r ă n g dùng phảng phất giống như tiên tử sán bên trên đường vương cửa tay vũ m ỹ nương nhìn qua thái dương tóc bạc đường vương mắt v ư ợ n g cởi thành vượt nhà v ậ hạ đường tướng quân thiếu niên anh hảo tại chinh phạt đông tây đột quyết lúc đã hiện ra siêu phản quân lệ cứ điểm Loại này chính ô n g t í c p h như đại võ tài nhân nói cao cú lệ lần này phòng tuyến đều bị đánh tan lại hao tổn rơi uy danh một đời hai vị đại tướng trong chiều hơn phân nửa binh lực bị bắt làm thủ binh tiếp xuống chiến sự bất quá là nước chạy thành sông nghiền ép mà qua người ha người chỉ toàn nói tốt hơn nghe lời ngữ ha ha ha vũ m ỹ nương trái tim n mà ngọt tiêu m ỹ nở nụ cười khẽ động đường vương cánh tay thiếu nữ làm lũng chỉ cần bệ hạ hoan hỉ thân thiếp cái này trong lòng cũng tự nhiên cao hứng như vậy bệ hạ long thể cũng sẽ khỏe mạnh nhanh chút bệ hạ ngài xem cái này vương điệp v à múa chính là chúc mừng mình đại đường nhất thống kiểu châu vạn quốc thần phục chính là đại c á t hiện ra chúng ta cái này đại đường tất nhiên kéo dài tới trịnh quán thịnh thế trăm năm ngàn năm nhìn qua cái kia trong vườn hoa thành đàn thải điệp nhanh nhẹn n ả y múa đ ư tốt, tốt. Công công vui, vui cười không u ngậm miệng được hai người xoay người lại gặp vinh công công khựu tay nằm phất trần chậm rãi đi tới đến vội vặn vinh công công ngươi đến nói cho chấm như thế mấy ngày này đến bị nương phải trăng đến thiên tinh cùng tìm lý thuần phong thu thập vì sao hắn sẽ nhìn xem việc tốt việc xấu hiện ra hai người có chút lên người một lát sau cười ha ha cười bên trên một lát vinh công công run run phất trần đuổi đi bay tới rồi mỗi ơi, cười nói bậy hạ tấn vương điện hạ mang chút đặc sản miền núi thuốc bổ đến đây b à i kiến tả h ư u coi trọng hai người một chút đường vương cao giọng n ở nụ cười tư nhỏ xem ra vẫn là cái này trầm t ĩ n h hải tử hiếu thuận ha ha ha vinh công công nắm ruột phất trần túi người hành lễ thần xin được cáo lui trước giải thích hướng về phía một bên vũ mị nương có chút t h lễ quay người cáo lui một lần nữa trở về đường vương bên cạnh thân vũ mị nương trong mắt đẹp con mang lấp lóe h ư u ý vô ý ở giữa nam sấp tại đường vương khuỵu tay bàn tay như ngọc trắng lấy không bằng lúc trước như vậy chặt chẽ thần vương lý trị biến mất hồi lâu cái hoàng t ử này cuối cùng muốn tại gặp mặt sao chương một nghìn sáu mươi nhân đạo phổ biến chuyển chương một nghìn sáu mươi nhân đạo phổ biến chuyển đại đường chi c h ầ n thế võ thần cc tra tịm đại vương thành thanh minh sát trời tại mặt trời gay gắt chưa lên không lúc liền đã tàn đến sáng sớm chim mà bay quá to lớn thành trì trên không quan sát phía dưới đường đi đám người giống như nghị quân lít nha lít nhít hướng phía phương hướng khác nhau bắt đầu một ngày bốn ba một chiếc xe ngựa xuyên qua đầu đường c h ậ m r ã i hành tẩu tại trên đường cái một lát sau dèm v u n g lên đường hạo nhìn trên đường vội và người đi đường lộ ra một vòng ý cười quách quân sư hào thủ đoạn chỉ là năm ngày có thể đem thành bên trong chạy tứ tán con dân gọi về bảy tám phần xem ra qua quân sư tại thành chỉ hy u vọng khá cao ngược lại là ngoài dự liệu đối diện ngồi ngay ngắn xe ngựa bóng người nhìn xem trước người đường hạo hé miệng n ở nụ cười hối hận hối hận cái gì quân sư nhắm lại tầm ắ t khẽ vớt hàm dưới sợi dâu cẩn thận lên tiếng hy vọng cao mang ý nghĩa tại thành bên trong ảnh hưởng không nhỏ đường tướng quân liền như vậy đem chúng ta cái này chút lao tướng để đặt tại thành bên trong không sợ chúng ta hạ độc thủ náo nhảy lưỡng bại câu thương ha ha ha một tiếng cởi mở tiếng cởi truyền đến đường hạo nửa dựa vào xe ngựa thùng xe trầm giọng nói ngươi sẽ không bọn họ càng sẽ không bên đường ẩn ẩn hét lớn bán bánh bao loại hình tiếng giao hàng truyền vào bên hai quân sư nghiêng về phía trước thân thể biểu lộ ra khá là nghi hoặc nhìn chăm chú đường hạo đem địch tướng dưới trướng như sĩ võ tướng để đặt tại chính mình vừa mới thu phục trên địa bàn đường tướng quân liền như vậy có lòng tin bọ sẽ không trở mặt thành thủ chẳng lẽ lại đường tướng quân cảm thấy là địch tướng cái này chút các binh sĩ không có chút nào báo thù chi tâm ngoan ngoan đi và o khuôn khổ vừa dứt lời đường hạo phất tay khẳng định cũng không phải ta đường hạo từ trước đến nay không muốn bức bách bất luận kẻ nào húng chi là cái này chút trung tâm bên trên thuộc tướng l ã n h trung dũng chi sĩ loạn thế không nói n h â n đ ứ c chỉ nói giang sơn cựu châu nhất thống thiên hạ thái bình muốn giảng nhân đ ứ c tức là đại đường m ũ i thương lại lợi tức là súng p h á o lại qua huy năng vậy bất quá là chấn nhất mà thôi xã tắc vững chắc vẫn là phải dựa vào quân dân một lòng chậm rãi buông xuống xe ngựa m à xe ngoài cửa sổ nào náo động bỗng nhiên trừ khử không ít đường hạo thanh n â m vậy lại lần nữa rõ ràng nếu như an khánh để đặt tại chúng ta đại đường q u ả n thúc hơn phân nửa cao cú lệ con dân có lẽ ninh viễn ngủ ngoài trời sơn giã cũng không dám lại trở về thành quách coi như trở lại thành quách chỉ sợ quản thúc cái kia chút báo thủ con dân vậy đủ ta tam quân tướng sĩ bận điệu hồ bận điệu hồ lời nói này quách quân sư hoàn toàn đồng ý tâm tư phía dưới lại phát hiện trong đó vấn đề trầm mặc một lát quân sư k h ẽ n h ị u lông mày nổi lên nghi ngờ đánh hạ thành trị mà không chiếm lĩnh đội đi binh tốt mà không tiếp quản tức là như thế đường tướng quân lại vì sao muốn ở khu vực này chinh phạt phát binh vũ nhẹ quân sư chống đỡ tại trên đùi cánh tay đường hạ huyện chuyển nợ đ ủ cưới vấn đề như vậy mới là quan trọng người nói không sai tòa thành trì này bây giờ đã tại trong tay các ngươi đại tướng chức trách chưa biến bất quá là thủ hạ thiếu hơn phân nửa quản lý thành trì mặc dù không nói chơi chỉ bất quá muốn khởi bình tạo phản tất nhiên thực lực không đủ đại đường t r i n h phạt ý nghĩa không ở chỗ ngầm chiếm bao nhiêu địa vực chỉ tại thu nạp dân tâm thay lời khắc giảng coi như cao cú lệ cả quy kết đại đường bản đồ điều khiển đi ra binh sĩ vậy không đủ chiếm lĩnh phiến địa vực này chỉ, chỉ ngoài cửa sổ, đường nói người xem bách tính an cư lạc nghiệp có ruột tày có áo mặc người một nhà tổng hợp một đường trò chuyện vui vẻ lại có ai còn muốn tái khởi chiến sự nếu như cả cả cao cú lệ hương dân nuôi tảm láng giềng hòa thuật bang quốc gia nhất định có thể hưng thịnh sương linh quân dân một lòng đại quốc lại có thể nào bị tùy tiện chính phủ nhìn qua như có điều suy nghĩ quân sư đường hạo ngồi thẳng thân thể n h i ề u hứng thú nhìn đi qua tân la bất quá nơi chật hẹp nhỏ bé cao cú lệ mênh mông quân tiên p h ò n g dây dưa hai năm có thừa đi nhưng chính là cái kia thành quách dĩ nhiên đã kiệt tại chẳng lẽ lại các ngươi liền không hiểu đạo lý trong đó thở một hơi dài nhẹ nhõm đường hạo chậm rãi dựa vào thùng xe dội ra sông trường lắc, lắc chớ nói hai năm chính là cho các ngươi năm năm năm tháng cũng sẽ không lại lần nữa l a cái này đầm lấy bên trong thoát thân cái này không thể trách ngươi muốn trách chỉ có thể trách cái tô văn đi nhầm đường chọn sai vị trí trong xe một mảnh châm mặc độc lưu cộc cộc móng n g ự a cùng ngoài cửa sổ bán hàng dòng tiếng giao hàng vang một lát sau quân sư không người đứng dậy chậm rãi nửa quỳ trên mặt đất chắp tay nói đường tướng quân tâm cảnh cao viễn lấy dân làm gốc quét á mô thay mặt tan khánh thành hơn mười nghìn tên máy tính hướng đường tướng quân trò chuyện tỏ lòng biết ơn chỉ chỉ đối diện tất tỏa đường hạo trên không chung ép một chút cánh tay ngồi đi không cần đa lễ đại đường lễ nghi trí bàng không thể gặp cái này chút nghi thức xã giao nếu như thật muốn đáp tạng không ngại tại năm nay giao phó cống phẩm lúc nhiều hơn mấy thành nghe nói lời này quân sư sắc mặt cứng đờ, ngóng nhìn bên trên đường hạo cặp k i a rào hoạt con người mới phát hiện cái này đường tướng nơi đó còn có lúc trước quân trận trước bộ dáng nghiêm túc hoàn toàn một bức có kẻ mặc cả nết tiền nhiệm tác phong sau một bức c n g ẻ mặc cả nết t n ề n nhiệm tác phong sau một bức có kẻ mặc cả nết tiền nhiệm tác phong sau một k h ắ ngây n g ư ờ a quân sư hoàn toàn tỉnh lộng nghĩ không ra ngươi vừa rời đi chiến sự liền hoàn toàn một bức thương nhân bộ dáng câu câu không rời chữ lợi lao phu ngược lại là mở mắt khó trách một giới võ tướng có thể tại đại đường quát tháo giới kinh doanh đem cái này tinh mị trà cụ bán hơn chúng ta cao cú lại ệ hệ. hệ. đến. đ thế thế phản phất giống như cách một thế hệ. Trước 1061, phản phất giống như Trước phất một Trước phất một cách cách đến ư ờ n chân g chi h t võ t h ầ bỏ ra pha tà vám ảnh đầu từng chỗ đỏ sậm rót vào cự thạch im ắng kể ra cái k i a đoạn vũ đem bi tình trạng ca đôi mắt đẹp thấu qua che mặt lùa mỏng nhìn chăm chú cái k i a bôi dễ thấy nhăn sắc thật lâu sâu hít thở sâu một hơi rời ánh mắt nhìn về phía cửa thành tìm đọc bách tính binh sĩ lùa mỏng lưu động có êm hai lời nói chuyển đến cảnh tình chút chúng ta vào thành bên cạnh ba vị nữ tử đều là đồng dạng c h e nắng m ũ rộng ảnh không giống ngày xưa áo còn cứng cấp làng hỏa thay đổi một thân bao quát thả lòng tê dại sam có h ầ bao một bức nông g i cách đan mặc dễ dàng vào thành đến để bốn người ph mang m ộ thân c ú t t m t h ầ bất định, mang ộ t chút mới lạ đi lạ đ n h áo sự t ì ngắn h một cố cảm cố i á c q u tiểu h g á sông lên đ đạp đạp kia, kia hàng hàng đồng. đồng tại đầu đường đi dạo hóng mát trong đám người ha ha nhảy truy đuổi lơ tiếng gào thép phụ nhân đẩy ra đám người một thanh sách ở nghiêm nghị khiến trách Vẻ mạnh cái này b ư đây thật là chúng ta cao cú lệ con dân sau lưng mang theo kinh ngạc lời nói nhẹ dọn vang lên có chút khó mà tin được đây là đại đường tiếp quản dưới an khánh thành chẳng lẽ lại đường hạo cho bọn hắn cũng dưới thuốc mê thuốc cái này không phải xâm chiếm thành chỉ còn có thể như vậy sinh hoạt bọn họ bọn họ đều không có một tia hận ý sao a tỷ ngươi có biết đây là vì sao ba người nhìn về phía trước người tôn này lẳng lặng đứng lặng bóng lưng tựa hồ muốn cho bóng người này cho bên trên một hợp lý giải thích thật lâu bị kêu là a tỷ bóng người từ tôn nói đi thôi bước chân phóng ra lúc một tiếng ồn ào tiếng hô từ phía trước chuyển đến cái này cái này có thể hiểu đại đường ngũ thủ so tiền đồng đáng tiền nghe cái này có chút quen mặt thanh âm nữ tử s ư ơ n g sở nhìn đi qua thân hình nam tử khôi ngô cầm một đồng xu tại một chỗ bán hàng dòng chiếc hoa tay lấy có lẽ là thân hình cao lớn uy mãnh tăng thêm thanh âm thô cường cái tia lái luôn có chút sợ hãi dựa vào sau lưng tường đá nhìn chằm chằm cái kia sáng như bà cáo giáp liên tục p h ấ t tay trong miệng nói xong một chút cao cú lệ quê hương lời nói tráng hán kia có lẽ muốn quẩy hàng bên trên đồ vật đưa tay chỉ mặt đất một đống ngân châm lại chỉ chỉ trong tay tiền tệ hỏi thăm cái này đủ sao gặp nữ tử bối rối lắc đầu từ trong ngực rút khỏi một sâu tiền tệ để trên tay truy vấn cái này chút đâu một sâu tiền a cái này dù sao cũng nên đủ đi thất kinh lái buôn nơi đó nghe h i ể u được tráng hán tiếng hoa hai tay che chở đầu lâu liên tục đong đưa n h ẹ ngào lên tiếng thấy cảnh này kim hương đã biết rõ nguyên do trong đó mở ra bước liên tục đi đến đến tiếp qua tráng hán trong tay tiền tệ đặt quầy hàng bàn t h a o cái này một ngụm xứ khác lời nói hỏi đến chủ quán cái k i a lái buôn nữ tử gặp có quen thuộc lời nói thần xác lộ ra một chút kích động trong lúc nói chuyện với nhau vừa mới biết được vị tráng hán này ý tứ hơi co v ẹ khiếp đảm coi trọng tráng hán một chút b á i b á i tay một mặt ngây thơ tráng hán gặp có cô gái xa lạ trợ giúp chính mình giải vây trên gương mặt hiện ra một vòng vui mừng nhìn xem cái tia bôi ngồi x u n nói chuyện với nhau thân ảnh vội vàng gửi tới lời cảm ơn một lát sau nói chuyện với nhau bay q u ầ bán hàng nữ tử đem tiền tệ đẩ cầm bốc lên mân t r ầ m hai tay hiện lên tại tráng hán trước người tráng hán kinh ngạc trận to con mắt nhìn sang bảy quầy bán hàng nữ tử cuối cùng trong đôi mắt mang theo một vòng xin giúp đỡ t h ầ n sắc nhìn về phía lụa mỏng che mặt nữ tử trong mơ hồ mang theo một vòng thất lạc nàng đây là tiền lụa không đủ sao vừa mới đứng dậy bóng người hơi cúi đầu cũng không bay sang bên cạnh nhẹ như mây khói thanh â m từ hát xà phía sau chuyển đến nàng muốn đưa ngươi đại đường quân sư trả lại thành trì cho nàng nàng chủ tử cố ý dặn dò qua binh lính tiền không thể nhận tráng hán lui về phía sau một bức liên tục khoác tay vội la lên cái này cái này sao có thể được nơi nào có bắt người đồ vật không trả tiền tài đạo lý không lấy tiền tệ thứ này ta không thể nhận hát xa phía dưới cho nhẹ nhàng nợ nụ cười mang theo vài phần đ n g chát cầm lấy cái kia ngũ thủ để đặt bàn lấy qua ngân châm tính cả cái kia một sâu tiền tệ kín đáo đưa cho chẳng h á n nàng nói một viên ngũ thủ liền có thể tiếng nói vừa ra bóng người dịch ra có thanh lú thanh â m chuyển đến n g ư ờ i kiểu thê hẳn là rất hạnh phúc chẳng h á n tiếp trả tiền tài cùng ngân châm thình lình nghe được lần này nói ngữ giật mình tại chỗ a đợi thân ảnh kia xa đến vừa mới nhớ tới Chúng cái này tấm rượu n g kia thương a ta còn a t trên không trung giao tiếp va chạm nắm vớt gốm xứ cháy ngọn đường hạ uống một hơi cạn sạch c ư ờ i nhìn dưới cửa t r á n g hắn nắm vớt bạc trâm vớt ve một lần lại một lần cuối cùng cầm lấy giấy dầu bao bên trên ba tầng vừa mới cất vào trong ngực a tiểu t ử này nghe nói đường hạ o ngôn ngữ đối diện quân sư thuận đôi mắt nhìn lên một cái bao phủ trong đám người thân ảnh trên choáng cấp trên phiếm hỏng trên gương mặt treo lên một vòng ý cười ngôn ngữ không thông muốn đụng thành một cọc mỹ hảo mua bán ngược lại thành vấn đề quay đầu lại đường hạo buông xuống c h á n ngọn đó là bản soái thân vệ trước kia nghe hắn đề cập bội mọi, mọi chuyện cưới gà chưa từng nghĩ cái này, còn lại đồng chưa từng ứng, uy năng chừa cho hắn có thời gian đặt mua đồ cưới cái này thật vất vả đến có thể gặp được nữ nhi ra sự vật nhất định là để hắn mừng rỡ như điên ngược lại để quân sư bị chê cười sau khi nghe xong lời này đối diện hơi có vẻ men say trong đôi mắt nhấp n h ó á n g một vòng thanh minh thần sắc tùy theo ảm đạm xuống tới cụt xuống đầu lâu xong khuỵu tay chống đỡ bản đẩy qua ly rượu để đặt trước người quân sư chậm rãi mở miệng chuyện tốt ta đây là chuyện tốt mỗi mụi xuất giá làm lớn lên ca lẽ ra là nên chuẩn bị lễ vật một lát sau quân sư ngầm đầu trên khuôn mặt mang lên một vòng nghiêm túc đường hạo dựa theo trong các ngươi người v ư n t u y ế t pháp chết đi người phải chăng có thể đến, đến một cái không có chiến sự quốc độ nơi đó không có bộ tộc t r i n h phạt nơi đó không có đồ s á t đồng bào thậm chí không có đối một đứa bé đao kiếm tương hướng ăn ma tựa hồ tại thời khắc này đường hạo minh bạch trước mắt cái người này t a o nộ chậm rãi nhắc lên bầu rượu châm bên trên một chén rượu ngưỡng đưa đến đối diện bóng người trước người âm vang kiên định ngôn n g ự chậm rãi xuất khẩu cần gì phải đợi đến tạ thế dưới mắt cái này an khánh thành chẳng lẽ không phải tốt nhất bằng chứng nghe nói lời này trước người bóng người đột nhiên chậm rãi ra lăn ra trong mắt nổi lên một vòng sáng quang người nói không sai từng đoàn b ệ n này cả tại trong chiến hỏa luân hãm thành trì đã sinh cơ bừng bừng mọi người không cần phải lo lắng lại có đại quân xâm chiếm không còn tiếp nhận thành bên trong binh dịch lao dịch an tâm loại vôi nơi này nghiêm chỉnh thành một mảnh ngăn cách thánh địa có lẽ liền là chúng ta trong miệng thiên quốc chi địa đường hạo vô ý nghe nói cái này chút tán thưởng lời nói nhìn qua cùng ngô thông đi ngược lại cái k i a bốn tên nữ tử trong lòng hơi động một chút cầm đầu thân ảnh biểu lộ ra khá là quen thuộc phản phất giống như ở nơi nào gặp phải qua trong mông lung trong đầu dần hiện ra đại vương thành bên trong cá chép ao trước một màn nhị non âm thanh bên trong mang theo một vòng nghi vấn là nàng sao Nàng cái này đây là g a tỷ phụ lệ mang theo mũ rộng vành thấp nữ tử hơi có vẻ kinh ngạc đánh giá to lớn cửa phủ không chịu được hỏi một câu hassa jun jun bên cạnh nữ tử rỡ xuống trên đầu mũ rộng vành phủi phủi cho bụi tàn nhang nét mặt biểu lộ một vòng mừng rỡ nghĩ không ra a tỷ còn có dạng này nơi đến tốt đẹp vốn cho rằng đến cái này an khánh thành liền muốn trốn đông trốn tây ngủ đầu đường nghĩ không ra lại có lớn nhỏ như vậy tòa nhà cầm đầu nữ tử cũng không mở miệng ánh mắt từ biển trên chắn chữ lớn bên trên t r ầ m rãi rời vén lên mạng che mặt lộ ra một t r ư ơ n g hơi có vẻ bị thương thanh tú khuôn mặt coi trọng hờ khép cánh cửa một chút nữ tử thở một hơi dài nhẹ nhõm bước liên tục nhẹ nhàng đi đến, đến nhẹ như mây khói trong lời nói nghe không ra buồn vùi đến các người nói không giả tòa này tòa nhà chính là thiết tướng quân lúc phong vân biến não trời có bất chắc không nghĩ tới tòa này tòa nhà đến thành lưu cho chúng ta duy nhất đồ vật bây giờ cũng coi là vật quy nguyên chủ đi thôi sau lưng mấy vị nữ tử rất có chút ngạc nhiên nghĩ không ra chính mình lớn gan suy đoán đúng là nói chúng bảy tám phần có địa phương ở liền có thể lần nữa an ra lầm bệnh bắt đầu lại từ đầu tân nhân sinh tòa nhà này không thể nghi ngờ là thương thiên ban cho các nàng phần thứ nhất chân quý nhất lễ vật nó tay đụng chạm lấy cẩn trọng d ắ n chắc cánh cửa ra sức đẩy ra chuyển ra cách c á tiếng vang trong tầm mắt một màn chính như kim hương trong lòng đón trước đáng tiền dụng cụ có thể ôm đi đồ vật đều bị t r o n g giữ viện tử bọn người hầu lấy đi một mảnh hỗn độn trong sân đánh nát gạch mói vụn ngã nát, nát gốm b u ồ n bốn phía tà n mát lộn xộn cỏ dại vậy trong sân các ngọn cỏ dại bên trong có chuột tử loại hình tiểu tặc nhảy lên trốn trong đó đem vài q u ọ n g mọc khá cao mầm gốc đâm đến đung đưa trái phải từng tiếng u thở dài truyền đến trước mắt bừa b u ồ n chạm đến trong lòng một cỗ bị thương kim hương trong lời nói mang theo một cỗ nồng đậm đau thương tan đàn thấp nữ từ một tay nhắc lên kim hương cánh tay dẫm lên đổ s ứ m ả n h vỡ nhanh chân hướng về phía trước cầm mũ rộng v à n h vòng tay chỉ viện lạc một tuần vui vẻ mở miệng a tỷ chớ có lo lắng chúng ta đều là xuất từ nhà nghèo khổ cô đương chịu khổ toà này t ò a nhà quét dọn tu c h ỉ n h một phen chính là chúng ta nhà mới càng là chúng ta an thân lập mệnh nơi đến tốt đẹp nhà nghe nói chữ này kim hương trong mắt đẹp hiện lên một vòng mê mang giật mình nhớ tới vừa mới tráng hán kia mua bạc trầm một màn không tên trong lòng chua chua trong lòng tham nhẹ lớn lên ca mỗi mọi bây giờ vậy đã đến xuất giá tuổi tác ngươi là có hay không vậy còn nhớ rõ có m ụ i muội cần đ ồ cưới chương một nghìn sáu mươi ba bình tĩnh thôn xóm chương một nghìn sáu mươi ba bình tĩnh thôn xóm đại đường chi c h ầ n thế võ t h ầ n cc tra tìm sắc trời bắc đến vật lý đều là một mảnh khô nóng cảnh tượng liệt dương thiêu đốt dưới c á c đá chứ nhảy nhiệt khí vận mẹo không khí thấp bé thực vật thiếp phụ mặt đất ra sức từ sâu trong lòng đất hấp thu trình độ cung cấp q u a n xoắn c ả n h lá khắp nơi ẩn ẩn chấn động một lát sau một cái nguyệt nha móng nhựa thô bạo dẫm đặt tới con xoắn cành lá bị xoáy lên giữa không trùng tại kích xạ cắt đá bên trong phiêu nhiên rơi xuống có hét to âm thanh từ gần cùng xa gạo thét n h a n trăm ba mươi ba triều tiên vật mã thất thanh nhâm rung khắp mảnh này hoang vu đồng rộng đống lớn nhân mã tại rộng lớn bên trên bình nguyên hất bụi mà đến ngoài năm dặm tây xanh vượt quanh có khe nước chạy tràn thanh nhâm như năm mươi g i ặ m chính cầm trong tay thùng gỗ nhân dưới dòng nước phần phật rung động bên trong thanh thịnh nước sông rót đầy thùng nước bị nâng lên Thân mang áo gai con dân từ dân mang con gai áo đúng ằ n nhiệt tình chào mời chọn thùng nước về trong thôn chính. Chính là hoa, mẹ cầu nấu cơm lấy. Chính là nhét miệng nợ nụ g gật gật xa hoa, đi đầu. đ tới, mời cười, chào cầu cơm là là mẹ về lấy. vậy à ăn xong cái này bỗng nhiên phải vào thành một chuyến hơi chút mễ lương trở về nhìn xem chúng ta cái này trên dưới một trăm người cũng cần thứ gì đúng tam ba à, nhà ngươi cần tiện thể không bị kêu là tam ba hán tử chất phác t ư ờ i cười có phần có chút xấu hổ vào thành một chuyến muốn tới hợi lúc mới có thể trở về ta nhà cũng cần mễ lương còn có dầu mặt quá nhiều sợ chỉ hoa ngươi vào thành tiện thể đồ vật chính là trong thôn tập t ụ dù sao lộ trình xa xôi ai cũng sẽ không mỗi ngày vào thành thú chi trong thôn mã thất châu cày vậy bất quá chỉ có mấy hộ nhân gia có đó là làm bảo đồng dạng tồn tại nhất là cái này trời rất nóng bên trong các thôn dân hơn phân nửa sợ mệt mỏi mã thất châu cày chỉ h o a n nông lúc không muốn tùy tiện vào thành ai u chính là a nhưng tuyệt đối không thể vào thành một tiếng hô quát vội vã chuyển đến an mặc một mạc phụ nhân kéo cao cao đ u ú i tóc s e n lời ngữ mặt lộ ra ư ớ c sắc phụ nhân lung lay rách dưới bổ phiến nhà nát lời nói cùng với vội vàng sao động bước chân chuyển tới Chính không ngươi là A, i b ế trong được cái kia t thành đã bắt đầu khắp nơi bắt bắt khắp t Hai nơi người ngày rồi. ư r ớ cái ta mua ai đến đem lương, chợ c kia chút người giáp binh giáp mặc áo thanh ố t trong tay cầm kiếm, bao n ì n cũng xem dò、người. Trong thành cái kia chút thanh niên thiếu niên cũng bị bắt đến nói là đường binh đánh tới rồi nghe nói trong thành cái địa chủ nhi tử cũng bị bắt đến cái địa chủ thế nhưng là trong thành loại lương nhà giàu đấy nghe nói đưa tiền lụa cũng bướng bình bất quá t r ư ơ n g binh nghe nói chữ này chính là sắc mặt tái nhật trắng số người này không nhiều thôn xóm có gần nửa mấy người đều là trốn tránh lao dịch hội tụ ở đây tráng tuổi già chiếm đa số nếu là bây giờ lại bị điều động đi trong thôn thanh niên trai tráng cái này thượng thành mua lương khống chế c h â u k ậ nhưng là không còn người có thể thắng nhậm chức đang muốn mở miệng thời khắc ngoài thôn bỗng nhiên tiếng chân đại tác phẩm có âm thanh gào thét hô quát bao vây lại nghe nói hào hào háo g i p chấn động phụ nhân quá sợ hãi lanh lảnh tiếng nói bỗng nhiên cất cao ấ t c chơi ạ quân ra đến bắt lính đến cái này âm thanh kinh hô đánh vỡ yên tĩnh thôn xóm trong phòng ngủ say bóng người nửa mở mơ hồ tầm mắt đậy cửa xem xét trong tay làm lấy nữ công phụ nhân thả ra trong tay kim khâu tại nhà tranh cửa sổ nhị quanh con nhỏ hai đồng bị đánh thức gặp bên cạnh không người hòa hòa khóc lớn nuôi nhốt g a súc bị ủ ủ móng ngựa quánh nhiễu bất an tại trong vòng tê minh cửa thôn hai người gặp cái kia lục cấm trong đường nhỏ vọt ra một thất chiến mã thân mang áo giáp đại tướng thanh s á c áo khoác tung bay cầm trong tay t r ư ờ n g mâu sát khí lâm nhiên phi nhanh mã thất chạy như bay đến tại sợ run trước mặt hai người một tiếng tê minh đứng thẳng người lên Xoát! Dương quang chi bên trong từ trung trướng. Dương dưới ưu quang bên lanh quang hàn nhận, từ giữa không giữa huy chi lóe trên vai thùng nước rớt xuống đất trong kinh hạ chính ngăn không được lui lại hai bước ngồi sập xuống đất run lệ bầy quân quân ra có gì có gì phân phó nhìn khắp bốn phía hồ mục đích chậm rãi rời đi mặt đất bóng người đột nhiên run lên người là chính là không đợi trả lời ở trên cao nhìn xuống thanh n â m lại lần nữa lên tiếng tập hợp trong thôn tất cả mọi người đến tới ba lúc ta muốn trông thấy tất cả mọi người xuất hiện ở đây sau một khắc cưới làm nhức đầu ngựa binh sĩ x u ố n g lại tới có tiếng gầm gừ vang vọng mảnh này sơn ã quốc a đây làng nhà làng nhằng đang làm cái gì có tin ta hay không đem cái này nhà tranh cùng nhau điểm hoa một cái ốc xá bị đẩy ra quần áo tạ tơi nam nam nữ nữ từ trong t ố t lều lao ra thét lên bên trong nương theo lấy t r a i t r a i hải t ử d ọ n g nghẹn nào trong nháy mắt để cả thôn xóm táo đậu xông ra ốc xá dân chúng nhìn xem đứng lặng đầu ngựa lại tướng trong lòng sợ hãi không dám tới gần có táo bạo binh sĩ đánh bọn cướp đường roi gào thét lên tiếng l a n đi qua tập hợp phần đôi các con dân xô đẩy hướng về trước đến người đứng đầu hàng con dân mỗi cái sợ hãi rủ rẻ mặc cho phía sau con dân đẩy cướp nhưng cũng không muốn tới gần tôn này sát thần đồng dạng tướng lãnh、ba. d o i ngựa đánh lên ra thịt thanh âm nổ vang có nữ nhân bị đau kinh hô v a n g lên xô đẩy đám người bỗng nhiên trở nên sao động bất an chen trúc ở đâu chính bản thân về sau nam nhân thô trọng thở dốc cùng ngăn không được hàm răng run lên trong thanh â m nữ nhân tiếng khóc lóc trở lên rõ ràng Trưng một để lưới. 1064, Không một để lưới. đại đương tri trần thế võ thần cc c h a tìm cùng cầm đầu đại tướng hồ mục đích trở lên liếc nhìn một chút trước mặt nơm nớp lo sợ đám người ánh mắt rơi xuống chính là trên thân quắt chói thai lên tiếng n g ồ i liệt mặt đất chính là lúc nào gặp qua loại này mặc giáp cầm đao tràn diện thân hình theo hét to âm thanh đột nhiên chấn động run dày liếc nhìn một chút người sau lưng bầy cùng cùng vừa dứt lời một tiếng quắt to từ đám người một bên văng lên thả người mẹ cái r á m a o ào háo giáp chấn động bên trong đầu đội ngân khôi binh sĩ nhảy xuống lưng ngựa sải bước đi tới chính là trước người tại đám người tiếng kinh hô bên trong quăng lên run lẩy bẩy thanh â m nhấc lên đưa tay còn chỉ trước người đám người binh sĩ quắt chói thai lên tiếng cho ta thấy rõ ràng thiếu một người đập mạnh n g u y ê một ngón tay chính là đã sớm bị sát khí đằng đằng cái này đội binh mã hụ sợ giờ phút này lại bị gần trong gang t ấ t binh sĩ hô quát thân thể run r u dày trong đúng quần n m áp vài bố đoạn khố chiếu lên xuất thủy nước đọng chính là vốn là trong thôn nổi danh lòng nhiệt tình chất phát trung thực thêm nữa thể cốt đơn mặt chút tức là nhanh như thiên mệnh của tác nhưng như cũ nhát gan cẩn thận nhưng mỗi lần đến đến thành bên trong còn v ậ n lương ăn cùng đồ dùng thời điểm lại phá lệ n ô nước tấp nập trước đám người hàng tam va nhìn thấy chính là cái kia trắng bệnh sắc mặt sợ dọa ra bệnh gì chừng đến cơm chế lấy nội tâm hoảng sợ bước ra đám người chúng ta chính là từ trước đến nay trung thực phúc hậu quân gia ngươi ngươi để qua hắn đi tùy tiện có người nói tiếp để chất vấn chính là binh sĩ phá lệ khó chịu nghiêng đầu sang chô khác đến h ổ mục đích chừng bên trên tam o a một chút thứ đâu tới tiểu tử hỏi ngươi không có lăn xuống đến tiếng nói vừa ra thời khắc trong mắt nổi lên một vòng sáng còn đến vớt xuống đã sụi lơ chính là k h i ế p lửa tầm mắt nhìn từ trên xuống dưới tam o a nâng tay lên bên trong đ e o đao vỏ kiếm vớt tam o a cánh tay ngựa khí bông nhiên chuyển biến a tiểu tử ngư ơ i ngược lại là khối t ố t liệu vỏ kiếm đao đôi điểm điểm tam va dắm chắc lồng ngực vùng ra ngươi đứng ra đến tam va nguyên bản ôm muốn bị đánh tơi suy nghĩ, căng thẳng môi, tay nắm lấy mồ hôi nhưng không ngờ cái này binh sĩ sẽ nói ra nói đến đây ngữ m ô n g lung a bên trên một tiếng hỏi lại lời nói t ố t ra làm làm gì vốn muốn bay người thân ảnh tại hỏi lại lời nói vang lên một khắc này đ ố n g nhiên ở lại hổ mục đích lần nữa chừng tới quan gia nhóm hôm nay tới đây chính là điều động dân phu binh tốt cùng chống trọi với đại đường mười vạn quân tiên phong tiểu tử ngươi là ngủ hồ đồ vẫn là căn bản không có tỉnh coi ta chờ chính là lần nữa chờ các n g ư ơ i ăn cơm hay sao lan đi qua trong tiếng quát chói thai vỏ kiếm quét ngang b à n một tiếng đem tam đoan lệ lảo đảo lúc trước buôn tàu mấy bước binh sĩ lại q a y đầu lại lúc trên mặt luồng sát khí này dần dần trở lại khuôn mặt quan sát cho chính là thuật khí xoa mặt đám người chậm rãi đi đến đến vỏ kiếm b ư ớ c lên tấm kia không có chút huyết sắc nào khuôn mặt binh sĩ có chút túi người ánh mắt lộ ra một cô hưng ơ lệ nói những người khác ẩn giấu ở đâu thút t h i ế t phụ nhân ngồi t r ồ m h ồ n mặt đất vịn mềm mại lao nhân d ơ lên hai mắt đấm lệ khuôn mặt lắc đầu liên tục quân gia tha mạng chúng ta thôn hộ chín mươi tám nhân khẩu trừ g à o khóc đòi ăn trẻ mới sinh những người còn lại đồng đều ở chỗ này binh sĩ chậm rãi đứng người lên khuôn mặt dần dần âm chầm xuống một lát sau táo bạo hô quát truyền ra ở đây trong mọi người, t người. Người binh niên sĩ giương mắt thân mang áo ngắn lộ ra từng cục bắp thịt cường tráng thanh niên nhìn hàng hàng tới trên mặt có chút phẫn nộ xoát đao kiếm ra khỏi vỏ binh sĩ quát trói hai âm thanh trong nháy mắt đột nhiên cất cao lao tử hôm nay không chỉ có muốn t h ư n g binh còn muốn giết người giấu kín nhân khẩu tránh né binh dịch người theo cao cú lệ tân pháp ngay tại chỗ sử trạm hàn nhận quang huy l ó ạ i lên chiếu dọi không ít tầm mắt giết người sử trạm loại này hoảng sợ run dày chữ như nhất kích buồn bực c h u y ê n h i ệ n tại mỗi cá nhân tâm ở giữa trong lúc nhất thời t r o n g đám người lại lần nữa hù dọa thét lên các nam nhân đồng t ử đột nhiên trở to không tự chủ được lui ra phía sau hai bước nhìn qua binh sĩ dơ cao trôi lao t r o a i t r o a i hải t ử không hiểu quá nhiều ý tứ nhưng cũng bị cỗ này hung thần ác sát khí tức k i n h sợ bước lên cổ họng tê tâm liệt phế kêu khóc Không không cốc cốc c cốc. trương vị đại đường mười vạn quân tiên phong nước cảnh chúng ta thành trì thủ địa con dân đang bị xâm chiếm tức đoạt nô dịch thậm chí hoàn g thành đã nguy cơ sống tối bảo vệ quốc gia càn quét đường quân đã lửa xém lông mày vĩ đại cái tô văn đại vương đem dẫn dắt dưới trướng con dân n ữ giá thân trinh thân thủ chặt xuống đại đường t h ố n g xoáy đầu lâu thu phục chúng ta mất đất mùi thương chậm rãi nâng lên từ đám người trước mặt chậm rãi trôi ư qua thân là cao cú lệ con dân nhập ngũ t ổ n g quân đó là các người cuối cùng lựa chọn cũng là các người vô thượng vinh diệu bắt đầu hiện tại có ai có thể nói cho ta biết còn lại thanh niên trai tráng hán tử chúng ta dũng sĩ、si、giấu kín ở nơi nào tĩnh t r u n g quanh lặng ngắt như tờ lục ấm trung hạ thiền phảng phất cũng bị dần dần ngưng kết không khí áp bách vỗ cánh bay cao các nữ nhân vậy cắn môi giới chỉ dám hút mùi nước nở ngưng trọng trong không khí cầm đầu đại tướng sắc mặt càng phát ra âm hô ngân thương sắn qua thương hoa q u á t chói thai lên tiếng toàn bộ mang đi t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi lăm im ắng chiến trường t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi lăm im ắng chiến trường đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm tướng quân phủ thiết lĩnh tăng sự s o n g xuôi trong phủ đệ thường dùng đồ vật đều là số dọn đi không có cái kia chút người cao ly đồ vật ốc xá tuy nhiên vắng vẻ không ít nhưng tại đường hạo lại rất cảm thấy thoải mái dễ chịu dễ chịu bây giờ thảo dược đã mua đưa trở về không ít các phu quân vác tại giữa t r ư a lúc sẽ chịu hơn mấy bát ô tô canh đầu xanh cùng thảo dược canh cho tại quân doanh nghỉ n ơ i binh lính nhóm đưa đến không ít bị cảm nắng binh sĩ tại phục d ụ n g xong cái này chút chén thuốc về sau có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp thậm chí uy chỉ kính đức lao thất phu kia đã tại đường hạo bên này chiến hai lần đều bị đường hạo từng cái c ự tuyệt cũng không phải là đường hạo không khát vọng cái này có thể đụng tay đến thắng lợi mà là đằng sau hành trình bên trên cũng không có bản đồ chi tiết tham chiếu vùng núi đồi núi c h i địa tây có thanh thúy tươi tốt thêm nữa địa hình hạn chế rất dễ hình thành lấy ít thắng nhiều phục kích chiến đ ố i cái này nhiều vùng núi đồi núi cao cũ lệ mà nói đường hạo cần làm tốt một chút chú đáo cẩn thận kế hoạch nửa năm ghế g i a đường hạo đóng lại tầm m phản phất giống như tại thời khắc này chính mình đã trở lại cái kêu binh mã ồn ào náo động trên chiến trường hoặc trong tay chất kích phóng khoáng tự do hoặc nghiêng kéo trọng đao giết vào chúng đây công ra một tiếng cung kính khẽ gọi tiếng vọng bên hai vừa mới từ h ờ i hạ chi vây đi ra mộng cảnh đến đường hạo chậm rãi mở mắt ra màn không biết lúc nào phía sau lưng lại bị vết mồ hôi thấm ư ớt phiến liền trên trán v ậ y dậy đặc mồ hôi dị gặp trên ghế ngồi thân hình khẽ nhúc đích chậm rãi ngồi dậy đứng thẳng bên cạnh thân ngô thông chắp tay nói công ra thế nhưng là làm ác mộng、Ngần、đầu đường hạo vừa định viết nói chuyện đề đ ã thấy ngô thông nhìn về phía mình hai tay trong mắt mang theo một vòng phức tạp thân xác vô ý thức nhìn xem tay phải đường hạo nhất thời yên lặng chính mình tay phải không biết lúc nào cứ thế mà bẻ một khối ghế dựa lan can n ắ m chặt lòng bàn tay nghĩ lại phía dưới đường hạo đem đoạn gỗ ném ném một bên vô vô tay bên trên tạp bã dễ dàng cười nói không có gì đáng ngại sợ bóng sợ gió một trận thôi nôn g ngữ thôi nói sang chuyện khác nhưng có dò thăm một chút tin tức ngô thông liếc nhìn cái kia đứt gãy gần nửa đoạn lan can trong lòng cảm thấy kinh ngạc đây chính là l i u thùy khúc cứng cọi vô cùng dù cho là hai cái tráng hán lôi kéo muốn đem vật này cứ thế mà túm đoạn vậy tuyệt đối không phải chuyện đơn giản chớ nói chi là trong giấc m ộ n g nhà mình cái này đường công ra đến cùng ẩn tàng bao nhiêu thực lực có chút lắng lại tâm thần nô thông rũ tay xuống cánh tay đáp lại gần đây thả ra thám báo phát hiện đến từ hoàng thành tiểu đội binh tốt phân tán các nơi tự mình thanh niên trai tráng mở rộng quân doanh chắc hẳn cái tô văn chính là muốn nghỉ vào dân gian thanh niên trai tráng đến lúc tổ lên chinh phạt quân đối kháng đ ạ i đường đưa tay vớt ve cái cảm đường hạo lông mày nhữ lại vốn cho là cái này quân uy chấn nhấp nhai quân vương sẽ đứng tại tường cao phía trên vung tay hô to t ê u gọi nước bên trong lý tưởng cao cả trung nâng chống cự đại kỳ nhưng chưa từng nghĩ cũng là dùng tới loại này thấp kém thủ đoạn c h ầ m rãi nằm lên ghế dựa đường hạ hơi khép tầm mắt nếp miệng lên một vòng cười nhạt xem ra an khánh thành nhất chiến vị này quân vương vậy từ an khánh thành chi chiến bên trong lấy ra chút môn đạo đến thôi tùy bọn hắn đến Nô thông rất nhỏ n h ư mày c h ầ m rãi tiến lên trước một bước truy vấn trong hoàng thành tinh binh thiếu thốn đến lúc chiêu mộ cái này chút thôn quê rũ nhóm càng là một đám chỉ hiệu được k h i ê n cái quốc đám người ô hợp công ra loại này cơ hội tốt chúng ta liền như vậy mà kệ trôi qua nhất cử công thành chính là chính đạo a trên ghế ngồi đóng lại tầm mắt thân ảnh cũng không phụ họa ý tứ chậm rãi tay d ơ lên nô thông a xem ra ngươi cũng chưa đem trận chiến này hiểu rõ cao cú lệ hội tụ thôn quê dũng chính là hoàn toàn bất đắc di tiến hành thậm chí cái tô văn vậy biết rõ cái này chút dân gian thôn quê dũng bất quá là mạo xưng ơ cho đủ số lượng thôi bàn về binh khí thuần thục bàn về chiến sự kinh nghiệm thậm chí chiến lúc phải mang theo cái kia chút đồ vật cũng còn có thể không biết lại có thể nào lực kháng đại đường nô thông chuyển động con mắt từ từ phẩm vị cái này đường hạo lời nói một lát sau trong đôi mắt tránh qua nghĩ hoặc chiếu nói như vậy đến cái này cái tô văn càng không có lực đánh một trận cái kia vậy bọn hắn triệu tập dân chúng nhập ngũ đến cùng vì sao ngón tay trên không trung điểm điểm chậm rãi bông u xuống chấm t ĩ n h thanh âm chậm rãi từ nhản nhã thân ảnh chỗ nói ra đi ra đại đường chính là lễ nghi trí bang nếu là trên chiến trường cầm một đám tay cầm n ồ n g cụ sông trận thôn q u ê dũng ngươi là g i ế t hay là không g i ế t nâng trọng trên mặt c a o mày n ô thông vậy tại thời khắc này có chút do dự một lát sau mang theo một vòng phức tạp chấm ngâm lên tiếng trên l ệ n h cách xa nếu là tự tay mình rết cái này chút thôn quế dũng rất có chút bất nghĩa tiến hành cùng đại đường lễ nghi rất có không hợp nhưng bọn hắn đã nổi sát tâm trên chiến trường liền là định nhân nếu là không giết an thiệt thòi tất nhiên là chúng ta vấn đề này khó mà trả lời nếu thật muốn đáp án vẫn là m u ố n giết đối với đáp án này đường hạo cũng chẳng suy nghĩ gì nữa dù sao trên chiến trường cuối cùng là phải đổ máu rơi đầu không phải mình liền chỉ có là người khác t r ầ m tính thanh nhâm vang lên lần nữa nếu như nói đối diện thôn quê dung nhóm liền ông cụ gậy gộc đều không có lời nói lại nên làm như thế nào vừa mới nói xong nô thông sắc mặt phức tạp hơn chiến trường không đổ phụ nữ và trẻ em không giết tay không tất sát người chính là trong quân luật lệnh vạn bất đắc dĩ bất luận kẻ nào không được vi phạm trên ghế ngồi bóng người thay đổi một cái dễ chịu tư thế nằm xuống lẩm bẩm nói ân không sai trừ báo thù bên ngoài thật có dạng này quy định cái tô văn có thể không để ý con dân chết sống gánh vác nặng nề lao dịch chuyện thế này hắn làm được gõ gõ ghế dựa lan can đường hạo c ư ờ i nhạt một tiếng chuyên lệnh rời đến châm thiếp bố cáo quảng nạp người trong thôn và ở ô cốt đại vương thương v i ê m cùng trắng nham n thành tới trước người nhưng xây ô xá nhưng phân ruộn g đến hộ c h ư ơ n một nghìn sáu mươi sáu gian đe c h ư ơ n một nghìn sáu mươi sáu gian đe đại đ ư ờ n g chi chân thế võ t h u n cc cha tịm Hoàng thành Hoàng âm theo gió phiêu tán lướt qua người sau lưng bên hai cao cao đứng vững đỉnh đầu chiêu quan lắc lắc hơi nghiêng tới gần trước mặt thân ảnh suy tư một lát châm tính thanh âm chậm rãi vang lên đại đương mười vạn quân tiên phong sâm một bên số mục đích không nhỏ thiểm điện công thành càng là không thể tưởng tượng đại vương cử động lần này chính là nâng chúng ta lực lượng cả nước cùng xâm lấn tặc tử đối kháng không có nước nơi đó còn có nhà chắc hẳn đơn giản như vậy đạo lý dân chúng đều có thể rõ ràng ngộ trước người bóng lưng động động n g ự a đầu nhìn xem sáng sủa thương cung t h a n h â m bên trong lộ ra một c ô bi thương người trong thiên hạ nơi đó sẽ hướng bọn ngươi đại thần thông tuệ rõ ràng b ồ n vương đã tại tự mình nghe được đến không ít mưa mưa gió gió trong quân doanh không ít con dân đều l à mắng b ồ n vương tàn bạo qua trụ vương lanh huyết qua tiệt t h y thân hình mập lồn quan văn tiến tới một bước chắp tay ôm quyền đại vương không cần thiết nghe cái này chút điêu dân nhóm tin đồn mỗi cái đều là chỉ lo chính mình một mẫu ba phần đất nhân vật ăn n o m à c ấm liền vạn sự không lo bọn họ nơi đó hiểu được cái này giang sơn xã tắc chính là sinh tồn gốc dễ nếu như chúng ta quốc độ luân luân hám tại đại đường gót sắt phía dưới chớ nói bọn họ cái kia vương thổ địa liền là trong nhà con gái phải t r ă n g cậu thả sống đô thành vấn đề trước người bóng lưng chậm rãi quay đầu thái dương sợi bạc theo gió phật quét hai gò má thái dương nếp nhăn dường như so với trước kia càng sâu hơn mấy phần bao hàm uy thế đôi mắt liếp nhìn một chút trước mặt một đám văn thần tại b điều động cái này chút dân phu binh tốt chính là đ u ổ i đến tiền tuyến tay không tất sắt đối đại đường mênh mông quân tiên phong các ngươi coi là thật không có một chút thương hại trước người chúng thần thân hình đ ố n g nhiên lắp một cái đ ố n g nhiên mẩng đầu đến đối đầu cái k i a đạo kiên định ánh mắt lúc vội vàng túi đầu phong phá qua đầu tường quần áo phiêu đãng phát ra rất nhỏ soạt rung động phật qua gương mặt có mồ hôi lạnh nhỏ xuống cái tô văn bên cạnh cấm quân võ tướng xài bước vào trước thanh â m vang dội trung k h m ộ ư ơ i phần b ậ hạ thường nói binh bất tiếng t á thôn quê dũng bách tính binh sĩ bất quá là r i ê n phần mình thân phật thôi đại đường r i ê n có lệ nghi tri ban danh sưng t r ê nghe t a nói lời này một bên quốc sư pháp t gân từ viện chuyển nợ nụ cười khe vớt sợi dâu tiếp lời gốc dạng thí huynh và vị bước cha xoa quyền so với bây giờ ngồi cao đại đường long ý đường vương như vậy tiểu kế mưu sợ là được sừng tụng nhân hậu húng chi này một lúc kia một lúc cao cú lệ giang sơn nguy cơ sớm tối phải chăng không đi bên trên đông tây đột quyết diện quốc đường đi chỉ có quân dân đồng tầm con đường này có thể chọn chư vị các ngươi nói đâu giờ này khắc này những văn thần này nhóm mới hiểu được điều động mà đến binh sĩ bất quá là làm tấm khiên thì người sẽ bị đỉnh ở phía trước mà cho tới giờ khắc này chính mình quân vương mới đưa việc này thông báo cho bọn hắn cùng nói là cáo chi không bằng nói là thông chi một chút đến một cái quốc sư một cái cấm quân thống lĩnh hai đại cao cú lệ có quyền thế nhất người đều là đã thương lượng thỏa làm việc đã đến nước này v á n đã đóng thuyền chúng thần tức là trong lòng có chút cách đứng cũng chỉ có thể trôn giấu trái tim tên là tử ngọc văn thần khóa chặt lông mày kiên chỉ cẩn thận đặt câu hỏi đại vương nếu như như thế chỉ sợ những người dân này thanh niên trai tráng biết được trần tướng cũng như an khánh thành bên trong cái kia chút binh sĩ sẽ lâm trận đ ả o ngũ trả đũa không đợi cái tô văn lên tiếng quốc sư phát ngân từ nhẹ ấy một tiếng đi lên trước đẻ xuống cung kính vai trào lễ cánh tay đường nhân đã có thể xua đuổi chúng ta cao cú lệ con dân công thành chúng ta vì sao không thể phương pháp trái ngược húng chi đường quân riêng có không giết tay không t ấ t sắt người hư danh lần này càng có thể thăm dò ra nghe đồn là thật là giả từ ngọc mày nhữ lại càng sâu trong lòng kinh hãi quốc sư có thể đem bách tính sinh tử nói như vậy khẽ run cánh tay nhậm chức bảo trì vốn có vai trào lễ tư thế đại vương quốc sư lời nói bất quá là nghe chút chuyển n ôn về phần thật giả còn có thể không biết trên chiến trường là phải đổ máu sẽ chết người vạn nhất vạn nhất bất quá là thôn quê trên phố nói khoác đi ra lời đồn chẳng phải là đem những con dân này dân chúng vọng đưa đoạn đầu đài một đôi đại thủ nâng lên khẽ run cánh tay đe xuống đến cái tô văn trong đôi mắt nhấp n h ó n g một vòng rào hòa t á n h mắt ngươi nói rất đúng có chút tiền đặt cược là muốn cầm lên mệnh làm tiền đặt cược nhưng lần này bùn vương quốc độ nhất định phải cược hơn nữa còn phải thêm đại đồ chú bị cái kia cố lệ mang quét qua tử ngọc trong lòng t ì n h lình đánh dùng mình một cái vô ý thức hỏi ngược lại như thế nào như thế nào tăng lớn tiền đặt cược ánh mắt xéo qua bên trong phía trước thân ảnh buông cánh tay xuống mò về bên hông x o á t bạch quang tránh qua một cái đầu người phóng lên tận trời tử ngọc ném đi trong tầm mắt chiếu ra nắm huyết nhận cái tô văn sau một khắc trung điệp quẳng tại thành trì bên trên têu sợ hãi lui ra phía sau văn thần chen trúc cùng một chỗ nhìn qua cái kia bôi thấp đỏ thấm vết máu lơi kiếm cầu xin tha thứ lên tiếng cái tô văn chấn kinh tiếp qua phát gân t ử đưa tới khăn vông chết đi hai gò má vết máu chậm dãi nói ra n h ấ t phẩm đại thần cấu kết đại đường châm n g ỏ i quân dân h i ể m khích ý muốn tan giã cao c ú lệ bùn vương tự tay mình giết n g h ị c tặc quét sạch triều cương đem tử ngọc đầu lâu truyền bày ra tam quân lấy đó cảnh giới trọng chấn quân uy cấm quân tướng lãnh xài bước v ư ợ trước t nhấc lên đấm máu đầu người dỡ cao quân dân một lòng cùng chống trọi với đường tặc sau một khắc đầu tường mang theo sợ hai thanh em rung động chậm dãi văng lên quân dân một lòng cùng chống trọi với đường tặc đại đường bảng cáo thị. Đại quân g vương t hoàng n g h u y ân quân quận phổ biến thi nền chính trị nhân tử đặc xá ô cốt thành trắng nham thành đại vương thành thương viên thành vì ngưng chiến địa vực phàm vào thành người miễn thủ chiến hỏa độc hại có ruột tay có áo mặc an hưởng thái bình chung sáng tạo tình h thế lấy bảng làm chứng người trong thiên hạ chung giám chi vải thô áo gai thân ảnh ở lại bước chân vung xuống trên vai gánh hai tay chắp sau lưng từ từ nhìn thấy đục ngầu ánh mắt rời đi đ ô i hạ bước khoản g tự lẩm bẩm cái này lúc nào nhiều đại đường bảng cáo thị a không biết lúc nào đứng ở bên cạnh phụ nhân dựng nói chuyện nữ hỏi thăm lao tu tài cái này bảng cáo thị đã nói cái gì không đợi lao nhân trả lời bên cạnh thân thanh niên vẫn hận hừ lạnh một tiếng xoát khép lại trong tay có giấy còn có thể có cái gì đại đường an dân thủ đ o n thôi lấy áo cơm làm ngồi nhử mê hoặc bất tính và ở thành trì t á m thành là muốn đem cầm tù thành trì làm uy hiếp thủ đoạn có thể tăng đáng hận à. nghe nói cái này âm thanh thở dài tụ lại đến trong đám người có người phụ h o ạ nói n với đại đường x â m ta bi ê n quan lúc này lại tại l à m bộ làm tịch muốn đem thành trì lại lần nữa giao ra đây chính là b y dập nhất định là muốn cho chúng ta cái tô văn đại vương sợ ném chuột vỡ bình không dám hành động thiếu suy nghĩ trong lúc nhất thời vị này thôn dân lời nói đem đại đường âm như quỷ kế nhìn rõ ràng trong nháy mắt không ít người làm p ụ họa đại đường dụng ý khó giỏ chúng ta không thể bên trong bọn họ ngư kế nói đến, đến thật sự là bỏ được có áo mặc có ruột cày thật cho là cái này rất dễ dàng còn không phải sao còn khai sáng thịnh thế đơn giản nói bậy nói bạn tiếng ồn ào âm tràn ngập tại cả cột công c á o trước tê loạn một mảnh có người đẩy ra đám người chen vào khôi ngô thân thể nhìn thấy trên giấy đỏ chữ viết trong đôi mắt dần dần dâng lên một cỗ h ỏ a nhiệt có ruột cày có áo mặc đây không phải chúng ta hướng tới thế ngoại đảo ngân sao không lớn tiếng âm lại tại mảnh này ồn ào bên trong lộ ra phá lệ đ ộ t n g ộ t chỉ trích tiếng chửi ruột tại thời khắc này im bặt mà dừng tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía cái này cao nhân một đầu chẳng hán cầm đầu lao đầu nhìn xem hơi có vẻ hương phân chẳng hán trên mặt phật qua một tia vẻ giận dữ thiết trụ n g ư ơ i chẳng lẽ tại khinh xuất đại đường loại chuyện hoang đường này n g ư ơ i cũng dám tin tên gọi vì thiết chủ cao c á q u a y đầu cười h ắ t h á c lộ ra một loạt răng vàng tà bá ta tại an khánh đại huynh hiện tại trôi qua được không một nhà ba người trông coi ba khối ruộng đất đủ ăn uống ta tẩu còn làm chút châm cài mũ dơm dạy chút tiền tài cái kia chút an khánh đại đường quân sĩ nhưng hoan hỉ ta tẩu mũ dơm chè nắng không đợi dậu lúc liền thu quán ta cái này trong lòng cũng muốn tìm chỗ có thể có cơm chẳng ăn có nhà tranh ở đánh một chút món ăn dân dã chặt đốn t u ổ i lúa cùng đại đường cái kia chút binh lính nhóm đổi chút tiền đồng ngươi xem hiện tại à liền có cầm quạt giấy thân ảnh liếc mắt m ấ y b ư ớ c xa chẳng h á n xem xem miệng từ lúc ngươi về đến an khánh một lần trở lại trong thôn liền miệng đầy mê sảng đại đường binh lính vậy cũng là giết người không chớp mắt m a đầu tây trinh lúc tạm giam hơn vạn đột quyết con dân làm tấm khiên thì người loại này tàn bạo người sẽ cùng ngươi buôn bán ta xem ngươi là đầu bị dọa sợ ba trong tay quạt giấy mở ra nhẹ lay động mấy lần thổi lên sợi tóc văn nhân cách ăn mặc thiếu niên trên dưới dò xét một chút chẳng hán khinh l i ê n ngươi đầu này vẫn là chớ có lại cử động cái này chút ý b i ế n thái song thân tạ thế sớm ngươi đầu này mạng nhỏ độc lưu nhân gian vẫn là muốn nhiều hơn chân quý mới lạ hơi có vẻ châm chọc lời nói quanh quần bên hai t r á n g hán lại một điểm không vườn song thân qua đời chính là rất sớm sự tỉnh sống nương tựa lẫn nhau đại huynh vậy tại ba năm mạnh lấy vợ sinh con bây giờ phụ mẫu còn sót lại chỉ có chính mình mảnh này nhà lá cũng chính là lần trước đến chiến loạn sau an khánh thăm người thân nhìn thấy đại huynh một nhà ba người các loại hòa thuận hòa thuận bộ g á n g mới bắt đầu sinh chính mình người đối diện khát vọng trước mắt cái này bảng cáo thị không thể nghi ngờ là cho mình lớn lao hy vọng biết rõ cùng cái này chút các hương dân lại giải thích đan khánh sinh hoạt hài lòng cũng sẽ không đưa đến bất cứ tác dụng gì tráng hán dứt khoát vậy không còn đến tranh chấp vung tay lên ngăn lại đám người lao nhau tráng hán kiên định nói ra long đàm hồ huyệt muốn xông vào một lần mới biết được mà cái này ô c ố thành ta là đến nhất định phải bên cạnh lao tú tài đẻ xuống tráng hán cánh tay trên hai gõ má hiện lên một vòng nghiêm túc vỗ v ộ tráng hán mu bàn tay con lưng lão giả chậm rãi mở miệng tựa như một cái lao giả đối với van bối ân cần dạy bảo thiết chủ a nghe lão phu một câu chớ có bị đại đường hư tình giả ý chỗ rụ rỗ lao phu biết rõ ngơi một thân một mình tâm không lo lắng thể trạng cường tráng đi đến cái nào mà cũng dám đụng tới đụng một cái coi như ngươi nói đây đều là thật an khánh thành thật có như vậy tốt nhưng chúng ta trong thân thể chạy x ô i vẫn như cũng là cao cú lệ tên tộc huyết chúng ta căn a vẫn là tại cao cú lệ a nghe nói lời này thiết chủ có chút p h ấ n ớt đem lồng ngực nện phanh phanh rung động ta quản hắn là đại đường vẫn là cao cú lệ nơi nào có thể an cư lạc nghiệp ta liền ngốc cái kia mấy năm liên tục chưng binh ta như là cô hồn giã quỷ đồng dạng bốn phía ẩn nút ban ngày không dám ra thôn ban đêm không dám ngủ say liền ngay cả gặp được đại minh một mặt còn muốn ba cánh lúc dựa vào cái gì làm gấp đôi nặng sống chỉ có thể cầm tới một nửa tiền công cũng bởi vì tên của ta cũng không xuất hiện tại cao cú lệ dân sách bên trên sao nói ra nơi đây tráng hán có một chút kích động còn chỉ bố phía nhìn một cái các ngươi nhìn một cái to như vậy một cái thôn xóm bây giờ thanh niên trai tráng có thể đếm được trên đầu ngón tay tập t í n h lao nhân chỗ nào cũng có dân nuôi tầm như thế nào làm c h â u cày người nào lại tới giá cao cú lệ đại vương nhưng từng muốn qua chúng ta cái này chút dựa vào trời ăn cơm người Trước Trưng Cường Ngạnh Binh. Trước 1068, Cường Ngạnh đại đường chi c h ầ n thế võ thần cc t r à tìm tranh chấp tái khởi đám người hoặc trầm m ặ t hoặc suy tư thiết trụ lời nói thẳng thắn ngay thẳng câu câu là thật nhưng trong đó sen lẫn nồng đ ầ m p h ấ t ất thiết trụ người thật lớn mật một tiếng quát trói hai từ trầm m ặ t trong đám người bạo phát đi ra tay cầm quạt giấy thanh niên mặt lộ vẻ vẻ giận chỉ hướng thiết trụ giận d ữ mắng mỏ một giới thôn quê thất phu dám c a n đảm vào nghị triều cương cái tô văn đại vương điều động dân phu bách tính vì là giang sơn xã tắc gia quốc đại sự đại đường quân tiên phong đã tới ô cốt đại vương thành biến thành một p h o n đất hoa phu biên cảnh luân hãm nói gì tiểu ra lời nói chuyên gia có con dân thành bên trong t h ở dài chuyển đến bên trong tú t à i a n g ư ờ i nói có lý nhưng chúng ta thời đại tại thổ địa bên trên đảo sinh hoạt độ nhân không có thanh niên trai tráng trồng t r ọ n không có lao lực thu hoạch sao có thể ăn được cơm trắng người a thân thể trên mặt đất chủ gia đình ruộng tốt t r ă m h o ả n h gia tài v ậ t quán cho chút tiền tài liền có thể chống đỡ quá cực khổ dịch binh dịch chúng ta vậy cái này chút nghèo khổ người không thể gửi ca cầm đầu lao nhân chậm rãi nghiêng đầu lại coi trọng một thân hoa lệ quần áo thiếu niên một chút người a xuất thân phú quý tay không dính ủn tự nhiên không hiểu chúng ta cái này chút nông dân sự đau khổ lao dịch thương vong không nói thời gian có phần lớn lên nông lúc thu hoạch cứ như vậy mấy ngày đoạt không lên thủ thành hoa màu cũng mục tại vùng đồng ruộng ban ngày phục lao dịch ban đêm còn muốn vụ n trộm chạy về đến bận bị hồ dân nuôi tằm vì thế chúng ta thôn hữu kia mệt m ỏ i chết bao nhiêu người lao nhân nói đục ngầu dọn nước mắt lăn xuống xuống ai nói ra ai không muốn ái quốc yêu nhà nhưng đại gia không muốn tốt tốt còn sống nói đến thiết trụ những năm này tại chúng ta trong thôn giúp đỡ đoàn người không ít muốn đi cũng là chính hắn lựa chọn lao đầu hôm nay nói chút lời công đạo chư vị chớ có trách cứ cùng hắn người có trí riêng theo hắn đi thôi Là l o n g đ à m hổ h u y ệ vẫn là t h ế n g o ạ i đảo n g u y ê n đều là mạng tạo hắn bên trong thôn hóa. Các dũng â n c không khi phải là cùng hung nghe cùng người, xong là láo cực các、người. sau động ầ k h ô n thanh người thở một nhâm không tại chuyên trỏ. Tay cầm t g i n hừ lạnh trong mưa hồ, Phong động thanh gia ế n g rất nhỏ bé giống như ở chân trời có người dẫn đầu nghe nói đến tiếng vang ngửa đầu nhìn lên bầu trời sáng sủa sắc trời bên trong thương khung xanh lam như tẩy nắng nóng vào đầu nơi đó có một chút muốn đánh lôi trời mưa vết tích túi đầu ngưng thần lắng nghe lúc bên hai cái kia cỗ thanh â m lại rõ ràng hơn tựa hồ sau đó một khắc thôn dân trên mặt hơi trắng nhìn về phía cửa thôn đôi mắt đột nhiên ở giữa trở nên sợ hãi là kỵ binh là trưng ơ binh đội ngũ bọn họ lại tới một tiếng nhắc nhở như là trọng truy đánh tại mỗi thôn dân trái tim trong trí nhớ cái kia cỗ kinh khủng ký ức bị lại lần nữa khai quật ra áo giáp lấy thân thể trường thương nơi tay thô bạo x nhiều cả thôn xóm gà bay chó chạy chạy a hoảng sợ tiếng h ò hét nổ vang đám người trong khoảnh khắc đám người tan tác như chim bông chạy hơi chậm chút thôn dân nghe nói đầu thôn móng ngựa nổ vang sau một khắc một đỉnh khôi anh nhảy vào tầm mắt áo khoác lật qua lật lại bên trong hàn nhận nghiêng kéo trực tiếp hướng phía thôn xóm vào tới giáo uy có lệnh tất cả mọi người ở trên không tập hợp dám can đảm kẻ làm trái quân pháp xử trí táo bạo tiếng h ò hét tại thôn xóm trên không xoay quanh cầm trong tay binh khí binh sĩ phóng ngựa chạy băng băng tại thôn xóm ở giữa như nghị quần đồng dạng cấp tốc vây quanh cả t h ô trang trong thôn xóm nữ nhân trở lại trong c sân châu cày đối mặt oanh minh ồn ào bất an đào đ n g bóng mù mù lên tiếng chó sủa thanh âm trong nháy mắt tại rút đao âm thanh bên trong biến thành gà thét một lát sau liền không có tiếng vang một nén nhang canh giờ sở hữu thôn dân đều là đứng lặng tại rộng rãi trên đất trống cầm đầu trương binh gia úy liếc nhìn một chút trước người gập gành đám người trong mắt tránh qua một vòng không vui chỉ có ngần ấy người thanh niên trai tráng nhân si đâu phía trên để lên đến t r ư n g binh số lượng đều có thể sợ bất đắc dĩ mới đi đến như thế tới gần an khánh khu vực t r ư n g binh nhưng cảnh tượng trước mắt lại không hết ý người cao tuổi chính là dẫn theo một chút cái giỏ trứng gà khập khiễng đưa lên đến tiêu tụy h trên khuôn mặt bước lên một cái vẻ mặt vui cười nịnh nọt đối giáo hí nói ra miệng quân gia trong thôn túng quẫn hơi bị lễ mọn mong rằng vui vẻ nhận lưng ngựa bên trên âm thanh thân ảnh cũng không để ý tới chính là phất tay lật tung g i trúc dòng d á một rổ trứng gà nhất thời rơi xuống đất còn làm một bãi rượu vàng táo bạo tiếng hò hét từ đỉnh đầu chuyển đến năm qua năm mươi người lưu、lại. còn lại toàn lại một n lát n g có h hốt hoảng, kéo lại sau cánh t y hốt hoảng nói. trong tầm mắt giáo ý nụ cười lõe lên mặt thu ngược lại biến rét lạnh trong lúc đó cái cổ mát lạnh một thanh hàn nhận vững vàng dán đầu vai táo bạo tiếng hò hét sau đó một khắc v ă n vọng ngươi cảm thấy ta là tại cùng các ngươi có kẻ mặc cả mang đi chương một nghìn sáu mươi chín di chuyển chi chúng chương một nghìn sáu mươi chín di chuyển chi chúng đại đ ư ờ n g chi c h â n thế võ thần cc t r à tìm an khánh n g o à i thành m ộ ư ơ i dặm k á t k c t rung động trên xe bò t r a i t r a i hải tử mang theo mũ rộng lành tại xe xuôi theo dưới tránh né lấy độc c á c thái dương khuôn mặt nhỏ nhắn vậy bởi vì cái này nóng rực nhiệt độ cao hơn phơi đồng hồng một mảnh bôi đem trên c h ố c mũi mồ hôi hai đồng từ màn xe bên trong thỏ đầu ra nhìn qua kéo dài đường núi đặt câu hỏi bốn hôi ta nghe tới mua gạo t ú c người đều hô chúng ta địa chủ bọn họ nói chúng ta chỉ cần cho quan binh tiền lụa liền sẽ không bị bắt đi chúng ta lần này không có cho bọn hắn tiền lụa à, không phải vậy chúng ta vì sao muốn trốn ngồi tại trong xe phụ nhân nhìn một chút hài đồng nhẹ dọn g thở dài tiền lụa a lần này không được việc thôn bên cạnh rơi cái nhà giàu một nhà trừ năm qua thất tuần mẹ già đều đã bị bắt đến quân doanh nhét những số tiền kia tài còn bị chiếu cầm bọn này quan binh đơn giản so thổ phỉ cường đạo còn muốn làm cho người c h ắ n ghét hai tay dựng tại trên cửa sổ xe hiếu kỳ quay đầu lại mẹ á lương ca cả cũng bị bắt đi vậy hắn sẽ giống những quan binh kia một dạng thân mang áo giáp cầm trong tay trường thường uy phong l ắ m liệt sao màn xe bị nhấc lên phúc hậu mặt lộ ra trung niên hắn tử thọ vào đầu lâu từ ái nhìn lên t r a i t r a i hải tử một chút hai à ngươi phải nhớ kỹ bảo vệ quốc gia quân nhân mới có thể đạt được chúng ta con dân ủng hộ cầm kiếm cầm đao xâm nhập đồng bào trong nhà bất quá là hất lên quan da áo ngoài cường đạo ta lão tần từ đại đường trằn trọc cao cú lệ thành thành thật thật l à người cần cụ chăm chỉ mua bán dạy đến làm ộ t phần bất sẽ không dễ dàng đưa đến cái này chút thổ phỉ á c bá trên tay phụ nhân trên gương mặt câu lên một vòng nụ cười ra qua hải tử ngồi xuống sờ đầu một cái sọ nhìn về phía cửa xe hán tử một chút được rồi được rồi hiên mà bất quá mười hai tuổi ngươi nói những đạo lý này hắn còn không hiểu giải thích móc ra khăn vông cho hải tử phủi đến trên c h á n mồi hôi dịu tiện tay đem khăn vông đưa cho cửa xe người bên ngoài ảnh hãy mau kíp lên đường tiếp qua khăn vông lung tung phủi phủi gương mặt dèm rơi xuống m ộ t khắc có tiếng thở dài chuyển đến đúng vậy a hắn năm nay mới mười hai tuổi mụ a a lương năm nay vậy bất quá vừa qua một ư ơ i hai tuổi sinh nhật đây đều là bị tội gì a sau một khắc ra ra âm thanh vang lên Kết kết lay động xe cộ dường như lại nhanh hơn mấy phần thế nhưng là tần địa chủ l ã o ra một tiếng hô quát từ không cao trên sườn núi chuyển ra nghe được cái này mang theo mừng rỡ thanh âm trên xe ngựa người t h ò đầu ra sọ theo tiếng nhìn đi qua nhắm lại trong tầm mắt chiếu ra một bóng người lão tần nhận biết chính là đồng hương làm ra lông sinh ý l ã o lưu người đưa ngoại hiệu ba tấm chỉ vì người này khai trương cửa hàng đến nay mỗi khi gặp đầu tháng nhất định muốn bán ba tấm tinh mỹ ra cầu ba tấm ngươi đây là muốn bên trên nơi đó đến ở trên núi bóng người liếc nhìn một chút xe bò vui cười nợ nụ cười chúng ta a vậy giống như ngươi xe bò không nhanh không chậm đi đến sườn núi chuyển qua chỗ g ặ t mới phát hiện núi này lường c h â u bóng tối đúng là có không ít người nghỉ chân bán ra lông ba tấm nâng một nhà lão tiểu t r ú c thọ quan tài lão hồ dịu lấy bụng vệ thế tử làm thợ một thôn bên cạnh rơi lao lý mang theo năm qua lục tuần mẹ già lao tần có chút kinh ngạc nhảy xuống xe bò liếc nhìn một chút đồng loạt trông lại ánh mắt các ngươi các ngươi đây đều là muốn đến bên con sao ba tấm cười nhẹ nhàng nhìn một cái đ ằ n người xoay đầu lại an khánh thành đại đường tướng lãnh đã phát ra hiệu lệnh có áo mặc có ruột đ ầ y loại này sinh hoạt có không phải là không đại gia suy nghĩ trong lòng ngẫm lại à từ cái tô văn bệ hạ đăng cơ đến nay chúng ta à thật lâu không có dạng này sinh hoạt thợ mộc lung lay gỗ phiến tiếp lời gốc dạng đúng vậy à ngươi nói nếu là cái này đơn thuần lao dịch thuế má vậy l i ề n thôi mà nếu hôm nay công đường nhưng hoàn toàn không đúng vị nghe nói thôn bên cạnh một ư ơ i một tuổi lớn nhỏ con nít cũng bị mạnh đi nghĩa vụ quân sự đó còn là một cái không biết cái dám tối đu đủ, đủ hương hải từ a đây không phải sợ b ậ thổ phỉ này làm bị thương tiện nội phủ bên trong hải nhi bị ép rời thôn mạ vừa dứt lời bên cạnh truyền ra một câu mang theo dận tái đi thanh âm người a không hiểu đừng muốn nói lung tung an khánh thành bây giờ đã tại đại đường trưởng không phía dưới ta mấy cái cá cựu giao vậy thuyết phục ta trước đến an khánh bây giờ an khánh tại vị kia đại đường đem cả vạt dẫn tới cải chế nông cụ cổ vũ làm nông nghe nói năm sau chi giao nạp không đến một nửa ngũ cốc liền có thể theo ta thời a sau này vài tòa thành chỉ vậy tất nhiên là lần này bộ dáng còn thật là khiến người ta hướng về ạ một tiếng non nớt tiếng kinh ngạc từ lao tần sau l ư n g truyền đến nhảy lên ra bóng người nhanh chóng chạy về phía đối diện tuổi tắc tương tự hài đồng lộ trình ngẫu nhiên gặp không có để hai người này chỗ ở đây gặp nhau hoan hỉ lôi kéo cánh tay mảy may bên trong lại bất luận cái gì phiêu bạt cảm giác trong đôi mắt chiếu ra hai đứa bé chơi đùa chơi đùa thân ảnh lão tần trên mặt hiện lên một vẻ ônu n ngươi nhìn hai t ử thế giới bên trong cuối cùng như vậy không buồn không lo tức là bây giờ chúng ta đã thân thể tại chiến hỏa vùng ven lại không hề hay biết nếu là trong nhân thế này không có lanh huyết chiến sự thật là tốt biết bao Theo lên cẩm tú viên lương trong cửa tay tế bạch áo, lên lương viên cẩm cửa rồi ra đu Di, cái này sẽ là một tòa không có khói lửa thành trì chắc hẳn rất nhanh liền có thể thực hiện phu quân tâm nguyện đứng chắp tay thân ảnh nghiêng đầu sang chỗ khác đến trông thấy nơi xa ẩn hiện thành q u é t h ì n h dáng thì thào lên tiếng có lẽ vậy có lẽ cái này đường tướng chính là chúng ta cứu tinh t r ư ơ n g một nghìn bảy mươi khó mà lựa chọn t r ư ơ n g một nghìn bảy mươi khó mà lựa chọn đại đường chi c h â n thế võ thần cc tra tìm an khánh thành ba ngày tĩnh dưỡng thêm nữa khô nóng thời tiết nóng để cho người ta khó buồn ngủ đường hạo có chút hoài niệm từ bản thân quốc công p h đến không chỉ là cái kia ướp lạnh bù đào đẹp dưỡng cùng cái kia khối lớn khối lớn cắn kết kết rung động v ư băng còn có chưa mở mắt xem qua chính mình một mặt bà bảo tại cái này dị vực thời không xây dựng nổi chính mình một gia đình cũng coi là chính thức ở thời điểm này bên trong đặt chân cắm d ễ hoặc nhiều hoặc ít cho đường hạo cái này xuyên việt mà đến cô độc người kế tục mang đến một chút t an ủi Công tức cáo có cái còn chưa tức Nô thông luôn luôn tin quân tình quân này, người còn chưa tới, tin truyền đạn. ra, tay tốt. thói tới, Phất báo đã đ mang theo bọc hành lý chắc là đến t h ư ờ n g ở nhẹ nhàng lắc lư trong tay chén trà nước trà tạo nên g ậ n sóng đường hạo nhìn qua trong đó lá trà đang dần dần hình thành hốt thủy long trụ bên trong xoay quanh trầm t ĩ n h lời nói phun ra bờ môi không có r ắ c ngựa t r ư ớ c xe đến nhà giàu một câu nói điểm tình n g ô thông nhớ lại một lát n h ư mày tạm thời không có c h ầ m rãi buông xuống chén trà đường hạo đứng dậy nhìn về phía cạnh sắt trời lan can lập tại cửa phủ cánh cửa chỗ vẫn phải lại chờ chờ thương nhân người ở địa vị bên trên h a ngọn nhưng lại có thể cùng mang đến một chút thành trì cần đồ vật để cả tòa thành trì sinh động phồn vinh khẽ rời đi bước chân t h ư ờ n g hạo quân số lớn nhân mã xua đổi xe bò chứa đầy mà đến thương nhân thợ thủ công lang trùng cũng ở trong đó nghe nói lời này đường hạo đôi mắt sáng lên cười mỉm nhìn lên ngôi thông một chút nên đến luôn luôn muốn tới xem ra lần này t r ư ơ n g binh cao cú lệ rất có chút không từ thủ đoạn nô thông chắc tay ô quyền đáp lại nói tướng quân t h á n h minh chỉ sợ cái tô văn cũng không nghĩ tới cái này chút đào thoát rơi hắn ma c h ả o người vậy mà lại sẽ chẳng chọc đến đường d o a n h có chút khoát tay chi đi bẩm báo binh sĩ đường hạ v ô vô ngô thông b ả vai con dân đường xa mà đến chúng ta làm chủ nhà cũng không thể bạc đại rời đến phái hơn mấy b ư c tốt quản thúc tốt thành bên trong trật tự chúng ta vậy triệt để đem những con dân này, biến thành chúng ta lương thực nơi sản sinh ra lông nơi sản sinh ra lông nơi sản sinh cái gì đường tướng tại xung quanh thôn xóm gián t i ế p triều dân bảng cao thị ngồi có trong hồ sơ bên cạnh bàn đọc qua cái này tàn phá quyển sách ngẩng đầu lên mang theo một vòng thật không thể tin nhìn về phía đến đây bẩm báo nữ tử nữ tử lấy xuống mũ dọc vành thở một hơi dài nhẹ nhõm ngồi tại đối diện trên ghế ngồi một tay lau sạch lấy trên c h á n tinh m i ệ n g mồ hôi một mặt đáp lại nữ tử thiên chân văn s á c không chỉ có như thế cái này vài tỏa thành chỉ ta vậy thuận tiện tản bộ một vòng trước đến vào thành bóng người sớm đã xếp thành trường lòng như là sáng sớm chợ đêm đồng dạng muốn ta nói à một chiêu này ngược lại là so với cao cú lệ thô bạo trương binh đến thực tại ngồi có trong hồ sơ mấy cái người bên ngoài ảnh chậm rãi đứng dậy bước liên tục nhẹ nhàng mỹ lệ trên khuôn mặt hiện lên một vòng mê hoặc phóng nhãn cả cao cũ lệ bàn về võ lực danh vọng có thể siêu việt m ộ t tướng quân cùng thiết tướng quân người đến nay còn chưa xuất hiện đường hạo nhất cử công phá số thành mười vạn quân tiên phong lại tại an khánh chi địa rừng chân không tiến ngược lại để người mê hoặc thu nạp nhiều như vậy con dân là muốn làm gì khu trục con dân công thành có thể hiện tại đường hạo thực lực còn chưa tới sơn cùng thủy phục tình trạng bên cạnh nữ từ khen nhữ lên đôi mi thanh tú nói bổ sung nghe nói đường hạ muốn tại cái này vài tòa đánh xuống trong thành trì kiến tạo ra một cái ngừng đứng khu nơi này lại nhận đại đường bảo hộ không tại có bất kỳ thù địch quân tiên phong chân chân đ i ê n viên bờ ruộng dọc ngang gà gáy chó sủa nhà n lúc nhưng tại đỉnh tiền xem hoa không nhận chiến hòa liên lụy dạng này sinh hoạt nghe có chút không sai sau khi nghe xong nữ tử tự lẩm bẩm nhìn nhìn lại nữ tử bộ kia hướng về thần sắc kim hương minh bạch dân chúng k h á t vọng dạng này thời gian quá lâu mạnh này bị chiến hòa đốt cháy qua đi thành trì ngược lại là có thể cho cái kia chút cùng đường mạt lộ người lớn lao hy vọng vốn cho là trên chiến trường đánh đầu thăng đó đường hạo tất nhiên là một cái l á n h khóc vô tình sát nhân của ma cặp tia dính đẩy vết máu hai tay tất nhiên muốn đem trô đánh xuống thành trì một lần nữa quét sạch nhưng từ từ đạp vào cái này an khánh thành đến chứng kiến hết thạy xem như đổi mới kim hương tưởng tượng nơi này không có nồng đậm hết u y tinh không có thê lương cầu cứu kêu gọi thậm chí không có một tia không an phận thanh n â m truyền ra tương phản vốn nên khói lửa quần quận thành trì lại dị thường an bình mọi người nhưng tại trên đường cái tùy ý đi lại gào to âm thanh không ngừng chuyển vào bên hai tuổi tắc còn cao lão người dựa tại cửa ra vào từ ái cho tiểu tôn tử g á n g chú không biết lúc nào bịt kín trong lòng cái k i a cố nồng đậm cừu hận lặng yên t à n đến con dân an cư lạc nghiệp đây chẳng phải là mỗi cá nhân đều muốn kết quả sao kim hương chậm rãi đi đến cao lớn trước cửa phủ mang trên mặt mấy cái bôi phức tạp nỉ h non khẽ nói ta nên làm như thế nào một kiếm mối thủ liền như vậy tính toán sao c h ư một không trăm bảy mươi mốt căng chặt có độ c h ư một không trăm bảy mươi mốt căng chặt có độ đại đường chi t r ấ n thế võ thần cc tra tìm an khánh thành bên trong có nguyên bản các lao tướng toa trấn hoặc nhiều hoặc ít so với còn lại bốn thành tốt quản lý một chút các loại người ngựa chằm vào vốn là đường hạo kế hoạch đi ra chuyện tốt thật không nghĩ đến cái này chút đại hội nhóm cuối cùng sẽ phức tạp Vành! vô ví vạn vương vỡ vạn bàn, là thành này hàng là hàng mà thương trùng lên kính đức có chút tức giận. Đường hạo, người nói, chúng hiện giống quân bên, hắn không nghiền luôn nát, nói chúng ta cái này hàng tướng, dứt bỏ những năm nhỏ Còn nhưng đến tính. này kiện nơi tay, còn kính chút hạo, phải chỉ phải? thể thả thế chờ thích, Dịu Dẫu kiểu qua điều trì tức ta tại tại ta rứt tay, trì Mười gì? gì, gì? Giải điệp đức đại đi đ lại cái kia lại. lại loại cái ép bỏ có có Có sao ở sợ ngươi nếu là cảm thấy cao cú lệ cái tô văn sẽ đem con dân lấy ra xuống trận cái kia dứt khoát đem những con dân này cùng nhau đổ loại này tội trạng lão mập thay ngươi khiêng đây con mẹ nó cả ngày ột ạ i thành bên trong chờ n ắ n nhảy cấp dưới báo cáo đi lên vậy đúng là chút lông gà vỏ tỏi tiêu thạch nghe được người rất phiền không đợi mở miệng t r i n h sử mặc trùng một bên tiếp lời g ố c dạng lao tướng quân có này cảm giác cũng thực bình thường những ngày này cái kia chút bên trong lương nhà giàu nhóm nhưng một điểm không phải đèn cả dầu nhớ tới chiến sự mới lên liên bắt đầu tại thành bên trong căng vọt vật giá nhất là gạo tốc giá cả sớm đã vượt lên gấp đôi muốn gác lại tại hoàn thành ta sớm đem hắn đầu chó cầm xuống nô thông sờ lên c ằ m nhìn về phía ngồi ở chủ vị đường hạo trầm ngâm nói lúc trước vào ở một nhóm hố bên trên một nhóm đến chậm thương nhân bọn họ ra đại nghiệp đại ngược lại là còn có thể lính trụ nhưng cái này về sau nhà nghèo nhóm liền ta a một điểm thân ra náo nhảy q u á ác ngươi để người ta làm sao sống vấn đề bay ở trước mắt đường hạo lại không nhanh không chậm thưởng thức trà nghe cấp dưới báo lên tình hình nhắm lại tầm mắt cái này dễ dàng đã bây giờ bọn họ đã vào ở thành trì lợi dụng chúng ta đại đường quy củ làm việc liền có thể chuyên lệnh rời đến cho tri phủ huyện nha nhóm phát một phần lệnh kiện thống nhất học tập đường luật dựa theo đường luật làm việc liền có thể vung xuống bắt trà đường hạo liếc nhìn một chút thở phì phì đ ắ n g người chúng ta đem thành trì trả lại cùng bọn hắn cũng không có nghĩa là đại đường như vậy thỏa hiệp ta xem những ngày này đến thương nhân thế ra danh môn nhà giàu vậy đã lần lượt có rời vào mà đến chắc hẳn cao cú lệ bên kia đã khua chung gõ mỏ chiêu binh mãi mã trắng trận vơ vét dân gian nhân lực tài lực vậy nhanh đến nhất chiến định càn khôn thời khắc giải thích đường hạo nhìn về phía một bên lý trì kính đức nóng bức vào đầu bộ tốt binh sĩ khó tránh khỏi vất vả một chút lần này ngươi liền dẫn thượng binh tốt đi đầu ta sẽ dẫn bên trên đội kỵ binh ngũ đoàn hậu về phần cái kia chút hàng tốt nguyện ý lấy công chuộc tội người phối hợp binh khí định phía trước một bên nếu là có chút chết đầu óc gian ngoan không thay đổi người không cần báo cáo chặt chính là hồi lâu không có động tác ý chỉ kính đức giật mình tiếp vào dạng n à y quân lệ âm t r ầ m trên mặt nhất thời sán lạ lấp lóe cười hắc hắc từ một ngụm giày đặc răng trăng chúng cử ra một câu mẹ chờ thêm mấy ngày đặc răng trăng trúng cử ra một câu vẫn là ngầm chiếm từng bước xâm chiếm tới gần hoàng cung đường hạo v i ệ n ghế dựa đứng lên bàn tay trên không trung chậm g i i ép một chút vất chỉ tướng quân chớ nóng lòng cuối cùng chiến sự xa xa không có đẩy ngang đơn giản như vậy hai tướng bị bắt cả cao cú lệ quân doanh cũng không phát sinh đại quy mô dối loạn xem ra cái này cái tô văn t r o n g triệu ảnh hưởng tất nhiên bất phạm ta hoài nghi lần này chữ hàng hoàng thành binh sĩ tất nhiên không phải số ít thêm nữa sau này con đường đa số đồi núi vùng núi cẩn thận chịu đau khổ ý chị kính đức ôm quyền đợt đầu chắp tay thi lễ tướng quân yên tâm an rồi lão phu nhất định có thể không tiêu không gấp làm gì chắc đó gi ôm lấy trên bàn ngân thôi kẹp tại dưới nách v y chỉ kính đức cười ha hả nhìn lên một cái bốn phía t r ú n g tướng tức là như thế lao phu đi đầu một bước nhìn xem tôn này xa đến rời đi bóng lưng đoạn toàn cùng cao chân h à n h có chút gấp tuy là một chút hốt hoảng đứng lên cùng lúc chắp tay vái chào lễ tướng quân đại chiến sắp đến chúng ta rất tốt nam nhi nguyện vì tiên phòng vì đại đường vượt mọi trông gai dẹp đ i ê n đ ị c h quốc mong rằng tướng quân có thể t h à n h t o à n chiến ý rất đậm chính là chuyện tốt nhưng đường hạo đánh trong tương gai dẹp viên đế q u n g muốn cho đại đường binh sĩ quá sớm xuất phát đối có được cường binh lợi nhận đại đường binh lính mà nói công thành bất quá là tiện tay mà thôi. vậy mà chiến hậu sửa trị lại thành vấn đề bọn họ có cùng đại đường người không kém nhiều phúc sức có cùng đại đường từ ngang kém không có mấy kiến trúc thậm chí nơi này các con dân không có tây vượt chi địa bộ kia sống núi cao sâu hốc mắt chuyên lệnh rời đến trong quân các bộ chỉnh lý quân bị kiểm tra móng ngựa bỏ rơi câu nói này ngữ đường hạo liền nhanh chân bước ra ốc xá nô thông nhìn ra đường hạo có chính hắn lo nghĩ để dị vực con dân vào ở thành trì trong lúc vô hình phổ biến chuyển đại đường nhân đức cùng lúc giờ phút này nhưng cũng thành một thanh kiếm hai lưới mới nếm thử ngon ngọt các con dân có thể hay không lâm trận đảo ngũ ngược lại thành đường hạo bây giờ muốn bắt năm ở trong tay độ lượng Cái thế võ thần. CC, nguyên bản bất quá là tại bên đường bên trên bảy chút tiểu than tiểu phiến giờ phút này đã tại trên đường phố hình thành quy mô thậm chí còn mơ hồ có thể phân ra khu vực rộn ràng đầu đường bốn đạo đầu đội mũ rộng vành thân ảnh từ một kiện t i ể u quán bên trong đi ra cầm đầu kim hương đem khuôn mặt lẩn nấp tại hát xa dưới tay phải kìm lòng không được mò về tay phải tay hao túi đ ụ n g chạm bên trên cái kia bọc lấy vài sự vật mới chậm d ạ i yên lòng a tỉ chúng ta ở chỗ này đi dạo khó tránh khỏi sẽ khiến chú ý không bằng chúng ta lại đến những nơi khác tìm xem trước người bóng người tựa hồ đối với thân hậu sự vật mắt điếch a i ngơ ánh mắt xéo qua đại lượng một chút b ú n phía trầm giọng nói cựu quán chỗ chính là quan binh tướng lãnh duy nhất hưởng thụ trí địa loại bỏ xuống tới ta cũng không tin không thể từ đó n o i ra một chút manh say rượu hói chân ngôn không giả nhưng cái này to như vậy đường binh bộ đội tựa hồ đối với quân lệnh cực kỳ tuân thủ cũng không một người dám ở chỗ này mua say chúng ta tạ i như vậy tìm rời đến tám thành muốn bị nướng thành thịt khô nghe nói sau lưng p h ả n nàn hát xa phía dưới cho giường như n g ắ m lại một lát sau ngầm đầu đi thôi đi nơi nào nhìn xem thuận tiện chúng ta vậy ăn chút uống chút lấp nhét vào cái bụng từ và ở đến an khánh đến nay thêm chút dàn xếp về sau kim hương liền mang theo ba người tại thành bên trong lát lư một phương diện vì tìm hiểu lớn lên ca t u tích dù sao dựa theo kim hương suy nghĩ tại trong quân doanh v ấ t người không dính nổi một chút quan hệ muốn tìm dưới đến không khác châu đất xuống biển an khánh thành nơi này ngày sau sợ làm ấy người thường trú t r i địa một phương diện khác cũng là vì tìm một môn có thể nuôi sống chính mình mua bán say nằm an thân lập mệnh gốc dễ bốn người cùng nhau bước vào tử quán lựa chọn một cái nơi hẻo lánh an t o à n xuống tới a tỷ an khánh thành chúng ta đi dạo không dưới ba lần tính toán thời gian vậy có mấy ngày tám thành lớn lên ca không tại thành bên trong bên cạnh bóng người chống đỡ đầu lâu tiếp lời gốc dạng ư ơ i vẫn là tốt nhất cầu nguyện cái tia chút hàng tướng liền trong thành nếu là dấu kín ở ngoài thành chúng ta phiền phức coi như lớn mười vạn binh lính canh gác quân doanh ngươi cảm thấy bằng chúng ta bốn người có thể xông vào đến ba người đưa mắt nhìn nhau một chút thiết đưa mắt nhìn sang cầm đầu kim hương trên thân đ ầ y đ ầ y k h u y tay một bên vướng bận mũ rộng đành kim hương bưng lên trà lạnh uống bên trên một ngụm nết môi son thật lâu chậm rãi cầm trong tay chén ngọn bông xuống ánh mắt kiếm lời mà liền sắp bén nếu thật như thế liền xem như long đàm h ổ huyện ta cũng muốn đi tới một lần lớn lên ca là ta trên đời này thân nhân duy nhất liền xem như bị bắt có thể lại gặp mặt một lần lớn lên ca biết rõ hắn còn sống chính là tốt không đợi ba người mở miệm kim h các ngươi cũng không cần nói cái gì ân cứu mạng lời nói đến nói ra bất quá là người có trí riêng các ngươi cũng hẳn là vì trong lòng mình giấc mộng kia mà sống lần này ta suốt đời tâm nguyện chính là biết rõ ca ca ta còn trôi qua a k h à n g liền vừa lòng thỏa ý đang khi nói chuyện ngoài cửa tiến vào một đám tràng hán ngân giáp lấy thân thể tùy tiện đỡ lấy đi vào quán rượu sử mặc nói một chút nha các ngươi tại trên thảo nguyên tại sao cùng cái kia chút người đột q u y ế t bọ sức thường nghe cái kia t r ả lâu tiên sinh rằng đường tướng quân có thể dẫn tới thiên lôi uy phong ngươi cho đoàn người nói một chút cái này thiên lôi kết cục là vật gì vừa dứt lời bên cạnh một vị tuổi lớn hơn hoa dâm dâu tóc lao tướng ổ mồm nói ra ấy chúng ta hôm nay không nói quân cơ m ồ n chính chỉ nhắc tới uống rượu đạp đạp đạp bước đi lên quán rượu tại quán rượu tiểu nhị trào hỏi dưới đến hướng quán rượu đại sành một bên ngồi xuống kim hương quét mắt một vòng nói chuyện mấy người c h ợ t cảm thấy q u e n mặt mảnh nhìn tới dưới nhận ra chính là cá chép bên cạnh ao một bên mấy cái vây tại đường hạo tả hữu đại tướng không tự giác kim hương nắm chặt n ắ m đấm nói khẽ chớ lên tiếng là đại đường người trong tầm mắt cái t i ê một nhóm năm người căn bản không có hướng cạnh góc nhìn lên một cái tiếp qua tiểu nhị bưng lên bầu rượu. chén sành phanh phanh nện trên bàn cơ lấy đại bản rầm rầm mánh lửa rót có biểu lộ ra khá là ngạc nhiên lời nói hỏi ra bất chỉ tiền bối chúng ta không phải đã nói muốn lướt qua liền ngừng lại sao ngươi như vậy uống t h ả c ử a ban đêm còn muốn thẩm vấn cái kia hàng đêm có thể làm sao Bành. bàn bước gào là chén không cảng hướng mặt ý chỉ kính đức bức lên lớn mạnh miệng nay cũng không Đường nói, cũng chỉ học、gào、thét. Họ thẩm Cái đức cổ cái tái kim tiểu kia tiểu kia kim tiểu mặt đêm một tử rất, tốt. tử tử là lại nói ta cái này ngày mai liền muốn lãnh binh xuất trình trước khi đi uống chén tráng được rượu có gì không thể giải thích đem rượu b á t đầy đi qua đến rót đầy đằng sau lời nói kim hương đã vô ý lại nghe vẹn vẹn một cái họ kim tướng lãnh liền đầy đủ khiên động cây kia tiếng lỏng trong chiều họ kim tướng lãnh không ít nhưng tuổi tác không nhỏ không phải người mà nàng đang tìm kiếm về phần cái này ô cốt thành hiểu biết rất ít lại không biết ra một cái họ kim tướng lãnh trông thấy kim hương tấm kia thần sắc căng cứng khuôn mặt có bàn tay phật ớ i châm tháp giọng nữ nhẹ nhàng truyền đến an ủi t h i khắc đó đột nhiên kéo căng tiếng lỏng lần này chúng ta cùng người sông chương một n câu cá kế sách chương một n câu cá kế sách đại đường chi c h ấ n thế võ thần cc tra tìm bốn nhân ảnh vứt xuống tiền tệ lặng lẽ đi ra quán rượu sau lưng huyền náo vẫn như cũ bước ra quán rượu một khắc thời khắc đó phanh phanh trực nhạy tâm vừa mới thiếu một tiệc kiên kỵ vừa ra khỏi cửa kim hương liền vội vàng cài lên mũ rộng đ n h không nói một tiếng thông được mà đến sau lưng bốn nữ tử nắm vỏ kiếm rất có chút kinh ngạc không biết là kim hương niệm lớn lên ca sốt ruột vẫn là kim hương đối với đường tướng e sợ như thế tương đối thấp bén ữ tử vượt trước hai bước cùng nữ tử sóng vai mà đi trầm giọng hỏi thăm a tỷ cái kia chút đ ừ n g đ e m tiếng trả lời âm cùng n ộ i vàng bước chân không có chút nào dừng lại ý tứ một khi bị phát hiện chúng ta đem không cách nào thoát thân ta cùng bọn hắn có duyên gặp mặt một lần bốn người xuyên qua đường cái trực tiếp đi vào hẻm nhỏ kim hương bước chân mới thoáng trầm tính lại nhìn một chút sau lưng bước chân đột nhiên dừng lại có chút đo quá mức nhìn về phía trống r ô n g cuối hẻm cùng bên cạnh thân nữ tử nói câu nói trước cẩn thận gần như là trong nháy mắt bốn người ánh mắt liền sắp bén không hẹn mà cùng đưa tay mỏ về bên hồng, nắm tại trên tựa hộ ồ nào náo động vậy theo bốn người yên tĩnh dần dần rơi xa yên tĩnh trong không khí có bước chân lan tràn tiếng vang rất nhỏ bé cũng rất rõ ràng đi kim hương khét quát một tiếng nắm trôi đao tay bỗng nhiên dùng lực đột nhiên hướng phía một cái cái hẻm nhỏ tiến vào đến phanh kim minh tương giao ở giữa có người từ cửa ngõ lách mình đi ra cùng cầm vào đao kim hương ngạnh bính một kế xoát xoát xoát sau lưng ba tên nữ tử cùng lúc rút đao ra kiếm hộ tại kim hương trước người bên hai ngõ nhỏ bên kia hơn mười hai chân bước sông ngang mà đến kim hương khe têu một tiếng không nên bị q u lấy đi bên này kim hương tựa vào vách tường tránh qua chạm mặt tới một đao đẩy ra bên cạnh thân cánh cửa cửa trang mở ra lúc một tên nam tử trong mắt hiện ra hàn nhận phi vũ dọa đến cả cá nhân dơ hai tay giật mình tại chỗ yểu điệu thân hình chấp liên tục hai chiêu nhất tức đem cửa ra vào b ả y ra vạc nước đá ngã n g ngăn lại vọt tới tập kích giả Xoạt! xong Vạc vạc tan lúc, đến nam tử bị thống thanh、âm. Ta! Ta thời thùng hút vỡ nước lúc, chuyến nước. còn chưa nói xong thời khắc, liền có rác, đến nam nói nói liền mới mua Lời bầu âm. bị gỗ, gỗ kỳ hoàn hảo dụng cụ bị phân mấy khối từ không trung nhẹ nhàng rớt xuống nhiều môn mà ra bốn người ngắn ngủi thoát khỏi truy binh nhảy lên đến hậu viện hẹp nó h ẹ m chỗ n g ặ t chỗ có âm thanh gào thét mau mau đi hậu viện tiễn truy binh còn t r ư ơ n a m ặ t qua góc tường kim hương đôi mi thanh tú một giường đưa tay nhất chỉ đối diện không cao t ư ờ n g viện giúp đỡ vượt lên đến trong từ lâu t r i n h sử mặc nhìn qua là cái bóng người đi ra ngoài đạn đạn trên bàn chén rượu trầm giọng nói ra đến ý chỉ kính đức thả ra trong tay bắt rượu mắt mẹ như hồ bạc nước trà hiện ra chư tướng trước mắt nồng đầm n h ũ mày trầm ngâm lên tiếng nhưng nhìn thanh có phải hay không đường tiểu tử muốn chúng ta tiếp cận người t r ì n h sử mặc nhìn qua trống giông cửa nhắm lại tầm mắt mặt không rời hát xa mặc dù không phải cá chép ao bên kia vị kia vậy mặc dù đường đi không rõ h ừ tiếng h ừ lạnh tự thân bên cạnh văng lên đoạn toàn trên mặt mang một vòng k i n h thường nhắc tới đầu đội mũ rộng vành che che nắng nóng cũng không tính toán hiếm lạ nhưng chúng ta binh sĩ báo cáo bốn người này thế nhưng là một mực mang theo hát xa bày ra ở trong đó sợ là chỉ có chuyện ẩn ở bên trong、Soạn. cao chân hành cầm lấy gác lại trên bàn lợi kiếm đứng lên mẹ hiện tại an khánh chính là chúng ta đại đường địa bàn là nàng một cái người có thể quáy phí lớn như vậy tình làm gì để cho ta trước đi tóm lấy cái này mấy cái đàn bà hỏi một chút hết thẻ liền sẽ được phơi bày một cái đại thủ theo tại cái k i a cầm kiếm trên tay u ý chỉ kính đức thanh em chậm dãi chuyển đến hiện chất chớ có xúc động hết thẻ đều là tại lao phu trong không chế chắc hẳn giờ phút này bốn người bọn họ đã được binh tốt bao vây chặt đánh nghe nói lời này cao chân hành chậm dãi ngồi xuống đến hướng về phía u ý chỉ kính đức dựng thẳng lên một cái gừng càng già càng tay nguyên lai bất chỉ tiền bối đã sớm chuẩn bị chắc hẳn đối bốn người lai lịch có chút hiểu biết ha, ha ha ý chỉ kính đức cười ha ha không dối gạt hai vị tại cá chép ao một nhóm bên trong đường tiểu tử từng để đó nữ tử một ngựa lần này ta xem nữ tử này thân hình tới có mấy phần rất giống chắc hẳn nhất định là nàng này không thể nghi ngờ về phần thân phận chỉ sợ cũng không phải là phụng dưỡng tướng quân đơn giản như vậy t r ì n h sử mặc hơi v ặ n l n g mày tiếp l ờ i ngữ tướng quân nhưng từng phát hiện kim người này là đang nghe chúng ta muốn phát binh c h í n h phạt vừa mới rời đi chẳng lẽ lại lại nói một nửa đoạn toàn t r ừ n g lớn mắt màn tiếp l ờ i ngữ mỹ nhân kế nữ tử này sẽ không phải là giống ám sát đường tướng quân đi hai ngón tay chụt văng t á n nệ đoạn toàn ôm đầu quất lớn cao hình người đang làm cái gì cao chân hành trừng mắt con mắt tôi cho ép tại đoạn toàn trên bay tiểu tử ngươi có phải hay không đ ốc tướng quân phủ bên trên có thập bát kỵ thủ hộ lại có tầng tầng thị vệ binh tốt vây liền chỉ bay mỗi đều khó mà tiến bảo t h ú n g chi là người còn nữa đường tướng quân cũng không phải ăn chay phóng nhãn cả đại đường khó gặp đ i ệ t thủ ngươi thật cho là cái này mấy cái bà nương liền có thể làm sao ở hắn bị ngăn chặn bóng người cái mặt đỏ gò má cả lâm lên tiếng cái kia vậy ngươi nói vì sao cao chân hành bày ra lấy phục vụ cao nhân bộ dáng đứng thẳng thân thể sáng tỏ hướng về phía binh lực yêu kém đến trong lao ngục cứu người thôi Trước 1074, hốt hoảng chạy trốn. Trước 1074, hốt hoảng chạy trốn. thế thần. trà đường chạy chạy chi chân 1074, 1074, hoảng hoảng Đại võ thần. Cc, cha một m đoàn người kỳ thực sớm đã tại bốn người vào thành lúc liền có điều phát giác mấy người ăn mặc một mạc thôn phụ cách ăn mặc nhưng riêng phần mình bên hông cây bảo đào k i a sẽ không g ặ t người nhất là vỏ kiếm ẩn hiện thất tinh bảo châu cứ việc tại che che lấp lấp bên trong vẫn rất trói mắt từ vào thành không lâu liền có binh sĩ hướng ý chỉ kính đức bẩm báo việc này nghĩ lại phía dưới ý chỉ kính đức để binh sĩ đi theo liền có thể mấy ngày điều tra ngầm bên trong quả nhiên phát hiện bốn người hành tích quỷ dị cực kỳ khả nghi thằng đến uy chỉ kính đức thả ra đại binh xuất hành gặp mấy người kia có chỗ di động vừa mới hạ lệnh truy nã kim hương cũng là cá tính liệt người gặp hành tích bại lộ không chút nào hoàng dẫn dắt thủ hạ bốn người nhảy lên nhập viện rơi trong sân một tên hoa lệ phục sức tiểu nữ hải ngồi tại dưới bóng cây đong đưa bộ phiến nhìn xem béo ị nam hải cầm còn cao hơn hắn cả hắn dài vụng về quét ngang ra đến có lẽ là cột quá nặng nghề vẽ trai lại quá tuổi nhỏ quét ngang ra đến lúc dưới chân không vững lảo đảo hai lần cuối cùng lung la lung lay ổn định thân hình run dày nắm vớt không ráng mập mặt mập thịt trên mặt dừng lại hành hành cắp hắc tê la nhìn về phía nữ hải a tỷ ngươi nhìn ta luyện như thế nào cùng sắt ba ba so ra người nào cùng lợi hại nguyên bản ngồi nữ hải bởi vì h ả i đồng vừa mới lay động sớm đã lo lắng đứng lên gặp giờ phút này h ả i đồng đứng lặng tại chỗ mới yên lòng mắt cười hoàn thành mượn n h a nữ hải nết miệng lên một vòng ý cười phồng lên trường đệ đệ lợi hại đợi đệ đệ lớn lên lúc nhất định là chúng ta cao cú lệ số một số hai đại tướng quân đang khi nói chuyện đầu tường chuyển đến một thanh em vang lên động nữ hải đột nhiên quay đầu nhìn đi qua tương thấp bên trên bốn đạo thân hình cầm trong tay minh khí lật tiến bảo và n h một căn cắm trên mặt đất bé trai nâng cao lồng ngực mồ hôi từ khuôn mặt trượt xuống hầm dưới chống lạnh chừng mắt nhìn qua đối diện bốn người nơi nào đến tiểu mau tặc dám xông loạn nhà ta nhìn ta trong tay ồ ồ ồ lại nói một nửa đã được chạy như bay đến nữ hải một tay bịt miệng liền lôi t ú n kéo lại dưới mái hiên dưới ánh mặt trời bốn thanh hàn nhận lóe băng lanh h à n g quang xem nhân tâm cơ sở phát l ệ n h hơi có chút run dày thanh â m từ tiểu nữ hải trong miệng hỏi ra người các ngươi là người phương nào muốn muốn làm gì hô rơi ở trong viện bốn người trông thấy hai bất quá mười tuổi tiểu hai tử cùng lúc thở ra một hơi đến một tên nữ thị vệ từ dưới đất đứng lên v ô ngực một cái lộ tại mạng che mặt bên ngoài đẹp mục đích chừng bên trên một chút đối diện hài đồng nguyên lai là hai tiểu h ả i tử còn ỉ vào một bộ đại nhân khẩu t ứ c giận dọa ta một hồi giải thích chậm rãi vượt trước hai bước nhìn xem lăng tại chỗ hai người n h ữ n nhữ mày đại nhân nhà ngươi đâu t u ố c xá bên trong một bình trà xanh đặt trên bàn trà phong cách cổ xưa đồng lộ bên trong tàn hương tích dày một sợi hương khí lượn lở lên n y phong cách cổ xưa nhà gỗ tử bên trong đường h ạ mang theo n ô thông tại quách quân sư đối diện ngồi xuống mấy cái hoa thức thức nhắm mang lên đến màu sắc xinh đẹp xanh biết nhan sắc cho người ta một loại ngày mùa hè mát mẻ cảm giác thân mang hoa lệ phục sức phụ nhân tại quách quân sư bên cạnh chậm rãi ngồi xuống mang theo xấu hổ cười cười r a thất bần hàn cơm r a u dưa đường tướng quân chớ có ghép bỏ đường hạo cười ha ha một tiếng tùy ý k h o á t k h o á t tay quách phu nhân lo ngại đường mẫu vốn cũng là áo vải xuất thân ăn chút ra hương đồ ăn ngược lại là rất cảm thấy thân thiết quách quân sư sau khi nghe xong lời này cười ha ha một tiếng chắp tay nói đường tướng quân quang lâm hàn bỏ g i n g đến nhà tôm chỉ tiếp quách mẫu có tật tại thân, q u á c h múa liền lấy trà thay rượu kính hai vị một chén ly rượu khẽ chạm phát ra một tiếng thanh minh đường hạo chút xuống một ngụm cửa vào ngọn ngược lại không giống như đại đường nước t r à như vậy n ồ n g đậm mang theo một cô nước suối trên núi hương vị kẹp lấy cái này một cô không biết tên có thơm mùi t h ơ m n g át vào cổ hóc lúc có loại bạc hà đồng dạng l ý lạnh ngược lại là cái này ngày mùa hè hiểu biết nóng lương phẩm chính phẩm d á m bên trong quách quân sư cầm lên đóng t r à lại châm bên trên một chén cười mịm cho đường hạo đưa đi qua đường đại nhân lần này để an khánh thành con dân quay về trước kia tự do nói thực tại ngay cả ta vậy không ngờ tới nho nhỏ an khánh đúng là tại đường tướng quân thủ hạ ngày càng mạnh mẽ nghĩ đến quách mô nâ ná n an khánh vài năm cũng chưa thấy an khánh thành xu hướng phồn hoa còn không bằng đường tướng quân mấy ngày nay thần tốc hổ thẹn hổ thẹn đường hạo sinh ra cánh tay trong không khí ép một chút quách quân sư k h á c h khí an khánh có hôm nay phồn hoa bất quá là cao c ú lệ thương nhân tụ tập kết quả ngày sau đại vương thành ô cốt thành các vùng còn cần quách quân sư ra mặt nói lên mấy cái lời công đạo quách quân sư liên tục k h á c tay vội la lên đường tướng quân nói quá lời bây giờ cả an khánh một nửa con dân đều có thể an cư lạc nghiệp trong lòng đối đại đường nơi nào còn có hoàng khí nếu là còn lại cơ tọa thành trì cũng có thể như a n khánh cũng coi là đại đường mang đến phúc lợi có cần quách mô địa phương tất nhiên nghĩa bất dung tử giải thích nâng chén t r à lên dơ lên quách m ỗ thay toàn t h à n h bách tính kính đường tướng quân một chén quân dân hài hòa vạn gia đ o à n tụ đường tướng quân không thể bỏ qua công lao vừa dứt lời hậu viện rút đao thanh â m tại mảnh này ngắn ngủi trong yên tĩnh phá lệ vang dội đường hạo nhữ mày ánh mắt đ ố n g nhiên s ắ p bén chuyện gì đối diện quách quân sư càng là trên mặt một trăm lông mày bỗng nhiên dựng thẳng lên bắt lấy chén trà tay giật mình trên không chúng chỉ ngay bên cạnh chuyển ra một câu kinh Các con còn tại hậu viện Trước 1075, nhân di u y ê n tế h ộ Trước 1075, nhân duyên tế hội. tế động ạ i chi viện đường đ chân thế võ thần. CC, thế Hậu trà tìm. võ dị động, như có đao kiếm thanh âm đường hạo cùng ngô thông dù sao chính là quân nhân lên tiếng đối với đao kiếm tiếng vang phá lệ nhạy cảm lại hồ cùng lúc đưa tay theo tại trên trôi kiếm đối diện quách quân sư sắc mặt chắn g n h ậ n v ư n c xuống chén trà đứng dậy phóng tới ngoài phòng đường hạo cùng ngô thông á n lấy c h ô i kiếm sài bước đuổi theo đến kỳ thực trong lòng bao nhiêu sinh nghi nghi ngờ muốn nói qua quân sư t ạ phản ý muốn g a hại không thể nghi ngờ là ngu xuẩn nhất lựa chọn cũng là khó nhất lựa chọn nhưng như không phải việc này hậu viện này đao kiếm âm thanh không phải thích khách lại là người nào tới gần cánh cửa lúc viện lạc nội ẩn ẩn vang lên một câu nói nhiều lời vô ích trước đem hai mao hải cầm xuống đợi truy binh sau khi đi chúng ta tại thả hắn hai miễn cho phức tạp đang khi nói chuyện q u á c h quân sư đã vượt qua cửa trong tầm mắt bốn cầm đao người b ị mặt chính nhất từng bước tới gần dưới mái hiên hai cái tiểu hải tử xem thân hình hơn phân nửa hiệu điệu ứng v ì nữ tử về phần vậy đối mặt nữ hải ôm nam hải liên tiếp lui về phía sau tự nhiên chính là quét quân sư hai cái tiểu hải tử không rõ thân phận đối phương thêm nữa khoảng cách khá xa q u á c h quân sư trầm t h ấ p quát người nào dám căn đảm sông sáo q u á c h phủ bốn tên nữ nhân trong lúc đó dừng bước lại đồng loạt xem đi qua một mạc nho nhã quần áo văn sĩ giữ lại dâu dài nam t ử thẳng tắp nhìn sang trong đôi mắt hoặc nhiều hoặc ít sen lẫn chút e ngại cùng đội vàng sao động cầm đầu kim hương đang muốn nói chuyện đ ỗ n g nhiên nghe được một tiếng thành bên trong bước chân văng lên sau một khắc một đạo ngột ngạt như hổ sư thanh âm giống như thanh phong phật đến lại giống như trọng trí mánh kích giữa ngực là ngươi đột nhiên ở giữa bốn tên nữ tử như là bị mánh thú để mắt tới b ỗ n nhiên buộc phơi tại mặt trời đã khuất trái tim lại như cũ đánh dùng mình một cái trong tầm mắt một đôi quân hoa từ quách quân sư sau lưng bước ra đến cao lớn thân thể hiện ra toàn cảnh một đôi t r ò n g mắt uy nghiêm liếc nhìn tới h ắ c xa phía dưới cho hiện ra một vòng kinh ngạc kim hương chỉ cảm thấy phía sau lưng l ô n g tơ sau đó một khắc dựng thẳng lên đến cặp con mắt kia dường như sớm đã thấy rõ chính mình dưới khăn che mặt dung mạo thậm chí nhận ra mình đồng dạng cắn cắn môi son run dày thanh âm bên trong mang theo vô tận ý sợ hãi đường đường hạo sau lưng ba người cũng thấy cả viện lạc không khí tựa hồ trong nháy mắt trở nên sềng s ệ một cỗ vô hình áp lực từ chân trời và khoảng đỉnh đầu đè người có chút không thờ nổi nhìn về phía cái kia không tự giác trong lòng phát xử bên hai trong lúc đó vang lên kim hương lời nói hát xa phía dưới cho đ ỗ n g nhiên trở nên sợ hãi vị này chính là t r i n h phạt cao cú lệ chủ soái đường hạo đ ỗ n g nhiên vạn nhân đ ổ chữ này đ ỗ n g nhiên lóe ra não hải hoảng hốt ở giữa thân ảnh cao lớn kia chậm rãi rời bước chân đi ra mái hiên dám can đảm uy hiếp q u a n da con nối dõi lá gan không nhỏ bốn tên nữ t ử chỗ ánh mắt nhìn tới đường hạo người sau lưng ảnh hiện hiện ra một vòng nồng đậm dâu nắn mày dâm móc nghiêng hổ mục đích lộ ra một cố dọa người dày đặc một cỗ nồng đậm hung sát chi khí tràn ngập người này hai mắt nếu là thuyết đường hạo cho người ta cảm giác là uy nghiêm bá đạo người này mang cho người ta là sát lục cùng sợ hãi gặp bị nhìn thấu kim hương vậy không còn che lấp trong lúc đó ngừng bước chân đẹp mục đích liếc nhìn một chút mấy bước xa đường hạo nhẹ dọn g nhìn non đường đường tương quân vốn cho là dạng này viện lạc như thế nào là đường hạo đại nhân vật như vậy sẽ đặt chân t r i đ i ệ m nhưng chưa từng nghĩ chính là quách quân sư mời đường hạo đến đang nghĩ ngợi như thế nào giải thích lúc bên cạnh ba vị thị nữ lại động kim hương trong lòng bỗng nhiên g i ậ mình thu đao và vỏ nghiêm mặt qua bảng kinh hô một tiếng chớ có xúc động vậy mà trung pi là ban đêm một bước trong sân bụi mù đã lên ba vị thị nữ đã đang kêu lời nói trước đó chạy lên đến chiếu vào từng bước một đi tới thân thể tam phương gia công quách quân sư dường như vậy nhận ra cầm đầu kim hương trong lúc nhất thời trên mặt phức tạp và phần vốn cho là nữ tử này đã tại một thanh đại hòa bên trong hương tiêu ngọc tổn đốt thành cho bụi nhưng chưa từng nghĩ giờ phút này lại mang theo ba che mặt biết vo nữ tử xuất hiện tại phủ đ ệ mình nhưng càng thêm kinh ngạc chính là cái này ba tên nữ tử eo xứng đao kiếm nghiêm chỉnh một bộ biết vo bộ dáng chẳng lẽ lại trước kia nghe nói thiết tướng quân đem phủ bên trong có mấy cái đặc thù sát thủ chính là mấy người kia sợ hãi kinh ngạc mê hoặc cùng lúc phật lên mặt b ả n g sau m ộ t khắc chỉ nghe phía sau phong thanh đã lên như có thân hình như công t ắ c đồng dạng xung ra phía trước uy nghiêm thân ảnh chậm rãi dựng thẳng lên hữu trưởng trầm giọng nói nô thông ngươi lại lui ra phía sau mấy người kia còn thương công ta sau m ộ t khắc phi nhanh thân ảnh bỗng nhiên ngừng sớm đã tại quách quân sư ba bước bên ngoài ngắn ngủi như vậy trong thời gian đúng là chạy vội như thế xa quách quân sư trong lòng đột nhiên giật mình dạng này cao thủ chỉ sợ so với một đông g a o không phân sàn sàn nhau trong mơ hồ quách quân sư nhìn về phía tôn này nên tiếp ba tên nữ thích khách thân hình đột nhiên giật mình. chưa hề gặp qua đường hạ xuất thủ lại nghe hắn lời nói tựa hồ hoàn toàn không đem này ba người để ở trong mắt chẳng lẽ lại đường hạ bản thân lại so cái này h ắ t văn áo bó s á t nam tử còn muốn lợi hại hơn tâm niệm phiêu hốt thời khắc nơi xa kim hương một thanh giật xuống che mặt h ắ t xa nâng lên cánh tay ngọc gấp hô đường tương quân thủ hạ lưu tỉnh thả nàng ba người một con đường sống đã phóng tới trước chính diện tả hữu ba người nơi nào còn nhớ được lấy rất nhiều đối thoại nhìn qua trước người thân hình liều mi dựng thẳng mạnh liệt để một hơi kình đâm đi qua d ụ c cầm cố túng đại đường chi trân thế võ thần cc tra tìm tiếng cầu xin tha thứ quanh quẩn bên hai đường hạo ánh mắt xéo qua liếc bên trên khởi mạng che mặt nữ tử một chút bên trái hô hô kình phong đánh tới đi lại thân hình có chút một bên bổ tới đao phong trực tiếp dán hai gõ má trượt xuống đường hạo hư lạnh một tiếng n ô ra cánh tay trái bàn tay như thiểm điện bắt lấy đối phương cổ tay tùy ý hướng bên cạnh n i t lên a bị đau thanh â m tiếng vọng bên hai nữ tử kia trên cổ tay một cỗ cự lực chuyển đến tiếng kêu thảm bên trong cả cá nhân tại giữa không trung dâng lên về phía sau ngược lại mà đến chính diện nữ tử gặp đồng bạn bị tung bay gầm thét một tiếng hướng phía đường hạo chính diện tập đến đường hạo có chút rút khỏi n ử a bước ngón tay vốn lượn như thiết trảo chuẩn s ắ c tiếp qua trượt xuống sống đao chật trên tay đột nhiên u ố n lẽo môn u tử trong tay đối phương đoạt qua lưới lao đến cự đại lực đạo thuận sống đao chuyển đến nữ tử chỉ cảm thấy trong tay trôi đao ẩn ẩn có t u ộ t tay dấu hiệu vô ý thức nắm chặt trôi đao lại vạn vạn không nghĩ đến bá đạo lực đạo tựa hồ cũng không đưa nàng điểm ấy khí kình để ở trong mắt đột nhiên gia tốc thâu giáp trôi đao mang theo bàn tay một khối da thịt mài xuống、tới. nhập sát thủ đến nay nữ tử lần thứ nhất đối như thế ngang ngược kình lực sinh ra một vòng hoảng sợ khởi ra nắm c h ô i đ a u tay đã máu tươi chạy đồng địa sợ đau nhức kêu r ê n bên trong đối diện một đôi đại thủ dối ra thẳng hướng mặt mà đến đột nhiên trên mặt x i ế t chặt xương gõ má như là sắp đứt gãy toàn bộ thân hình nhất thời bị n ổ cách mặt đất hai cái chân ở giữa không trung đá nhảy hai tay dãy rủa đến đẩy ra đối phương tay làm sao cái kia như kìm sắt đồng dạng ngón tay như là h ả m tiến hai gò má không n ú c n í c h chút nào băng l á n lời nói từ sau một khắc chuyển đến lại cử động ta không dám hứa chắc người gương mặt lúc nào sẽ bị bốc nát dãy r ủ trong nháy m b trong tối t lúc đó sinh lòng các gan đao phong vô ý thức nhất truyền đủ ở giữa điểm hướng n g t c lan hướng về hai tiểu hài tử mà đến giữa không trung dâng lên thân ảnh đột nhiên cứng lại một cái đại t h vụ khảm ở mắt cá chân trận đại lực đống nhiên đánh tới thân ảnh bay ngược mà ra trung điệp đụng tại viện lạc trên đại thụ kêu rên vang lên lúc chấn động trên cây lá dụng tôn u rơi rung động đường hạo liền như vậy một tay nắm r u ố t nữ từ mặt đ ề tại giữa không trùng ánh mắt bình thản nhìn qua đối diện kim vương n ữ liệu không cao lại khí phách đẻ người ta từng nói qua gặp lại lúc ngươi liền không còn hảo vận lúc trước rơi xuống trên mặt đất nữ tử vội vàng bỏ lên nâng lên đường hạo lời nói cũng không dám tại nhặt lên đến rơi trên mặt đất bảo đao chạy đến dưới cây đỡ lên đã thổ hết u y đồng bạn lại nhìn lại dưới mái hiên người l i ề n cắt lúc quách quân sư đã rút ra bên hông b ộ kiếm hộ tại hai tiểu hài từ trước người quách phu nhân vậy dẫn theo một thanh kiếm khỏe mắt rừng rừng kỳ thực lại như thứ hổ chỉ vào trong sân không muốn sống liền đến thử một chút cái kia lẫn nhau n g â g hai người gặp cái này một sân bên trong đều không dễ chê không tự giác lui ra phía sau một bước kéo ra một chút khoảng cách sau đó liền nghe được kim hương kiềm chế cái này trong lòng hoảng sợ cùng đường tướng đối thoại thanh âm mấy ngày không gặp đường tướng quân ý nguyên mai hùng không giảm chỉ là kim hương có chút không rõ vì sao đường đường đại đường đại tướng quân sẽ tại một hàng tướng phụ đệ ngoài miệng hỏi như thế lời nói ánh mắt lại cảnh giác liếc nhìn đường hạo trong tay đồng bạn cùng một phía trong lòng tính toán như thế nào cứu đồng bạn từ căn này ốc xá bên trong thoát thân mà đến thanh âm trầm thấp từ trong sân chậm g ã i phát ra tiếng đường mộ sự tỉnh cần ngươi đến q u ả n thúc kim hương nhất thời cứng lại kiên trì túi lầu nói hôm nay đường đột n h u đường tướng quân nhà hứng đúng là thật có lỗi chúng ta mấy người cũng không phải có ý đối hai hài mưu đồ làm loạn chính là gặp được cựu g i a truy đuổi sợ hai tiểu hài tử bại lộ ta sẽ chờ hành t u n g mới phá bất đắc dĩ mong rằng đường tướng quân tha thứ chỗ quá i à y kim hương lần nữa bồi không phải như vậy như vậy chúng ta liền cáo lui đường hạo tất nhiên biết do nữ tử trong miệng cựu già chỉ là người phương nào vậy không phải trần người nhạt một tiếng thì ra là thế chỉ là đường mộ hiếu kỳ một giới thân thể tại một đông g a o bên cạnh nữ tử có thể dẫn xuất cái gì cựu ra đến kim hương trong mày nửa quy trên mặt đất khẩn cầu nữ tử nhà ân ân đoán đoán loại này nhàn bể nát sự t ì n h kim hương vẫn là không tiện nói tại đường tướng quân nghe để ô đường tướng quân lốt hai ha ha ha đường hạo cất tiếng cười to sau đó nụ cười dần dần thu liễm trong mắt tinh làm vinh dự đ ư ợ c thả ngươi dễ dàng chỉ là kim cô nương trương này nhanh mồm nhanh m i ệ n g cực kỳ để cho người ta bội phục giơ cao cánh tay đột nhiên vung lên giữa không trung giấy a nữ tử bay ngược ra đến vay một tiếng quẳng xuống đất bị tự đại lực đạo mang ra một đoạn trượt vài vòng lăn xuống tại kim hương bên cạnh chân b à n h đao kiếm lập tức bị n é m tới n g h i ê n g căm tại bên cạnh cô gái kim hương vội vàng đem nữ tử dịu dắt đứng lên trong lòng kinh nghi đan sen đường hạ o vậy mà liền như vậy thả các nàng đi cũng không lo được suy nghĩ nhiều rút ra trong đất bùn bảo kiếm đem t h ụ thương nữ tử cánh tay dựng trên vai k h ẽ không người đạo một câu tạ qua đường tướng quân giải thích liền chào hỏi hai gã khác nữ tử đi mau quách phu nhân gặp bốn người liền như vậy đi tiến tới một bước đang muốn nói chuyện đã thấy trong viện đường hạo chậm rãi đưa tay phải ra chiêu chiêu trong lòng ngàn vạn không cam lòng tại k h ỏ miệm bị cứ thế mà nuốt về đến công tâm kế sách trưng một nghìn bảy mươi bảy công tâm kế sách đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm bị thương nặng hai người tại hai người khác nâng đỡ khập hiện hướng về cửa sân đi đến chật vừa mở ra cửa phủ người liên can ảnh thẳng tắp nào lên hàn nhận lôi cuốn kinh phòng không có dấu hiệu nào ép tại bốn người trên cổ nguyên lai、like、đối với binh sĩ đi qua nơi này sớm đã nghe được tiếng đánh nhau nhớ tới đường hạo liền ở chỗ này trong lúc nhất thời vậy không dám tùy tiện đập vào tiến vào do dự ở giữa gặp cửa sân mở ra nhận ra bốn người một cái chớp mắt liền đưa lên đao kiếm ty chức đám người gặp qua đường tướng quân trong mấy người dẫn đầu giao đấu cũng biết hướng phía đứng lặng trong sân thân hình chắp tay vai trào lễ đường hạo nhìn qua bốn bóng người kia bên trong cầm đầu một cái trong đôi mắt nổi lên một vòng tàn khốc kim cô nương đây cũng là trong miệng ngươi cựu r a rồi nghĩ không ra ngươi cựu r a vừa mới còn hiểm hiểm thả ngươi a kim hương đôi mi thanh tú vận thành một đạo trên mặt nhất thời không công nguyên vốn cho là mình chính là thân phận bị quan binh truy kích tại có chút hoảng hốt chạy bừa tiến v ị lạc nhưng bây giờ nàng lại biết đây cũng không phải là đường hạo dưới trướng đem lanh chỗ ý mà là chuyện này rõ ràng chính là đường hạo hạ quân lệ việc đã đến nước này kim hương không lời nào để nói mím chặt đôi môi không nói một lời đường hạo nhìn xem bên cạnh quách thị vợ chồng chắp tay nợ nụ cười phu nhân quách quân sư chuyện đột nhiên xảy ra đường mô còn có chuyện quan trọng tại t h â n cáo tử quách phu nhân trên mặt nơi đó còn có như vậy nhiều lãng phí nhuận miệng nhu cười đường tướng quân tức là phải bận rộn hồ quân quốc đại sự chúng ta liền không còn ép ở lại nhanh chân v ư ợ trước t đường hạo bãi xuống ống ống tay áo trầm giọng nói mang đi trung quân đại doanh nguyên bản cao cú lệ quân doanh bây giờ đã về đại đường quản lý trong địa lao có binh sĩ bưng cơm trắng đi tới từ thạch trụ trong khe hở tiến dần lên đến cơm canh đến trong cột đá h á cám trong bóng râm xích sắc kéo tại mặt đất soạt rung động tóc t hai r ố i bời thần thái khôi ngô nam nhân đi tới nhìn lên mặt đất cơ canh tiến lặng ngồi sổm xuống cũng không đưa tay đi lấy liền như vậy ngồi sổm nhìn xem hai binh sĩ hướng phía trong cột đá nhìn lên một cái khuôn mặt gầy g ò binh sĩ khoe miệng nít lên mặt lộ vẻ khinh thường ghét bỏ ngươi có biết dĩ vãng muốn hiện đem nào có tốt như vậy vận m u ố n a sử na xã n h ị như vậy đại tướng có quy hàng chi ý khẩn cầu phía dưới mới để cho đường tướng quân động lòng chắc ẩ n ngươi như vậy không biết hối c ả n người có thể sống đến hôm nay đã xem như may mắn một vị khắc binh sĩ đã nhảy hai lần thạch trụ tiếp lời g ố c dạng tiểu tử ngươi a coi như có chút lương tâm tăng thêm lần này t r i n h phạt chúng ta đường tướng quân tâm tình không tệ vừa mới lưu ngươi một đường sinh cơ nhưng chớ có không biết tốt xấu không sợ nói cho ngươi bây giờ an khánh thành các con dân cũng đều trở về cày ruộng trồng trọt đốn tuổi b á n lương trò chuyện vui vẻ ô cốt đại vương thương viêm trắng nham cái này chút thành trì vậy đã lần lượt khai phóng cả thành con dân đều vì tân sinh hoạt cảm thấy vui sướng ngươi một hàng tướng có gì dãy r u a có ý nghĩa gì vừa dứt lời trong nhà đá bóng người bỗng nhiên ngầm đầu từ lộn xộn sợi tóc bên trong bắn ra một đạo kinh ngạc ánh mắt đến đường đường tướng quân không có đồ thành a hai binh sĩ nhìn nhau nở nụ cười từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hự nhẹ khuôn mặt gầy gò binh sĩ trước tiên mở miệng đồ thành thành bên trong cái kia một tí dân cũng xứng được để đường tướng quân động thủ ngươi là cảm thấy chúng ta đại tướng là giết người lập vi át ma vẫn cảm thấy chúng ta đường tướng quân chính là một cái chính cống người điên l ờ i mới vừa ra miệng bên cạnh binh sĩ một đào cái kia binh sĩ cánh tay hoành xem qua đến nơi đó có nói như vậy chính mình đại tướng gặp cái kêu binh sĩ ý thức được lời này k h ô n g ổn ngậm miệng lại vừa mới lời nói gốc dạng tóm lại đường tướng quân đã đối cao cứu lệ quốc độ con dân tha thứ cùng cực ta khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt được đi thôi đi thôi giải thích lôi kéo bên cạnh binh sĩ hướng về địa lao bên ngoài đi đến trong cột đ a bóng người kinh ngạc nhìn qua hai cái rời đi bóng lưng từ từ trở về chỗ hai người mới vừa nói nói chuyện ngữ lẩm bẩm nói cho chuyện vui vẻ cày ruộng trồng trọt cái tô văn đại vương một lòng nghĩ đem ba bách tính k ô n g chế đoạt lại tráng kiện mã thất vô tận c h ư n g binh nặng nghề lao dịch hán hắn làm muốn thu mua nhân tâm là muốn không chiến mà thắng nghỉ non thì thầm dần dần tiêu tán vắng vẻ trong nhà đã độc lưu hai vị binh sĩ tiếng b à n luận xôn xao quanh q u ầ n ngươi nói người này đến cùng có năng lực gì có thể để đường tướng quân liên tục căn dặn không nên động trọng hình có lời nói âm thanh hồi phục người còn không biết đi nghe nói chính là lúc trước đường tướng quân hỏa hơn ô cốt lúc thành bên trong phát sinh bạo động bạo động cái gì bạo động này lúc đó ô cốt ngoài thành đại hỏa đời trời bị phong mang theo hỏa diễm nhảy lên ra mấy trượng trên cửa thành đồng mão cũng bị n ô hóa cái kia thủ thành lao tướng để bách tính đi cứu hỏa để binh sĩ đến sông mở vây quanh nhưng cái kia hỏa thế mãnh liệt nơi đó cứu vì thế chết mười mấy người cái kia lao tướng quân tuổi tác đã cao không muốn ở đây trong chiến đấu hủy danh tiếng lệnh binh sĩ chém g i ế t lùi bước con dân việc này trùng hợp bị cái kia họ kim tiểu tử biết được hai đao chặt lao tướng quân đầu lâu cùng đường tướng quân đại chiến sau khi thất bại lấy lao tướng quân đ ầ u người đổi nhất thành bách tính an toàn chính mình vậy thúc thủ chịu trói U, Tiểu còn có việc Còn này này hán tính tử tử đầu đi, A đáng tiếc dần dần từng bước đi đến thanh âm dần dần tiêu tán lưu lại nam tử co u ắ p dựa vào tại trên trụ đá hai mắt vô thần nhìn qua đen nhánh nóc g nhà nỉ non lên tiếng hàng vẫn là không hàng chương một n g y a y đắng nhân sinh chương một n g y a y đắng nhân sinh đại đường chi chân thế võ thần cc t r à tìm phong thanh nghẹn nào thổi qua trường ai hành tẩu trong bóng đêm bốn vị nữ tử bị trói trói hai tay lảo đảo đi vào treo đèn lồng p h ủ đ ệ tường cao biệt viện xa hoa màu son đại môn sân son ôm hết đại trụ dưới đứng đấy ngẩng đầu giữa ngực bị giáp cầm đao binh sĩ uy phong lấm liệt vừa bẩm báo xong phát hổ dựa vượt qua phủ đ ệ cánh cửa nhìn một chút mỹ mạo kinh diễm kim hương con ngươi bên trong có chút tâm tình chập trấn lấp lóe một cái hướng phía sau lưng binh sĩ phất phất tay đường tướng quân tại thư phòng ta liền tự mình mang nàng trước đi thôi mái nhà có o dưới phát hổ than nhẹ một tiếng hoàn g t h a n h từ biệt nghĩ không ra bây giờ còn có thể tại gặp gỡ ngươi hành lang kéo dài xa đến có thanh phong thấu qua hồng hạt h ỉ dạ mạ mà mạng lớn chống không quét tiến vào phật qua tấm kia mang theo bùn ô gương mặt sinh đẹp lúc kim hương nhìn xem dưới máiên kéo dài mà đến đại hồng đam lùng khoe miệng có chút câu lên một vòng quá mức là hài lòng a hai người này vốn là thiết tướng quân giới trướng danh nhân khác biệt là một cái ở ngoài sáng dẫn binh huy áp một cái ở trong tối chủ quản ám sát loại hình sự t ì n h vì vậy đối với cái này rất nhiều người cũng không biết được kim hương phát hổ lại là rất tinh tưởng tính cả là quen biết cũ phát hổ cũng không chú ý này trong lời nói nồng đầm ý c h à o phúng chắp hai tay sau lưng t r u n g điệp sau lưng vòng tại sau lưng mắt nhìn phía trước s ớ m tại an khánh trong khi công thành phát Mộ đã là chết qua một lần người nơi nào được xưng tụng hài lòng hai chữ chậm rãi đi tại hành lang bên trên phát hổ nghiêng đầu đến nhìn qua bị dây thừng trói bộ kim hương thản nhiên nói bây giờ bất quá là trả lại tự do c h i thân tại đại đường phân chia trong khu vực hơi tận sức bọn đem ô cốt thành bên trong con dân mang hướng một cái an ổn sinh hoạt thôi thì có phấn trang điểm khuôn mặt d ơ lên một cái vẻ mặt vui cười đụng chạm bên trên phát hổ ánh mắt nói như vậy đến phát tướng quân hiện tại là vì đường tướng quân làm việc thân là cao cú lệ đại tướng vì đại đường làm việc lại nói lấy nói khoác mà không biết ngượng lời nói là thế này phải không phát hổ bình tĩnh trên mặt tấm mắt nhắm lại trong ánh mắt khác thường mang chất đậu về phần kim cô nương như thế nào lý giải đã không trọng yếu phát mô biết rõ làm quan vị dân bách tính an cư lạc nghiệp chính là con tốt bây giờ người nhà của ta từ trong triều đình thoát thân một nhà đoàn tụ chính là tốt nhất ví dụ chứng minh ha ha ha như chuông bạc tiếng cười từ trong ngôi son truyền ra kim hương cái kia loan nguyệt răng mắt cười vậy dần dần trăm năm băng lãnh e m hai bên trong mang theo thấu xương hàn ý lời nói thổ lộ đi ra phát tướng quân chó săn nô tải đi tới chỗ nào cũng không đổi được khung n ú m nô tính người cũng là tốt nhất ví dụ chứng minh nhìn về phía kim hương trong đôi mắt đột nhiên hàn ý tăng vọn thầm bên trong phát hổ nắm chặt trên cánh tay nổi gân xanh con ngươi trong nháy mắt trượt xuống khoẻ mắt nghiêng nghiêng nhìn về phía nữ tử tuy nhiên ngươi ta chính là quen biết cũ nhưng đến nơi đây đường tướng quân muốn để ngươi chết ta tuyệt sẽ không để ngươi nhiều thở dốc bên trên một ngụm đối phương bị chính mình c h ọ c giận đột nhiên trở mặt đại khái là tại kim hương trong dự liệu lạnh lùng nhìn chăm chú lên bóng người trước mắt như vậy phát tướng quân lần này đem ta đơn độc mang đến gặp đường tướng quân là vì sao là muốn r ụ ra ta trước đó quang huy sự thích vẫn là muốn tại đường tướng quân trước mặt cái kia lại lập một công thay đổi một cái cao vị hoặc là nói phát tướng quân còn có khác tâm tư gì kim hương câu lên đôi mắt đối phát hổ chấp chấp đối với cái kia cố câu mắt người mắt phát hổ nhìn như không thấy vậy cũng không để ý tới lần này mang theo một k i a khiêu khích lời nói cùng với lạnh như băng xương khuôn mặt thừ lạnh một tiếng liền tiếp tục đi đến phía trước t r ầ m t ĩ n h lời nói t r ầ m rãi phát ra tới không còn sấm sủa ngươi vẫn là không muốn chỉ hoãn hành lang bên trên nhất thời lặng ngắt như tờ lưu lại tiếng bước chân nhẹ vang lên quanh q u ầ n theo từng bước một tới gần cái kia không biết bao xa có thể tới phụ đệ kim hương một trái tim lại không tên khẩn trương lên dường như trong n á y mắt đường hạo tấm kia băng lãnh gương mặt lần nữa hiện c ũ nguyên bị bộ như vậy không tưởng nam toàn trong nháy mắt đồ vốn tan n tham hồ hoạch được vậy kế gia, giã. tử mắt để đồ lại bản lấy thiết lĩnh t â n t h ă n g đổi về chính mình sống lương tựa lẫn nhau lớn lên ca nhưng manh mối đột nhiên bị nam tử này đại loạn càng thêm đáng sợ là nam tử này vậy mà vậy tại ô cốt bắt một cái đồng dạng họ kim nam tử kim hương không dám tưởng tượng nam tử này có phải hay không chính là mình tâm tâm niệm niệm lớn lên ca cũng càng không dám tưởng tượng cái này động một chút lại đồ thành đường tướng sẽ cho hắn loại nào tàn khốc hình phạt chính mình nguyên bản duy nhất ỷ vào hy vọng vậy trong trận chiến này tự vẫn hủy đi trở nên càng thêm xa xa khó với đối mặt có thể trong nháy mắt ở giữa liền có thể công phạt rơi cao cú lệ không thể phá vỡ bốn tòa thành trì đối mặt tay không liền có thể đem chính mình ba nghiêm trình huấn luyện sát thủ chế p h ụ kim hương tại lúc đầu trong sự sợ hãi dần dần đem tất cả mọi thứ quy tội tại đường hạo là như thế này đường tướng đem chính mình mang theo lớn lên ca thoát ly khổ hải kế hoạch phá tan thành từng mảnh là như thế này một cái chiến tranh q u ầ n ma đem chọn cao cú lệ đẩy hướng chiến h ỏ a khói lửa đẩy hướng chướng khí mù mịt dần dần tuyệt vọng người không đang sợ hãi sợ hãi trái tim trong lúc đó sinh ra một vòng lưỡng bại câu thương lệ cái kia hàn n h ư ợ c băng xương trên gương mặt hiện lên một vòng nụ cười q u ỷ dị một tia đỏ hừng tại gương mặt t h ó n g mở tưởng tượng lấy một lát sau đường hạo sẽ trầm mê tại chính mình tư sắc bên trong chính mình nhớ lại người thắng lợi tư thái đem này hung hãn á c lan g ngãi nào xuống đất nói ra cái kia họ kim tướng lanh tung tích trong lòng một thanh âm điên cuồng la ầm lên đường hạo người cho ta thương tổn ta nhất định muốn gấp bội hoàn lại cao cú lệ con dân đối với người cựu hận liền để ta một cái người đến kết thúc đi trong h thùng. Phát hổ bước chân nhạc ù n g tại t bước mở ư thư ớ c cửa h p tầm r t mắt hai bên một người nửa cao giá sách phân đưa ốc xá hai bên phía t r ê như c ấ vậy hàng năm hướng đại đường giao nạp thuế má cùng cấm phẩm mới tốt định đoạt yên tín h ốc xá bên trong có bước chân nhẹ văng lên đi có trong hồ sơ trước bản chậm rãi dừng lại vui lâu tìm đọc văn thư đường hạo c h ậ m rãi ngẩng đầu lên hơi có vẻ mỏi mệt trong đôi mắt chiếu ra người đến bóng dáng chật ánh mắt trầm xuống là ngươi đối diện dừng lại đạo thân ảnh kia bên trong kim hương gấp cắn môi giới trừng trừng nhìn qua b à n hậu thân ảnh nhiễm bùn ô trên mặt hiện ra một vòng đỏ hừng bên cạnh phát hổ k h ô người n g chắp tay bốn người này bên trong đã người này cầm đầu vừa mới tại trong lao n g ụ c nghe nói v ấ t chỉ tướng quân nói đã theo dõi có chút canh giờ hành t u n g kỳ dị nhất là nghe nói đại quân xuất chính lúc tương đối khắc thường vô cùng có khả năng có cước mục suy nghĩ vất chỉ tướng quân thẩm vấn hai canh giờ người này dọt nước không vào vừa mới l ợ i tới giao cho đường tướng quân xử lý đường hạo nhìn về phía phát hổ một chút thả ra trong tay bút lông đặt bàn giá bút dựa vào hướng sau lưng ghế dựa chậm rãi phất tay người ra ngoài đi phát hổ cúi đầu ứng một tiếng chậm rãi rời khỏi ốc xá thuận tay tướng môn u phi đóng lại trên vách tường độc lưu vừa đứng lên ngồi xuống lấy thân ảnh đối mặt cao lớn thân ảnh từ trên ghế ngồi đứng lên hai con ngươi bên trong lóe lệ ánh sáng hướng phía nữ từ tới gần thanh em chấm thấp từ trong cổ họng gặt ra gần nhất nghe nói có người tại các đại tướng lánh bên ngoài ph chắc hẳn chính là các người đi thấy bóng người cũng không trả lời đường hạo trong giọng nói sát ý ẩn hiện dám chui vào quách quân sư phủ bên trong lấy hải tử làm uy hiếp muốn làm gì có phải hay không còn muốn chui vào cái này chiếu tướng phủ cầm đạo cái tại ta đường mộ trên cổ thân ảnh tại cách xa một bước dừng lại trong tầm mắt cái kia có chút túi đầu nữ tử bỗng nhiên giơ lên khuôn mặt tiểu mị n ở nụ cười tối tăm đèn quang chiếu dọi trên môi câu lên một vòng m ỉ m cười sau một khắc bóng người đột nhiên động một cái trực tiếp tiến đụng vào đường hạo lồng ngực môi son gần sát trực tiếp ấn tại đường hạo ngoài miệm gặp nữ tử phản ứng như thế đường hạo làm x ư n g s nhất là trên m ô i bị in lên một màn kia mềm mại càng làm cho đường hạo kinh ngạc t r ợ n to con mắt nhìn qua đột nhiên phóng đại đôi mắt đẹp bốn mắt liền tại cái này một t ứ c khoảng cách ở giữa nhìn chăm chú sau một khắc môi son đột nhiên mở lớn d o d ì ra hàm răng một ngụm tử cắn tại đường hạo trên m ô i môi d ư ớ i bên trên t ổ n chữ kịch liệt đau nhức trong lúc đó để đường tầm bên trong làm một kinh hãi vung tay quét ngang ra đến đột nhiên đem trước người bóng người đánh bay ra đến lăn xuống trên mặt đất nữ nhân đ i ê n người muốn chết thốt ra lời nói ở dây tiếp theo đột nhiên hô lên đường hạo trà trà cánh ô i nhìn xem trên đầu ngón tay điệm đầm đỏ thấm vết、máu. n ế u mày ánh mắt hung lệ nhìn qua từ dưới đất dãy rủa bỏ lên nữ tử kim hương dối tung cái này tóc xanh lộ ra hé mở gương mặt xinh đẹp nhìn qua bị đau nam tử nét mặt biểu lộ một vòng hưng ơ phấn t h ầ n sắc câu lên đầu lưỡi đỏ c h é t liếm láp lấy khỏe miệng vết máu cười khanh khách đường hạo ngươi vậy có đau n h ấ t thời điểm ngươi vậy có sợ thời điểm ha ha ha làm c a n nụ cười tràn ngập tại cả ố c xá bên trong dãy rủa thân thể mềm mại và áo lỏng l h ẹ o r a dọ dỉ da trắng nón ngọc nhuận hai vai tấm kia tinh xảo xinh đẹo trên mặt dù xuống tầm mắt chậm rãi nâng lên câu lên n không phải liền là bái ngươi ban tặng sao n g ư ơ i có biết hay không mỗi ngày mỗi đêm ta đều muốn vuốt ven ó mới có thể chìm vào giấc ngủ chỉ có nhìn xem nó mới có thể để cho ta nhớ kỹ cái kia tâm văn người có thể nhớ kỹ đem ta mỹ hảo sinh hoạt triệt để tan thành bọn nước người đường hạo bình tĩnh nhìn xem cái kia cao ngất dưới lồng ngực chân nhắn một đoạn một đạo đỏ s ậ m vết thương hoảng sợ tiếp xúc mục đích lấn tại vai ngọc bên trên hồi t ư ở n g lại ngày đó tại cá chép o l o c k u chỉ kính đức dưới tình thế cấp bách đâm ra một kiếm lưu lại dấu vết chỉ là tuyệt đối nghĩ không ra cứ như vậy một kiếm đúng là cho nữ tử này lưu lại dạng này b ó n mờ cho tới biến thành hiện tại bộ dáng sau một lát đường hạo bình tĩnh lại nắm bên h ô n g trôi đao tay bỗng nhiên đưa ra thành công bảo kiếm x o á t một cái vạch phá nữ t ử c h ó i buộc trên tay dây thừng ba một tiếng căng cứng dây thừng bỗng nhiên bắn ra rơi xuống đất vụt thành công trở vào bao đường hạo đắm chìm lời nói chuyển tới lúc trước ngươi phẫn nộ hành thích chính là giới trướng của ta đại tướng dưới tình thế cấp bách cử động xem như ta xin lỗi ngươi trước đây nhưng ngươi tư dỏ xét tướng lãnh phủ n g ư tuan lấy hải từ áp chế hàng tướng càng là không đúng tội chết khó thoát lần này ta chuyện cũ sẽ bỏ qua ân o á n hòa nhau ngươi đi đi t r ư ớ c 1080, m ỹ nhân tâm kế đại đường chi c h â n thế võ thần cc t r à t ị m lời nói lạnh triệt mang theo một tia không được xế vào không có dây thừng trói buộc nữ tử lung lay đứng thẳng thân thể một giọt thanh lệ từ trong mắt trượt xuống tại hồng sắc vết dây hẳn chưa biến mất trên ngọc thủ nước bắn b ọ t nước tiếu nét mặt biểu lộ một vòng đắng chát nụ cười kinh ngạc nhìn qua trước người mấy bước bóng người đi ta bây giờ có thể đi tới chỗ nào đến trắng non ngón tay vớt k h ẽ vốn là lỏng lẹo từng tầng từng tầng quần áo lụa mỏng trượt qua h u điệu dáng người trượt xuống mặt đất chồng chất tại mắt cá chân chỗ tinh tế đủ ở giữa nhẹ d ấ m bước liên tục hướng phía đường hạo dựa vào đến thiếp thân thật vất vả tìm tới nơi này còn có tốt nhiều lời nói muốn cùng ngươi nói ra sao có thể như vậy nói đi là đi đâu hai tay dán đường hạo hai sần xuyên qua chậm rãi vòng lấy thân thể này đỏ thấm môi dán lên đường hạo phần gáy tiến đến đường hạo bên hai thổ khí như lan đường đại tướng quân trưởng quản h n khánh đối với nơi này hết thệ cũng như lòng bàn tay thiếp thân chỉ muốn hỏi một cái hạ nhân rơi ngươi muốn để thiếp thân làm những gì thiếp thân cũng rất nguyện ý trong lời nói ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đường hạo lồng ự c nhị non vang lên lần nữa nghe nói đường tướng quân trong đại lao giam giữ lấy một cái họ kim tướng lãnh tiếp thân chỉ muốn biết cái họ này kim tướng quân phải chăng cùng tiếp thân có chút m ộ n gốc có phải là hay không tiếp thân thất lạc đã lâu lớn lên cà úc xá bên trong đèn đ ố c phiêu riêu hành lang bên ngoài lại thổi lên gió đêm quét lên treo tại hành lang khói dưới đèn lồng chập c h ấ n không chỉ một đội tuần tra binh sĩ nhìn thấy gặp có hai bóng người từ hậu viện đi tới c ũ n g q u y ế t k h ô n g người vái chào lễ thủ tại cửa thư phòng phát hổ vừa đánh ngáp một cái xa xa liền gặp nô thông cùng chỉnh sử mặc hai người từ đằng xa đi tới trong lòng đột nhiên giật mình úc xá nội sự tình hắn cũng có thể nghe ra bảy tám phần thử nghĩ này hành quân đánh trận một đường chém chém giết giết thân là tướng lánh đường hạo tất nhiên tâm thần đ ề u m ệ t lần này kim hương tiến vào thật lâu nhưng lại chưa ra khỏi phòng luận nó tư sắc tại cả cao cú lệ không tính đ ì n h phong nhưng cũng ít nhất là thượng gia chi tuyển về phần đường hạo tuổi trẻ khí thịnh tại cái này trong quân doanh khó tránh khỏi sẽ cầm giữ không được ý niệm tới đây sài bước nên tiếp hai người cười đùa nói nô tướng lĩnh trình tướng quân hôm nay cái này bóng đêm càng thâm sao còn có chút ít nhản dôi lên đây đường tướng quân còn đang bận hồ nếu đang có chuyện sáng mai bẩm báo một tiếng cũng không mượn đối với người này hai người ngược lại là không có quá nhiều cảnh giác đại trung đại nghĩa người tuy là đội chủ lại có thể rõ ràng minh bạch cái này thiết tướng quân cuối cùng c ắ t b à o đoạn nghĩa ý nghĩa lần này nhìn thấy bách tính như vậy hài hòa tự nhiên vậy lại không bất luận cái gì phản l ị c h chi ý còn nữa liền phát hổ dạng này ngang ngược tên l ô mãng lấy đường hạo thân thủ hoàn toàn có thể đánh mấy cái mười tới thân ảnh nhìn một chút một mặt c ư ờ i gian phát hổ nhữu m à y đến ngón tay điểm nhẹ người này neo lại tầm mắt phát hổ tiểu tử ngươi lúc nào trở nên như vậy ân cần lại sẽ cho chúng ta đường tướng quân hộ vệ lại nói chúng ta cái này chiếu tướng phủ thế nhưng là có tinh tốt trần ứng ữ nơi đó cần ngươi như vậy tiểu tử ngươi có phải hay không có việc muốn nhờ giải thích t r ì n h sử mặc kéo qua phát hổ cánh tay trực tiếp hướng về ốc xá vượt đến ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút đường tướng quân lúc nào đối một hàng tướng nhìn với con mắt khác phát hổ bướng b ì n h bất quá hai người nhìn xem hai người càng qua chính mình trên mặt nhất thời vận lên lông mày ai các ngươi ai không phải hai người các ngươi có thể hay không chờ ta nói hết lời tiếng nói vang lên nhưng vẫn như cũ ban đêm một bước t r ì n h sử mặc cặp kia đại thủ y nguyên dán lên cánh cửa một giây sau cánh cửa nhẹ nhàng mở ra mái nhà con bên trên tối tăm trùm sáng chiếu và ốc xá phát hổ sớm đã dự liệu được ốc xá giữa sân cảnh phong thanh n g ẹ n ngào trên hành lang phát hổ vây tay hướng phía hộ vệ tại phủ đệ bọn thị vệ v â y tay ra hiệu bọn họ vội vàng rời đi tránh cho phần này xấu hổ các binh sĩ tại ốc xá bên ngoài tự nhiên v ậ y đoán ra ốc xá bên trong mấy phần không giống bình thường nhìn nhau dò dỉ ra ngầm hiệu lẫn nhau đủ cười vội vàng rút khỏi đến ốc xá bên trong cái kia bước vào cánh cửa một nửa bóng người nhìn xem ốc xá bên trong một màn đột nhiên sưng sờ không khí phảng phất tại thời khắc này bên trong ngưng đọng đường hạo ánh mắt xéo qua nhìn thấy hai người lên đây trong lòng lòng làm gì chuyện gì cùng này cùng lúc sau lưng trần trụi nữ tử trên hai gò má hiện lên một vòng nhàn nhạt đỏ ửng không nhanh không chậm lui ra phía sau hai bước đem trên mặt đất quần áo nhặt lên đem chính mình ché lấp ngưỡng cửa hai người trong lúc đó xoay người đến chăm miệng một lời vội la lên không có việc gì tướng quân công sự phức tạp chúng ta chúng ta không tiện q u á y dày sáng mai lại đến trong lời nói hai cái thân ảnh bỗng nhiên bước ra cánh cửa như muốn trước trốn sau lưng như hoàng anh em hai âm thanh vang lên mang theo một vòng thong rong bình tĩnh dường như đang kể một kiện bình thường đến không thể tại bình thường lời nói đồng dạng đã đến có việc liền cùng đường tướng quân nói một chút đi cần gì sáng mai lại đến để đêm nay đi không một chuyến hai cái trốn chạy thân hình đ ố n g nhiên lăng tại chỗ biểu lộ ra khá là nói quanh co à một tiếng giật mình tại chỗ không biết như thế nào cho phải đường hạo ho nhẹ một tiếng nhìn một chút cầm quần áo đều nhặt lên kim hương đãi nàng đi đến sau tấm bình phong lúc mới chậm rãi nói khu khu đã đã có sự tình b m báo cái kia vậy liền vào nói đi c h ư một nghìn tám mươi mốt không biết nên khóc hay cười c h ư một nghìn tám mươi mốt không biết nên khóc hay cười đại đường chi trần thế võ thần cc c h a tìm kim hương chiêu này đạo khách t h à n h chủ ngược lại để đường hạo cũng có chút không được tự nhiên nữ tử này dăm ba câu tựa hồ đem chọn cái sự tình lám phức tạp hơn gặp hai người túi thấp đầu chậm c h ạ m chuyển qua trên ghế ngồi ngồi xuống toàn bộ hành trình không dám d ư ơ n g mắt nhìn bên trên một chút đường hạo vậy biểu lộ ra khá là xấu hổ giữa hai người bên cạnh ngồi xuống nỗ lực làm ra một bộ hai người chính là thanh bạch bộ dáng tất tiếng sổ soát tốt tiếng mặc quần áo chuyển đến t r ì n h sử mặc liếc mắt nhìn về phía đường hạo một chút n ế c miệng lên một vòng nụ cười quỳ dị xấu hổ gỡ xuống trên bàn chén trà phẩm bên trên một ngụm đường hạo đặt mình vào tại cái này, ngột ngạt trong Rất chỉ ó c ú Húng lúng t biết tiếp tình, tới trùng thật đặt trước trong, từng tại tình túng. không kiếp hợp như vậy. chi mình quả thật chẳng hề làm gì. Liên đặt ở kiếp trước bên trong, chính mình cũng chưa từng có qua hiện tại như vậy cảnh h xuống nên nói dạng này ngờ Liên bên cũng gì, gì, gì. cái cái ai quả qua làm làm có c dù sao sự sẽ vậy. vậy ở là một lát đường hạo quay đầu trông thấy mặc quần áo kim hương từ sau tấm bình phong rời bước chân cái kia trong mắt câu hồn hướng phía chính mình liếc nhìn một vòng bao hàm thâm ý n ở nụ cười liền nhẹ nhàng dựa vào tại chính mình vừa mới làm qua bàn trước một bức cũng không bất luận c á i gì muốn tránh hiểm nghi ý tứ gặp này tình huống đường hạo trong lòng cứng lại nên tiếp hai đạo bao hàm thâm ý ánh mắt trên mặt hơi đỏ lên chuyện như thế Cũng k h vậy phần ả i là h ư cái này cởi quần áo sự tình chính là một chuyện khác đều là bên trong ánh mắt xéo qua liếc nhìn hai người hoàn toàn một bộ à thì ra là thế ý vị trên gương mặt nhất thời không tên như bị phòng cái này hai tiểu tử minh bạch liền làm u ố n thấy mình cho cười t r ì n h sử mặc nhắm lại cái này tầm mắt liếc mắt nhìn về phía đường hạ o một chút như n h ữ mày mang theo một bộ treo tức biểu lộ kéo thét dài âm đạo đường huynh luôn luôn kiềm chế bản thân huynh đệ ta đương nhiên biết được đường huynh sẽ không dễ dàng c á c người tùy tiện hai chữ bị t r ì n h sử mặc cố ý ra thét dài âm minh bạch là cố ý vi chi đường h ạ o thấy thế tâm thần giả vờ giận đảo mắt nhìn về phía n ô thông hy vọng cái này chung thực người có thể đứng ra đến vì chính mình nói lên hai lời công đạo n ô thông đứng dậy trịnh trọng chắp tay công ra việc này ta tất nhiên sẽ không hướng hai vị đường phu nhân n h ấ t lên lời nói nhất cương rơi đường hạ o mặt lộ ra ngạc nhiên nghĩ không ra bây giờ ngô thông vậy lại sẽ lấy chính mình trêu đùa đang muốn đứng dậy q u á t lớn hai người lúc trên ghế ngồi bóng người c h ầ m dai châm bên trên một ly trà n ắ m trong tay nhẹ nhàng lời nói từ lắc lư ngọn lửa hậu chuyện đi ra nghĩ không ra tung hoành vô cương suy nghĩ tan tác đại đường anh h ả o vậy mà lại hướng phía dưới thuộc giải thích không thông đường hạ vạn bạn không nghĩ đến cái này nhâm hồng xương có thể không đếm xỉa đến lại sẽ tính cả hai vị cấp dưới cùng một chỗ vậy mình trêu đùa đ ồ n g nhiên đường hạo nhúng mày thần s á c lạnh lùng bây giờ đã mất bất cứ chuyện gì ngươi có thể đi nếu như còn dám hung hăng càng quái ta không dám hứa chắc ngươi có thể sống mà đi ra đến t r ỉ n h sử mặc gặp đường hạo thật tức giận còn nữ tia tử sở dĩ dám lưu tại cái này hơn phân nửa cũng là đường hạo cho phép dứt khoát nói sang chuyện khác đường hinh chớ giận một giới nữ lưu mà thôi giải thích thần s á c đi theo nghiêm túc lên lôi kéo đường hạo vào áo nói cái kia họ kim tướng lãnh nhà ra thậm chí nguyện ý đem cao cú lệ bản đồ chi tiết cùng quân sự bố trí phòng vệ cửa khẩu đều cáo chi chúng ta tê đường hạo hít sâu một hơi đến có chút c h v á n g cái này họ kim tướng lãnh l à c ó chút tốt khí sở dĩ mãnh liệt bài xích đường binh còn để hắn tồn sống đến hiện tại hoàn toàn cũng là bởi vì tiểu tử này ngồi ở vị trí cao nhưng trong lòng vẫn là giữ lại cái này một phần thiện lương nhưng khi đó uy chỉ kính đức t h ẩ m v ấ n lúc thủ đoạn chồng chất cái gì nước ngâm đầu lâu hút khói lửa cháy thậm chí nhốt phòng tối cũng thử qua tiểu tử này cũng không nói tới một chữ hoàn toàn một bộ thiết sỉ đồng nha mà nếu nay lại có thể đem cái này chút trọng yếu cơ mật quân sự từng cái cáo chi nhữ mày đường hạo nhìn chăm chú trình sử mặc một chút có thể tin trình sử mặc nhữ mày lại phong xoa cảm nhìn hắn bộ dáng cũng không giống nói dối liền ở đây lúc bên cạnh trên ghế ngồi thân hình bỗng nhiên đứng lên nhìn về phía thương thảo hai người trong mắt chứa đầy nước mắt đột nhiên truy vấn thương quân cái kia người kia tính danh người nhưng có biết hình dạng như thế nào bên hai bỗng nhiên cất cao thanh âm lộ ra có chút kích động ba người cùng lúc nhìn về phía cái này run rẩy bóng người cặp kia trừng trừng trong đôi mắt bức thiết tìm kiếm lấy đáp án liền ngay cả cầm chén trà tay cũng tại ẩn ẩ n run r ẩ y tạo nên trong chén trà từng vòng từng vòng gần sóng chỉnh sử mặc rời ánh mắt mang theo một vòng hỏi tham ánh mắt nhìn về phía đường đường hạo tựa hồ cảm thấy kim hương để qua nàng chính là tìm kiếm nàng lớn lên ca một chuyện chấm tư một chút đường hạo gật gật đầu t r ì n h sử mặc lần nữa đưa ánh mắt về phía kim hương nhớ lại một lát nói thân hình c a o lớn cái mũi cao r ứ t khoe miệng có một đạo vết xẹo ba chén t r à ngã xuống mặt đất kim hương cả cá nhân run dày lên mang theo một vòng kích động thanh em rung động đó là đó là khi còn bé ở giường trước q u ẳ n g h ắ n hắn là ta lớn lên ca chương một n t ư ơ à n khốc một h c h ư n t h tám mươi h a tàn khốc m ụ c hình đại đường chi chân thế võ thần cc tra tìm an khánh thành địa lao u ám không gian thu hẹp bên trong roi da đánh vang quanh quần ở mức trên mặt đất có một chút vũng bùn bước chân dẫm tại trải rộng ra d â m dạng tư tư gạt ra nước đ ạ o mở n h ạ t đèn đốt d ư ớ i tỏa ra một đoàn người đi vào đến trong bóng tối r ơ lên roi da đánh trong không khí rút ra nổ đùng rơi tại bóng người trên thân ken ken rung động bên trong mang theo liên tiếp tiếng hét thảm bóng người chậm rãi mà đi đặt vào d â m dạng đi về phía trước đến kim hương theo sát trước mắt cao lớn thân ảnh về sau nghe t h ấ lương chói thai tiếng tê ơ trong lòng từng có rút đau đớn phảng phất lấy một roi roi rơi trên người mình đầ đường tướng ầ m m quân tổng cộng bắt được ba người cái kia họ kim tướng lãnh nói không sai c h ấ p đầu địa điểm ba người này chính đang lưu đổ một trận đại hỏa ý đồ đem chúng ta lương thảo cùng kho quân giới nhóm lửa đặt lại m t mươi bình dầu hỏa đã đều phong tồn kho quân giới một đôi đẹp mục đích từ đường hạo bên cạnh thân nô ra chiếu đến tôi tâm thạch đạo đến tích h u y ế t roi ra bên trên còn sót lại v à i rách cùng da thịt bã vụn trong nháy mắt nữ t ử tâm n h ấ t đến c ổ họ bên trong ngọc mặt trong nháy mắt liền trắng bệnh không dám tưởng tượng chính mình lớn lên ca bây giờ là loại nào bộ dáng gần như là vô ý thức ở giữa đem bàn tay như ngọc trắng nắm chặt móng tay v ậ y h á m sâu tại da thịt bên trong ẩn vẫn run r à y lên chật trước người bóng người khẽ gật đầu trầm tính lời nói sau đó một khắc văng lên hai người khác như thế nào giáo hí nâng tay lên cánh tay làm ra một cái tư thế song hành tại đường hạo bên cạnh thân mở miệm nói ra hôm qua ban đêm một tên nghi phạm không chịu được trả tấn đã cắn đứt đầu lưỡi tự vận một người khác là cường rắn miệng không c ậ y ra trong lời nói một đoàn người đã đi đến một kiện nhà đa chỗ cách thạch trụ có thể trông thấy trong đó có ngục tốt quất r o i trên kệ bóng người mơ hồ b ó n g dáng sợ đau nhức tiếng rên rỉ sen lẫn tại xiềng xích lắc lư thanh â m bên trong cùng roi ra nổ đùng đánh vang sen lẫn một mảnh cửa nhà lao sau đó một khắc phanh một tiếng bị mở ra đến đi vào đến đường hạo người l i ề n can các loại nghe sự vật nồng đậm huyết tinh nhăn nhăn cái mũi giáo uy phất tay để ngục tốt dừng lại quất hai tên thẩm vấn binh sĩ vội vàng chắp tay hành lễ sau đó đẩy tới một bên tướng quân người này chính là chủ mưu về phần bọn hắn phải chăng còn có đồng đảng. không nói tới một chữ cũng chưa nói lên qua phải chăng còn có còn lại âm mưu giáo uý nhìn một chút thẩm vấn hai người k h o á t k h o á t tay các ngươi ngươi đi xuống trước đi hai cái lách mình ra nhà đá đóng cửa lại trụ cầm đao cảnh giới tại cửa ra vào đường hạo chậm rãi tiến lên nhìn một chút trên giá gỗ huyết nhân trầm giọng nói là đầu h ắ n tử trên giá gỗ bóng người có chút d ư ơ n g mắt màn dòng máu mơ hồ con mắt nháy một lát mới có chút nhìn ra bóng người trước mắt vàng như nến trên mặt run run hướng phía dưới đem sợi dâu bên trên vết máu dốc hết ra rơi quý nhân các ngươi có phải hay không bắt lầm người chúng ta bất quá là phổ thông thương cái kia chút dầu hỏa vốn là dùng để bán cho con da cùng nhà giàu nhóm quý nhân a bỏ qua cho ta đi nghe nói bên thai quanh quần hữu khí vô lực thanh âm đường hạo cong lên tay đứng ở trước mặt hắn nhìn c h ă m chú cái này ba bốn mươi tuổi trung niên nam tử chậm rãi mở miệng phổ thông thương mười bình dầu hỏa phổ thông thương ngươi là muốn bán được đại đường quân doanh kho của giới vẫn là muốn bán cho đại đường lương thảo thương từ từ ngươi có nguy hiểm như vậy suy nghĩ lên ngươi liền nhất định tại dạng này trong lao mục tiếp nhận thẩm vấn ngươi hiểu chưa đường hạo đi tới đi lui hai bước quay đầu sọ ta có chút không rõ ràng cho lắm Đã các ngươi trong ạ i An Khánh Thành bên t chẳng cao cú con cùng con nhìn không thấy cao lệ con dân vậy ở đây sinh hoạt. Nhóm lửa kho lúa cùng kho hỏa dân ngập giới, lẽ lại lệ lửa lúa đại cái trời kêu vậy đây ở ba ê n trong muốn chết b o người h mình i tội ê u vô tự n đ chẳng lẽ lại ơ i vậy chưa từng có ư qua. ba từng Trong muốn n g một người tối hôm qua đã thân tử một người khác vậy đã gần chết không sống cái này tuổi tác hơi cao người những mục tốt vậy không dám tùy tiện ra tay gắt cho nên bây giờ người này nhìn so với lúc trước vị kia tình huống tốt hơn một chút một chút người kia nghe nói lời nói khẽ ngầm đầu nỗ lực chống lên sưng con mắt khoe miệng vỡ ra chạy xuống dòng máu khàn giọng thanh â m từ trong cổ họng gặt ra hạ hạ nguyên lai、like、ngươi đã thẩm vấn ra chút manh mối xem ra xem ra có t ạ c tử mật báo đường hạo dừng bước hơi nghiêng về phía trước thân thể trầm giọng nói ngươi nói không sai có đại tướng mật báo nếu là ngươi tiếp xuống trả lời để cho ta hài lòng ta không n g ạ i cho ngươi một đầu sinh lộ trên g i a gỗ bóng người kinh ngạc một lát sau mở ra tràn đầy máu tươi b ở môi lộ ra mang huyết nhà răng cưỡng ép kéo ra một cái nụ cười về phần còn lại ngươi ngươi đừng hòng biết các ngươi các ngươi là đường nhân coi như ta nói về đến cũng là chết chúng ta mệnh rất tí tiện không có đạt được hài lòng đáp án đường hạo đột nhiên quay người ngót nói đem hắn ngón tay từng cây cắt đi nhớ kỹ là cắt không phải trả ngón chân cũng là như thế trong quân doanh chỉ huyết dược không ít cầm tốt nhất đến đừng để người chết lao cửa bị mở ra đường hạo quay người ra đến lưu lại sau lưng khản giọng kêu gào người người cái này con r u ồ t bôi cách trụ h h ạ c t kim hương nhìn xem bóng người kia sớm đã lệ rơi lệ mặt nàng cái kia tại lao ngục lớn lên ca kết cục ra sao bộ dáng đại đường chi c h ấ n thế võ thần cc tra tìm một cố không tên cảm giác sợ hãi tràn ngập tại kim hương trong lòng càng là tại cái này tối t â m sâu ưu trong địa lao ở lại càng là nhìn thấy cái này chút bị tra tấn lớn không thành hình người phạm nhân kim hương càng là đối lớn lên cả cảnh nộ sợ hãi trước mắt cố này cao lớn thân thể tại phân phó xong trừng phạt nghi phạm về sau không rên một tiếng chậm rãi đạp vào địa lao thạch đạo xa xa tiếng bước chân làm nổi bật tại vừa mới tù phạm tiếng kêu thảm thiết chửi rủa âm thanh bên trong lộ ra phá lệ khủ bố làm cho kim hương nghe hai thai r u lên trong lòng thanh trực này lo lắng bên trong không nhanh không chậm thanh âm chậm rãi chuyển đến đi gặp kim tướng quân giáo u y chắp tay đáp ứng đi mau hai bước tại phía trước dẫn đường kim hương một trái tim trong nháy mắt treo lên bàn tay như ngọc trắng rung động dưới chân phủ phiếm đi đứng tựa hồ có chút như nhuộm ra vừa mới b ư ớ c thiết về phía sau nhìn thấy lớn lên ca tâm tình tại lúc này trở nên chủ trừ càng là không muốn nhìn thấy sợ bây giờ lớn lên ca bộ dáng cùng lúc trước phạm nhân tương tự dẫn đầu giáo uý bỗng nhiên ở lại bước chân phanh một tiếng mở ra cửa nhà lao nói nhỏ đường tướng quân chính là chỗ này hai mắt đẫm lệ trong tầm mắt phía trước bóng người khẽ gật đầu giáo bước tiến lên đến kim hương p h a n h p h a n h trực nhảy tâm trong nháy mắt nắm chặt cổ họng bên trên như như tượng gỗ cơ giới quay đầu lại từ phía trước bóng lưng cao lớn sau thỏ đầu giá sọ trong ngâm mù xích xác hoa hoa tác hưởng một tôn khôi ngô thân thể hắc ảnh chậm rãi nửa quỳ trên mặt đất chắp tay vái chào lễ hàng tướng kim an bãi kiến đường tướng quân nghe nói cái tên này kim hương quanh tân h đại trấn nắm chặt bàn tay như ngọc trắng rừng không ngừng run rẩy trong mắt trong suốt trượt xuống hai gò má phốc phốc rơi xuống lấy liên là cái này để nàng tại vô số lần trong ngậu bừng tính tên để nàng lo lắng dòng dã năm năm tên kích động thanh nhâm tại lớn lên ca nửa q u ỳ mặt đất thân ảnh nghe nói cái này đã lâu thanh âm quen thuộc thân hình cứng đờ một lát sau mánh liệt ngẩng đầu lên ánh mắt xuyên qua tản mát tại trên trán sợi tóc nhìn về phía tấm kia chiếu tại tối tăm trong ngọn đèn trên hai gò má quen thuộc mặt mày thanh âm quen thuộc là là ngươi hương nhi nửa q u ỳ trên mặt đất thân hình bỗng nhiên đứng lên kéo căng kim hương vươn tay cánh tay nhìn về phía tấm kia lê hoa đái vụ khuôn mặt đến không kịp hỏi thăm ở giữa đối diện bóng người một đầu tiến đụng vào lồng ngực gào khóc từ trong lồng ngực phát tiết đi ra lớn lên ca là ta kim hương huy ngội hai người hoàn toàn liều mạng bên cạnh mấy người. đường hạo cũng không có lòng q u á y dày phần này đoàn tụ phất phất tay ra hiệu đám người rời khỏi đến khẽ rời đi bước chân áo khoác tung bay một khắc này đường hạo bước ra cánh cửa hắn hai tướng gặp có lẽ ngược lại là một cơ hội kim hương một mực liền đang tìm kiếm hắn lớn lên ca đ ố i chúng ta h oán niệm sâu đậm lần này cũng coi là lại nàng một cọc tâm sự t r ì n h sử mặc liếc nhìn một chút bên cạnh thân bóng người tiếp lời gốc dạ n g huynh ngồi gặp nhau xem như chúng ta giúp bọn hắn đại ân thêm nữa lúc trước kim an khai ra tình báo xác thực làm thật xem ra người này đã mất bao lớn lo lắng chấm tính trên khuôn mặt câu lên một vòng nh đại quân xuất trinh sắp đến nếu có người này hiệp trợ phát hộ trưởng quản chúng ta hậu viện cũng là làm cho chúng ta an tâm một hàng bóng người chuyển qua địa lao độc lưu mang theo nước nở nói nhỏ âm thanh quanh quần s á m muội vì sao ngươi lại ở chỗ này đường hạo đưa ngươi vậy cầm tù ở chỗ này nhưng có nhận nghiêm hình tra tấn cô gái trong ngực nín khóc mỉm cười từ nam từ trước bộ ngực đứng lên trên dưới giò xét một chút k i m an vén tay háo lên xem hắn cánh tay gặp không có vết thương mới yên lòng lôi kéo kim an tại nhà đá này trên bệ đá ngồi xuống nói khẽ ta chính là bị bọn họ bắt lấy cũng không nhận đ ư c hình ngược lại là lớn lên ca tại cái này trong lao ngục chịu khổ tốt tại bọn họ cái này chút thủ đoạn độc gác người còn chưa đ ố i lớn lên ca dùng hình vừa mới à trận tia trận tê tâm liệt phế kêu thảm nghe được ta tê cả ra đầu hai hùng k i ế t vĩa sợ kim ăn t r e o chọc trên c h á n sợi tóc lũng bên thai về sau thử á i nhìn xem chính mình cái này duy nhất m u ộ i m u ộ i cái tia đường hạo cũng không phải là cái gì giết người không chớp mắt ác ma lúc trước ta tại ô cốt thành thành trì trước đó cầm lao tướng quân đầu lâu hướng hắn đổi lấy nhất thành từ dân a n g h a n g hắn hết lòng tuân thủ hứa hẹn ngược lại là có lương tâm hãn tử mỗi muộn nói thủ đoạn độc gác ngược lại là cũng không tại trên người của ta có h đường tướng quân hắn xác thực cũng không đối ta dùng trọng hình tuy là vô cùng đơn giản vài câu miêu tả giết lao tướng cùng địch tướng đàm phán liền chuyện như thế dấu vết nghe nói hung hiểm v ạ n phần trong bóng tối tú lệ trên gương mặt mang theo một vòng c h ấ n kinh ngược lại hơi nghi hoặc một chút lớn lên ca nói cho cùng lao tướng quân trong triều cũng là công vân thế ra như vậy giết hắn đừng không có đường bay về có thể đi kim an chậm rãi đứng lên kéo theo lấy trên tay xích s á t hoa hoa tác hưởng thẳng tắp sống lưng chậm rãi cơi trên hai bước chậm tính thanh âm chậm rãi mở miệm ngày đó chi chiến bên trong trông thấy cái kia chút thất kinh con dân ta nhớ tới trương binh lúc chạ ta không muốn bọn họ tại trong hỏa hoạn bị chết càng không muốn bọn họ tại binh sĩ binh khí bên trong chết d i ớ t ẩn sư của ta ta cũng trong lòng giày v ò nhưng nếu như bây giờ lại để cho ta lựa chọn ta vẫn là biết cái này làm đi đến con đường này ta liền không có nghĩ đến có thể sống tới ngày nay di nhu dắt lên kim a n cánh tay ô n n u thì thầm bên t hai bên cạnh văng lên đã trưởng sinh thiên cho ngươi còn sống cơ hội ngươi hiện tại liền hẳn là tốt tốt còn sống ngươi đầu hàng cùng đại đường hướng bọn họ giảng thuật chúng ta cao cú lệ phòng ngự bô cục ân đã bách tính có thể an cư lạc nghiệp sao lại không phải cho thành bên trong con dân lựa chọn tốt nhất ngươi vừa từ bên ngoài tiến vào nhanh hướng ta nói một chút bên ngoài thành trì đến cùng là cái gì tình trạng nhẹ giọng nói nhỏ trộn lẫn lấy một hai tiếng cười yếu ớt tại cả trong nhà đá chậm rãi q u e n quẩn Trước 1084, Mài đại a Đao o xoèn xoẹn. xoèn xoẹn. Trước 1084, Mài đ xoèn xoèn. đường chi c h ấ n thế võ thần cc tra tìm ý chỉ kính đức mang theo bộ tốt đã xuất phát hai ngày ra ngoài thám báo đội ngũ vậy tại trở về an khánh trên đường phái ra k h ỏ e mã đi đầu trở lại tướng quân phủ trung tướng tin tức đưa lên đến phủ tướng quân đèn đuốc chập trần chiếu vào trường án sau vùi đầu bóng người sau lưng bình phong bên trên phản chiếu ra nghiêm túc thẩm duyệt phê văn bóng dáng đường hạ o muốn tại đại quân xuất chính trước đem chọn an khánh cùng ý đồ bốn tòa thành trì an bài thỏa làm mắt thấy mùa thu hoạch sắp tới nơi này sẽ trở thành cao cú lệ nhóm đầu tiên hướng đại đường nộp lên trên phú cống địa phương hai tên thị vệ một trái một phải kinh lịch trường án bên cạnh tiếp qua đường hạ o phê duyệt xong văn thư vội vàng cố lại phóng tới sau lưng cách đó không xa dựa theo thành trì t r ồ n g chất vào trở lấy riêng phần mình châu huyện mới phân chia quan viên một người khác thì cầm trong tay bức mực ghi chép trong đó chuyện quan trọng dấu vết trở lấy hướng đại đường triều đình bờ báo ng vậy chọn lựa ra một chút tuổi trẻ t à i cao m ớ i tướng ẩn ẩn có chút quy mô giữa hẹ cuối cùng còn mỗi y nguyên hung hăng ngang ngược phủ đệ bên đỉnh đồng bên trong đốt lá ngải cứu phân chưa khói trắng lượn lờ đường hạo nâng bút liếc nhìn một chút phủ bên trong hai bên các vị đại tướng phất tay để cho người ta lấy thêm qua một quyển sách tiếp tục phê duyệt gục đầu xuống tìm đậm lúc thanh em nói chuyện tiếp tục chuyển tới kim an vẽ cao cú lệ cương vực bố phòng chính là giúp chúng ta đến tiếp sau chinh phạt chưa nói tới bẻ gãy nghiền á t ngược lại để chúng ta thành thạo điêu luyện cũng không khó cái tô văn có thể tại cả cao cú lệ cấp đoạt hai ba mươi vạn binh tốt, ngược lại để đường rõ ràng là đơn giản nghiền ép chiến sự bây giờ vậy có biến số trở nên tựa hồ không như trong tưởng tượng như vậy dễ dàng thả ra trong tay bút lông đường hạo đứng dậy đi tại trong phụ đệ chỉ vào cung điện bên cạnh kim ăn vẽ bản đồ đơn giản mở miệng nói ra bình nhưỡng chính là cao cú lệ đô thành chỗ tại ỉ vào ven biển ưu thế chữ hàng đại lượng thuyền biển không thể để cái tô văn chiếm cứ quá lâu có thể ở đây chờ ngắn ngủi thời khắc bên trong chữ hàng ra hai ba mươi vạn binh tốt người này tại bộ hạ cũ sức ảnh hưởng không nhỏ nếu là không gõ một cái sợ ngay sau dần dần to lớn trong chính sảnh trình sử mặc đứng dậy trên mặt thần tình nghiêm túc chậm rãi mở mi đường tướng quân cao cú lệ lần này thủy lục hai địa phương quân có binh tốt lần này muốn triệt để n ổ căn này đ ầ t tứ sợ trên biển binh tốt còn muốn hào hào nghĩ cách đường hạo gật gật đầu xem đi qua chúng ta thuyền b i ể n dùng tài liệu vững chắc tại ô cốt thành trong trận chiến ấy tuy có một nửa bị hao tổn ngược lại cũng không bị thương nó yếu hại thêm nữa từ ô cốt thành duyên hải bắt tù binh thuyền biển cùng chống lại cũng là không kém đoạn tướng quân đã lanh binh tiến về kiềm chế cao cú lệ trên biển lực lượng lần này chúng ta không cần quá qua quan tâm quay người có n h i ệ đồ đường hạo trên lưng hai tay chậm rãi mà đi lâm trình quân chuẩn bị chiến đấu chúng ta sau ba ngày tại an thị thành bên ngoài cùng bộ tốt tập hợp mặt sau này sơn linh vân quanh chiến sự càng thêm phức tạp muốn làm sự tỉnh còn có rất nhiều sớm chút nghỉ ngơi đi vâng đèn đ ố c theo mở ra cánh cửa chập trần khẽ động một hàng bóng người nối đuôi nhau mà ra hoàn g thành đại đường đại quân áp cảnh không biết loại nguyên nhân nào trì trệ không tiến cái này khiến trời ưu ám cao cú lệ triều đình rốt cục có một tia cơ hội t h ở dốc cái tô văn trong mấy ngày n à y cũng không nghỉ ngơi tốt hai mắt bất mãn tơ máu dốc lòng n i ê n cứu địa đồ một trận chiến này liên quan đến cao cú lệ sinh tử tử n vong thần thái tráng kiện khuôn mặt văn ư ơ n g dưới hàm một vòng râu quay nón lộ ra thô cùng phong khoáng thân ảnh chậm rãi xích lại gần bàn mở miệng nói ra đại vương sớm chút nghỉ ngơi đi long thể quan trọng vui đầu tại trên địa đồ cái tô văn chậm rãi ngừng đầu hơi có vẻ vẻ mệt mỏi trong đôi mắt chiếu ra đại tướng thanh âm, âm t h a nhâm có m ộ thanh c ú t Phát khẳng rọng. bây giờ c h ú g ta c i i ê u mộ b n h sĩ, có bao nhiêu? Liên u q một vấn này, đề chút văn i khản giọng lại tại hồ t r n vòng ngày đều muốn xác nhận loại này mấy lần tại đường quân binh tốt liền là cầm nhân số F, vậy nhất định có thể đem đường quân F vỡ nát nghe nói cái số này biểu lộ ra khá là tiểu tụy h trên mặt ngưng trọng vẫn như cũ c h ầ m tư một lát cái tô văn trầm rãi mở miệng phát mầm à chúng ta mới chiêu mộ đám lính kia tốt ngươi vậy trong lòng hiểu rõ trên chiến trường chống đỡ không nhiều thiếu canh giờ nói đến cái này chiến sự vẫn là muốn dựa vào chúng ta cái này chút tinh nhuệ đến đem đánh ba mươi ngàn binh tốt đến tấn công đường hạo mười vạn tinh anh khó lại là có chút khó ánh đến nhảy vọt trong cung điện có người đẩy cửa đi tới tiến vào vòng đầu b ă mắt dáng người mập lùn đi đến điện bên trong lúc nửa quỳ trên mặt đất chắp tay ô quyền mặt tướng b à i kiến đại vương cái tô văn nhìn lên một cái quỳ tại trên điện võ tướng n ữ khí bình thản tô phong ngươi chính là tân tấn tướng quân lần này phái ngươi làm tiên phong dẫn d à n mua yếu ớt trước đến giao đấu chính là dụ địch kế sách ngươi nhưng minh bạch bị kêu là tô phong tướng lánh lại lần nữa chắp tay ánh mắt nghiêng liếc cái tô văn bên cạnh p h á t mầm một chút khoe miệng g ơ lên một vòng ý cười nhận được đại vương hậu ái cái này tiên phong tướng linh trước mặt tướng tất nhiên biết rõ trong đó phân lượng tô nào đó tất nhiên không phụ đại vương trọng thác đem việc này làm thỏa đáng cái tô văn trong đôi mắt tránh qua một vòng tán thưởng. chắp tay sau lưng thân ảnh khẽ gật đầu Tốt. không hổ là anh hùng tội nhỏ có dạng này khí phách không hổ là ta cao cú lệ dũng sĩ giải thích cái tô văn sải bước đi xuống bậc thang cất cao giọng nói du đ ị c h kế sách hung hiểm văn phần tô tướng quân có này lại tài b u ồ n vương vậy không keo k i ệ t hôm nay bái tô tướng quân vì tả lộ tiên phong quan cư nhị phẩm như lần này chiến sự có công b u ồ n vương k h ắ c làm bàn thưởng chương một nghìn tám mươi lăm trọng thưởng mã phu chương một nghìn tám mươi lăm trọng thưởng mã phu đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm phong thưởng đã dưới tô phong càng đắc ý hơn phiêu diêu đến chiếu sáng bắn cái kia nết miệng răng trắng sâm bạch một mảnh tận lực cất cao giọng tiếng vọng tại cả đại điện tại đại vương long ân đại vương vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế trên đại điện thân mang áo giáp cấm quân tướng l á n h bộ mầm trong đôi mắt chiếu ra cái kia hơi có vẻ sốc nổi dập đầu trong lòng sinh ra một cỗ bồn u bực ý đại đường quân tiên phong thế như trẻ tre cái tô văn tại trong quân doanh chân tuyển tiên phong đại tướng các vị lao tướng luận cớ từ chối không dám mạnh đụng đại đường phong mang duy chỉ có cái này tân tấn tướng quân n g h con mới sinh không sợ cọc xung phong nhận việc muốn bắt lại cái này lánh binh chức vụ lần này nói đến ngược lại là cùng dẫn dắt chủ lực quân tốt phát mầm có mấy phần bình khởi bình tọa tư bản lần này trông thấy tấm kia n é t miệng cười to lộ ra thành hàng răng trắng bờ môi không thể nghi ngờ là là đối với mình dễ c ậ n một bước lên trời hung hăng c ả n quấy xem như tại trên người người này thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn phát d i ệ u cao mày rời đôi mắt không nhìn tới tấm kia làm cho người chán ghét khuôn mặt trong lòng cái kia cố buồn bực ý lại từ từ dâng lên cực kỳ bất mãn đối với sau l ư n g phát mầm cái tô văn dường như không nghe thấy không để ý trực tiếp đi xuống đẳng cấp trong đôi mắt tràn đầy khen n ợ i mình a o cú lệ nếu là người người cũng hướng tô tướng tô b i ế trong chính sảnh phát mầm cũng không đội vã rời đi hướng phía trên thủ vị đi đi qua cầm lấy bàn một bên đồng mũng múc bên trên trên bàn loại rượu cho cái tô văn rớt đầy nhìn cái tô văn sát mặt nhẹ dọn mở miệng đại vương lần này lần trước không khỏi có chút quá hào phóng đi cái này tô phong đắm chìm quân doanh thật lâu xưa nay bên trong bất quá là một giới giáo hí c h i thân nếu không phải lần này chiến sự bên trong chúng ta ngơi ư binh tốt tổn bình hào tướng lại nơi đó sẽ chống đi nhà trước lấy hắn thực lực tân tấn tướng quân đều đã miệng ư ỡ n g thú n g chi là nhị phẩm thống binh võ tướng tất công chưa lập lại có thể ngồi ở vị trí cao càng chưa nói tới trong quân danh vọng dạng này nhân nạn miễn sẽ để cho cả triều đình đại thần có chỗ k h n g p h ủ c á i tô văn b ư n g r ư ợ u lên thương thiện ẩm một ngụm nhìn sang phát mầm à bùn vương biết do trong lòng ngươi không vui vậy rõ ràng dạng này người tấn thăng bên trên đến khó tránh khỏi sẽ khiến chỉ trích nay một lúc kia một lúc ca đại đường quân tiên phong cũng nên có người tới chống、đỡ. cũng nên có người đ ế n phá làm như vậy cũng là cho sở hữu võ tường nhong xem để bọn hắn rõ ràng trận này chiến sự một mực dẫn theo đầu tấn công còn lại bổn vương sẽ không bật đ á i b u ô n g xuống diệu thương cái tô văn trong đôi mắt tránh qua một vòng n g ư n g trọng đường hạo người thế nào chắc hẳn ngươi trong lòng cũng là có ít b ắ c trinh đông đ ộ t quyết chém giết đệ nhất thảo nguyên hùng chủ hiện lợi khả hãn tây trinh tây đ ộ t quyết sức đánh một trận a lui mười vạn đại quân bây giờ chúng ta phòng thủ kiên cố đại vương thành ô có thành tại dưới tay người này đúng là không có chút nào bất luận cái gì lự cản trên triều đình nhân tâm lắc lư trong quân doanh quân tâm bất ổn a bên cạnh thân phát tướng quân khẽ c á n m ô i lông mày nhũ chặt chắp tay nói tướng quân đại đường binh uy cường thịnh chính là sự thật nhưng quân tâm tan giã lời ấy quá quá cực đoan đại vương lạ thường sách chém giết văn thần tử ngọc đã để trong quân lời đồn đại ngăn chặn chính là cho đám lính kia tốt là cái đầu cũng không dám nhắc lại đầu hàng sự tỉnh húng chi bây giờ chúng ta hơn ba mươi vạn binh mã tuy là binh tướng suy nhược nhưng thanh thế bên trên kiên quyết không thua đại đường còn nữa càng đến gần sông dư lu một đời địa thế phức tạp đại đường binh sĩ、si、mới tới cao c ứ lệ định hướng không quen mặt tướng coi là trận chiến này chúng ta sẽ không thua cái tô văn phất phất tay chỉ chỉ bàn t r à bên ghế đầu ra hiệu phát mầm ngồi xuống đối xử mọi người a n h vào chỗ nâng lên bầu rượu cho hắn châm bên trên một chén chậm rãi mở miệng trận chiến này phát tướng quân không cần thiết lạc quan đường hạo từ t r ư ớ c binh hành hiệp chiêu thiện xuất kỳ binh húng đôi chúng ta có lợi nhưng cũng có thể có thể ẩn tàng đường quân phân tán binh lực nhất là cái này xuất quỷ nhập thần đại tướng trận chiến này a vạn sự cẩn thận nếu có khả năng bùn vương y muốn ngự a giá thân trinh trong tầm mắt ngày xưa hành vi phóng túng quân vương bộ g á n g đã không tại lúc đầu mượt mà gương mặt đã ngày càng gầy gò phát mầm nhưng lại không đành lòng trông thấy cái này chính mình làm bạn vài năm quân vương lần nữa xuất trinh trong mơ hồ khoe mắt hồng nhuận t h ấ n thớt phát mầm chắp tay nói đại vương biên phòng nguy cấp cũng không ảnh hưởng chúng ta hoàng thất binh lính chinh chiến đại đường quân tiên phong bất quá là ỉ vào đường hạ âm lưu bị kế nhiều lần đi đường t ắ t thôi bây giờ bị xâm chiếm thành trì bắt đầu tự trị không bằng liền để liền để mạ tướng thủ hạ ảnh vệ c h u i vào chém đứt cái k i a đường hạ o đầu chỉnh lên cùng ngươi liền có thể đối diện cái tô văn cười cười trên khuôn mặt mang ra một vòng đám chát chậm rãi bưng rượu lên thương cùng phát mầm trước mặt đồ uống rượu bên trên đụng một cái m phát mầm a ngươi chính là hoàng thất cấm vệ thống lĩnh cả ngày vất vả tại kỳ tha bộ tộc vương thị không giành bận tâm hướng ra ngoài sự t ì n h có ý tưởng này bổn vương không trách tội của ngươi nếu như ngươi an tâm cùng cương bên ngoài sự tình liền sẽ biết được đường hạo người này cũng không khinh thường hạng người dưới tay hắn có thập bát kỵ hộ vệ dù cho là điều động thiên nhân chặn giết cũng khó có thể thương hắn lông tơ trước mặt bóng người kinh ngạc vặn bên trên lông mày thập bát kỵ đây không phải là la nghệ bộ hạ sao không phải sớm đã tiêu vong hắn sống vẫn là đường hạo cận vệ hai quân tụ họp đại đường chi trấn thế võ thần cc tra tìm tháng tám t ầ n mây dần dần tại thương không trải rộng ra dương quang thuận vân khe hở rơi xuống rộng lớn đại địa bên trên bóng người thuận á n h ánh chiếu trên mặt đất một mảnh đen kịt kéo dài vài dặm lôi kéo đổ quân nhu c h â u ngựa t h u trọng phun hơi thở tại chỗ đào động lên n h ư đề móng ngựa cự đại đường chữ đại kỳ dưới tinh kỳ phấp phới một cây l ù a thề ý chữ đại kỳ tại phương trận hàng trước nhất theo gió lật qua lật lại ý chỉ kính đức đứng yên đầu ngựa đại thủ hành n â n mi phòng che khuất dương ánh sáng hướng phía rộng lớn ốc ra xem đến chờ đợi tầm mắt phía trước hát ảnh ố lượn ù ù tiếng v õ ngựa tại ốc giã bên trên trà đạp khắp nơi cuốn lên bụi mù sáng như bà c á o giáp dưới ánh mặt trời lăn lộn ba động như là dậy sóng giang hà hướng về bên này dâng trào mà đến là bọn họ đường hạo tiểu tử này đến trong tiếng cười nương theo lấy một câu biểu lộ ra khá là hưng phấn l ờ i nói tự ý chỉ kính đức nồng đậm sợi dâu phát xuống ra thở dài lớn lên hy dài tiếng giống chuyển đến tại hơn mười triệu tri địa cầm đầu đường hạo ghìm chặt ngựa t h ớ xoay người đi xuống sau lưng bọn kỵ binh xếp thành một hàng ép đao rắt dây thừng khí t h u tiếng nói uy trì kính đức lớn tiếng chào hỏi tại mấy trượng trong khoảng cách nhanh chân vừa tới dựng vào cỗ này khoan hậu bà vai đường hạo nết miệng n ở nụ cười vất chỉ tướng quân quả nhiên càng già càng dẻo dai việc này tốt tại ngươi dẫn đầu dưới treo đeo lội suối tốc độ vậy mà một điểm không có rơi xuống ha ha ha t h u cùng nụ cười rung khắp tại hai quân ở giữa uy trì kính đức một bàn tay đập bên trên đường hạo bà vai tiểu tử ngươi trễ đi bốn ngày có thể tại chúng ta binh tốt đến một ngày nửa canh giờ bên trong liền có thể đổi tới dạng này tốc độ để lão phu cũng có chút xấu hổ vô cùng giải thích ôm bên trên đường hạo bà vai thô cạnh hai gò má tiếp cận đến này đến an thị thành bất quá dường như bên trong bốn phía thám báo đều bị thanh lý nhanh chuyển đạt quân lệnh đi lao phu tay này a không giết mấy cái man tướng cũng có chút nhẫn mại không ở trận chiến này xem như ý chỉ kính đức phong đao chi chiến cho nên ở đây phiên t r i n h chiến cao c ú l ệ lúc ý chỉ kính đức rất là hưng p h ấ n hận không thể trong đêm giết tiến bình ngưỡng thân thủ đem cái tia cái tô văn xé thành m à nhỏ trong lời nói ý chỉ kính đức vung ra đường hạo làm đến một cái thủ thế cùng tính cất cao giọng nói đường tướng quân trung quân đại chứa nghị sự gặp ý chỉ kính đức khỉ gấp bộ dáng đường hạo vậy không mất tích hưng、no、hư phấn tiếng hò hét từ kỵ binh trận doanh bên trong bạo phát đi ra một cái lập tức khôi ngô hán tử thả người nhảy xuống lưng ngựa dắt lên mã thất cùng bọn hắn đã lâu trùng phùng bọn chiến hữu lần nữa tụ họp bộ binh bên trong có chút binh sĩ tại nhân mã từ đó tìm tới xa cách chiến hữu thân thích ôm nhau cùng một chỗ quản lý đập cái này phía sau lưng nói chút hào khí lời nói kéo kỵ binh binh sĩ tay liền hướng về trong quân doanh đi đến có chút binh sĩ cũng không cân bằng nhưng cũng có nhiệt tình bộ tốt giáo hí tiến lên tiếp qua cư ơ ngựa n g giới thiệu chính mình nhất là đường hạo dưới chướng hai ngàn giáp sĩ trong quân đội xem như danh nhân đồng dạng tồn tại trên thân sáng như bà cao giáp bên trên hộ tâm kính phá lệ rõ ràng một chút so hạ n ở n h ậ n ra chính là như vậy binh sĩ tại đường hạo dưới chướng chính là đao nhọn đồng dạng tồn tại từ trước hiểm yếu nhân vật chính là này chi số lượng không nhiều binh sĩ hoàn thành cho nên trong quân đội phá lệ được sủng ái ba một đám bốn một đống súng lại đi lên có xuống dòng túi có tiền mát h ấ t còn có tiến tới góp mặt đưa nước đưa bánh thuận tiện hỏi lung tung n à y kia trong tầm mắt đều là hai quân đoàn tụ trắng cảnh liền ngay cả ý chỉ kính đức vậy rất có cực k tiểu tử ngưng ngược lại thật sự là là năng lực mang ra binh sĩ、si、đi tới chỗ nào đều sẽ nhấc lên một cỗ sóng gió hai quân đoàn tụ dạng này tràn g cảnh không thấy nhiều a rất nhẹ ý chỉ tính đức và áo đường hạo cao giọng nợ nụ cười được bất chỉ tướng quân vậy khỏi phải t á n dương cái này c h ú n ta chính là binh tốt nhóm tự phát tiến hành cùng bản thân v i ệ t không quan hệ giải thích vung vẩy đại thủ hướng phía mấy chục nguyện đại tướng hô quát lên tiếng đi trung quân đại t h ư ớ n g nghị sự vượt quá cao đứng thẳng viên môn nhìn xem quen thuộc quân c ư ớ n g san sát nhìn xem cốt cốt khói bếp bốc lên cái kia cũ quen thuộc đại quân sinh lữ lại lần nữa trở lại xốc lên đại c ư ớ n g đ sơn, sơn lâm chỗ lúc trước nghe nói kim tướng còn nói địa thế cực kỳ phức tạp không dễ đại quân tiến lên được sừng tụng vị trí ít hầu có tướng lãnh đại khái đem sơn lâm tình hình đại khái nói lên một hai cũng tại trên địa đồ làm xuống tiêu ký nếu là vị trí ít h ậ u tất nhiên phái có trọng b ì n h ngoài ra sơn lâm chỗ dễ thủ khó công lại có rừng cây ẩn nấp vô cùng có khả năng ở đây bố trí mai phục mặt tướng coi là s ơ n lâm chỗ có lẽ chúng ta mới có thể sớm sờ đi qua không nói đến bố trí mai phục ngay ở chỗ này điều tra có tỉnh vậy cực kỳ tất yếu trình sử mặc thần tình nghiêm túc xem kỹ địa đồ chầm n g â m một lát chậm rãi nói ra cao tướng quân nói không giả điều tra tất nhiên tất yếu nhưng nơi đây cùng an thị thành cách xa nhau không xa làm sao không bị c ư ớ p chiếm t i ê n cơ còn cần thương thảo đường hạo tổng hợp sở hữu đại tướng đề nghị nhìn chăm chú địa đồ thật lâu chậm rãi mở miệng phân binh chính là tất nhiên không bằng liền chia ra ba đường cùng lúc phát binh